Chương 271, cuồng vọng Đinh Hiểu, chương 271, cuồng vọng Đinh Hiểu. Vu Tiêu tự tin đi. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Hiện tại hai người mâu thuẫn đã làm rõ, như vậy Vu Tiêu cũng nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Mặt khác, cũng nhất định phải nhắc nhở Miêu Tầm, Linh Nhi tại bên ngoài cẩn thận mới được. Vu Tiêu loại người này, sợ là thủ đoạn gì đều dùng đi ra. "Uy, ngươi là muốn ghi danh sao?" Phụ trách báo danh Thông Linh viện đệ tử tỉnh lại Đinh Hiểu, muốn ghi danh liền nhanh lên một chút, phía sau còn có rất nhiều người đâu. Đinh Hiểu đi tới, đem lệnh bài của mình đưa tới. "Ngọa Long Linh viện đệ tử Đinh Hiểu, lần thứ nhất báo danh." Đinh Hiểu. Mấy tên bận rộn thông linh đệ tử cũng không khỏi dừng tay lại bên trong sự tĩnh, kinh ngạc nhìn tới. Ngươi chính là cái kia đánh bại Đường Uy Đinh Hiểu. Đánh ngang mà thôi. Đinh Hiểu từ Tổ nói. "Đánh ngang? Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều đi, tuy nói lúc ấy ta không có nhìn thấy các ngươi lộ võ, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. "Cũng không phải, sư minh trở về thời điểm cũng đã nói, là Đường Uy quá khinh địch, không phải vậy ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nghe nói cũng bởi vì lần kia may mắn chiến thắng, ngươi còn tu luyện được tiến về sinh tử gian cơ hội. Con bị Ngọa Long mời làm minh dự đệ tử." "Phù vệ, thật sự là gà đất thay đổi phương hoàng." Đệ tử kia ngứ khí mang theo nồng đậm chua sức lực. Bên cạnh một người cười lạnh hai tiếng, "Cái gì gà đất thay đổi phương hoàng, sinh tử gian cũng bất quá được một cái tàn tướng. Buồn mệnh linh tướng là tàn tướng, phụ trợ linh tướng cũng là tàn tướng, ha ha ha ha, cho nên Đinh Hiểu ngươi là tại nói cho mọi người ngươi là có nhiều phế sao?" Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem mấy người, "Các ngươi nói cái gì?" Mấy sắc mặt người lập tức trầm xuống. "Làm sao, muốn tại ta Thông Linh Linh viện bên trong động thủ không được. Đinh Hiểu, ngươi tại các ngươi trấn linh ti điên cuồng chúng ta không còn được, có thể ngươi nếu là tại dám ở chỗ này dương oai." chúng ta không ngại thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ta nếu là đánh bại Đinh Hiểu, có phải là cũng có cơ hội đi sinh tử gian a? Ta cho ngươi biết Đinh Hiểu, đường uy cũng không dám ở trước mặt ta dương oai. Ta linh uy cảnh há lại ngươi một cái thấp tinh linh võ cảnh dám chống đối. Ngươi có gan càng đi về phía trước một bước nhìn xem, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Thông linh linh viện đệ tử, từng cái đều là nhân trung long vượng, tâm cao khí ngạo, chính mình đối với chính mình thực lực cũng cực kỳ tự tin, mà còn đến tam viện cảnh kỹ, trừ cực kỳ cá biệt người, những người khác cảnh giới thấp nhất đều là bát tinh linh võ cảnh, thậm chí còn có linh uy cảnh cường giả. đáng tiếc. Đinh Hiểu đồng thời không sợ bọn họ. Liên tại Đinh Hiểu chuẩn bị bước ra một bước thời điểm, có người sau lưng đột nhiên giữ chặt Đinh Hiểu. Đinh Hiểu, tỉnh táo. Đinh Hiểu quay đầu lại nhìn, kéo hắn người là ngọa Long Linh Viện một tên đệ tử, hắn cũng không nhận ra. Ngươi. Đinh Hiểu, ta là Nguyên Đức Sư Hùng Mục Vĩnh. Ngươi kia nói, nhìn một chút. Nơi này dù sao cũng là bọn họ địa bàn, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Ha ha ha ha. Đinh Hiểu, thật tốt học tập lấy một chút à? Không có thực lực này, liền phải học được làm thế nào rửa đen rút đầu. Thông Linh Viện đệ tử cười lạnh nói. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại. Hắn đối Mục Vĩnh gật gật đầu. Hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng đối phương. Đã các ngươi phụ trách báo danh công tác, cái kia đăng ký tốt chưa? Gấp gáp như vậy bị người dạy dạy bảo sao? Tốt, tin tức của ngươi đã đăng ký tốt, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối liền phía trước 5000 tên đều vào không được. Không sai, Ngọa Long không là muốn để ngươi đi Thánh Sơn chi chiến nhà, đại khái cũng chính là nhìn chúng ngươi còn có chút não, đáng tiếc ngươi thực lực. Hừ hừ, tại chỗ này, ngươi chính là cái phế vật. Chỉ cần ngươi thứ tự đi lên, liền nhất định sẽ có người đem ngươi đánh xuống. Mục Vĩnh mang tới đinh hiểu tin tức bảy. Hiện tại đinh hiểu thứ hạng là 7477 tên. Mục Vĩnh nhỏ giọng tại Đinh Hiểu bên tai nói: "Yên tâm, viện trưởng phân phó qua, nhất định sẽ cam đoan ngươi tiến vào phía trước 4500 tên, chúng ta ngọa long đệ tử đều sẽ giúp ngươi." Đinh Hiểu cầm qua lệnh bài, thản nhiên nói: "Không cần." A. Mục Vĩnh nhất thời có chút không có minh bạch. Đinh Hiểu cao giọng nói: "Sở Tiền Bối tất nhiên tới tìm ta, liền không phải là để các ngươi bảo vệ ta. Lúc đầu ta chính là muốn tùy tiện đánh một chút, bảo đảm có thể đi Thánh Sơn là được rồi, thật có chút tôm kép nhãi nhép nhất định muốn đến trêu chọc ta. Đã như vậy, cái kia tốt, các ngươi thông linh người nghe cho kỹ, ta Đinh Hiểu liền đem lời đặt ở cái này, các ngươi thông linh lần này mười hạng đầu một cái cũng đừng nghĩ có. Lời này vừa nói ra, chỗ ghi danh phụ cận, các đệ tử đều khiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu. Xem như Tam Viện bên trong tối cường thông linh Linh Viện, thắng liền ở lúc những cái kia đỉnh cấp đệ tử trên thân. Hiện nay trước mười bên trong có một nửa là bọn họ cao thủ, hơn nữa còn có càng hơn cao thủ tùy thời mà động, không có giết vào trước mười, mục đích tự nhiên là muốn chen rơi mặt khác Linh Viện cao thủ. Có thể nói, Đinh Hiểu lời nói vừa rồi, vừa vặn hẳn là thông linh đối tiên khung cùng mạo loang nói. Kết quả Đinh Hiểu vậy mà nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, sao có thể khiến người ta không khiếp sợ? Ngươi, ha ha ha, ta thật sự là bị ngươi tức giật cười. Báo tiên đệ tử căm tức nhìn Đinh Hiểu, ta gặp qua cuộc vọng, còn chưa từng thấy ngươi như thế đi cuồng. Nghĩ tuyệt ta thông linh trước 10 cường chỗ ngồi. Ta sợ không phải nghe lầm. Xung quanh thông linh đệ tử từng cái vô cùng phẫn nộ. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi thắng một cái đường uy liền vô địch. Thông linh các đệ tử đều nhớ kỹ cho ta, chỉ bằng hắn câu nói này, Đinh Hiểu nhất định phải bị khóa chết tại danh sách lớn bên ngoài. Đinh Hiểu, lão tử tại 5000 tên chờ ngươi 3 tháng, chỉ cần ngươi thứ tự đi lên, ta liền cái thứ nhất đánh gãy chân của ngươi. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, đối mục vững nói, Mục huynh, 7377 tên là nhà nào? Mục Vĩnh lập tức lấy ra một cái sách nhỏ, hướng về sau tìm kiếm. Là Thông Linh Linh Viện Trương Điểm. Trương Điểm. Danh tự này có chút quen hay. Đinh Hiểu gật gật đầu, đối báo Tiên đệ tử nói, ta khiêu chiến Trương Điểm. Đối phương ba người đột nhiên nhìn nhau, một chút Thông Linh đệ tử hình như cũng là loại này biểu lộ, trong mắt có loại chỉ có bọn họ có thể đọc hiểu cười trên nỗi đau của người khác. Khiêu chiến Trương Điểm. Tốt, rất tốt. Dạng này chúng ta cho ngươi trước thời hạn, nửa giờ sau liền có thể luận võ. Không bao lâu, người kia nói, ta an bài cho ngươi tại lớn nhất Nhất Hào Lôi đài. Nơi đó có thể tiếp nhận khán giả nhiều nhất, ngươi không lạ ưa thích điên cuồng sao? Nhiều như thế nhìn ngươi đánh bại Trương Điểm, tuyệt đối có thể để cho ngươi thỏa nguyện. Đăng ký tốt, ngươi bây giờ liền có thể đi chuẩn bị. Đúng vào lúc này, một tên họa long đệ tử bước nhanh đi đến đinh hiệu cùng Mục Vĩnh bên cạnh, "Ta, ta nhớ ra rồi. Trương Điểm thực lực rất mạnh, là nhất tinh linh uy cảnh, chỉ là khoảng thời gian này một mực lười tới tham gia thi đấu, cho nên xếp hạng thấp như vậy." Mục Vĩnh lập tức mở to hai mắt nhìn, nhất tinh linh nguy cảnh. Tuy nói tham gia Tam viện cảnh ký đệ tử rất nhiều, đệ tử cảnh giới khoảng bên trong bắt tinh linh võ cảnh đến ngũ tinh linh uy cảnh bên trong linh võ cảnh cũng chỉ chiếm bảy phần thứ hai nhưng trên thực tế linh võ cảnh đệ tử số lượng lại chiếm hơn phân nửa mà linh uy cảnh cùng linh võ cảnh ngăn cách một cái lớn cảnh giới đây là có bản chất khác biệt tất cả mọi người là thiên tài dưới tình huống cựu tinh linh võ cảnh cho dù có vượt cấp năng lực cũng rất khó cản nhất tinh linh uy cảnh nói như vậy chương điểm xếp hạng trên thực tế ít nhất cũng là tại 2.700 trở lên đinh hiểu vận khí hoàn toàn như trước đây kém vừa lên đến liền gặp một cái nuốt ở sau cùng linh uy cảnh cự giả Chắc không được những cái kia thông linh đệ tử sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, còn an bài cho hắn tại nhất hào lôi đài. Nhận được tin tức phía sau, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, linh ly cảnh, nhất hào lôi đài. Rất tốt. Ba người các ngươi, tốt nhất mau chóng tăng lên các ngươi xếp hạng, đừng để ta quá sớm tìm tới các ngươi. Đinh Hiểu ánh mắt rơi vào ba người trước mặt trên thân, chương 272, bố cục tam viện cảnh kỹ, chương 272, bố cục tam viện cảnh kỹ. Còn có nửa giờ liền muốn tỉ võ. Mục Vĩnh đem Đinh Hiểu kéo đến một bên, vội la lên, "Đinh Hiểu, viện trưởng nói ngươi làm việc chu chạng, làm sao lần này xúc động như vậy? Ta vừa rồi sắp đi qua." Trưng Điểm là linh uy cảnh, hắn nhưng là có phụ trợ linh tướng. Ngươi mặc dù cũng có phụ trợ linh tướng, có thể, mà dù sao là một thanh tàn khuyết chiến phù, linh tướng độ giám bên trên đều không có ghi chép, chỉ là bình thường vật loại linh tướng, có thể là hắn phụ trợ linh tướng, có thể là thất giai linh tướng a. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Mục Hình, ngươi không cần phải lo lắng, sợ tiền bối đối ta có tình có nghĩa, lần này Ngọa Long Linh viện sự tình, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đến mức tam viện cảnh kỹ xếp hạng, kỳ thật liền tính ta không tìm bọn họ để gây sự, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta." Đã như vậy, ta vì sao còn muốn nhường nhịn? Mục Vĩnh thở dài một hơi, cái cưa ba tên thông linh đệ tử quả thật có chút quá đáng. Người báo ngươi tên, mắc mơ gì đến bọn họ? Đinh Hiểu nói, thông linh linh viện người ta cũng nhận biết mấy cái, trừ người khác bên ngoài, không khỏi là mắt cao hơn đầu người, chẳng có gì lạ. Đúng, Mục Minh, hiện tại ngoại long bên này xếp hạng tình huống làm sao? Sở Trường Phong để Mục Vĩnh tới tiếp ứng Đinh Hiểu, tự nhiên là để hắn đến phụ trợ Đinh Hiểu từ tam viện cảnh kỹ bắt đầu. Kỳ Thật Thánh Sơn Chi chiến cũng đã lặng lẽ vâng rồi. Mục Vĩnh nói, hiện nay có 1084 người tiến vào 4500 tên xếp hạng, thế nhưng hiện tại tam viện cảnh kỹ mới mở ba bốn tháng. Chúng ta không thể làm cho tất cả mọi người xông lên phía trước, nếu không sẽ đến không có có chuẩn bị ở sau, không gánh nổi một nghìn người chô ngồi. Đinh Hiểu gật gật đầu, cái này Tam viện cảnh kỹ, chẳng những khảo nghiệm là từng cái học viện đệ tử thực lực, kỳ thật cũng đang khảo nghiệm Tam viện an bài chiến thuật. Vậy chúng ta còn có bao nhiêu người có thực lực xông vào danh sách lớn? Đại khái 800 người. Vậy chúng ta có hy vọng vào 4500 tên, có 1800 nhiều người. Mục Vĩnh nói, chúng ta cùng thông linh, thiên khung lớn nhất trên lệnh vẫn còn tại đỉnh cấp đệ tử bên trên, đến mức đệ tử khác, kỳ thật kém đến cũng không phải là quá lớn. Đinh Hiểu gật gật đầu. Vậy dạng này liền dễ làm nhiều. Dạng này, Mục Hinh, ngươi để xếp hạng phía trước 500 tên đệ tử cố ý thua rơi lở võ, để cái này 1.800 người xếp hạng tận lực tập trung. Thi đấu yêu cầu là nhiều nhất khiêu chiến 100 tên phía trước người, chỉ cần chúng ta người xếp hạng đầy đủ tập trung, liền có thể hữu hiệu ngăn chặn mặt khác linh viện ác ý quét bảng. Mặt khác, tìm 100 tên thực lực bình thường đệ tử, cùng ta cùng một chỗ hướng trước 100. A, 100 tên thực lực bình thường đệ tử. Cái này, trước 100 đều là các viện người nổi bật, tất nhiên là thực lực bình thường, làm sao có thể hướng trước 100? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, từng cái linh viện tất nhiên sẽ lưu đám tiếp theo cao thủ, bảo đảm phía bên mình có đầy đủ nhiều đệ tử có thể đi vào 4500 người. Điểm này kỳ thật cùng chúng ta chiến thuật có lẽ là giống nhau. Tất nhiên đối thủ nhất định sẽ lưu có át chủ bài, vậy cái này 100 người tác dụng chính là trước thời hạn bức ra bọn họ con bài chưa lật. Bọn họ con bài chưa lật nếu là trước thời hạn dùng, cái kia đến lúc đó cũng chỉ có chúng ta có át chủ bài, quyền chủ động liền tại chúng ta trên tay. Mục Vĩnh cau mày, suy tư một lát, nói: "Cho nên, ngươi là muốn mang cái này 100 người buộc bọn họ cao thủ trước thời hạn xuất thủ." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Chưa 100 bảng danh sách cũng là các viện tranh đoạt trọng điểm, ta nghĩ bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tam viện cạnh kỹ đối cái người dự thi buổi diễn là không có hạn chế, cái này tạm tháng, ta mang cái này 100 người vào top 100 danh sách, ta cũng không tin bọn họ còn bảo trì bình thản Mục Vinh Phát phát hiện mình lo lắng vấn đề, cùng Đinh Hiểu suy nghĩ vấn đề, hoàn toàn không là một chuyện. Hắn lo lắng Đinh Hiểu vào không được 4500 tên, có thể Đinh Hiểu chẳng những muốn vào trước trăm cường, còn muốn mang theo một nhóm người tiến vào trước trăm cường. Sở Trương Phong sớm đã có bàn giao, lần này Thánh Sơn chi chiến, giao cho Đinh Hiểu phụ trách. Đương nhiên Sở trường Phong làm quyết định này cũng là không có nguy hiểm, dù sao bọn họ thứ tự không có khả năng so trước đây càng kém. Viện trưởng có lệnh, tăng thêm Đinh Hiểu lại đã cứu chính mình mấy tên sứ lệ, Mục Vĩnh mặc dù một bụng nghi vấn, nhưng vẫn là đáp ứng. Chuyện này ta đi làm, chỉ là Đinh Hiểu, phải hoàn thành kế hoạch của ngươi, cá nhân ta cảm thấy là không có khả năng tính, ngươi tốt nhất lại suy nghĩ thật kỹ bên dưới. Đúng vào lúc này, một số đông người đang theo nhất hảo lôi đài dũng manh lao tới. Đinh Hiểu cùng luôn truyền bá thật nhanh, muốn để thông linh người vào không được trước 10, loại lời này thật sự là chưa từng nghe thấy. Huống chi Đinh Hiểu cái tên này, tại Tam Đại Linh viện bên trong cũng là có nhất định nổi tiếng. Đinh Hiểu đối thủ là Thông Linh Chương Điểm, nghĩ đến thực lực của hai người chiến lệnh, tự nhiên hấp dẫn số lớn tam viện đệ tử đứng ngoài quan sát. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi vào trước, ta cùng đi với ngươi." Mục Vĩnh nói. Hai người cùng nhau hướng đi nhất hảo lôi đài phương hướng. Lúc này, dưới lôi đài đã là người đông nghìn nghịt, mọi người nhìn xem bên cạnh lôi đài công bố luận võ danh sách, nghị luận không dứt. Thật là Đinh Hiểu cùng Chương Điểm, có ý tứ, lần này chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy Đinh Hiểu bị hung hăng dạy dỗ. Khoảng cách lần trước đinh hiểu cùng Đường Uy một trận chiến cũng liền một năm rơi không đến, đinh hiểu cho an bề bụng, cũng liền tu luyện tới hai tam tinh linh vo cảnh a cái này kém gần như một cái lớn cảnh dưới, căn bản không có đánh. Còn không phải sao, đinh hiểu thực lực không có chất biến, mà trương điểm có thể là linh uy cảnh a tóm lại, đến lúc đó nhìn ngọa long đệ tử kết cuộc như thế nào. Hiện tại đinh hiểu đại biểu đã không phải là chính hắn, càng không phải là trấn linh ti thi bộ, hắn chỗ đại biểu chính là ngọa long linh viện. Những cái kia ngọa long linh viện người cũng đang thì thầm nói chuyện. Viện trưởng nói để đinh hiểu chỉ uy lần này thánh sơn chi chiến, ta thế nào cảm giác viện trưởng là muốn để chúng ta tập thể mất mặt a vậy mà nói ra để thông linh vào không được trước mời lời nói người này xác định nào không có vấn đề viện trưởng rất yên tâm để hắn dẫn đội ai viện trưởng không đáng tin cậy tìm người cũng không đáng tin cậy lần này à chúng ta mặt mo sợ là đều muốn vứt sạch không bao lâu lôi đài hai bên phân biệt đi tới hai người một cái chính là thông linh linh viện đệ tử tinh anh nhất tinh linh uy cảnh trương điểm một cái không thể nghi ngờ chính là ngọa long linh viện binh dự đệ tử tam tinh linh võ cảnh đình hiểu trong võ đài dây bên ngoài ngồi ba tiên trưởng lão phân biệt đến từ tam đại linh viện bọn họ chức trách chính là phán định tranh tài quá trình quy phạm kết quả không sai đồng thời lúc cần thiết sử dụng phong ấn vũ tránh cho song phương xuất hiện thương vong. Mặc áo bào trắng chính là thông linh linh viện trưởng lão, lục bào chính là thiên khung linh viện trưởng lão, hôi bào chính là ngọa long linh viện trưởng lão. nhìn thấy hai tên thi đấu đệ tử lên đài, lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười, ngăn cách thiên khung trưởng lão đối hôi bào lão giả nói, trần trưởng lão, nghe nói không, các ngươi bên này đừng hiểu, nói là tính toán để thông linh vào không được trước người. Phốc phốc một tiếng, không đợi hôi bào lão giả mở miệng, chính giữa lục bào lão giả trực tiếp cười phun ra, hắn vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, hai ngày này không cẩn thận cẩn cúm, xin lỗi xin lỗi. Hôi bảo trưởng lão không nói một lời, nhìn chằm chằm vào trên sân Đinh Hiểu. Sở trưởng Phong nghe nói là đi Đinh Hiểu ra bên trong làm hơn 20 ngày người tháo vát, mới thật không dễ dàng mời tới Đinh Hiểu. Kết quả, viện trưởng đến cùng là mời tới cái gì yêu quái? Chương 273, Đinh Hiểu nhất tinh cảnh giới, chương 273, Đinh Hiểu nhất tinh cảnh giới. Song Phương lên đài phía sau, chăm điểm nhìn một chút Đinh Hiểu, có chút hất cầm lên, nói: "Ngươi chính là cái kia bức bình đường uy Đinh Hiểu. Nghe nói, ngươi muốn để chúng ta thông linh vào không được trước 10, hừ hừ hừ, ta muốn nói là, người khác nói ngươi điên cuồng, nhưng ta cho rằng ngươi không phải điên cuồng." mà là ngu ngốc, thật sớm liền lập cái không có khả năng thực hiện mục tiêu, ngươi là muốn để loại lòng đem mặt mất hết sao? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, những này hình như không phải ngươi cần muốn lo lắng sự tình a? Trương Điểm suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng, dù sao ngươi liền ta một cửa này cũng không thể qua, có tư cách gì đi tranh trước người? Dưới đài người người nôn nao, mọi người dướn cổ lên, đều đang nhìn chăm chú trận này chính là đem bắt đầu luận võ. Bên cạnh lôi đài, một tiếng chiêng đồng tiếng vang lên, luận võ chính thức bắt đầu. Trương Điểm quẹt miệng nâng lên, Đinh Hiểu, ta sẽ không để ngươi chống nổi mười giây, liền có thể đánh gãy hai chân của ngươi để ngươi thấy rõ ràng chúng ta thông linh linh viện thực lực. Dứt lời, trương điểm khẽ quát một tiếng, hai đạo cự đại hư ảnh hiện ra. nằm ở trương điểm sau lưng buồn mệnh linh tướng là một cái cự mãng, đen thân xanh bài, há miệng lẻ lưỡi, chính là thấp nhất thất giai ăn voi hung thú ba xả. mà nằm ở trương điểm bên người, là một cái hình dạng như trâu, trần truân mặt người ngựa đủ cự thú, đồng dạng là thấp nhất thất giai hung thú yết rũ. trương điểm hai cái linh tướng đều là linh tướng độ giáng bên trên, phẩm giai cực cao hung thú, bởi vậy có thể thấy được trương điểm thực lực tuyệt đối không cho khinh thưởng. ba xả linh tướng thần tốc chui vào trương điểm trong thân thể. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng nửa vòng, nhất là trên hai tay bắt thịt, thoạt nhìn so trước đó báo mãn rất nhiều. Đinh Hiểu, ta cũng không phải đường uy, ta là tuyệt đối sẽ không kinh địch. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, cánh tay phải cấp tốc hắc hóa, đồng thời, cánh tay phải bên cạnh xuất hiện một thanh khổng lồ tổn hại chiến phủ, đồng thời thần tốc dung nhập hắn phủ đồ chiến phủ bên trong. Nhìn thấy Đinh Hiểu phụ trợ linh tướng, dưới đài không khỏi dẫn phát rối loạn tương mừng. Đó chính là Đinh Hiểu tại sinh tử gian lấy được khám sải phủ. Ha ha ha, vừa rồi các ngươi thấy không, đều bị hư hao như vậy. Nếu như ta là Đinh Hiểu, tha rằng không cần cái kia linh tướng. Đinh Hiểu nếu không có cái tốt sư phụ, hắn cái kia có tư cách đi sinh tử gian. Nói thật, liên tính hắn được đến chính là giác rưởi phụ trợ linh tướng, trong lòng ta chính là không phục. Dựa vào cái gì người như hắn tại linh võ cảnh liền có hai cái linh tướng, chúng ta còn muốn đến linh uy cảnh mới có cơ hội thu hoạch được cái thứ hai linh tướng. Trương Điểm có chút méo mắt lại, mới vừa triệu hắn đi ra liền dung nhập vũ khí. Xem ra ngươi cũng biết, ngươi linh tướng cùng ta căn bản không cùng đẳng cấp. Đinh Hiểu lạnh nhạt nói, còn muốn đánh nữa hay không? Nói nhảm cũng thật nhiều. Ngươi không phải nói trong vòng 10 giây giải quyết ta? Hiện tại có thể đã qua 3 giây. Trương Điểm khoẹt miệng khẽ nhếch, một cái rút ra trường kiếm, 10 giây chỉ là lấy phòng nửa ván nhất, diệt ngươi chỉ là thời gian nháy mắt sự tình. Xem kiếm, phụ trợ nhục thân cường hóa. Tiết Dũ linh tướng cũng về tới trương điểm trong cơ thể, tiến một bước tăng cường trương điểm nhục thân. đệ nhị tương kỹ, ác linh quỷ bộ, thiên lý lưu hành kiếm, linh phủ nhân hoàng khai thiên kiếm. Trương Điểm quả nhiên là nói là làm, mà còn xét thấy đinh hiệu xác thực tầm đã đánh bại đường uy. Trương Điểm ngoài miệng mặc dù không có đem đinh hiệu coi ra gì, thế nhưng công kích lại dị thường hung mãnh, tướng lực khuấy động. Lần này công kích đồng thời bao hàm thân pháp võ kỹ cùng phụ kỹ. Đồng thời mà còn có phụ trợ linh tướng gia trì. Trương Điểm mục tiêu chính là nhất kích tất sát. Trong nháy mắt, trương Điểm liền đã đến đinh hiểu trước mặt. Phạm La biết rõ đinh hiểu, kỳ thật đều biết rõ đinh hiểu có hai cái nhược điểm chí mạng. Không có có thân pháp. Lục thân trừ cánh tay phải bên ngoài đều vô cùng yếu ớt. Mà trương Điểm cũng là lợi dụng hai điểm này, nhất thiết phải một lần giải quyết đinh hiểu. Trương Điểm sử dụng kiếm phù hẳn là tứ giai linh phù, tốc độ, uy lực, bao gồm huyền hóa gia kiếm ảnh số lượng đều vượt xa tam giai linh phù. Mà còn hắn thiên lý lưu hành kiếm, ẩn chứa minh ngông tướng lực, giống như một đạo phiếm điện, hướng về đinh hiểu kích xạ mà đến. Không tốt. Trương điểm là một kích toàn lực, mục vĩnh nội tâm đã nắm chặt thành một đoàn. Một trận chiến này không những liên quan đến đinh hiệu xếp hạng, càng mấu chốt chính là ngọa long linh viện danh dự. Hắn hận không thể hiện tại ra sân không phải đinh hiệu mà là chính mình. Nhưng mà, liền tại trương điểm giết tới thời điểm, đinh hiệu đột nhiên vung động trong tay cự phủ. Thật sự là không hiểu, các ngươi linh huy cảnh, chẳng lẽ cũng chỉ có loại này trình độ? Dứt lời, đinh hiệu không tránh không né, thậm chí liền từ kim giáp phủ đều không có sử dụng, một đóa hướng về trương điềm mãnh liệt vua xuống. đệ nhị tương kỹ nhất trọng tiến dài kỳ lân linh châu hỏa tương linh châu liệt vân phủ. Phu đồ cự phụ toàn thân bị ngọn lửa đốt, kéo lấy một đạo mảnh liệt đuôi lửa, hung hăng bổ về phía trương điểm. Một tiếng vang thật lớn, một đuối một kiếm chính diện va chạm, lập tức to lớn tướng lực xung kích nháy mắt ở đây bên trong nổ tung, từng tầng từng tầng khuấy động, va chạm bên bờ lôi đài phòng ngự trận phủ. Giữa không trung hiện ra mấy đạo linh phủ, chính là bên bờ lôi đài phòng ngự trận phủ lần lượt chống cự tướng lực xung kích tạo thành. Mà đồng thời trương điểm dùng ra nhân hoàng khai thiên kiếm phủ, huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm ảnh, trực tiếp bị tướng lực sung kích đánh tan. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem trong tràng hai người hai người kia binh khí va chạm mấy mắt, trương điểm vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào bên bờ lôi đại tướng lực hộ bích bên trên, toàn bộ nhất hào lôi đài, một nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ, hơn nghìn người quan chiến hiện trường, vậy mà không ai nói chuyện, bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người bị trước mắt một màn này, khiếp sợ đến tận đỉnh. trương điểm không có phạm đường uy bệnh cũ, hắn xuất thủ chính là cường chiêu, hơn nữa còn là nhắm vào đinh hiệu nhược điểm. nhưng mà tại cảnh giới, thân pháp, linh tướng nghiền ép đối thủ tình huống bên dưới, trương điểm trực tiếp bị đinh hiệu một búa đánh bay, đâm vào tướng lực hộ bích bên trên, ngất đi. cái này, đây là có chuyện gì? Đinh Hiểu thật là tam tinh linh võ. Liên tính lần trước cùng Đường Uy một trận chiến, hai người kém lục tinh, trong đó còn không có ngăn cách một cái lớn cảnh giới, Đinh Hiểu cũng chỉ là miễn cưỡng bức bình đối thủ, nhưng lúc này đây, Đinh Hiểu một kích liền đánh bại trương Điểm. Liên tính trương Điểm thiên phú không bằng Đường Uy, thế nhưng bọn họ trên lệch bắt tinh, lại chính giữa còn kém một cái lớn cảnh giới. Bọn họ ở giữa tướng lực trên lệch, lục thân trên lệch hẳn là không thể vượt qua khoảng cách mới đối. Làm sao cảm giác? Đinh Hiểu nuôi nhất tinh tăng lên, thực lực tăng lên biên độ so với chúng ta đều lớn. Mọi người nghĩ đến một loại đáng sợ tình huống. Đinh Hiểu nhất tinh, cùng bọn họ nhất tinh cảnh giới không cùng đẳng cấp, không có khả năng, Đinh Hiệu chỉ dùng một năm rưỡi liền tăng lên hai sao, cái tốc độ này đã vô cùng khoa trương. Nơi này lại tồn tại một vấn đề, đó chính là Đinh Hiệu tốc độ tu luyện. Mặc dù nói đối với Đinh Hiệu mà nói, hắn hiện tại tăng lên cảnh giới so trước đây chậm rất nhiều, một năm rưỡi chỉ để thăng tam tinh, nhưng trên thực tế dạng này tốc độ tu luyện đã phi thường khủng bố. Tại dạng này tốc độ tu luyện cơ sở bên trên, làm sao có thể bảo trì nhất tinh cảnh giới tăng lên, có thể đem thực lực đề cao như vậy lớn biên độ? Vô số nghi vấn tại những này cái gọi là đệ tử thiên tài trong đầu xoay quanh. Nhưng mà luận võ đã kết thúc, trương điểm yếuớt tỉnh lại. Hắn hoàng sợ nhìn phía xa Đinh Hiểu. Người này xác thực không có co thân pháp, nhưng mà không có thân pháp lại như thế nào. Thân pháp của ngươi mạnh hơn, không phải là muốn tiến công. Một khi tiến công, vừa rồi cô kia lực lượng kinh khủng, liền đủ để đánh tan đối thủ. Ngươi, ngươi làm sao có thể trương điểm hoàng sợ nói? Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người, tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lạnh nhạt xuống đài. Trương 274, kỳ quái ý nghĩ, trương 274, kỳ quái ý nghĩ. Đinh Hiểu đã xuống đài, chỉ để lại ghế quan chiến bên trên đông đảo chưa tỉnh hồn người quan chiến. Bên sân, Lục bào lao giả làm ho hai tiếng, đối hai người khác nói: "Cái kia, bổn tràng luận võ, hai vị cũng không có ý kiến à. Vừa vặn một mực không nói một lời, Ngọa Long trưởng lão đột nhiên bừng tỉnh. "Đương nhiên không có ý kiến, có phải là từ trưởng lão?" Thông linh từ trưởng lão sắc mặt khó xử, chỉ có thể thấp giọng phụ họa một câu: "Không có ý kiến." Chân trưởng lão cao hứng bừng bừng đổi kịp đinh hiểu. "Đinh hiểu, ngươi thứ tự bài." Chân trưởng lão bây giờ nhìn đinh hiểu ánh mắt, tràn đầy đều là thưởng thức, hắn vỗ đinh hiểu bả vai, vui mừng nói: "Trận này đánh đến xinh đẹp." Đinh hiểu khẽ mỉm cười, nhiều tạ tiền bối. Mỗi chẳng thi đấu về sau đều có một ngày thời gian nghỉ ngơi, khoảng thời gian này trừ phi bản thân ngươi từ bỏ, nếu không người khác là không thể cưỡng ép khiêu chiến, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đinh Hiểu gật gật đầu, nhiều tạ tiền bối nhắc nhở. Bất quá đinh hiểu. Trân Trường lao góp đến Đinh Hiểu bên hai, nhỏ giọng nói, không cho thông linh vào trước 10 vẫn là không quá hiện thực, trẻ tuổi nóng tính ta có thể lý giải, nhưng là lúc sau làm việc, vẫn là muốn nhiều bước vàng. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, không có quá nhiều giải thích, nói một tiếng cảm ơn liền rời đi nhất hào lôi đài. Vừa ra đến, Mục Vĩnh liền đuổi theo. Đinh Hiểu, ta thật sự là nhìn lầm. Nguyên Đức nói ngươi một chiêu miểu sát tam tinh linh chủ cấp linh sát, ta lúc đầu còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi, tiểu tử ngươi cũng quá mạnh." Đinh Hiểu cười nói, "Mục huynh, đều là người một nhà, ngươi liền đừng tại đây thổi năng ta. Ta đây tuyệt đối không phải thổi phồng a, Tam đại linh viện đệ tử cái nào đơn giản, ngươi trực tiếp vượt cấp bắt tinh cảnh giới, còn nhảy một cái lớn cảnh giới, nhẹ nhõm dây bại chương điểm, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng." Không quản về sau sự tình làm sao phát triển, ít nhất hôm nay ngươi tuyệt đối là giúp họa lòng tranh thở ra một hơi a. Lập tức, Mục Vĩnh lấy ra một tấm truyền âm phù, đây là bách Lý truyền âm phù, khoảng cách rất gần, thế nhưng có thể sử dụng 10 lần. Viện trường để ta toàn lực phối hợp ngươi, giữa chúng ta liền lấy cái này phù liên hệ. Ta hiện tại đi đem ngươi bàn giao sự tình làm thỏa đáng. Đinh Hiểu gật đầu thu hồi bách Lý truyền âm phù. 17 số lôi đài luận võ vẫn còn tiếp tục, chỉ là cùng Thông Linh Linh viện những người khác phát sinh xung đột phía sau, Đinh Hiểu hiện tại lại đi nhìn Bạch Tích luận võ, liền có vẻ hơi không đúng lúc. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu lắc đầu, từ 17 số lôi đại trải qua, rời đi tam viện cảnh ký trang điệp. Tuy nói Tam viện cảnh kỹ rất trọng yếu, thế nhưng tu luyện càng trọng yếu hơn. Còn lại hơn tám tháng, Đinh Hiểu hy vọng có thể đem chính mình cảnh giới tăng lên tới ngũ tinh linh võ cảnh. Cho nên, Đinh Hiểu vẫn cứ đem tu luyện đặt ở nhất vị trí trọng yếu. 10 ngày sau, Đinh Hiểu tiếp đến mục vĩnh truyền đến truyền âm. Hiện tại Ngọa Long linh viện đệ tử, bài danh phía trên ngay tại giảm xuống thứ hạng của mình, xếp hạng dựa vào sau thì đang cố gắng tăng lên thứ hạng của mình. Chỉ là bởi vì nhân số đông đảo, hiện tại tiến triển còn không tính quá nhanh. Biết được Ngọa Long đệ tử tình huống bên này phía sau, Đinh Hiểu vẫn không có vội vã đi tham gia Tam viện cảnh kỹ, ngược lại càng thêm trầm xuống tâm tu luyện. Khi thật Đinh Hiểu xếp hạng nếu như cao một chút, hắn là không có cơ hội tu luyện. Hắn không khiêu chiến người khác, người khác có thể nhất định sẽ khiêu chiến hắn. Bất quá Đinh Hiểu hiện tại ở vào hạng chót vị trí, phía sau hắn chừng 100 người, trừ bỏ Ngỏa lòng, mặt các lưỡng đại linh viện muốn khiêu chiến Đinh Hiểu phía trước, trước hết cân nhắc một vấn đề. Bọn họ đánh thắng được hay không chương điểm? Chương điểm thực lực vốn là có thể tiến vào phía trước 3000 tên, kết quả bị Đinh Hiểu nhẹ nhõm đánh bại. Như vậy suy đoán, những người kia hiển nhiên không có khiêu chiến Đinh Hiểu tư cách. Thú vị là, chương điểm lần này thảm bại, dẫn đến hắn lập tức thành xếp hạng nhất rự vào sau. Khôi phục phía sau Trương Điểm lại trực tiếp vòng qua Đinh Hiểu, khiêu chiến những người khác. Hiện nay hắn chính đang từng bước tăng lên thứ hạng của mình. Đối với cái này, Ngọa Long cùng Thiên khung đệ tử đều nói, Trương Điểm là bị Đinh Hiểu đánh sợ. Cái này vừa tu luyện chính là 3 tháng, tăng thêm mấy tháng trước tích lũy, Đinh Hiểu cuối cùng là đột phá tứ tinh linh võ cảnh. Còn lại 5 tháng, có thể hay không lại để thăng nhất tinh. Lại là 3 tháng, khoảng cách tam viện cảnh kỹ kết quả cuối cùng sinh ra, chỉ còn lại 2 tháng. Lần này, Mục Vĩnh lại lần nữa truyền âm tới. Hắn thực sự là gấp gáp a, khoảng cách cuối cùng thời gian chỉ có 2 tháng, mà Đinh Hiểu xếp hạng còn tại 7000 tên có hơn. Đinh Hiểu, ngươi tranh thủ thời gian đến tham gia luận võ a, lại không đến, thời gian không còn kịp rồi a. Đinh Hiểu trả lời, kịp, mà khác, Ngọa Long đệ tử bên này xếp hạng như thế nào? Không bao lâu, Mục Vĩnh hồi âm, bây giờ còn chưa đến các viện phát động tổng tiến công thời điểm, cho nên chúng ta đệ tử ngược lại là có cơ hội để lợi dụng được. Tốt, Mục huynh, tiếp tục để bọn họ tới gần 1000 đến 2800 ở giữa. Đinh Hiểu nói, ta hôm nay tới. Tiểu tử ngươi cuối cùng chịu tới. Nhanh a. Thời gian đã không kịp a. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đổi một bộ quần áo, chạy thẳng tới nam dao. Đi tới Nam giao, mục vĩnh chính là một trận đột tức. Chủ yếu nhất vẫn là lo lắng đinh hiểu xếp hạng. Nếu biết rõ trước đây ngọa long còn có át chủ bài, nhưng bây giờ tất cả có hy vọng vào danh sách lớn, xếp hạng đều đã tụ tập tại 3500 đến 5500 ở giữa. Cũng chính là nói, không có người có thể lại giúp đinh hiểu thu hoạch được cao danh lần. Đinh hiểu vô vô mục vĩnh bà vai, "Mục huynh, mấy tháng trước thi đấu kỳ thật không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, cuối cùng 2 tháng này mới là quyết định cuối cùng xếp hạng thời khắc nổ chốt. Ta chỉ cần không xuất hiện, bọn họ liền không mò ra chúng ta muốn làm gì. Mà ta một khi xuất hiện, chính là muốn bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có." Mục Vinh cũng không lốc, hắn nói, "Ta cũng biết, có thể, có thể thời gian này boss cũng quá gấp." Đinh Hiểu cười nói, "Tới sớm không bằng đến đúng lúc, thời gian vừa vặn mới là tốt nhất." "Tốt, Mục huynh, bồi ta đi báo danh a, hôm nay ngươi có thể muốn bận rộn một chút." "Ta bận rộn? Có ý tứ gì?" Đinh Hiểu nói, "Tới gần giai đoạn sau cùng, người báo danh cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là xếp hàng liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên ta chỉ cần đi tham gia luật võ, ngươi liền một lần nữa xếp hàng, dạng này chẳng những tiết kiệm xếp hàng thời gian, cũng tiết kiệm chờ đợi lôi dài thời gian." "A, ngươi còn không có đánh xong ta liền đi xếp hàng?" Mục Vinh có chút không rõ ràng cho lắm, vậy ngươi nhất định phải có nắm chắc cầm xuống tiếp xuống lột võ, đồng thời còn muốn tại trong thời gian quy định hoàn thành. Đinh Hiểu cười nói, Mục Hinh, ta hiện tại là tứ tinh linh võ cảnh, thực lực so với trước kia mạnh hơn. Làm sao, ngươi đối ta vẫn là không có có lòng tin. Không, cũng không phải. Vậy ngươi muốn đánh mấy trận? Nhìn tình muốn à? Ta cũng không muốn quá mệt mỏi, tướng lực tiêu hao quá nhiều lời nói, liền cần phải mượn linh bụi khôi phục, tốn thời gian phí tiền. Đinh Hiểu sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ một phen phía sau, nói, hôm nay liền đánh hai mươi trận Vừa dứt lời, một bên Mục Vĩ bắp chân mềm nứt kém chút không có ngã sắp xuống. Rõ ràng nói không nghĩ quá mệt mỏi, kết quả lại muốn đánh 20 tràng. Đây là tiếng người sao? Một ngày 20 tràng? Liền xem như dốc hết toàn lực, người bình thường cũng đánh không đến a. Đó là cần rộng lượng tướng lực dự trữ. Đi rồi, đừng lãng phí thời gian. Đinh Hiểu lôi kéo một mặt tối tăm Mục Vĩnh, đi chỗ ghi danh báo danh dự thi. Xếp hàng thời điểm, Đinh Hiểu cùng Mục Vĩnh xác định, lựa chọn hôm nay 20 tràng tỷ võ đối thủ nguyên tắc. Nếu như ta không có kịp thời tới tìm ngươi, Mục huynh nhớ kỹ một điểm liên tốt, không quản đối phương là ai. Tuyển chọn ta có thể khiêu chiến, xếp hạng cao nhất thông linh linh viện đệ tử liền có thể. Mục Vĩnh gật đầu nói, minh bạch. Như vậy lần này ngươi muốn khiêu chiến chính là Mục Vĩnh lấy ra tên của mình sách, tìm kiếm một hồi, ngón tay dừng ở cái nào đó danh tự phía dưới. Xếp hạng 7281 Lý Vân Phạm. Người này ta biết, chỉ có bát tinh linh võ cảnh. Ngươi bây giờ đã là tứ tinh linh võ nói đến một nữa, Mục Vĩnh đột nhiên sửng sốt. Các loại, đinh hiểu là tứ tinh linh võ cảnh, vì cái gì chính mình nói đến đối thủ là bắt tinh linh võ cảnh thời điểm, sẽ như thế nhẹ nhõm. Rõ ràng đối phương so đinh hiểu cao tứ tinh cảnh rồi có thể cảm giác tựa như là Đinh Hiểu đánh hắn, đều có chút tức hiếp người ý tứ. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hôm nay phụ trách báo danh, vẫn là lần trước ba người kia. Ba người vừa nhìn thấy Đinh Hiểu, lập tức khẩn trương lên. "Đinh Hiểu." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đem lệnh bài của mình hướng trên bàn một phương, "Hôm nay khiêu chiến 7281 tên, cũng là các ngươi Thông Linh Linh viện đệ tử. Ngươi, ngươi nhìn chằm chằm chúng ta Thông Linh đệ tử đánh?" "Đúng vậy a, làm sao có vấn đề sao?" Đinh Hiểu nhìn xem ba người, một bộ đương nhiên biểu lộ. "A, đúng, lần này các ngươi còn an bài nhất hảo lôi đại sao?" Bên địa quan chiến nhân số tương đối nhiều, ba sắc mặt người âm tình bất định. Bọn họ sở dĩ lần trước cho Đinh Hiểu an bài đến Nhất Hào Lôi Đài, không phải thật để hắn thoải mái, chính là muốn chờ trương điểm đánh bại Đinh Hiểu phía sau, để hắn mất hết thể diện. Nhưng bây giờ Đinh Hiểu đối thủ chỉ có Bát Tinh Linh Võ Cảnh, cùng hắn làm sao đánh? Các loại, Bát Tinh Linh Võ Cảnh, làm sao lại biến thành kẻ yếu? Chương 275, không cho cơ hội, chương 275, không cho cơ hội. Đinh Hiểu cố ý nói như vậy, rõ ràng chính là đánh ba người này mặt. Nhưng mà bọn họ lại nửa chữ cũng nói không nên lời. Hôm nay, Nhất Hào Lôi Đài tranh tài quá nhiều. Ngươi cho rằng ngươi muốn số mấy lôi đài liền có số mấy lôi đài. Ngươi nói chuyện sức mạnh đều có chút không đủ. Đinh Hiểu nhún vai, cái kia tùy tiện a. Tuy nói Đinh Hiểu là bị an bài vào nhị thập nhất hiệu lôi đài, nhưng mà số lớn không có tỷ võ đệ tử, như cũ chen chúc đến chạy tới nhị thập nhất hiệu lôi đài, đem không tính quá lớn xung quanh lôi đài, vây chặt đến không lọt một giấm nước. Bên lôi đài, ý Nguyên ngồi ba cái linh viện trưởng lão, vừa nhìn thấy Đinh Hiểu lên đài, ngọa Long linh viện trưởng lão lập tức cùng như liên cuồng, con mắt chừng đến căng trọn. Tiểu tử này có thể tính đến ta nơi này, Tư Mộ trưởng lão, Đinh Hiểu lại chọn các ngươi thông linh đệ tử a bên cạnh tư mộ trưởng lão nhìn một chút ứng chiến đệ tử bắt tinh linh võ cảnh mà còn cũng không phải cái gì thiên chi tiêu tử Tốt, cơ bản không có huyền niệm đối chiến song phương chuẩn bị sẵn sàng song song đứng trên lôi đài thông linh linh viện đệ tử tên là viên tứ nhìn thấy đinh hiệu thời điểm như lâm đại địch hắn cảnh giới là so đinh hiệu cao nhưng vấn đề là đinh hiệu nửa năm trước liền đánh bại nhất tinh linh uy cảnh trương điểm trường sư minh mà lại là chính diện đánh tan không có bất kỳ cái gì may mắn thành phận như thế vừa so sánh lập tức viên tứ liền đối đinh hiệu thực lực có đại khái địch bị luận võ bắt đầu phía sau Viên tứ nhiều lần sử dụng linh phụ thăm dò công kích, bản thể từ đầu tới cuối duy trì cùng đinh hiệu khoảng cách, dị thường cẩn thận. Đáng tiếc đinh hiệu bên cạnh lơ lửng 30 tấm linh phụ, tử kim giáp phủ liền có thể ngăn lại viên tứ tuyệt đại bộ phận linh phụ công kích. Viên tứ căn bản là không có cách tìm kiếm được đinh hiệu sơ hở. Vốn cho rằng dựa vào thân pháp của mình như thế, viên tứ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Nhưng mà liền tại viên tứ một cái nhỏ xíu sơ suất lúc, đột nhiên chân phải của hắn bị một đầu to lớn màu đen cái đuôi của lấy trực tiếp đem hắn kéo tới đinh hiệu trước mặt. Lang viên tứ bị kéo tới đinh hiệu trước mặt, nhìn xem đinh hiệu rơi lên cự phủ lúc, đã biết chính mình xong đời. Thanh kia khoa trương chiến phủ hung hăng đập vào viên tứ đầu một bên trên mặt đất. Đinh Hiểu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem viên tứ, ngươi liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có, ngươi tử ra sân một khắc này, sớm đã bại. Viên tứ chưa tỉnh hồn, nhưng Đinh Hiểu lời nói lại làm cho hắn càng thêm tâm thần chấn động. Thứ lên đài một khắc này bắt đầu, hắn đã bại. Hắn một cái bắt tinh linh võ cảnh, vậy mà e ngại Đinh Hiểu đến loại này trình độ, về tâm lý Đinh Hiểu đã đối hắn tạo thành áp lực cực lớn. Trường hợp này bên dưới, hắn nơi nào còn có cơ hội? Trận luận võ này để rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Bọn họ mặc dù không có nghĩ qua viên tứ sẽ thắng nhưng cũng không nghĩ qua viên tứ tại đinh hiểu trước mặt yếu đến loại này trình độ. Trên tâm lý áp lực mới là đáng sợ nhất. Một cái thấp nhiều như thế cảnh giới người, ngược lại có thể để cho cao cảnh giới người lưng đeo như vậy nặng nghề gánh nặng trong lòng, quả thực không thể tưởng tượng. Hiện tại xem ra, chương điểm cái kia đánh một trận xong, không có linh uy cảnh người, sợ là liền cùng đinh hiểu một trận chiến dũng khí đều không có, quá đáng sợ. Đinh hiểu không có chút hồi hộp nào lấy được buồn chàng tỷ võ thắng lợi, thứ tự lại lần nữa hướng về phía trước tăng lên gần 100 tên. Chờ đinh hiểu đến tìm mục vĩnh thời điểm, hắn bên này cũng đã sắp xếp tới. Đinh Hiểu, tiếp theo chiến là 7.183 tên đối thủ, chờ hai chàng liền có thể đến phiên chúng ta. 28 cái lôi đài đồng thời mở ra, cho dù gần nhất tham gia luận võ rất nhiều người, nhưng cũng đầy đủ dùng. Nửa giờ sau, Đinh Hiểu tham gia trận thứ 3 luận võ, đối phương là cựu tinh linh võ cảnh. Tại cùng Đinh Hiểu một trận chiến bên trong, hắn đem phù kỹ, thân pháp gần như phát vung tới cực hạn, Nhưng mà không may, đơn thuần so Linh Phủ lời nói, hắn vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Đinh Hiểu. Không nói đến Đinh Hiểu bên cạnh lơ lửng 30 t cái này 30 tấm linh phù phát động lúc gần như có thể làm được không có khoảng cách, vẻn vẹn nói đinh hiệu chuyển phù tốc độ cũng vượt xa đối thủ. Thiên tương thập tam cung bên trong một cái đặc điểm chính là tướng lực vận chuyển tốc độ, trên một điểm này đinh hiệu có thể hất ra đồng cấp người một mạng lớn. đương nhiên cân nhắc đến linh phù chi phí vấn đề, đinh hiệu căn cứ có thể bất thì bất nguyên tắc, tận lực ít dùng linh phù. hắn vẫn là lợi dụng tiểu gia hỏa cái đuôi, đem người kia trói lại phía sau, nhẹ nhõm đánh bại. Mục Vĩng cùng đinh hiệu phối hợp đã dần dần thành tụ. Đinh hiệu đánh cạnh kỹ xếp hạng, Mục Vĩng xếp hàng. Ma còn, Mục Vĩng người này so đinh hiệu càng ổn một chút cũng tỉ như hai cái thứ tự không sai biệt lắm đối thủ, hắn sẽ lựa chọn thực lực càng yếu hơn. Đinh Hiểu mặc dù nói không cần cân nhắc đối thủ thực lực, thế nhưng Mục Vĩnh tất nhiên phụ trách chọn tuyển đối thủ, tự nhiên là tuyển ra càng dễ dàng chiến thắng đối thủ. Kể từ đó, Đinh Hiểu thắng liền 20 cục, thứ tự tăng lên 1872 tên. Hiện tại hắn xếp hạng đã đi tới 5505 tên. Một ngày này, phải nói là thông linh linh viện tác động. 20 tên thông linh đệ tử thứ tự tập thể rút lui, mà hết thể này, vậy mà là Đinh Hiểu một người kết làm. Thông linh linh viện bên này đầu đệ tử, lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đinh Hiểu Liên chiến 20 cục, liền tính hắn thắng 20 lần, thế nhưng hắn tiêu hao cũng phi thường khủng bố, chúng ta quyết không thể để hắn tiếp tục khiêu chiến đi. Đối, ngày mai là hắn thời gian nghỉ ngơi, khoảng thời gian này không cách nào khiêu chiến hắn, thế nhưng nhất định phải trước thời hạn chiếm tốt chỗ ghi danh, chờ hắn thời gian nghỉ ngơi vừa qua, ngay lập tức đối hắn phát động khiêu chiến. Thay phiên khiêu chiến, cho dù là kéo, cũng muốn ngăn chặn hắn, quyết không thể để hắn có cơ hội khiêu chiến phía trước đệ tử. Báo danh điểm là người của chúng ta, đến lúc đó, liền tính hắn tới, chúng ta cũng có thể trước một bước đối hắn phát động khiêu chiến. Cùng lúc đó, Thiên cung bên này đầu đệ tử cũng tại thương nghị tam viện cạnh ký thế cục. Hiện tại thông linh bên kia, nhất định là nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn Đinh Hiểu, mà cái này liền là cơ hội của chúng ta. Một tên trên dưới 30 tuổi thanh niên nam tử, ánh mắt sáng rực nhìn hướng mọi người. "Phạm sư huynh, ý của ngươi là, chúng ta trong bóng tối trợ giúp Đinh Hiểu, mượn Đinh Hiểu đến ngăn chặn thông linh." Người kia gật đầu nói, đối. Chỉ có Đinh Hiểu tiếp tục tăng lên thứ tự, bọn họ xong mới có thể tranh đấu đến càng lợi hại. Nếu ta đoán không lầm, chờ Đinh Hiểu thời gian nghỉ ngơi vừa kết thúc, thông linh liền sẽ tìm người khiêu chiến hắn." Tam viện cạnh kỹ quy định, một trang luận võ phía sau có thể nghỉ ngơi một ngày. Bất quá, nếu như ngươi cự tuyệt những người khác khiêu chiến, như vậy đồng thời ngươi cũng không thể lại khiêu chiến những người khác. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, ngăn chặn Đinh Hiểu, hắn hoặc là tiếp thu xa luân chiến thức khiêu chiến, hoặc là liền từ bỏ tiếp tục khiêu chiến phía trước thông linh đệ tử. Một tên cô gái tóc dài gật đầu nói, ta bên này cũng xác định, thông linh bên kia, tại Đinh Hiểu rời đi phía sau, lập tức để 40 tên thông linh đệ tử, cấp tốc chiếm cứ Đinh Hiểu xếp hạng phía sau một ghế ngồi. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn đối Đinh Hiểu áp dụng hành động. Phạm Tư Minh nói, bọn họ muốn cướp khiêu chiến Đinh Hiểu vậy chúng ta liền không thể để bọn họ đạt được lập tức an bài đệ tử đinh Hiểu nghỉ ngơi kết thúc phía sau lập tức đối phía sau hắn thông linh đệ tử đưa ra khiêu chiến hiện tại vốn chính là cạnh tranh thời khắc mấu chốt chúng ta liền tính khiêu chiến bọn họ người bọn họ cũng không thể nói cái gì ta tin tưởng ngọa long bên kia đệ tử cũng sẽ không làm như không thấy cứ như vậy đinh Hiểu áp lực liền sẽ giảm mạnh mọi người nhộn nhịp gật đầu nữ đệ tử kia còn nói thêm sư minh tuy nói chúng ta muốn mượn đinh hiệu loạn thông linh trợ cước thế nhưng ngọa long bên kia chúng ta cũng muốn vọng bọn họ sớm tại mấy tháng trước liền bắt đầu để tất cả có hy vọng tiến vào danh sách lớn đệ tử không ngừng tập trung thứ tự, ta cũng chú ý tới, thế nhưng chúng ta bây giờ không thể đối ngọ Long xuất Thủ, hoặc là nói, dù cho muốn xuất thủ, cũng không phải hiện tại. Hiện tại đinh hiểu bên này mới là trọng yếu nhất. 8. Mục Vĩnh mời đinh hiểu đến tiểu lâu ăn cơm. Dù sao Linh Nhi hiện tại cả ngày vội vàng làm nhiệm vụ, trong nhà không có người, liền ở bên ngoài tùy tiện ăn một điểm. Đinh hiểu, phía sau ngươi một trăm tên, Thông Linh đã chiếm 50 ghế ngồi. Mục Vĩnh nói, "Hầu thiên ngươi vừa đến, Đoán chừng liền muốn đối mặt Thông Linh bên kia điên cuồng khiêu chiến." Đinh hiểu khẽ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn. "Mục huynh, ta dám nói, ngươi khẳng định đoán sai." Liên tính ta hậu thiên đi, chân chính có thể có cơ hội khiêu chiến ta thông linh đệ tử, không cao hơn 20 người. A, Mục Vĩnh cao mày nói, không thể nào, bọn họ rõ ràng liền là hướng về phía ngươi đi, mục đích đúng là muốn ngăn chặn ngươi a. Đinh Hiểu cho Mục Vĩnh kẹp một khối thịt kho tàu, "Mục huynh, ngươi a, cũng đừng mù quan tâm. Bọn họ cái kia chút thủ đoạn, ta có thể nghĩ không ra sao? 20 người, ta cùng ngươi nói 20 người cũng không thể. Bọn họ một người cũng đừng nghĩ khiêu chiến ta. Ta sẽ không cho bọn họ khiêu chiến cơ hội." Dùng nữa dùng nữa. "Tiểu nhị, cắt nửa hai lượng thịt bò." Đinh Hiểu hét to một tiếng. Chương 276, khó dây dưa ẩn tàng cao thủ, chương 276, khó dây dưa ẩn tàng cao thủ. Ngày thứ hai, dựa theo tam viện cảnh kỹ quy tắc, ngày này là dùng cho khôi phục tướng lực, thể lực thời gian. Nhưng mà, sáng sớm, theo một bóng người xuất hiện tại cảnh kỹ khu, toàn bộ cảnh kỹ khu đột nhiên rối loạn lên. Đinh Hiểu sao lại tới đây? Hắn hôm nay không là nên nghỉ ngơi sao? Hắn đi báo danh điểm, nhanh đi thông báo sư huynh. Mục Vĩnh lúc này ngay tại đi cùng Đinh Hiểu tiến về báo danh điểm. Sáng sớm bị Đinh Hiểu thông báo tiến về thông linh linh viện, cho tới bây giờ, Mục Vĩnh hiện tại não còn tại ông ông trợ hướng hắn cũng là vừa vẫn biết được, Đinh Hiểu là muốn liên tục khiêu chiến. Thông Linh Linh viện tại kế hoạch chặn đường Đinh Hiểu, dù nói thế nào, nơi này cũng là Thông Linh Linh viện địa bàn, ngày mai bọn họ tới lại sớm, cũng sớm bất quá Thông Linh đệ tử. Thế nhưng nếu như Đinh Hiểu hôm nay khiêu chiến, vậy liền không đồng dạng. Hiện tại Đinh Hiểu ở vào nghỉ ngơi bên trong, người khác không cách nào trực tiếp khiêu chiến hắn. Tuy nói, làm Đinh Hiểu chủ động khiêu chiến những người khác phía sau, người khác là có thể khiêu chiến hắn, thế nhưng hiện tại lại gặp một vấn đề khác. Một khi Đinh Hiểu khiêu chiến thành công, vậy hắn xếp hạng liền sẽ lại lần nữa tăng lên, Thông Linh những cái kia chuẩn bị đối Đinh Hiểu phát động khiêu chiến người, liên đủ không đến đinh hiểu mục huynh lựa chọn năm linh năm tên không quản đối thủ là cái nào linh viện đinh hiểu nói mục vĩnh đương nhiên minh bạch đinh hiểu ý tứ hắn là muốn bảo đảm hiện tại sau lưng 100 người tuyệt đối đủ không đến chính mình hắn nhìn một chút danh sách nói là thiên cung thực lực rất mạnh là nhất tinh linh uy cảnh có thể là thiên cung bên kia lưu ở phía sau cao thủ một trong vậy liên kêu chiến hắn thiên cung đệ tử mộ dung vân sam đột nhiên tiếp vào thông báo ngọa long đinh hiểu đối nàng phát động khiêu chiến đinh hiểu là cái kia đinh hiểu mộ dung vân sam lập tức hơi khẩn trương lên tên kia luận võ gần như buổi diễn đông nghịt, nếu là hắn khiêu chiến chính mình, khẳng định rất nhiều người quan chiến. nhắc tới, nàng cũng không phải là cái gì thiên khung lưu ở phía sau cao thủ, lần này nàng thật vất vả để sư phụ đáp ứng nàng tới tham gia tam viện cảnh kỹ, có thể sư phụ cũng đã quy định, nàng không được đi vào danh sách lớn. tuy nói mộ dung vân sam tiềm lực cùng thực lực đều rất xuất sắc, thế nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến quá ít, sư phụ để nàng đến, chủ yếu vẫn là nhiều đến rèn luyện rèn luyện. thánh sơn chi chiến đối với nàng mà nói, vẫn là quá nguy hiểm. kết quả, gặp phải đinh hiểu bên cạnh nàng tiểu tỷ muội xác định bảng thông báo bên trên đối chiến tin tức cao mày nói đinh Hiểu không phải chỉ khiêu chiến thông linh sao làm sao sẽ khiêu chiến sư muội mặt khác hai tên sư tỷ cũng nói chúng ta bốn người thứ hạng là sát bên làm sao đinh Hiểu liền mà lại chọn tiểu thư chọn sư muội người ta ta cũng không biết mộ dung vân sam cúi đầu khả năng là bởi vì của ta thứ tự vừa vận cao hơn hắn một trăm tên ta là hắn có thể khiêu chiến thứ tự cao nhất người luận võ là tại mười ngũ hào lôi đài mộ dung vân sam mặc một thân thúy sắc váy xa chân thành bảo tràng mà lúc này đinh hiệu đã đứng ở trước mặt nàng quả nhiên trận luận võ này người quan chiến đều nhanh đem xung quanh ghế quan chiến trên bệ. Mộ Dung Vân Sam lén lút quan sát Đinh Hiểu vài lần. Hai ngày này người người đều đang nói Đinh Hiểu, nàng cũng không khỏi hiếu kỳ, Đinh Hiểu đến cùng hình dạng thế nào. Đinh Hiểu dung mạo ngược lại là không giống Phạm Sư Minh như thế, phong lưu phong khoáng, phong độ nhẹ nhàng, nhưng cũng được cho là ngũ quan đoan chính, dáng người thẳng tắp. Bên kia, Đinh Hiểu cũng đang đánh giá Mộ Dung Vân Sam. Đinh Hiểu phía trước cũng đã gặp qua mấy người nữ đệ tử, đương nhiên, trên lôi đài nam nữ đồng thời không hề khác gì nhau. Thương vương Tiết Ngọc gì đó, tại sao võ trưởng bên trên là không có ý nghĩa, Đinh Hiểu có thể làm đến, chỉ là không có là thủ tối hoa. Bất quá nhìn thấy mộ dung Vân Sang thời điểm, Đinh Hiểu vẫn là hơi sửng sốt một chút. Cũng không phải nữ nhân này dài đến dung mạo xuất chúng, dù sao hắn cũng không phải chưa từng thấy nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử, thậm chí còn cùng dạng này đại mỹ nữ từng có tiếp xúc ra thiệp. Hắn thân qua Âu Dương Mộ Tuyết, tuy nói không phải hắn làm, nhưng bút chướng này là tính toán tại trên đầu hắn. Linh Nhi nha, hắn là từ nhỏ nhìn xem nàng, từ cái nhỏ bút bê biến thành hiện tại đại mỹ nữ. Bạch Tích cùng hắn cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, còn đeo hắn chạy hơn mấy chục dặm. Thường Nguyệt Nga cái kia hôn một cái, cũng tại Đinh Hiểu trong lòng bao nhiêu lưu lại một điểm bóng tối. Mẫu chốt là Mộ Dung Vân Sam khí chất, tựa hồ có một loại không nhiễm một hạt bụi cảm giác. Hai tròng mắt của nàng đặc biệt trong suốt, giống như hồ con hồ nước, xuyên thấu qua con mắt của nàng, không nhìn thấy hiệu quả và lợi ích, tâm cơ lòng, lặng, ở trong mắt nàng nhìn thấy, chỉ có cái bóng của mình. Đáng tiếc, Đinh Hiểu biết rõ một cái đạo lý, người không thể xem bề ngoài. Dù cho nữ nhân này thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng cũng không thể có mảy may chủ quan. Mộ Dung Vân Sam cầm kiếm đối Đinh Hiểu âu quyền, "Thiên cung linh viện Mộ Dung Vân Sam, xin chỉ giáo." Đinh Hiểu từ tốn nói, "Chỉ giáo không dám làm, luận bàn mà thôi." Theo tiếng đồng gỗ vang, Mộ Dung Vân Sam làm dáng, Đinh Hiểu nhược điểm, rất nhiều người đều biết rõ, không có có thân pháp, linh tướng không hoàn chỉnh, thân thể lớn bộ phận bộ vị là không có từng cường hóa, có nhược điểm, liền có chỗ được phá. Mộ Dung Vân sam thân pháp như ảnh, linh hiểu chỉ cảm thấy trước mắt một vệt màu xanh nhạt lóe lên mà tới, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện một điểm hàn quang. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, nữ nhân này không ra linh tướng sao? Mà còn nàng trực tiếp từ bỏ phù kỹ, cấp tốc cận thân, thuần lấy vũ kỹ phát động công kích. Kỳ thật, Đinh Hiểu không sợ người khác dùng phù khí, cho dù hắn linh phù phẩm giai chỉ có tầm giai, thế nhưng hắn dùng phù tốc độ cực nhanh, nếu không được dùng nhiều một chút tự kim giáp phụ mà tại phương diện công kích, hắn có tam giai kim cương phục ma chú, phục ma chú uy lực tuyệt đối có thể sánh được tứ giai linh phủ. Ngược lại là đối phương thuần lấy vũ kỹ công kích, Đinh hiểu linh xảo bên trên thế yếu sẽ càng thêm rõ ràng. Dù cho vô dụng linh tướng, nữ nhân này tốc độ so trương điểm càng nhanh, công kích sắc bén đã nhanh lại chuẩn để người khó lòng phòng bị. Đinh hiểu cấp tốc lấy phù đồ chiến phủ ngăn tại trước mặt, sau đó chuyển động lưỡi búa rời ra mộ dung vân sam trường kiếm đồng thời chuyển thủ làm công. Tam toàn liệt yêu phủ, tam toàn liệt yêu phủ coi trọng chính là tại vô cùng trong thời gian ngắn thần tốc biến chiêu, trong khoảng thời gian ngắn nhanh nhẹn bên trên không thua bởi kiếm pháp, nhưng mà Mộ Dung Vân Sam vừa nhìn thấy đinh hiệu sử dụng phù kỹ, lập tức kéo dài khoảng cách. Tương ngã tương dung, đệ nhị tương ký, thanh điệu huyết hình. Tam toàn liệt yêu phụ trực tiếp bổ vào Mộ Dung Vân Sam trên thân. Nhưng mà, đũa lại trực tiếp từ thân thể của nàng lượ qua. Huyết thuật. Đinh hiệu trừng to mắt. Đối phương đệ nhị tương ký lại là một loại huyết thuật. Nàng vậy mà có thể tránh thoát tam toàn liệt yêu phụ cấp tốc biến chiêu, thành công thoát hiểm. Vừa vận kéo dài khoảng cách phía sau, gặp đinh hiệu chiêu thức dùng giả, Mộ Dung Vân Sam liền lại lần nữa cất thân, dựa vào nhanh nhẹn thân pháp tẩu vị. Tránh đi cùng Đinh Hiểu chính diện giao phong, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Lần này, công kích của nàng thay đổi đến càng thêm hư thực khó phân biệt. Thanh điểu huyền hình để nàng có thể uyển hóa ra càng nhiều công kích, phối hợp nàng nhanh nhẹn thân pháp, vậy mà đem Đinh Hiểu áp chế xuống. Đinh Hiểu cũng là cao mày. Trước đây gặp phải như vậy nhiều đối thủ bên trong, chỉ nếu đối phương cẩn thân, Đinh Hiểu liền chưa sợ qua. Ngược lại là nữ tử này, để hắn lần thứ nhất có loại theo không kịp đối phương tốc độ cảm giác. Kéo dài khoảng cách đánh Đinh Hiểu. Vô dụng. Cẩn thận đánh Đinh Hiểu, dùng muốn đối mặt tam toàn liệt yêu phủ bá đạo như vậy lại nhanh nhẹn công kích. Thế nhưng Nếu như có thể tránh thoát tam toàn liệt yêu phủ, gần như vậy thân đánh hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Đinh Hiểu trong lòng thất kinh, nữ nhân này, có chút khó đối phó a chương 277, một bộ ondu, chương 277, một bộ ondu. Quan chiến mọi người, lúc này đều nhìn đến một mặt kinh ngạc. Nữ hải kia là ai? Thật mạnh. Ngươi nói đùa cái gì? Mộ Dung Vân Sam, Mộ Dung thị đại tiểu thư, ta đoán lấy thân phận của nàng, có lẽ chỉ là đến rèn luyện, nàng là không thể nào đi tham gia thánh sơn chi chiến. Mộ Dung thị, ngươi nói là, cổ thế gia Mộ Dung thị? Không phải vậy đâu. Không phải chứ? Đinh Hiểu Thế mà chọn đến Mộ Dung Thị đại tiểu thư. Trên sân, Mộ Dung Vân Sam một mực đang áp chế Đinh Hiểu, cái này để Đinh Hiểu đều có chút cảm thấy khổ không thể tả. Hắn đối mặt không phải một cái Mộ Dung Vân Sam, mà là mười mấy cái. Thanh điểu hiện hình hiệu quả, đủ để dĩ dã loạn chân, tăng thêm Mộ Dung Vân Sam bản thân thân pháp liền cường, Đinh Hiểu tam bản phủ, căn bản theo không kịp công kích của đối thủ. Khán đài bên trên, Thiên khung Không Đệ tử cũng quan chiến ở đây. Lần này Đinh Hiểu khiêu chiến Thiên Không Đệ tử, bọn họ đương nhiên phải quan tâm việc này. Lạc Ý ý ý đối phạm thần nói, chúng ta chẳng ai ngờ rằng, Đinh Hiểu Thế mà dùng một chiêu này, liền phá thông linh ngăn chặn kế hoạch. Phạm thân khẽ mỉm cười, đinh hiểu tiểu tử này sắp thực có ý tứ. Sở trường phong ba lần đến mời tìm tới hắn, há lại sẽ không có đạo lý. Phạm sư huynh, muốn hay không truyền âm cho Vân Sam, để nàng từ bỏ tranh tài? Phạm thân từ tốn nói, không cần, chúng ta chủ động từ bỏ tranh tài, vậy thì đồng nghĩa với tỏ rõ lập trường, ngao cổ tranh nhau ngư ông đắc lợi, thông linh cùng ngọa lòng tranh chấp, chúng ta liền có thể thu lợi, nhưng nếu là chúng ta hiện tại biểu lộ rõ ràng lập trường, bất kể là ai tìm chúng ta liền phóng túng hợp tung, cái kia đều chỉ là thế chân vạc, không vớt được quá nhiều chỗ tốt. Huống chi Đinh Hiểu không có đem hết toàn lực, Vân Sam dù sao kinh nghiệm thực chiến không đủ, Đinh Hiểu thắng nàng chỉ là vấn đề thời gian. Trên lôi đài, hơn 10 đạo thân ảnh màu xanh, ngay tại đối Đinh Hiểu tấn công mạnh. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên phát động linh phủ. Linh phủ, vãng sinh chú. Tinh thần can nhiễu linh phủ. Ngay sau đó, Đinh Hiểu đột nhiên một bữa bổ về phía trong đó một đạo thân ảnh màu xanh bổ xuống. Tam toàn liệt yêu phủ. Cái này một kích tới quá đột ngột, Mộ Dung Vân Sam đều không kịp phản ứng, tăng thêm vãng sinh chú ngắn mũi quá nhiều. Lần này, Mộ Dung Vân Sam chỉ là vội vàng tránh đi hai bữa, lại không cách nào tránh đi thứ ba bữa. Cùng lúc đó. Xung quanh hư ảnh đồng thời xuất kiếm, đâm về Đinh Hiệu quân thân. Lúc này tất cả mọi người nín thở. Tình huống hiện tại là hai người đều tại mượn nhờ linh tướng phát động công kích, mà đồng thời cũng đều nhận lấy công kích của đối phương uy hiếp. Lúc này người nào trước phát động linh tướng hộ thể, linh tướng dùng cho phòng ngự liền không thể cùng lúc công kích, như vậy công kích của mình liền tăng ăn dã. Thế nhưng nếu như không cần linh tướng hộ thể, hai người này công kích đều cực kỳ sắc bén, cũng có thể trực tiếp chiến bại. Còn không đợi hai người làm ra phản ứng, đúng vào lúc này Đinh Hiệu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau đó nháy mắt xuất hiện tại mộ Dung Văn Sam sau lưng hắn tránh đi mộ dung vân sam hư ảnh công kích, đồng thời hắn thứ ba bữa, lưới bướm đã rơi vào mộ dung vân sam trên bả vai. Cự phụ, tại giờ khắc này dừng ở mộ dung vân sam bả vai, sắc bén lưới bướm cắt ra mộ dung vân sam trên bả vai quần áo, mắt thấy nàng vai trái quần áo liền muốn trượt xuống, đinh hiểu nhẹ nhàng xoay tròn lưới bướm, dùng lưới bướm đè lại nàng sắp trượt xuống quần áo. mộ dung vân sam khiếp sợ quay đầu, nhưng lại không dám động. cái kia bữa lưới bướm phẳng lì, chỉ là cán bướm đè lại rách ra quần áo lỗ hổng, nàng tuy tiện động lợi nói, y phục khẳng định là bẩn rơi. nàng vội vàng một tay theo trên bờ vai, đinh hiệu cái này mới rời đi bữa, còn đánh sao? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Mộ Dung Vân Sam xoay người, cặp mắt trong suốt kia nhìn chăm chú lên Đinh Hiểu. Ngươi lấy tinh thần can nhiễu linh phụ, phán đoán ta chân thân, liền tại ta cho rằng ngươi là muốn cùng ta cá chết lưới rách thời điểm, lại dùng ngươi. Ngươi linh tướng cái đuôi thần tốc biến hóa vị trí, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ nhiều đồ như vậy. Đinh Hiểu nhịn không được bật cười, đánh hơn nhiều, có thể phản ứng liền sẽ nhanh một chút a. Mộ Dung Vân Sam cúi đầu xuống, phẩm vị Đinh Hiểu lời nói. Đánh hơn nhiều. Chính mình đánh cũng không ít, bất quá đều là một chút luận võ luận bàn, Đinh Hiểu có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán, tư duy so với người nhanh một điểm tin tưởng hắn nói tới đánh nhau, không phải là đơn giản như vậy luật bạn. Lập tức, Mộ Dung Vân sang ngẩng đầu, đối Đinh Hiểu ôn quyền, "Đinh Hiểu, ta trước đây nghe người ta nói, ngươi có thể đánh ngang đường y dự vào là may mắn, hiện tại ta không cho là như vậy. Nếu như ngươi vào thời điểm khác dùng đầu kia cái đuôi, ta tự tin có thể nhanh hơn ngươi, thế nhưng ngươi lại lợi dụng lúc ấy điều kiện đặc thù, thủ đoạn giống nhau, lại phát huy hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Trận này, ta thua tâm phục khẩu phục." Nhìn xem Mộ Dung Vân núi cúi đầu suy nghĩ, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Tháng thua ta nhìn đến không phải quá nặng, kỳ thật ngươi cũng nên cho ta chịu không ít đau khổ." "Đa tạ." Dứt lời, Đinh Hiểu lạnh nhạt xuống đài, nhìn xem Đinh Hiểu đi xa bóng lưng, Mộ Dung Vân Sam ánh mắt một mực đuổi theo. Thân pháp lại nhanh, cũng không bằng tư duy nhanh, Đinh Hiểu là không có coi thân pháp, thế nhưng suy nghĩ của hắn xoay chuyển quá nhanh. Người này, thật mạnh. Mộ Dung Vân Sam thu về ánh mắt, nhìn một chút vai trái của mình. Vai thơm của nàng hiện tại tựa hồ còn có thể cảm giác được, tên kia búa ép trên bờ vai cảm giác. 8. Đinh Hiểu đánh bại Mộ Dung Vân Sam phía sau, thứ tự tăng lên tới 5405 tên. Thông linh linh viện hiện tại lúng túng không thôi. Mấy mấy tên thông linh đỉnh cấp đệ tử ngay tại khẩn cấp chạm mặt. Ngày hôm qua bọn họ điều động xếp hạng tại 5500 linh năm phụ cận các đệ tử, mục đích đúng là vì trận đánh đinh Hiểu. Kết quả hiện tại tốt, đinh Hiểu chạy đến 5400. Càng chết là bọn họ còn sót lại mấy cái có thể khiêu chiến đinh Hiểu đệ tử, hiện ở chính diện gặp Ngọa Long Cung Thiên khung đệ tử khiêu chiến. Chết tiệt, người này vậy mà đột nhiên đến như vậy một tay. Chúng ta kế hoạch hiện tại không có đất dụng võ chút nào. Ngọa Long từ nửa năm trước liền bắt đầu bố cục, bọn họ người đại đa số tập trung ở 2000 đến 5000 ở giữa, đinh hiệu lại khiêu chiến mấy trận, liền sẽ tiến vào Ngọa Long Linh viện đệ tử bảo vệ bên trong. Ngọa Long bên kia đã lại gấp rút thanh lý khoảng bên trong thông linh đệ tử. Bọn họ đã bắt đầu tại trên bảng xếp hạng tập trung thứ tự. Đúng vào lúc này, Vu Tiêu đột nhiên mở miệng, ta ngược lại là hy vọng Đinh Hiểu có thể đi vào danh sách lớn, nếu không, Thánh Sơn chi chiến chẳng phải là không gặp được hắn. Theo ta thấy, hắn muốn vào danh sách lớn, liền để hắn vào, chúng ta có lẽ giữ vững là bảng danh sách trước trăm. Hắn chỉ cần không có thể làm đến để chúng ta thông linh vào không được trước 10, kia dĩ nhiên sẽ trở thành người khác trò cười. Ngoạ Long linh viện cũng sẽ xí khí xa sút, Thánh Sơn chi chiến không đáng sợ. Những người khác nhộn nhịp gật gật đầu. Vũ Tư Minh nói không sai, chúng ta không cần thiết bị hắn nắm mũi dẫn đi, giữ vững trước trạm, hắn lại thế nào làm ầm Mỹ, bất quá là cái tôm kép nhãi nhép mà thôi. Đinh Hiểu thực lực, ta nhìn hắn là không cách nào tự quyết xông vào trước trạm cường, tất nhiên sẽ kết hợp ngọa lòng cao thủ. Bây giờ cách thi đấu kết thúc chỉ có 2 tháng không đến, chúng ta những cái kia ẩn tàng cao thủ cũng có thể hành động. Vũ Tiêu khẽ mỉm cười, là nên động. Để tiểu tử kia biết biết, tại đỉnh cấp cao thủ trước mặt, hắn Đinh Hiểu chẳng phải là cái gì. Chương 278, Mục Vĩnh Lợi từ đáy lòng, chương 278, Mục Vĩnh Lợi từ đáy lòng. Lại thi đấu bốn trận. Đinh Hiểu chính thức tiến vào xếp hạng 5000 tên trong vòng. Đến 5000 tên Tả Hữu, Ngọa Long Linh viện đệ tử đã tại trước mắt khoảng chiếm cứ khá lớn tỷ lệ. Đinh Hiểu cùng Ngọa Long đại bộ đội cuối cùng hội hợp. Hương Xuân tử lầu, Mục Vinh cho Đinh Hiểu rót một chén rượu nhỏ, hỏi: "Đinh Hiểu, bước kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào?" Từ đầu đến cuối, Đinh Hiểu đều là để Mục Vinh an bài Ngọa Long Linh viện bên kia đệ tử. Hắn cũng biết muốn để Ngọa Long đệ tử toàn bộ đều phục hắn, còn cần thời gian, thế nhưng Mục Vinh khác biệt, sở tiền bồi tất nhiên là để Mục Vinh đến hiệp trợ chính mình, hắn tuyệt đối là tại đệ tử khác trước mặt, hoặc là có hy vọng, hoặc là có nhân duyên. Trước đây Mục Vĩnh từ đầu đến cuối không có gặp đến bất kỳ lực cản, bởi vậy có thể thấy được Mục Vĩnh năng lực làm việc là không thể nghi ngờ. Đinh Hiểu nói: "Mục huynh, chúng ta người hiện tại vẫn là quá phần tản, ngươi cần làm cho tất cả mọi người tập trung lại." Mục Vĩnh nhíu mày nói: "Tuy nói chúng ta có 1800 người là có hy vọng tiến vào danh sách lớn, có thể là cuối cùng không có khả năng toàn bộ đi vào. Muốn để chúng ta người toàn bộ tập trung lại, sau cùng xếp hạng có có thể sẽ không quá cao." Đinh Hiểu lập tức nói: "Không quan hệ, chỉ cần để chúng ta người tập trung lại, cái gì thứ tự đều không quan trọng. Thế nhưng có một chút, nhất thiết phải loại bỏ cái khu vực này trong phòng." mặt khác hai cái linh viện đệ tử nhất định phải cam đoan một tên cũng không để lại mục vĩnh cao mày nói cái này một tên cũng không để lại sao đinh hiểu gật gật đầu không sai đối một tên cũng không để lại mục vĩnh tựa hồ còn có chút lo lắng nói như thế lớn động tác hai cái kia linh viện chẳng lẽ sẽ không quản đinh hiểu khẽ mỉm cười đệ nhất chúng ta tập thể thứ tự dựa vào sau theo bọn hắn nghĩ uy hiếp của chúng ta ngược lại càng nhỏ hơn thứ hai bọn họ hiện tại lực chú ý hẳn là tại trên người ta mục vĩnh gật gật đầu vậy cũng đúng ta nghe nói thông linh cùng thiên khung lưu ở phía sau cao thủ đã có hành động Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hai cái này linh viện, một cái cùng chúng ta minh tranh, một cái khác, thì nghĩ đến ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, muốn ở ta nơi này chiếm tiện nghi, ta còn không có đáp ứng đâu. Đinh Hiểu nhìn thấy Mục Vĩ còn không có đáp ứng phía trước vĩ thác, biết Mục Vĩ trong lòng lo lắng, có thể cũng không phải là ngoài miệng nói đến cái kia mấy điểm. Đinh Hiểu đột nhiên nghiêm túc đối Mục Vĩ nói, Mục Hinh, ta biết muốn làm đến điểm này rất khó, chúng ta bên này cao thủ nhất định phải đứng ra hỗ trợ loại bỏ đệ tử khác, chúng ta tổng thứ tự sẽ hạ xuống, mà bây giờ lại là cảnh kỹ xếp hạng thời khắc mấu chốt dạng này bố cục, chẳng những sẽ để cho chúng ta từ bỏ phía trước lấy được thứ tự, mà còn sẽ làm cho cả ngọa long tình cảnh nguy hiểm. Ta thậm chí có thể tưởng tượng đến, mặc khác hai cái linh viện người sẽ cười não chúng ta vẽ vời thêm chuyện. Thế nhưng, mấy người nhất thiết phải tin tưởng ta, ta Đinh Hiểu tuyệt sẽ không vì cùng thông linh đấu khí, đem toàn bộ ngọa long đạt hiển cảnh. Theo ta được biết, thông linh người cũng tốt, thiên khung người cũng tốt, khinh thường ngọa long đệ tử đã là trạng thái bình thường. Nếu không phải như vậy, sở tiền bối cũng sẽ không đến mời ta người ngoài này hỗ trợ. Chỉ cần đem chuyện này làm thành, ta Cam Đoan sẽ không để các ngươi đối kết quả cuối cùng thất vọng. Mục Vĩnh hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào Đinh Hiểu. Sở viện trưởng nói, thánh sơn chi chiến, nghe Đinh Hiểu chỉ huy, lời tuy như vậy, thế nhưng Đinh Hiểu chuyện cần làm để hắn thực tế suy nghĩ không tàu à. Trầm mặc rất lâu, Mục Vĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nói, Đinh Hiểu, phía trước ta đồng thời không hiểu rõ ngươi, ta biết, chỉ là ngươi có thể lấy yếu thắng mạnh, bước bình đường uy. Thế nhưng thì tính sao, lấy yếu thắng mạnh sự tình, chúng ta cũng đã gặp không ít. Mục Vĩnh nhìn xem Đinh Hiểu, biết lần kia nguyên nước bọn họ gặp phải nguy hiểm, ngươi nghĩ cũng không nghĩ, liền xuất thủ tương trợ. Một lần kia mới thật sự là để ta đối ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới mà để ta chân chính cảm thấy ngươi là đáng tin cậy đồng bạn, là nguyên đức nói cho ta, ngươi cùng ngươi bằng hữu xông vào thành chủ phủ một màn kia. mục vĩnh khẽ mỉm cười, ngươi sợ liên lụy bằng hữu, chính mình đi, mà ngươi bằng hữu lại sợ ngươi xảy ra chuyện, việc nghĩa chẳng từ nan đi theo. nói thật, ta có chút ghen tị các ngươi, ngươi cả đời này có một cái chi kỷ cũng đã vô cùng khó được, huống chi ngươi lập tức có bốn cái, nguy nan trước mắt, các ngươi nghĩ tới đều là lẫn nhau an nguy. ai, tại cái này thế đạo, dạng này tình nghĩa quá hiếm có. dứt lời, mục vĩnh giơ ly rượu lên, kiên định nhìn xem đinh hiểu, đinh hiểu, lưu tầm lưu mã tầm mã, ngươi có bằng hữu như vậy. Ta tin tưởng ngươi cũng là lỗi là người. Chuyện này, ngươi yên tâm đi, sở viện trưởng để ta phụ tá ngươi, ta liền sẽ làm tốt thuộc buồn phận sự tình." Ngọa Long đệ tử vẫn là nguyện ý nghe ta nói mấy câu. Đinh Hiểu hơi có chút kinh ngạc. Hắn cùng Mục Vĩnh ở chung thời gian không lâu, thế nhưng đã cảm giác được, đối phương là một cái người có thể tin được, bọn họ ở giữa phối hợp cũng đang trở nên càng ngày càng ăn ý. Nghe Mục Vĩnh một phen lời từ đáy lòng, Đinh Hiểu cũng dần dần đem Mục Vĩnh từ một người trợ thủ nhìn thành một cái bằng hữu. Đinh Hiểu giơ ly rượu lên, "Mục huynh, ta đáp ứng qua sở tiền bối, nhất định toàn lực cứng phó, Đinh Mộ quyết không nuốt lời." Tiểu đệ liền lấy rượu này là thể, lần này Thánh Sơn chi chiến, quyết không phụ nhờ bà. Mấy ngày kế tiếp, Tam viện cạnh kỹ xếp hạng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam viện cạnh kỹ trường bên trong toát ra một nhóm người, cái này mấy trời vừa mới đến báo danh Tam viện cạnh kỹ. Thông linh, Thiên khung cùng Ngọa Long đều có gần tới 100 nhiều người bộ dạng. Tăng thêm bảng xếp hạng phía sau một chút người đột nhiên phát lực, nhóm cao thủ này thứ tự mỗi ngày đều đang cải mới. Cùng lúc đó, Ngọa Long linh viện đệ tử xếp hạng bắt đầu càng thêm tập trung. Dựa theo đinh hiệu yêu cầu, Ngọa Long đệ tử chính giữa không thể có mặt khác hai viện đệ tử. Ngọa Long cao thủ cần muốn hạ thấp xếp hạng. Trợ giúp Đồng Môn đem một chút khó giải quyết đối thủ dọn sạch, lại đem thứ tự còn cho Đồng Môn, chính mình thì tiếp tục phụ trách loại bỏ mặt khác linh viện đệ tử. Nếu là bọn họ tranh đoạt là 4500 tên trong vòng, làm như vậy ví dụ như sẽ bị hai viện nhầm vào, nhưng bây giờ, Ngọa Long bên này tập trung xếp hạng tại 3200 tên đến 5200 tên. Vì để cho chính mình đệ tử xếp hạng càng thêm tập trung, Ngọa Long còn cần để những cái kia bài danh phía trên người lui ra đến, thấy thế nào đều là Ngọa Long tại làm chuyện ngu ngốc. Ngược lại là Đinh hiệu bên này, thả chậm tiêu chiến tần số, thứ tự của hắn một mực nằm ở 3500 tên trên dưới cũng thường xuyên trợ giúp Ngọa Long giải quyết một chút phiền phức đối thủ. Một tháng sau, Ngọa Long linh viện hoàn thành một hạng hành động vĩ đại. Bọn họ có 2000 tên đệ tử, hoàn chỉnh chiếm cứ 3200 tên đến 5200 tên bảng danh sách. Tại cái này khoảng bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái mặt khác linh viện đệ tử. Khoảng cách Tam viện cảnh kỳ còn lại tháng sau. Hiện nay, phía trước 3200 tên, thông linh cùng thiên khung trên cơ bản là chia 5 năm, đều có 1600 người tà hữu. 3200 tên đến 5200 tên, toàn bộ là thuần một sắc Ngọa Long đệ tử. Phía sau hai, 3000 người thì là Tam viện những cái kia đến rèn luyện đệ tử. Vô Tiêu đang cùng mấy tên đồng môn tại tiểu lâu nhàn nhã uống rượu. Thật là một đám ngu xuẩn. Vô Tiêu khẽ mỉm cười, bọn nào nửa ngày, chính là tranh danh sách lớn cái đuôi, cái này ngọa long linh viện người, thật đúng là ngu quá mức. Bên cạnh hắn ngồi, chính là lúc trước cùng Đinh Hiểu tranh chấp, phụ trách báo danh ba tên thông linh đệ tử. Ba người cũng là đắc ý đến gật gù đắc ý. Còn có cái kia Đinh Hiểu, phía trước thả ra hão nôn, không cho chúng ta thông linh vào trước mười, hiện tại thế nào? Hắn 3600 tên. Ha ha ha, từ nay về sau, ai không biết, Đinh Hiểu chính là cái miệng đầy đánh giấm phế vật ai, còn tưởng rằng hắn có thể lật ra cái gì sóng đến đâu, chúng ta thật đúng là xem trọng hắn. Nhắc tới cũng đúng dịp, mấy tường ngăn cách, thiên khung phàm thần, lạc yia yie, mộ dung vân sam mấy người cũng đang dùng cơm. Cái này đinh hiểu, sấm to mưa nhỏ, hư hư, nhớ ngày đó, còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc thù, kết quả là cái đỡ không nổi tường muốn não. Cũng không phải, ngọa long người cũng là đủ khiến người ta thất vọng, trước đây tốt 100 bên trong, tốt như vậy xấu còn có thể chiếm cái hai thành đến ba thành chỗ ngồi, bây giờ tốt chứ, phía trước 3200 tên, không có có một cái ngọa long. Sở trưởng phong lần này thật đúng là nhìn lầm, tìm cái gì giúp đỡ chẳng những không có giúp ngọa Long thắng về mặt mũi, còn đem ngọa Long mặt mò đều mất hết. Mộ Dung Vân Sam cùng sư huynh sư tỷ cùng nhau ăn cơm, nhưng lại không lên tiếng phát. Phạm thân nhìn một chút Mộ Dung Vân Sam, hỏi: "Vân Sam, ngươi tại sao không nói chuyện? Tại chỗ này không cần câu nệ." Mộ Dung Vân Sam lắc đầu, "Sư huynh, ta cũng không phải là câu nệ, chỉ là ta luôn cảm thấy đinh hiệu không có khả năng như thế đận. Ta cùng hắn giao thủ qua, tính toán của hắn có thể nói là vòng vòng đan sen, ngươi vừa bắt đầu nhìn không ra cái gì, có thể là chờ ngươi cảm thấy không thích hợp thời điểm, khi đó, ngươi đã cái gì đều không làm được." Chương 279 Vật trong bàn tay, chương 279, Vật trong bàn tay. Không thể không nói, Mộ Dung Vân Sam đối Đinh Hiểu khái quát, tương đối chuẩn xác. Khoảng cách Tam Viện cạnh kỹ sau cùng thời hạn cuối cùng chỉ còn lại một tháng, mà liên tại một tháng này, Ngoại Long Linh Viện bắt đầu phát động tổng tiến công. Ngoại Long Linh Viện dùng hơn nửa năm, đem bọn họ người toàn bộ tụ tập lại, thậm chí bọn họ còn đem một chút đến rèn luyện đệ tử, cũng kéo đến sảng khoái phía trước xếp hạng bên trong. Ngoại Long Linh Viện tại trên bảng xếp hạng giống như biến thành một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này biên giới là không đổi, 2.400 người thủy chung là 2.400 người. Thế nhưng nội bộ cũng đã tại trong một ngày phát sinh biến hóa. Ngoại long cao thủ đều đều phân bố tại các cái vị trí, mà đầu cùng phần đuôi, tụ tập cao thủ nhiều nhất. Đầu ước chừng có 100 người, phần đuôi có 120 người. Dạng này bố cục liền dẫn đến mặt khắc lưỡng đại linh viện đệ tử, không có khả năng từ phần đuôi xé ra đầu này cự thú. Sau đó, đầu này cự thú bắt đầu hướng về phía trước tấn thế. Bọn họ đối phía trước 100 người phát động khiêu chiến, cấp tốc cầm xuống 3100 tên xếp hạng. Mà cái kia 50 tên đệ tử bị đánh rơi phía sau, lập tức lâm vào một cái kinh khủng trong vòng đây. Hướng phía trước khiêu chiến, bọn họ đánh không lại mà chỗ sâu cự thú nội bộ, phía sau còn có đại lượng có thể đem bọn họ đánh bại cao thủ. Ngọa Long bên này có thể đi vào danh sách lớn 3.200 tên Ngọa Long đệ tử, ít nhất cũng có 7, 800 người. Không có chi viện, sau lưng còn có hơn 2.000 người, đều là Ngọa Long người, quả thực là rơi vào tuyệt cảnh. Bọn họ tựa như là bị linh sát nuốt vào bụng, không ngừng bị phía sau cao thủ khiêu chiến, liền tính có người muốn dây dưa, nhưng đều sẽ lập tức bị những người khác gáp chế lại. Bọn họ trải qua cự thú đầu phần bụng phần đuôi cuối cùng bị xếp ra ngoài thân thể, mà một khi bị cự thú bỏ xuống, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn lên. Cự thú cái đuôi lại là Ngọa Long phòng ngự kiên cố nhất địa phương. Người khác thứ tự một rơi, nhiều nhất rơi 100 tên, bọn họ là một rơi, vậy liền rơi 2000 tên. Thông linh cùng tiên không thấy cảnh này, toàn bộ đều hoàng hồn. Bọn họ hiện tại đệ tử, vẫn là năm vẻ bảy mạng trạng thái, căn bản tổ chức không lên hữu hiệu thủ đoạn, đối kháng đầu này Ngọa Long cự thú. Ngắn ngủi 10 ngày, Ngọa Long hướng về phía trước thôn vệ 900 tên, bọn họ thứ tự chỉnh thể hướng về phía trước đột tiến đến 2300 đến 5000 tên. Cự thú trong bụng còn có 3, 400 người, nhưng bị bỏ rơi đến Ngọa Long sau lưng, chỉ là vấn đề thời gian. Ngắn ngủi 10 ngày, 4.500 người danh sách lớn, ngọa long chiếm 1.800 người. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc, ngọa long cự thú tiếp tục hướng phía trước thôn nhận. Sau năm ngày, ngọa long đệ tử xếp hạng lại lần nữa tăng lên 430 tên. Lại là năm ngày, ngọa long đệ tử xếp hạng lại lần nữa tăng lên 410 tên, 1.760 tên đến 4.600 tên. Đột nhiên, tam viện cảnh kỵ cục diện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, thiên khung đầu tiên gặp một cái vấn đề chí mạng. Bọn họ người liền tính tăng thêm những cái kia còn không có bị ngọa long tiêu hóa rơi hơn 200 người. Tiến vào danh sách lớn tổng số người, miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng 1000 người. Nhưng vấn đề là, Ngọa Long hiện tại nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, bởi vì bọn họ trong bụng còn nuốt 200 nhiều tên thiên khung đệ tử. Nếu như bọn họ đem những người này vung đến sau lưng, vậy liền mang ý nghĩa thiên khung chỉ có 800 nhiều người có thể tham gia thánh sơn chi chiến. Mà Ngọa Long muốn hay không đào thải cái này 200 người, tình huống hiện tại chính là. Nhìn tâm tình, bất quá đáng giá vui mừng là, ngày thứ hai, Thông Linh cũng gặp phải giống nhau vấn đề. Bọn họ đồng dạng thu thập không đủ 1000 người. Lần này, lượng đại linh viện đệ tử, triệt để hoàng rồi rồi. Tam viện cạnh kỹ mục đích là cái gì? Tuyển chọn các viện thực lực cường đại đệ tử tham gia Thánh Sơn chi chiến. Chỉ có có thể đi vào 4500 tên danh sách lớn 1000 người mới có tư cách tham gia. Trên thực tế, Cực Võ Đế còn là cho các viện một chút cơ hội lựa chọn, 4500 người chia đều lời nói, mỗi nhà có thể có 1500 người, tính đến tam viện thực lực có mạnh yếu, nói thế nào 1000 người khẳng định là có thể góp đến. Vừa bắt đầu tam viện đệ tử cũng đều nghĩ đến giảm mặt khác hai cái linh viện nhân số, nhưng trên thực tế tranh đấu nửa ngày, tất cả mọi người phát hiện rất khó khăn. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Ngọa Long vậy mà đồng thời giảm hai cái linh viện nhân số. Hiện tại Ngọa Long cự thú trong bụng có hơn 600 người, những người này bị đoàn đoàn bao vây, Ngọa Long nghĩ đào thải người nào đào thải người nào. Thú vị là, Ngọa Long vốn vệ, mà lại đến lúc này liền dừng lại. Bọn họ liền đem chính mình cao thủ, cắm ở 4500 tên nơi đó. Người phía sau căn bản vào không được danh sách lớn, mà bọn họ đem cái kia hơn 600 người giảm đến phần đuôi phụ cận, chính là không đào thải. Ngọa Long để thực lực cường giả trước sau bao bọc, những người kia hướng về phía trước khiêu chiến không thắng được, cũng không cách nào chủ động khiêu chiến người phía sau, cũng chỉ có thể đàn hoàng chờ tại nguyên chỗ, chờ đợi Ngọa Long súng quân giống như. 8. Ta mẹ nó Vô Tiêu một bàn tay đem trước mặt bàn ngọc thạch đánh cái vỡ nát. Hắn quả thực đều sắp tức giận điên. Cái này đinh hiểu, ta cuối cùng Minh Bạch hắn muốn làm gì. Hắn đầu tiên là chọc giận chúng ta, sau đó giả bộ muốn khiêu chiến chúng ta đỉnh cấp từng giả, trên thực tế, hắn chỉ là một cái ngụy trang, mục đích là để cao thủ của chúng ta trước thời hạn hành động, chiếm đoạt bảng danh sách top 300 vị trí. Thế nhưng hắn mục đích thực sự là muốn chen rơi số người của chúng ta. Hiện tại ngọa long nội bộ có chúng ta hơn 300 người, mà người của chúng ta mặc dù chiếm cứ bảng xếp hạng phía trước nhất, có thể tổng số người cũng chỉ có 800 người. Bọn họ nếu là ngày cuối cùng đem chúng ta cái kia 300 người đào thải ra khỏi danh sách lớn, chúng ta cũng chỉ có 800 người có thể tham gia Thánh Sơn chi chiến. Vu Tiêu đặt mông ngồi trên ghế. Đường Đường Tam Đại Linh viện đứng đầu, tại Tam viện cảnh kỹ bên trong, chỉ có 800 người tiến vào danh sách lớn. Việc này nói ra, sợ rằng đã không phải là bị người cười nạo vấn đề. Linh viện trưởng bối hỏi tội, các thế lực lớn tất nhiên nghị luận ầm ĩ, dư luận xôn xao. Liên cực võ đế đều muốn khinh thường bọn họ cái này một nhóm linh võ đệ tử. Thông linh chỉ có 800 người. Nói ra người nào tin tưởng? Trên thực tế, linh viện trưởng bối gần nhất đã tại quan tâm chuyện này. Dù sao khoảng cách cuối cùng thời hạn cuối cùng chỉ có 10 ngày. Đinh Hiểu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi, ngươi, ngươi sẽ chỉ cùng lão tử dở trò sao? Vu Tiêu giống giận, lại như cũ không cách nào bài tiết phẫn nộ trong lòng. Ta, ta muốn giết ngươi. Lão tử muốn giết ngươi. Bỗng một tiếng, cửa phòng bị người một chân đá văng. Ngươi muốn giết người nào? Ngươi đến là một lão giả, cam tức nhìn Vu Tiêu. Thầy, sư phụ. Ngài sao lại tới đây Vu Tiêu dáng vẻ bệ vệ, lập tức dập tắt. Người này chính là Thông Linh Linh viện trưởng lão, Mạc Thành Tử. Đồng thời cũng là Vu Tiêu thụ nghiệp tân sư. Mạc Thành Tử thật sự là giận không chỗ phát tiết, thông linh hiện tại chỉ có 1000 người đứng hàng 4500 danh sách tên người, trong đó 200 người còn bị ngọa long chế tạo. Ngươi làm vì lần này Thánh Sơn chi chiến đại đệ tử, đây chính là ngươi dẫn đội kết quả. Sư phụ, sư phụ, ngươi nghe ta giải thích, thực sự là Đinh Hiệu tiểu tử kia quá giảo hoạt, hắn, hắn dương đông kích tây, thay xả đổi cột, hắn, hắn. Hắn giả vờ muốn cướp chúng ta trước 10, trên thực tế lại muốn nuốt số người của chúng ta. Đồ hỗn trướng, cho lão phu quỳ xuống. Mạc Thành Tử giận không nhịn nổi, giận dữ hét. Phù phù một tiếng, Vu Tiêu đang hoàng quỳ gối tại Mạc Thành Tử trước mặt. Đinh hiệu giả hoạt, vậy còn ngươi? Ngươi chính là một cái xuẩn tài sao? Tuy ý hắn dùng địch thủ đoạn, ngươi lại sẽ chỉ ở cái này chửi ầm lên. Ngươi a ngươi, ngươi thật sự là, thật là làm cho lão phu quá thất vọng. Sư phụ, Đổ Nhi biết sai rồi. Vu Tiêu than thở khóc lóc. Mặc thành Tử hít sâu một hơi. Lần này Thánh Sơn chi chiến, ta đã hướng viện trưởng thân đình. miễn đi ngươi dẫn đội tư cách. Sư phụ, không muốn a. Lần này cực võ đế cực kỳ coi trọng lần này Thánh Sơn chi chiến. Nếu là có thể dẫn đội chiến thắng, định sẽ có được cực võ đế thưởng thức. Thưởng thức, thưởng thức cái giám. Mặc Thanh Tử thực tế nhịn không được trực tiếp bạo nói tục, liền ngươi dạng này, ngươi nói cho ta, võ đế thưởng thức ngươi cái gì? Thưởng thức ngươi bất lực, thưởng thức ngươi bị người đùa bỡn xoay quanh lại thúc thủ vô sách. Ta hiện tại không ngại nói cho ngươi, đinh hiểu mục đích, không chỉ là nuốt số người của chúng ta, lần này bảng danh sách trước mười, cũng là vật trong túi của hắn. Mặc Thanh Từ nói tới chỗ này, quả thực muốn chọc giận đến thổ huyết. Đến bây giờ, chính mình tên xuân tài này đồ đệ, còn không có nhìn ra sao? Chẳng những đinh hiểu khả năng giúp đỡ Hạo Long cầm tới trước 10, hơn nữa còn là lượng đại linh viện, cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn hai tay giơ lên, chương 280, hạ thấp tư thái, chương 280 hạ thấp tư thái. Cùng lúc đó, phạm thần thời gian cũng không dễ chịu. Vừa vặn sư phụ của hắn mới hung hăng mắng hắn dừng lại. Nửa ông thủ lợi, nửa ông thủ lợi lấy được sao? Nhân gia đó là ngao có tranh nhau sao? Nhân gia là muốn ăn sạch các ngươi hai nhà a. Phạm thần sư phụ, Giang Đông Lưu tức giận đến kém chút một hơi thở gấp đi lên. Ta đường đường thiên khung linh viện, Thánh Sơn một ngàn người đều thu thập không đủ, thật sự là tức chết lau phu. Phạm thần, ta cùng ngươi nói, lần này ngươi cũng đừng dẫn đội. Thánh Sơn chi chiến kết thúc phía sau, cho ta bế môn hối lỗi nửa năm. Thầy, sư phụ, Đinh Hiểu thực sự là quá nguy hiểm. Phạm Thần vành mắt đỏ bừng. Nói thật ra, Phạm Thần vẫn là rất oan, hắn cũng không có trêu chọc đinh hiểu, thậm chí lúc trước còn muốn trong bóng tối giúp hắn, kết quả nhân gia đem hắn cũng nuốt. Hắn vừa bắt đầu thả ra hào ngôn, nói không cho thông linh vào trước mười, sư phụ ngươi nghĩ à, đang tại nhiều người như vậy mặt, hắn dám nói đến đây loại lời nói, mà còn chúng ta vẫn là biết, sở viện trưởng là tìm hắn làm lĩnh đội. Một cái lĩnh đội nói ra những lời này, người nào có thể không tin a. Vậy chúng ta lực chú ý, khẳng định chính là tại bảng danh sách top 300 nơi này. Có thể là ai biết, tiểu tử kia hắn, hắn mục đích thực sự là nuốt hai nhà chúng ta nhân số. Giang Đông lưu thở dài một hơi. Ai, ta thừa nhận, Đinh Hiểu tính toán quá kinh khủng. Thế nhưng ngươi làm sao có thể trơ mắt nhìn ngọa long bên này tụ tập đệ từ đâu? Bọn họ rõ ràng là có động ta. Sư phụ, chúng ta một mực chú ý. Thế nhưng Đinh Hiểu là tại hai tháng trước bắt đầu liên tục khiêu chiến, lập tức liền đưa tới chúng ta chú ý à? Chúng ta nhất định phải để phòng hắn có hành động gì à? Thế nhưng sư phụ, để tất cả bài danh phía trên người, toàn bộ từ bỏ trước mắt thứ tự, lập tức xuống đến hơn ba ngàn tên, cái này, cái này không thực tế à? Thông linh bên kia cao thủ vì phòng Đinh Hiểu, hai tháng trước bắt đầu lũ bảng. Chúng ta bên này bức bách tại thông linh áp lực, những cao thủ kia cũng nhất định phải xuất thủ. Cứ như vậy, lá bài tẩy của chúng ta đều dùng, lúc kia chúng ta lại không thể lại để cho bài danh phía trên người thả vứt bỏ xếp hạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng bước xâm chiếm chúng ta người. Giang Đông Lưu tại trong đầu hoàn nguyên tình huống lúc đó, trầm mặc rất lâu. Nói thật ra, đinh hiểu là quá độc ác, để tất cả cao thủ, toàn bộ từ bỏ xếp hạng. Người bình thường có thể làm đến sao? Liên tính có thể làm đến, dám làm sao? Giang Đông Lưu thở dài một tiếng, cái này đinh hiểu, ta thật không biết hình dung như thế nào. Bất quá bất kể nói thế nào, tạo thành hôm nay cục diện này Ngươi lần này lĩnh đội tư cách đã hủy bỏ. Phạm Thần mặc dù không cảm tâm, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại còn có một chuyện rất phiền phức. Giang Đông Lưu nói, thông linh bên kia mặc dù là cùng Đinh Hiểu có xung đột, thế nhưng tốt liền tốt tại có xung đột. A, sư phụ, đệ tử không hiểu ý của sư phụ. Phạm Thần nghi ngờ nói. Giang Đông Lưu yếu đất nói, còn không hiểu sao? bọn họ ở giữa xung đột, chính là thông linh cùng Đinh Hiểu đàm phán thẻ đánh bạc. Chỉ cần thông linh nhường ra trước 10 vị trí, Đinh Hiểu sẽ tha bọn họ một lần. Ngược lại là chúng ta chúng ta cùng hắn không có xung đột, thế nhưng chúng ta lại tất nhiên sẽ trở thành thánh sơn chi chiến đối thủ, chúng ta trên tay không có đàm phán thẻ đánh bạc, hắn nghĩ đào thải chúng ta người liền đào thải, toàn bằng tâm tình của hắn, cái này phạm thần cả người đều sợ ngây người, không có xung đột ngược lại thành không phải, vì cái gì thụ thương sẽ là hắn. tuy nói chúng ta không có thẻ đánh bạc, thế nhưng thần nhi, ngươi vẫn là muốn đi tìm đinh hiểu, tiểu tử kia bối cảnh ta hiểu qua, không có gì chỗ dựa, có một người muội muội, sư phụ của hắn trần dương nói thế nào, tự nhiên sẽ không giống ta dạng này chiếu cố ngươi, trừ lần trước giúp hắn tranh thủ sinh tử gian cơ hội, ngoài ra gần như chưa từng quản hắn. Cho nên, ta suy đoán hắn nhất định cần một chút tài nguyên, cùng hắn thật tốt nói chuyện, đem tư thái hạ thấp, để hắn thả chúng ta một lượt. Dù sao, Liên Thánh Sơn nhân số đều thu thập không đủ, vậy chúng ta thiên khung đem biến thành toàn bộ đại thương cho cười. Là, sư phụ. 8. Hai ngày này, Ngọa Long đệ tử gần như không còn tham dự thi đấu, bọn họ thẻ vị trí vừa vặn. Nhưng mà, mỗi khi có Ngọa Long đệ tử trải qua, tất nhiên hấp dẫn xung quanh ánh mắt của mọi người. Bọn họ trông mong nhìn Ngọa Long đệ tử, mang theo kính sợ cùng chờ mong. Hiện tại người nào dám đắc tội Ngọa Long đệ tử? trên tay người ta đe lên 600 người, đó chính là thông linh cùng thiên khung mệnh a. cho dù là ngọa long đến rèn luyện vô danh tiểu bối, tùy tiện đi đường nào, người xung quanh lập tức nhường ra đường, sợ cả đường. nguyên đức mang theo các sư đệ sư muội nên ngang đi tại cạnh kia khu. lần này mang các ngươi tới nơi này, chính là đến xem hiện tại chúng ta ngọa long địa vị. nguyên đức đối các sư đệ sư muội nói, thấy được mặt khác linh viện đối chúng ta ngọa long đệ tử thái độ không có. nhìn thấy nhìn thấy, mới vừa rồi còn có một cái linh uy cảnh cường giả, bởi vì ngăn cản con đường của ta cùng ta xin lỗi đâu, cũng không phải phía trước chúng ta đi thập bát hảo lôi đài quan chiến học tập người khác vừa nhìn thấy chúng ta là ngọa long người đều tranh nhau cùng chúng ta nhường chỗ ngồi nguyên đức hài lòng gật đầu dẫn đầu những này đệ tử mới cảm thụ một chút trước mắt bầu không khí cũng là rất trọng yếu đây là có lợi cho dựng nên linh viện đệ tử tự tin vinh dự cảm giác thời điểm bây giờ thỉnh thế ta nói với các ngươi toàn bộ là vì chúng ta cái kia không đáng tin cậy viện trưởng cuối cùng làm một cái đáng tin nhất quyết định hắn tìm đinh hiểu thật sao sư minh nhanh cùng chúng ta nói một chút chi ta nguyên đức khẽ mỉm cười các ngươi xem như là hỏi đúng người đinh hiểu nha bằng hữu của ta Hắn sự tình ta vẫn là rất rõ ràng. Thật sao? Tân, là như vậy à, lúc trước chúng ta viện trưởng ba lần đến mời, không đối, hắn là ở tại nhà tranh, băng vào nghị lực hơn người, chân thành tha thiết thành ý, cuối cùng đã động đinh hiểu. Những sư đệ này sư muội nghe đến đó là đặc biệt nghiêm túc, so học vũ kỹ phủ kỳ gì đó, nghiêm túc nhiều. Sự tình đại khái chính là như vậy, bất quá à, trọng yếu nhất chính là đại gia muốn học tập một cái đinh hiểu chiến thuật, hắn cái này chiến thuật vô cùng đặc sắc, tới tới tới, bên kia có vị trí, ta đến cùng các ngươi cố gắng phân tích một đợt, đều chú ý cẩm vợ nhớ một cái. Tình huống hiện tại, thi đấu đã không phải là trọng điểm. Thực lực cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là Ngoại Long, hoặc là nói, đinh hiểu tâm tình. Lúc này, Mạc Thành Tử mang theo Vu Tiêu, Mặt khác còn đặc biệt tìm tới Bạch Tích, Giang Đông Lưu mang theo Phạm Thần, Lạc Y Nhi Nhi, cùng với chủ động yêu cầu đồng thời đi mộ dung vân sam, đồng thời tiến về Hương Xuân Tự lầu. Đinh Hiểu nói hắn lại ở chỗ này thấy bọn họ. Đứng tại tiểu lâu phía trước, Vu Tiêu chậm chạp không chịu cất bước. Hắn đứng ở nơi đó, hung hăng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cũng tựa như muốn giết người. Mạc Thành Tử một điểm không để mà hắn, một bàn tay đánh vào hắn hậu náu nguỗng, "Làm gì? Ngươi vẽ mặt này?" Ngươi là muốn để đinh hiệu vừa vào cửa liền thấy ngươi hung thần ác sát giống như. Bạch Tích đều thấy chóng, tuy nói Mạc Thành Tử bình thường đối sư huynh yêu cầu rất nghiêm, thế nhưng ai cũng biết, Mạc Thành Tử đối Vu Tiêu đây chính là ký thác kỳ vọng. Hắn trên miệng hung cực kỳ, có thể chưa hề động thủ đánh qua sư huynh, chứ phi chính là bị tức gần chết. "Thầy, sư phụ, ta, ta cùng ngươi nói, bày ngay ngắn thái độ, hạ thấp tư thái, hiện tại là cầu hắn làm việc." Mạc Thành Tử thấp giọng nói, "Việc này quan hệ đến là toàn bộ Thông Linh Linh viện danh dự, ngươi nếu là dám ra nửa một chút lầm lỗi, sư phụ cũng không giữ được ngươi." Vu Tiêu cố nén phẫn nộ, dùng hết lực khí toàn thân, nói: "Là sư phụ." Vừa vặn lúc này, Giang Đông Lưu bọn họ cũng tới. Hai đôi sư đồ rất trùng hợp tại cửa ra vào gặp nhau. "Ách, Đông Lưu trưởng lão, Người đến." Mặc trưởng lão, Người cũng tới rồi." Hai người lúng túng không thôi, miễn cưỡng lên tiếng chào, liền mặt đen lại cùng một chỗ vào bao xương. Đinh Hiểu còn chưa tới, đương nhiên, hắn liền xem như đến chế, hiện tại cũng không ai dám nói cái gì, một đoàn người chỉ có thể tại chỗ này đàng hoàng chờ chương 281, Đinh Hiểu thái độ, chương 281, Đinh Hiểu thái độ. Bạch Tích tay tại dưới mặt bàn bất an xoa xoa. Đinh Hiểu lại không đến, đừng nói bên người Vu sư huynh đều nhanh nín thành pháo chúc, liền Mạc trưởng lão mặt đều kéo dài còn nhiều gấp đôi. Tuy nói Đinh Hiểu nhắm vào Thông Linh Linh viện, thế nhưng Bạch Tích cùng Đinh Hiểu quan hệ cá nhân rất sâu, mà còn, tất nhiên hai người là đại biểu lưỡng đại linh viện, cạnh tranh tự nhiên là khó tránh khỏi, Bạch Tích vẫn còn có chút lo lắng Đinh Hiểu. Mộ Dung Nghiên vu ưu nhã giơ lên chén trà, phất tay áo che mặt, nhẹ nhàng thưởng thức một miệng trà. Nàng ngược lại là không một chút nào gấp gáp. Trong bao sương, tất cả mọi người là không nói một lời, bầu không khí xấu hổ. Tiểu nhị đưa tới thứ tư ấm trà nước, nửa đường Mạc Thành Tử cùng Giang Đông Liễu đi đi tiểu hai lần. Vô Tiêu cũng đi một lần. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu cuối cùng xuất hiện. Khi thấy Đinh Hiểu vén rèm cửa lên một khắc này, mọi người thế mà đều có một loại giải thoát cảm giác. "A nha, các ngươi đến sớm như vậy a." Đinh Hiểu một mặt kinh ngạc, còn đối sau lưng Mục Vinh nói, "Mục huynh, chúng ta tới trẫm a." Mạc Thành tử đột nhiên đứng lên, bạch tích rõ ràng nhìn thấy Mạc trưởng lão vận may đến phát run. Nhưng mà quỷ dị chính là, Mạc Thành tử mặt trong náy mắt, từ phẫn nộ, náy mắt chuyển biến thành nhiệt tình mỉm cười. "Mạc Thành Từ nên đón tiếp lấy, nơi nào nơi nào, thời gian vừa vặn, chúng ta cũng là chân chức vừa tới." Giang Đông Lưu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, mặc thành tử lão hồ ly này rõ ràng sắp tức nổ tung, còn có thể trang đến không có việc gì. Đường Đường Thông Linh Linh viện trưởng lão chủ động nên đón một cái văn bối, thật sự là một chút kiêu ngạo đều không có. Lúc này chính mình nếu như bị làm hạ thấp đi, cái kia nói không chừng mọt long cấu người chính là hắn tiên Cung. Giang Đông Lưu lập tức đứng lên, ba chân bốn cẳng đi tới Đinh Hiểu trước mặt. Đinh Tiểu hữu chuyện này à, làm sao lại trễ đâu? Ngươi nhìn thức ăn trên bàn còn chưa lên đâu, chúng ta cũng là mới đến, tới tới tới, tranh thủ thời gian đến ngồi. Còn có Mục Tiểu Hiểu, xin mời ngồi. Đúng vào lúc này. Tiểu Nhị đưa tới nước trà, không nhịn được đặt lên bàn, bản điếm nước trà làm nên phí, nhưng các ngươi đã uống năm bình, liền chưa từng thấy như thế có thể uống. Mặc Thành Tử cùng Giang Đông Lưu thân thể đều cứng một cái. Giang Đông Lưu vội vàng, kiên trì nói, chúng ta không phải đã điểm đồ ăn, tranh thủ thời gian thông báo bếp sau chuẩn bị mang thức ăn lên a. Đinh Hiểu cùng Mục Vĩnh, bị hai vị trưởng lão đỡ lấy ngồi vào vị trí. Mục Vĩnh hiện ở trong lòng bất ổn, hắn mặc dù cũng không phải không có thấy qua việc đời người, có thể bình thường nhìn thấy hai vị này trưởng lão, vậy cũng phải hành lễ không lưng, cung kính kêu một tiếng tiền bối. Bây giờ bị hai vị giải luôn như thế cũng bái đại ra giống như hắn cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đinh Hiểu ngược lại là không quan trọng, nên ngang ngồi ở chỗ ngồi. Hắn đầu tiên nhìn thoáng qua Vu Tiêu, tên kia ngồi ở kia, biểu lộ biến ảo chập chờn, tựa hồ từ đầu đến cuối năm chắc không tốt, nên dùng biểu tình gì đến đối mặt Đinh Hiểu. "Vu Minh, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta có một ngày sẽ ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm a." Đinh Hiểu nhiệt tình cùng Vu Tiêu chào hỏi. Vu Tiêu hiện tại sợ nhất chính là Đinh Hiểu cùng hắn nói chuyện, kết quả Đinh Hiểu vừa đến đã cái thứ nhất đến tìm hắn. Hắn hiện tại hận không giết được Đinh Hiểu, có thể là sư phụ liền ở bên người, hắn có một vạn cái lá gan cũng không dám thật động Đinh Hiểu. Hắn Dư Quang phát hiện sư phụ ngay tại âm trầm nhìn xem chính mình, lập tức hậu tâm đổ mồ hôi. Hắn gạt ra một tia vô cùng không cân đối mỉm cười, đối Đinh Hiểu ôn quyền, là, đúng vậy à, cái này là vinh hạnh của ta, vinh hạnh đúng không? Đinh Hiểu cố nén ý cười, đúng là vinh hạnh của ngươi. Vu Tiêu thật vất vả gạt ra nụ cười, ngáy mắt biến mất, trong mắt sát ý lan lượn, hắn hận không thể xé sống Đinh Hiểu. Kuku. Mặc thành Tử ở một bên ho khan một tiếng. Vu Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, hắn bây giờ căn bản không dám nhìn Đinh Hiểu, liền sợ nhiều liếc hắn một cái, chính mình rốt cuộc không chế không nổi lửa giận trong lòng. Hắn tử răng trong hàm răng gạt ra hai chữ là là Đinh Hiệu chẳng những nục nhã hắn còn muốn cho chính hắn thừa nhận đây quả thực là vô cùng nục nhã Vu Tiêu ở trong lòng đã nghĩ đến một vạn loại đem Đinh Hiệu giàn vật đến chết cảnh tượng Đinh Hiệu không còn để ý Vu Tiêu quay đầu nhìn hướng Bạch Tích Bạch Tích lần trước thời gian nội vàng không thể đi nhìn ngươi lột võ Bạch Tích hiện tại cũng rất khẩn trương tuy nói bọn họ lén lút là bằng hữu nhưng bây giờ trường hợp thực tế quá đặc thù nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ lấy loại này hình thức gặp mặt a Bạch Tích ngươi làm sao ngồi xa như vậy Đinh Hiểu bên cạnh không phải có vị trí sao?" Mặc thanh Tử vội vàng nói. Bạch Tích cùng Đinh Hiểu trước đây liền quen biết, nàng có thể là bọn họ hiện nay trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Bạch Tích ngoan ngoãn ngồi đến Đinh Hiểu bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, không biết vì cái gì, hôm nay nhìn Đinh Hiểu cảm giác, cùng bình thường có chút không giống. Nàng lại có chút câu nệ. "Làm gì, sợ ta ăn người a?" Đinh Hiểu cười nói. Tốt tại Đinh Hiểu câu nói này, để Bạch Tích tin tưởng, bên cạnh gia hỏa này chính là cái kia Đinh Hiểu. "Cái kia, ngươi tranh tài ta ngược lại là nhìn qua mấy trận, ngươi thực lực tăng lên quá nhanh đi." Bạch Tích cuối cùng khôi phục một chút, nói chuyện cũng tự nhiên nhiều. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, không có cách nào à? Thực lực tăng lên không nhanh, có thể không sống tới hiện tại. Đinh Hiểu lời này, hiển nhiên là nói cho Vu Tiêu nghe. Bạch Tích gật gật đầu, đúng vậy à? Ngươi đi Đại Hoang 4 năm. Bên kia, Phạm Thần có chút nóng nảy. Đinh Hiểu vào chỗ đến nay, một mực tại cùng cùng tuổi người nói chuyện, mà còn nhân gia còn có quen biết đã lâu, lại xem bọn hắn bên này, thì một mực bị phơi. Cái này không thể được, nhất định phải tìm một điểm cộng đồng chủ đề. À, Đại Hoang à, Đại Hoang ta cũng đi qua, ta ở bên kia lót một năm. Phạm Thần vừa cười nói một bên đứng dậy cho Đinh Hiểu châm trà, đến, Đinh Hiểu huynh đệ, uống trà. Đinh Hiểu quả nhiên nhìn một chút phàm thần, a, Phạm Minh cũng đi qua đại hoang. Đinh Hiểu lực chú ý cuối cùng bị hấp dẫn tới, mà còn, hắn là trực tiếp gọi mình Phạm Minh đây tuyệt đối là cái tốt manh mối. đúng vậy a đúng vậy à, bất quá ta có thể không sánh bằng Đinh Hiểu huynh đệ, ta chỉ là cùng Linh viện các sư huynh đi lịch luyện một năm, thực tế không đáng giá nhất tới. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Y y, Vân Sam, các ngươi ngồi đến bên này. Giang Đông Lưu nâng một câu, cho mục sư minh châm trà. Sạ Giao Nha, có chút quy tắc, tất cả mọi người làm minh bạch. Đúng chi, thông linh bên kia phái ra Bạch Tích, bọn họ bên này, tự nhiên là càng không thể là hậu. À, đúng, Đinh Hiểu huynh Đệ, ngươi cùng chúng ta Vân Sam sư muội giao thủ qua, ngươi nhưng còn có ấn tượng. Đinh Hiểu nhìn một chút Mộ Dung Vân Sam, nữ nhân này hắn nhớ tới rất rõ ràng, ta nhớ kỹ, ngươi tên Vân Sam. Mộ Dung Vân Sam hảo phóng đối Đinh Hiểu Ô Quyền, khẽ mỉm cười, Mộ Dung Vân Sam, ngươi cũng có thể gọi ta Vân Sam sư muội. Đinh Hiểu Ô Quyền đáp lễ, kỳ thật ta không tính là chính thức linh viện đệ tử, như vậy đi, ta vẫn là để ngươi Vân Sam cô nương. Mục Vĩnh ở một bên một mực có chút hăng hái quan sát Đinh Hiểu nhất cử nhất động. Kỳ thật liền Đinh Hiểu hiện tại biểu hiện ra thái độ mà nói vô cùng bi diệu, nói không rõ hắn đối với người nào càng có hảo cảm, cảm giác đối với Song Phương đều rất hữu hảo. Nhưng mà đây mới là chuyện phiền phức nhất, cái này hai bên đều không ngộ ra Đinh Hiểu ý nghĩ, cũng chính là nói chính bọn họ đều có nguy hiểm, cũng đều có hy vọng. Chương 282, trăm gấp gáp nên là bọn họ. Chương 282, trăm gấp gáp nên là bọn họ. Thị rượu lên bàn, Mặc Thành Tử cùng Giang Đông Lưu rơi ly rượu lên chút rượu, Vu Tiêu đủ tiểu không muốn, thế nhưng bức bách tại sư phụ áp lực, cũng rơi ly rượu lên. Đinh Hiểu, cái này chén ta kính ngươi liền xem như cho ngươi bồi cái không phải. Đinh Hiểu đột nhiên khoắt tay, cười ha hả nhìn xem Vu Tiêu, "Vu Minh, ngươi nói nhận lỗi, vậy cần phải đem lời nói rõ ràng ra, ngươi phải bồi thường chính là cái gì không phải?" Vu Tiêu lập tức sững sờ tại cái kia. Hắn cùng Đinh Hiểu ân đoán, còn có thật nhiều người không biết một mặt. Vu Tiêu tự nhiên là sẽ không nói ra, hắn nói, "Thông linh đệ tử đối Đinh huynh bất kính, tại cái này ta vì bọn họ cho ngươi nhận lỗi." Đinh Hiểu đem chén rượu trực tiếp hướng trên bàn để xuống, khẽ mỉm cười, "Thay bọn họ nhận lỗi, Vu huynh thật đúng là có đảm lương." "Bất quá, vậy bọn hắn đi làm cái gì?" Mạc Thành Tử xem xét Đinh Hiểu biểu lộ không đối, lập tức nói: Đinh Tiểu Hiểu, ngươi đừng hiểu lầm. Theo ta được biết, thông linh bên này phụ trách báo danh mấy người đối Đinh Tiểu Hiểu nói năng lô mãng, chuyện này ta tất nhiên cho Đinh Tiểu Hiểu một cái công đạo. Chén rượu này ta đến kính ngươi, đây là ta cho Đinh Tiểu Hiểu nhận lỗi, là ta dạy dỗ vô Phương, dạy dỗ những này mắt cao hơn đầu hôn trưởng đệ tử. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cái này mới dơ ly rượu lên, cùng Mạc Thành Tử đối ẩm, ngược lại là đem đứng dậy mời rượu Vu Tiêu phơi ở một bên. Vu Tiêu đứng tại cái tia, là đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Hắn một cái con em nhà giàu chưa từng gặp phải như thế quấn bách tình cảnh, lúc này đối Đinh Hiểu hận ý đã đạt tới cực điểm. qua ba lần rượu, Giang Đông Lưu thử nhấp nhất tam viện cảnh kỹ sự tình, kết quả lại bị Đinh Hiểu ngắt lời mang qua. Giang Đông Lưu cùng Mạc Thành Tử trong lòng đều là trầm xuống, Đinh Hiểu là đáp ứng thấy bọn họ, nhưng lại không có đối với bọn họ làm ra cái gì hứa hẹn. nhưng mà Đinh Hiểu không muốn nhắc tới, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. ăn qua cơm phía sau, Đinh Hiểu mượn cớ cùng Mục Vĩnh còn có chuyện cần lưu lại trao đổi, Mặc Thanh Tử cùng Giang Đông Lưu mang theo đệ tử tâm sự nặng nề rời đi. chờ bọn hắn đi rồi, Mục Vĩ cuối cùng nhịn không được, hỏi. Đinh Hiểu, ngươi bây giờ không ra điều kiện sao? Bây giờ cách Tam viện cạnh kĩ kết thúc chỉ có 9 ngày rồi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Mục Vinh, số trời càng ít, chúng ta thẻ đánh bạc thì càng nhiều, chúng ta vì cái gì muốn gấp đâu? Mỗi một ngày qua, bọn họ liền càng gấp gáp một điểm, càng là gấp gáp một điểm, bọn họ thì càng không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Cho nên, gấp gáp không phải chúng ta, mà là bọn họ mới đối. Hôm nay đáp ứng bọn hắn gặp mặt, ta chính là để bọn họ ôm lấy một chút hy vọng, nếu là ta trực tiếp từ tuyệt, bọn họ nói không chừng cũng liền vào đá mẹ không sợ rơi, nhưng có hy vọng, vậy liền không đồng dạng. Mộc Vinh lắc đầu, khá lắm, tiểu tử ngươi cái này tính toán, ta mục vinh thật sự là phụ. nói thật, liền ta vừa bắt đầu đều cho rằng ngươi là hướng về phía trước mời đi. đinh hiểu khẽ mỉm cười, mục vinh, ngươi nếu là không mắc mưu, vậy đã nói rõ người khác cũng sẽ không tin tưởng. tựa như luận võ lúc hư chiêu, hư chiêu muốn đánh ra hiệu quả, liền phải làm bộ toàn lực ứng phó, thật không thể chỉ bằng mượn một chiêu này muốn ngươi mệnh, dạng này nhân ra mới có thể tin tưởng à? mục vinh sững sốt một chút, kỳ thật không khó phát hiện, đinh hiểu đang đánh nhau bên trong, xác thực thường xuyên sử dụng dạng này thủ đoạn, lấy hắn cùng vân sang một trận chiến, hắn cái kia một búa. Người khác nhìn đều tưởng rằng hắn là muốn cùng Vân Sam cá chết lưới rách, có thể hắn lại hết lần này tới lần khác vào lúc này biến chiêu. Làm người khác kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Tốt người cái đinh hiểu, ngươi còn cho ta bên trên xin âm dương tới. Mục Vĩnh một quyền đệm vào đinh hiểu bạc vai, sau đó lại nhịn không được cười to, bất quá, ta còn thực sự liền học được. A, bữa cơm này ăn, chậc chậc chậc, thật sự là tâm tình vô cùng dễ chịu a. Hai đại trưởng lao ăn nói khép nép, hai viện đệ tử thiên tài tân bốc trộm dễ chịu, còn có mỹ nữ. May mà ta lúc trước tin người a. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, xác thực, lần này kế hoạch có thể rất hoàn mỹ thực hiện còn muốn cảm tạ mục vinh, cùng với ngọa long chúng đệ tử. chuyện này, ngươi là chúng ta lĩnh đội, chúng ta không tin ngươi tin người nào. À đúng, nhắc tới, chúng ta linh viện những đệ tử kia cũng muốn gặp ngươi. đinh hiểu gật gật đầu, cũng là thời điểm gặp mặt đồng môn của ta. 8. ngọa long linh viện, làm đinh hiểu xuất hiện tại học viện trước cửa một khắc này, phiên trực đệ tử liền như bị điên hướng linh viện bên trong chạy. đinh hiểu tới, lập tức linh viện các nơi đệ tử, ố lạp kéo toàn bộ tuân hướng tiền đình đại viện. mục vĩnh cho đinh hiểu giới thiệu ngọa long mấy tên chủ lực đệ tử. đây là lữ huyền bân sư minh, đây là quản võ sư minh, lê thường sư tỷ bọn họ nguyên bản đều là có hy vọng tiến vào trước mười vì chúng ta kế hoạch cũng là hy sinh thứ tự của mình đinh hiểu đối với những người này một liền ố quyền đa tạ các vị sư minh sư tỷ phối hợp quản võ đi lên trước dùng sức đập đinh hiểu bả vai đinh hiểu ngươi còn khách khí với chúng ta cái gì muốn nói cảm ơn cũng là chúng ta cảm ơn ngươi a chính là trước mười tính là gì chúng ta liền xem như tiến vào trước mười ngọa long không bằng mặt khắc lưỡng đại linh viện chúng ta mặt mũi cũng không có chỉ riêng nào có chúng ta bây giờ đem lưỡng đại linh viện ép đến xít sao tới sảng khoái lưỡng huyền vân đối đinh hiểu khẽ mỉm cười đinh hiểu phía trước chúng ta còn cũng không chịu tin tưởng kế hoạch của ngươi nếu không phải mục vĩnh nói hết lời, chúng ta nào dám chơi như thế lớn nhưng là bây giờ xem ra quả nhiên là chơi đến càng lớn thắng được đến liền càng thoải mái a hiện tại chúng ta nắm lưỡng đại linh viện mệnh mệnh ta có lẽ không nghĩ qua có thể có một ngày như vậy a lê thường thường thức nhìn xem linh hiểu ta trước đây cũng cảm thấy ngươi thắng đường uy là vật khí thế nhưng hiện tại muốn ta nói ngươi cùng đường uy dù cho tái chiến ngươi vẫn là có thể lấy yếu thắng mạnh đệ tử khác cũng nột nhịp tỏ thái độ đối không sai liên minh sư đệ tính toán có mấy cái người có thể so sánh Có thể để cho ta thẩm báo bội phục người không nhiều, Đinh Hiểu huynh Đệ, ngươi tính toán một cái." Mục Vĩnh tranh thủ thời gian kéo ra mọi người, "Được được được, đều đừng tại đứng ở cửa, chúng ta đi bên trong chậm rãi trò chuyện, Đinh Hiểu huynh Đệ à, lần này chính là chuyên môn tới gặp gặp đại gia, đồng thời đâu, cũng thương nghị một chút Thánh Sơn chi chiến sự tình." Trước đây những người này có lẽ không phục Đinh Hiểu, dù sao Đinh Hiểu thứ nhất không có bối cảnh, thứ hai cảnh giới thấp kém, toàn bằng sở viện trưởng tưởng thức. Nhưng bây giờ, mọi người tại đây không có không bội phục Đinh Hiểu. Có thể đoán được, tại Thánh Sơn chi chiến bên trong, Đinh Hiểu lại nói, đem có được quyền uy tuyệt đối tính. 8 Vài ngày sau, qua một ngày nữa, tam viện cạnh kỹ xếp hạng liền muốn hết hạn. Lúc này Mạc Thành Tử, Giang Đông Lưu đều đã gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống như, ăn ngủ không yên. Những ngày này, bọn họ đều tính toán đi tìm Đinh Hiểu, có thể Đinh Hiểu lại một mực lấy công việc quân thân làm lý do, chính là không thấy. Hiện tại, viện trưởng, các vị trưởng lão đều đã ngồi không yên, nhột nhịp đối hai người này tạo áp lực, bọn họ thời gian đã sắp không vượt qua nổi. Mạc Thành Tử cái này bạo tính tỉnh, hắn lúc trước cùng Đinh Hiểu lúc gặp mặt, liền tức sôi ruột, hiện ở phía trên tạo áp lực, không chỗ phát tiết phía dưới, vu tiêu thời gian càng khó chịu hơn không có việc gì liền bị sư phụ xét đi qua, đổ gập xuống một chầu thỏa mạng. nếu không phải Vu Tiêu quyết sách không làm, hắn đường đường một cái Thông Linh Linh Viện cao cấp trưởng lão, có thể chịu cái này khí, quỳ xuống cho ta, thật tốt tự kiểm điểm. Mặc thành Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vu Tiêu đàng hoàng quỳ trên mặt đất. Vu Tiêu thái độ ngược lại là tốt hơn nhiều, chủ yếu là hắn cũng biết chính mình căn bản không có cơ hội phát lão. hiện tại chỉ có một ngày, sư phụ không nổi giận mới là lạ, nếu là hắn lại chọc giận sư phụ, trục xuất sư môn cũng có thể. hắn loại này thân truyền đệ tử tại Thông Linh Linh Viện cũng là người người ghen tị thân phận, sau này tiền đồ càng thêm quan minh. Nếu như bị trục xuất sư môn, vậy coi như hắn là vu gia hậu nhân, không nói như thường chịu người khác kỳ thị, chính là trong gia tộc hắn cũng sẽ không bị trọng dụng. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử gõ cửa. "Mạc trưởng lão, có việc nói thẳng." Mạc Thành Tử tức giận nói, "Đệ tử kia chỉ có thể đứng ở ngoài cửa." Đinh Hiểu thấy thiên khung đông liều trưởng lão, "Cái gì? Nhanh, nhanh! Lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Đinh Hiểu." "Là, trưởng lão." Mạc Thành Tử cấp hống hống hướng ra khỏi phòng, nhưng không bao lâu lại sổng trở lại, nguên cái suất tài, còn vì làm cái gì? "Đi mau." Chương 283, bàn điều kiện trương 283, trăm bàn điều kiện hương xuân tự lầu giang đông lưu thấp thỏm hỏi thăm đinh hiểu đinh tiểu hiu ngày mai sẽ là ngày cuối cùng thời gian không đợi người ta liền đi thẳng vào vấn đề nói tốt ngươi muốn điều kiện gì ngươi ngươi tốt xấu mở miệng a đinh hiểu đặt chén trà xuống nhìn chăm chăm vào giang đông lưu đông lưu trưởng lão vậy ta liền nói rõ a giang đông lưu cùng phạm thần cuối cùng là thở dài một hơi thiên khung nhường ra một nửa xếp hạng phía trước 200 người vị trí cùng với tất cả trước mười vị trí cái này phạm thần còn chưa lên tiếng giang đông lưu lập tức nói không có vấn đề đinh tiểu hiu Ngươi trực tiếp sắp xếp người khiêu chiến, chỉ nếu như các ngươi họa long người, chúng ta hết thảy cho qua, một mực đưa các ngươi tiến vào 200 người đứng đầu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Đông Lưu trưởng bối quả nhiên sảng khoái, ngươi bên này không có vấn đề, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, các ngươi thiên khung nhân số, một người cũng sẽ không ít. Từ Tiểu Lâu đi ra, Phạm Thần lôi kéo sư phụ ống tay áo, sư phụ ngươi đáp ứng cũng quá sảng khoái đi, chúng ta 200 người đứng đầu bên trong có thể là có gần tới 100 người, hắn muốn chúng ta nhường ra một nửa, cũng chính là 50 người. Còn muốn tất cả trước 10 vị trí, yêu cầu của hắn cũng quá đáng đi. Giang Đông Lưu lắc đầu nói, quá đáng Ngươi bây giờ cùng hắn bàn điều kiện, có tư cách sao? Thân Nhi, hắn có thể nói ra điều kiện, chúng ta nên cảm ơn trời đất. Lại nói, hắn đã là thủ hạ Lưu tình, chỉ cần chúng ta 50 người thứ tự, còn không, có đuổi tận giết tuyệt. Thân Nhi, ghi nhớ, làm việc chính là muốn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lần này chúng ta bị hắn nắm đắc ao, đó là nửa điểm lượn vòng chỗ chống đều không có, ta liền sợ hắn thay đổi chủ ý, còn không tranh thủ thời gian đáp ứng, đó mới là hỏng đại sự. Phạm Thần trong lòng ngũ vị tạp trần. Đinh Hiểu thủ đoạn quá độc ác, những ngày này Ngọa Long cự thú gắt gao kẹt lại 4500 đến 4700 tên, đây chính là làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, bọn họ là muốn chuẩn bị đào thải 200 người. Hắn lại đem đàm phán thời gian thả tới Tam viện cảnh ký kết thúc một ngày trước, hiện tại cùng hắn bàn điều kiện. Vậy đơn giản là ý nghĩ hao Huyền, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, còn không có mình lớn, lại ngay cả sư phụ đều muốn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thánh Sơn chi chiến, nhất định phải vạn phần cẩn thận cái này đinh hiệu mới được. Bất kể nói thế nào, ít nhất chuyện lần này, cuối cùng là giải quyết, Giang Đông Lưu bộ pháp đều nhẹ nhõm rất nhiều. Giang Đông Lưu cùng Phạm Thần vừa đi không bao lâu, Mạc Thành Tử cùng Vu Tiêu liền đội vã chạy tới Tử lâu. Hai người bước nhanh lên lầu, chạy thẳng tới Đinh Hiểu vị trí bao xương. Vừa vào cửa, Mạc Thành Tử liền từ chữ vật đại bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, "Đinh Tiểu Hữu, đây là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy." Đinh Hiểu đối hai người bọn họ đột nhiên đến thăm, không một chút nào ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhìn một chút không nói tiếng nào Vu Tiêu, nói, "Mạc trưởng lão, đồ vật đây, ta liền không thu." "Không không không, còn người Đinh Tiểu Hữu nhất định nhận lấy, nói chuyện về nói chuyện, chính là ta cá nhân một chút tấm lòng." Đinh Hiểu vừa cười vừa nói, "Mạc trưởng lão, ngươi muốn nói gì ta toàn bộ biết." Kỳ thật chuyện này cũng không khó xử lý. Mạc Thành Tử trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn xem Đinh Hiểu, Đinh tiểu hữu có yêu cầu gì, cứ việc nói. Đinh Hiểu nói, Mạc trưởng lão sở cầu sự tình, kỳ thật toàn bộ tại Vũ Tiêu trên người một người, hắn nếu là có thể làm thành, ta có thể cam đoan Thông Linh Linh viện một nghìn người tham gia Thánh Sơn chi chiến, một không ít người. Vũ Tiêu Mạc Thành Tử kinh ngạc nhìn hướng Vũ Tiêu. Mạc trưởng lão, có thể để ta hai người đơn độc nói chuyện. Mạc Thành Tử cũng không làm rõ ràng được tình huống, chỉ có thể gật gao trưởng Vũ Tiêu một cái, cơ linh một điểm, lần này lại làm dư hại, hậu quả chính ngươi muốn đi a. Mục Vĩnh mang theo Mạc Thành Tử đến dưới lầu tiểu tọa. Mà Đinh Hiểu thì trong phòng bày ra tuyệt tâm phủ. Trong phòng, hiện tại chỉ còn lại hai người. Vũ Tiêu cuối cùng không cần lại giả trang ra một bộ ăn nói khép nép bộ dạng, hắn một cái đi nhanh, liền vọt tới Đinh Hiểu trước mặt, bắt lại Đinh Hiểu cổ áo, hung hăng nói, "Đinh Hiểu, ta hiện tại liền giết ngươi." Đinh Hiểu từ tốn nói, "Sư phụ ngươi vừa vặn để ngươi thông minh cơ linh một chút, xem ra ngươi là không muốn nghe ngươi sư phụ rồi. Ngươi nếu là hiện tại giết ta, ngươi cảm thấy thông linh có thể có bao nhiêu người dự thi?" Vũ Tiêu giận sôi lên, sắc mặt tái xanh, giơ lên cao cao nắm đấm, mấy lần muốn rơi xuống, nhưng chính là không rơi xuống nổi. Gia tộc con rơi Muôn phái khí đổ, linh viện tội nhân tiên cổ, thế, ai a, thảm a, đinh hiểu tại cái kêu bất thình lình tung ra mấy cái tử, mỗi cái tử cũng giống như một cái kim thép đâm vào vu tiêu trong lòng. Hắn hiện tại chẳng những phẫn nộ, mà còn đều nhanh muốn điên rồi. Cuối cùng, vu tiêu hung hăng buông tay ra, thở hổn hện, lui ra phía sau mấy bước. Hắn thực tế sợ khoảng cách đinh hiểu quá gần, chính mình lại nhịn không được muốn giết hắn. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Vu tiêu hung hăng nói. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, cái này vài sự kiện, kỳ thật cũng rất đơn giản. đệ nhất, lần này ta viện cảnh kỹ trước mười, ta ngọa long muốn hết. Điều kiện này sớm tại Vu Tiêu dự đoán bên trong, khẳng định là không có vấn đề. Thứ hai, ngươi thông linh đệ tử, toàn bộ lui ra 200 tên bên ngoài, không còn một lống. Lần này Vu Tiêu triệt để nổ, cái gì? Đinh Hiểu, ngươi không nên quá đáng. Ta đường đường thông linh linh viện, liền một cái 200 người đứng đầu đều không có, ngươi, ngươi đang nghĩ ngợi hao huyền sao? Đinh Hiểu cười nói, cho nên, ngươi là tính toán tại đầu thứ hai bên trên, liền cự tuyệt yêu cầu của ta. Cái kia ta nghĩ chúng ta không cần thiết lại nói tiếp. Các loại. Vu Tiêu lập tức cũng lên. Hai vị trí đầu trăm không có, sát thực cũng sẽ bị người lên án thế nhưng nếu như ngay cả một ngàn người đều thu thập không đủ, đó là vô cùng ngục nhã. hai cái đem so sánh, rõ ràng là cái so đối linh viện tổn hại càng lớn. ta, ta muốn cùng ta sư phụ thương lượng một chút. hiện tại ta đã không phải là thông linh lĩnh đội. tùy ngươi. đinh hiểu không quan trọng nói, hắn tin tưởng mạc thành tử đáp ứng tốc độ, khẳng định muốn so vu tiêu nhanh. có bỏ mới có được, người lớn tuổi càng hiểu đạo lý này. chuyện kế tiếp, vậy nhưng đều là chính ngươi có thể quyết định. đinh hiểu nói. thứ ba, đem lưu triệt giao cho ta. lưu triệt, vu tiêu chừng mắt, một cái nửa chết nửa sống người đâu, hắn đối ngươi có trọng yếu như vậy sao? Mà còn hắn còn đã từng muốn giết ngươi, ngươi không phải là muốn cứu hắn à? Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, liền tính muốn giết hắn, cũng là ta đến giết, không tới phiên ngươi, hắn tất nhiên giúp ta làm việc, chết tại trên tay ngươi, ta chẳng phải là rất mất mặt. Vu Tiêu suy nghĩ một chút, lưu triệt đối hắn mà nói, đã không có giá trị, cho Đinh Hiểu liền cho Đinh Hiểu. Có thể cho ngươi. Đinh Hiểu gật gật đầu, còn có một việc, ngươi nhất định phải thành thật khai báo. Ngươi vì cái gì muốn dùng Vô Ngân Hắc thủy phù, độc hại bạch hà bất tính. Đinh Hiểu nghiêm nghị chất vấn. Vô Ngân Hắc thủy phù. Vu Tiêu khiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đột nhiên Vô Tiêu biểu lộ thay đổi đến vô cùng âm trầm, ánh mắt bên trong lộ ra một câu nguyên kỳ, "Đinh hiểu, đừng tưởng rằng ngươi chơi điểm tiểu thông minh, liền có thể muốn làm gì thì làm, có một số việc, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quản việc không đâu. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, liền tính ngươi đào thải thông linh linh viện đệ tử, ngươi sẽ không biết có quan hệ Vô Ngân Hắc thủy phụ bất cứ tin tức gì." Rất hiển nhiên, Vô Tiêu rõ ràng là biết Vô Ngân Hắc thủy phụ, nhưng hắn cũng minh xác tỏ thái độ, hắn một cái chữ sẽ không nhiều lời. Chương 284, làm tròn lời hứa, chương 284, làm tròn lời hứa. Đinh Hiểu có chút méo mắt lại, vu tiêu thế mà triệt để từ bỏ hợp tác, còn cự tuyệt như thế lẽ thẳng khí hùng. Như vậy đã nói lên, vấn đề này dính đến càng bí ẩn vô vật. Thế nhưng Đinh Hiểu đồng thời cũng đã nhận được một cái tin tức, Vô Ngân Hắc thủy phủ cùng Vu Tiêu quả nhiên thoát không được quan hệ. Tiểu gia hỏa cái mũi, vẫn là rất đáng tin. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, mấy ngàn cái nhân mạng, các ngươi nói giết liền giết. Làm sao, ngươi còn muốn làm chúa cứu thế không được. Vu Tiêu cười nói, Đinh Hiểu, đừng có năng động, Thánh Sơn chi chiến, cho dù thông linh chỉ có 800 người, ta như thường có thể muốn mạng của ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Ngươi hôm nay cho ta xỉa nụ, ta muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, người này thế mà còn hơi có chút 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây tư thế, làm phải tự mình cùng cái vai áp giống như, có đúng không? Đinh Hiểu nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ngươi bây giờ không nói cũng chẳng sao, ta không sớm thì muộn sẽ để cho ngươi mở miệng. Đi gọi sư phụ ngươi đi lên. Vu Tiêu sửng sốt một chút, vừa vặn phách lôi dáng vẻ bệ vệ, đột nhiên lại giật tắt. Đinh Hiểu thế mà để chính mình chân chạy, nhưng mà không có cách nào, hắn không muốn cũng phải đi. Không bao lâu, Vu Tiêu mang theo Mạc Thịnh Tử đi lên. Đinh Tiểu Hiếu các ngươi, các ngươi nói đến làm sao? Mặc thành Tử dị thường thấp thỏm, nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt, phản phất giống như là đang chờ đợi tiếp xuống chính mình vận mệnh đầu dạng. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Mặc Trưởng lão, Vu Tiêu không có cùng ngươi thương lượng xong sao? a, ngươi nói là phía trước 200 vị trí sao? cái này không có vấn đề, ta hiện tại liền để người đi an bài. Đinh Hiểu khoát tay, trước không gấp, Vu Tiêu trên tay còn có vật của ta muốn, chờ hắn đưa tới cho ta, lại chuẩn bị không muộn. trên tay ngươi có Đinh Tiểu Hiu muốn đồ vật. Mặc Thanh Tử nghi ngờ nhìn hướng Vu Tiêu. Vu Tiêu đáp hắn cũng không thể nói chính mình trói lại một người sống sờ sờ còn cần hình cụ ngược được mấy ngày, ách là là có, vậy còn không cho đinh tiểu hưu đưa tới, là đệ tử cái này liền trở về xử lý, vết thương trồng chất lưu triệt bị người đưa đến đinh hiểu địa điểm chỉ định, vu tiêu lạnh lùng nhìn xem đinh hiểu, người ta đưa tới cho ngươi, đinh hiểu khẽ mỉm cười, rất tốt, hiện tại các ngươi có thể đi trở về an bài đệ tử thứ hạng, vu tiêu hung hăng căm tức nhìn đinh hiểu một cái, đinh hiểu thánh sơn chi chiến chúng ta nhất định sẽ gặp phải, dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, đinh hiểu hiện tại không có thời gian để ý tới vu tiêu, mục vĩnh đem lưu triệt ôm vào xe ngựa, đinh hiểu đích thân lái xe đem Lưu Triệt đưa về viện tử của mình. Mục Vinh, để chúng ta đệ tử lập tức bắt đầu khiêu chiến, thời gian không nhiều lắm. Ta bên này còn muốn chiếu cố người này, không có thời gian trôi qua. Mục Vĩ gật gật đầu, tốt, ngươi yên tâm. À đúng, vậy ngươi xếp hạng. Không quan hệ, ta xếp bao nhiêu tên đều không quan trọng, chỉ cần có thể vào danh sách lớn là được rồi. Tốt, vậy ta đi. Nói xong, Mục Vĩ vội vã rời đi Đinh Hiểu ra. Đinh Hiểu đem Lưu Triệt tạm thời gian xếp tại gian phòng của mình. Lúc này Lưu Triệt toàn thân máu thịt bẽ bé bét, quần áo trên người rách dưới, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, cũng liền chỉ còn lại một hơi thì thật, đinh hiểu cũng không trách lưu triệt nói ra bọn họ bí mật, bởi vì liền tính hắn không nói, thân phận của hắn cũng đã bại lộ, vu tiêu tự nhiên có thể suy đoán, đinh hiểu đã biết thân phận của mình. thế nhưng tại nhìn đến lưu triệt phía sau, đinh hiểu vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. đinh hiểu, ngươi, ngươi vì cái gì cứu ta? lưu triệt bất khả tư nghị nhìn xem đinh hiểu, hắn lúc trước muốn giết đinh hiểu, bọn họ ở giữa hợp tác, cũng là căn cứ vào đinh hiểu để hắn có thể có lợi, cho nên bọn họ ở giữa, không, có có tình hữu nghị có thể nói. đinh hiểu lắc đầu, ta để ngươi giang thị đông phương kiếm ngân, ngươi không có bất lợi, cho ta một chút tình báo hữu dụng. Đây là thứ nhất, thứ hai, ngươi trước khi đi nhét cho ta tờ giấy, ngươi để ta bảo vệ thi bộ, nó nói cho ta, ngươi cũng là thi bộ người. Thứ ba, ngươi làm việc cho ta, nếu như bị vu tiêu giết, chẳng phải là nói ta đinh hiểu bất lực. Lưu Triệt ánh mắt rời rạc, vô lực nói, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi. Tốt, chớ nói chuyện, nghỉ ngơi hai ngày ngươi liền đi đi thôi, lần sau ngươi lại bị tóm lấy, ta sẽ lại không cứu ngươi. Tám, ngày thứ hai, khoảng cách tam viện cạnh kĩ xếp hạng chỉ có nửa giờ, lúc này, hai mươi cái lôi đài đã không có người lại đi khiêu chiến. Vẹn vẹn qua một ngày, tam viện cạnh kĩ bảng xếp hạng thứ tư. Liên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Số lớn đệ tử vây quanh tại bảng xếp hạng phía trước, khiếp sợ nhìn xem trên bảng danh sách xếp hạng. Chủ muốn biến hóa là tại bảng xếp hạng phía trước 200. Bây giờ bảng xếp hạng phía trước 200 người mạnh nhất bên trong, Ngọa Long chiếm cứ 150 ghế ngồi, Thiên Cung chiếm cứ 50 ghế ngồi. Mà Tam viện cạnh ký 10 hàng đầu, thuần một sát toàn bộ là. Ngọa Long đệ tử. Ôi trời ơi, lúc ấy ngươi dám tưởng tượng sao, đinh hiểu thật làm đến. Để thông linh không ai vào trước 10. Không chỉ như thế, phía trước 200 người mạnh nhất, Ngọa Long chiếm 150 ghế ngồi. Ta, ta bây giờ thấy đều không tin chớ nói chi là khi đó ta lúc ấy cho rằng đinh hiệu căn bản chính là đang nói một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình nói thật mặc dù ta hận không thể cùng hắn quyết một trận tử chiến nhưng nhưng ta vẫn là không thể không bội phục cái này đinh hiệu quá kinh khủng tinh Thải nhi lắc đầu đối bạch tích nói bọn họ nhìn thấy chỉ là đinh hiệu lần này biểu hiện thế nhưng bạch tích ta cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ lúc trước ta cùng vu sư minh nhìn thấy cái kia nghèo tiết hủ lậu tiểu tử thế mà hiện tại có thể để cho thông linh luân lạc tới tình cảnh như thế bạch tích cũng thở dài một hơi ai nói không phải đâu đừng nói ngươi ta cũng không dám tưởng tượng cái này mới mấy năm không thấy tiểu đinh tử đã trở thành khủng bố như vậy đối thủ huy bạch tích ngươi tại thánh sơn nếu là gặp phải hắn sẽ không phải mềm tay a bạch tích lắc đầu nói tinh hải sư tỷ đương nhiên sẽ không ta đại biểu là thông linh hắn đại biểu là ngọa long mặc dù chúng ta lén lút là bằng hữu thế nhưng tại thánh sơn chi chiến ta cũng sẽ không mềm tay tinh hải nhi cái này mới gật gật đầu đối hiện tại linh viện bên trong nhưng là có người nói ngươi nhàn thoại đến lúc đó ngươi nhất định không có thể nương tay xuân hoa thu nguyện lạc nhạn ba người vây quanh tại mộ dung vân sam bên cạnh tránh cho người xung quanh dựa vào vân sam quá gần Vân Sam sư muội, lần trước gặp qua tiểu tử kia, cảm giác thế nào a?" Xuân Hoa giống như cười phiếu nhìn hướng Vân Sam. "Vân Sam lắc đầu, kỳ thật ta cảm giác, hắn, hắn không phải rất xấu cái chủng loại kia người, hắn đối với ta rất khách khí. Còn không hỏng." Thu Nguyệt lệnh cắt một tiếng, "Cái này đều hỏng đến trong xương a, đem một đám người đùa bỡn xoay quần đều." Mộ Dung Vân Sam nhìn xem xếp hạng, ung dung nói, "Đây không phải là hỏng a, đó là lưu kế, Chiếu ngươi nói như vậy, thời cổ những cái kia nổi tiếng như thần, đều là gian xảo hạng người rồi. Hắn đại biểu là Ngua Long, tự nhiên là hết sức giúp Ngua Long lưu đồ, không tính quá hắn liền không tính quá hắn." cũng không muốn áp ý hãm hại nha. ôi, xem ra chúng ta lớn nhỏ, tiểu sư muội còn rất che chở cái kia đinh hiểu nha. lạc nhạn âm dương quái khí bộ dáng, vừa nhìn liền biết nàng không nhúc ních cái gì hảo tâm ý. lạc nhạn tỷ, ngươi đừng nói mỏ, ta chỉ là luận sự. mộ dung vân sam tức giận trợn nhìn lạc nhạn một cái. chương 285 lưu triệt tình cầu chương 285 lưu triệt tình cầu đại thương hoàng cung cực võ đế thư phòng lý công công đem lần này tam viện cảnh kỹ thành tích cuối cùng có cho cực võ đế. cực võ đế nghiêng dựa vào trên long ủy, tựa hồ hào hứng cũng cao, đại khái là xem một lượt. chỉ là Càng xem, cực Võ Đế lông mày liền nhíu càng sâu. Cuối cùng, cực Võ Đế kỳ quái hỏi, trước 10 tất cả đều là Ngọa Long. Phía trước 200, đại bộ phận là Ngọa Long, thiên khung chỉ có như thế điểm. Còn có, thông linh người đâu? Lý Công Công khẽ mỉm cười, hoàng thượng, lần này tam viện cảnh kỹ quá trình, có thể là tương đối thú vị, nô tài đến nói cho hoàng thượng nghe một chút. Chờ lý Công Công đem toàn bộ tam viện cảnh kỹ sự tình, nói rõ chi tiết cho cực Võ Đế phía sau, cực Võ Đế đặc biệt đem danh sách lật đến phía sau. Cái này nên hiểu, vậy mà có thể đồng thời nuốt vào lưỡng đại linh viện, quả thật có chút náo. Chính hắn là 1677 tên Là, vậy hạ, hắn là 1677 tên, bất quá mặc dù hắn thứ tự của mình không cao, thế nhưng tam viện bên trong lợi, phàm là nói đến tam viện tài kỹ, đều tất nhiên sẽ đề cập người này. Có chút ý tứ cực võ đế đem danh sách thả tới một bên, đúng, cái này đinh hiểu, có phải là Trần Quốc sư lần trước đề cử người kia, chính là cái kia làm tới một cái phá búa linh tướng tiểu tử. Chính là hắn. Hoàng thượng không nhớ rõ sự tình, Lý công công đều phải nhớ rõ ràng. Cực võ đế tựa vào long ỷ trên ghế dựa, suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta còn nhớ mang máng hắn buồn mệnh linh tướng không hoàn chỉnh, cho nên mới được một cái vật loại phụ trợ linh tướng chỉ là bởi như vậy, hắn xem như là đem tiềm lực của mình lại chặn lại một đầu. người có thực lực, não xoay chuyển nhanh, là dễ hoa triển gấm, nhưng nếu là thực lực bản thân không đủ, vậy những này chỉ có thể coi là bảng môn tà đạo. trước thực lực tuyệt đối, lưu kế không chịu nổi một kích. Lý công công túi lầu nói, hoàng thượng thánh minh, cường giả một người có thể chống đỡ ngàn quân, có thể phá mấy thành, chỉ bằng vào lưu kế, căn bản là không có cách ngăn cản một cái đỉnh cấp cường giả. cho nên từ trước cung phục viện, cung phục đều là đỉnh cấp cao thủ, chưa bao giờ lưu thần có thể vào cung phục viện. linh tướng thế giới, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn cung phụng viện các đại cung phụng, chấn linh ti bát đại tế tự quân bộ tứ đại chiến thần đại thương thập đại quốc sư không khỏi là linh tướng sư bên trong đỉnh cấp cường giả không riêng gì đại thương như vậy các quốc gia đều là như vậy cực võ đế đứng lên đi tới trước cửa sổ nhìn xem phi tử tại ven hồ vui cười tiểu lý tử sau 3 ngày thánh sơn chi chiến liền muốn bắt đầu ngươi nói cái này thánh sơn chi chiến sẽ hiệu chết vào tay ai lý công công suy nghĩ một phen nói nô tài ngu rốt, cái này ngoại lòng có linh hiểu thiên cung cùng thông linh tuy nói tại tam viện cảnh kỹ thất bại thế nhưng ai binh tất thắng ngược lại sẽ càng thêm nghiêm túc ứng đối thánh sơn chi chiến Tê, thực sự là khó nói a. Cự võ đế quay đầu lại, giống như cởi phi tiêu nhìn một chút lý công công. Người a, liền là ai cũng không thể tội. Là nô tài ngu rốt. Theo hoàng thượng gặp, ngài cảm thấy nhà ai phần thắng càng lớn đâu. Cự võ đế hai tay cong phía sau, nói, lần này, đinh hiểu là tại mọi người đối hắn còn không hiểu nhiều lắm dưới tình huống, mới có thể xuất kỳ chế thắng, có thể tại thánh sơn chi chiến bên trong, những người khác tất nhiên sẽ nhắm vào người này, thậm chí phái ra cao thủ chuyên môn đối phó hắn, đến lúc đó, hắn liền vô kế khả thi, lấy ngoại long thực lực không đủ để thắng được thánh sơn chi chiến. Thiên cung cùng Thông Linh so sánh, đỉnh cấp cường giả bên trên, Thiên cung vẫn là kém một bậc. Ngươi mới vừa nói đúng một việc, ai binh tất thắng, cho nên ta cảm thấy Thông Linh vẫn là tối cường. Đến mức người nào có thể thắng lợi cực võ đế khẽ mỉm cười, đương nhiên là ai cũng bắt không được Cựu Long Kỳ, ai cũng bắt không được, là là vì tứ bộ liên đội. Có phương diện này nhân tố, nhưng không hoàn toàn là. Cực võ đế đã tính trước nói, tứ bộ liên đội chỉ là bên trong một cái chướng ngại, mà ngươi cũng đừng quên, ta là cho bọn họ lưu lại một phần đặc biệt kinh hỉ. 8. Tam viện cảnh ký kết thúc phía sau, tam viện đệ tử có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Trừng ngươi sự tình, Đinh Hiểu giao cho Mục Vĩnh đi làm, hắn đối với môn phái đệ tử quen thuộc. Hai ngày này, Đinh Hiểu một mực đang chiếu cố Lưu Triệt. Tại Đinh Hiểu chăm sóc bên dưới, Lưu Triệt tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, thương thế bắt đầu kết vậy, cũng có thể ra đồng đi bộ. Ngươi sáng tiên nhất sớm, liền rời đi nơi này. Đinh Hiểu đem một bát cháo hoa đặt ở Lưu Triệt trước mặt, nói: "Lưu Triệt cố gắng ngồi dậy, nói: "Đinh Hiểu, ngươi phải cẩn thận vu thiếu, hắn không có nhìn qua đơn giản như vậy, mà con người này làm việc câm động, tâm ngoan thủ lạn." Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, "Yên tâm đi, ta cũng không hi vọng hắn có cơ hội động bằng hữu ta." Lần này Thánh Sơn chi chiến, chính là hai người kết ấn đoán thời điểm. Còn có một việc Lưu Triệt đột nhiên nói, "Ta tại Vu Tiêu nơi đó, nhìn thấy Đông Phương Kiếm Ân." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, "Đông Phương kiếm Ân, hắn đến Lương Kinh thành làm cái gì?" "Ta chỉ gặp hắn một mặt, sau đó có một ngày buổi tối Lưu Triệt trong mắt đột nhiên toát ra một vẻ hoảng sợ thần sắc. Ta nghe đến tiếng kêu thảm thiết của hắn, loại kia gọi tiếng, ta nát cõi lòng, quả thực không phải người phát ra tới." Đinh Hiểu cuối cùng xoay người, kinh ngạc nhìn hướng Lưu Triệt, "Không phải người phát ra tới? Có ý tứ gì?" "Ta, ta cũng không thấy, ta chỉ là nghe đến hắn kêu thảm." Ta liền Vu Tiêu đến cùng đem ta giam giữ ở nơi nào cũng không biết. Đinh Hiểu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Vu Tiêu trên thân bí mật rất nhiều, có lẽ từ trên người hắn có thể để lộ một chút bí ẩn chưa có lời đáp. Đinh Hiểu, ta biết lúc trước ta vì tiền tài đi giết ngươi là ta không đối, thế nhưng cái này thế đạo chúng ta những người này cũng là cùng đường mạt lộ à? Lưu Triệt đột nhiên có vẻ hơi kích động. Ngươi biết muốn phản kháng lại bất lực phản kháng là cảm giác gì sao? Ta muốn đi tiếp thu hiền thực, có thể là ta lại không căng tâm. Linh sát, chấn linh ti thất bộ đại thương như vậy nhiều thế lực từng tầng từng tầng đè ở chúng ta những tiểu nhân vật này trên thân. Chúng ta có thể làm sao? Hoặc là tiếp thu vận mệnh, hoặc là liền không tiếp bất cứ giá nào mạnh lên. Đinh Hiểu như mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đinh Hiểu, ta không muốn đi, ta muốn cùng ngươi. Đinh Hiểu quay đầu, lạnh lùng nói, bên cạnh ta không cần loại người như ngươi. Không, ta không cần lưu tại bên cạnh ngươi. Lưu Triệt vội la lên, ta chỉ muốn giúp ngươi làm một chút việc. Ta không có năng lực thay đổi gì, không có năng lực phản kháng cái gì, thế nhưng ta cảm thấy, ngươi có thể. Ta đã tra được một chút tin tức, Vũ Tiêu tuyệt đối không đơn giản, thậm chí toàn bộ Vũ gia, bọn họ hình như tại ẩn giấu cái gì thiên đại bí mật. Tinh bộ Tiên đoán Thiên kiếp còn có hơn 2 năm, thê tử của ta 7 năm trước chết tại Linh sát miệng, thế nhưng ta còn có không bỏ xuống được người. Trong nhà của ta còn có 80 tuổi mẫu thần, còn có một đôi vừa vặn rắc tình linh tướng con cái. Thiên kiếp sắp tới, tinh thần biến, nhật người huynh, vạn cổ vô mạch chú. Lưu Triệt tái diễn tinh bộ Tiên đoán, phản phất tại nhìn xem cái gì kinh khủng đồ vật. Nếu quả thật đến lúc kia, ta liền tính lưu lại đầu này tiền mệnh, người nhà của ta làm sao bây giờ? Đinh hiểu, ta van cầu ngươi, cho ta một cơ hội. Ta, ta phía trước một mực đang cố gắng thu thập tin báo, bị Vu Tiêu bắt đến phía sau. Ta cũng là bởi vì biết hắn khẳng định đã biết ngươi sự tình, mới đưa một chút trên mặt nổi sự tình khai ra hết. Ngươi ngắm lại xem, nếu như ta toàn bộ triều, bọn họ vì cái gì còn không có giết ta? Ngươi tin tưởng ta, ta có thể làm tốt. Ta chỉ cầu ngươi nếu là sau này có năng lực, che chở người nhà của ta. Đến một ta, đến lúc đó, lấy cái chết tạ tội. Nói xong, Lưu Triệt trùng điệp quỷ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Chương 286, Tam Thánh Sơn, chương 286, Tam Thánh Sơn. Đinh Hiểu quay người nhìn một chút Lưu Triệt. Linh sát tàn phá bờ bãi, thiên kiếp sắp tới, cường giả còn không thể tự vệ chúng chi bọn họ những tiểu nhân vật này châm mặc rất lâu đinh hiểu một câu không có nói trực tiếp rời khỏi phòng lưu triệt đau lòng không thôi quỳ trên mặt đất lệ rơi lệ mặt đinh hiểu hay là không muốn lưu hắn tựa như hắn nói tới hắn dạng này một chiếc tiểu trúc bè sợ là không cách nào mang theo người nhà tại sắp đến mưa to gió lớn bên trong tồn sống sót qua rất lâu lưu triệt nhẫn nhịn trên thân kịch liệt đau nhức đỡ cái bàn đứng lên chỉ là không cẩn thận ngón tay của hắn chạm đến một tấm lá bừa chờ hắn tập trung nhìn bảo phát hiện là một tấm bách lý truyền âm phủ lưu triệt đột nhiên chừng to mắt tấm này linh phủ là đinh hiểu lưu lại cũng chính là nói hắn đồng ý cho chính mình một cái cơ hội. hắn đã ảm đạm không ánh sáng trong mắt, lại lộ ra một chút ánh sáng. ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngày mai chính là thánh sơn chi chiến, ta rất sớm đã muốn ra ngoài, ngươi ngày mai rời đi thời điểm, đem viện tử khóa kỹ. Lưu Triệt kích động nói, tốt. ngày thứ hai, Đinh Hiểu thật sớm liền tiến đến ngọa long linh viện. sở trường phong, linh viện gần 50 tên trưởng lão, phân viện viện trưởng, đạo sư, linh viện mấy ngàn đệ tử, đều đã tại diễn võ chẳng chở. nhìn thấy Đinh Hiểu sau khi đến, sở trường phong bước nhanh về phía trước, Đinh Hiểu, ngươi đến. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, úp về nói, sở viện trưởng. Sở trường phong đem Đinh Hiểu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, sáng nay nhận đến ngươi truyền âm, Lưu Triệt ta sẽ an bài người đem hắn bí mật đưa ra thành. Linh Nhi miêu tầm bọn họ, ta cũng sẽ phái người tối bên trong bảo hộ. Ngươi yên tâm tham gia Thánh Sơn chi chiến liền có thể. Đinh Hiểu cười gật gật đầu, nhiều tạ viện trưởng. Này, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Hai ta ai cùng ai a? Sở Trường phong vũ một cái Đinh Hiểu sau lưng, ánh mắt kia cùng ngữ khí hơi có chút điệu đà. Quả nhiên là ở chung lâu dài, Sở Trường phong bản tính thì càng không hề che giấu. Sở Thiên Muối cũng là ra cực kỳ a. Đinh Hiểu gãi gãi đầu, viện trưởng còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. ngươi nói ngươi một cái đường đường tam đại linh viện viện trưởng, ngươi chú ý một chút hình tượng được hay không? sở Trương phong cười cười, ta một cái lao già hõm hẻm, muốn cái gì hình tượng, bất quá ngươi nhìn bọn ta đội ngũ, khí thế kia, trước đây có thể là không gặp được a. hai người đồng thời nhìn về phía chủ diễn võ tràng bên trên, trình tề xếp hàng ngàn tên ngoại long đệ tử, Mục vĩnh, lữ Huyền bân, quản võ, ly thường bốn người đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, bốn người mặc nhạt trường bào màu xám, đứng thẳng người lên, dáng người thẳng tắp, tay để bên hông chui đao, ánh mắt sáng ngời có thần. phía sau bọn họ các đệ tử tinh thần phấn chấn, vẻ rất là háo hức. Nhìn ra được, bọn họ đối lần này Thánh Sơn Chi Chiến tràn đầy lòng tin, cũng mười phần mong đợi. Sở Trường Phong vui mừng cười một tiếng. Trước đây một nói cái gì Thánh Sơn Chi Chiến tam viện đại bỉ, từng cái ủ rũ túi đầu, còn không có đánh đâu liền đều la hét không muốn đi. Lần này Mục vĩnh tuyển người, khá lắm, kia thật là gà bay chó chạy, không có tuyển chọn đều nhanh muốn cùng Mục vĩnh tuyển giao. Lúc đầu a, ta, ta còn muốn nhận lệnh một cái vinh dự đệ tử làm lĩnh đội, sẽ có người không phục, nhưng là bây giờ xem ra Sở Trường Phong quay đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, ý vị thâm trầm nói, bọn họ đều tín nhiệm ngươi. Đinh Hiểu cũng thu hồi nụ cười, trung hiệp gật gật đầu. Hắn cất bước hướng đi đội ngũ, nhìn xem tất cả, đinh hiểu đầu tiên là Ô Quyền, sau đó ánh mắt quét về phía mọi người, lớn tiếng nói: "Các vị sư huynh sư tỷ, chuẩn bị xong chưa?" Mục Vĩnh khẽ miệng có chút nâng lên, hắn từ đinh hiểu ánh mắt bên trong, đã nhìn ra đinh hiểu đối thắng lợi khát vọng. Cho dù là tam viện cảnh kỹ bên trong, lấy sức một mình lực gáp hai viện, hoàn thành không có khả năng hoàn thành bố cục, đinh hiểu đều là một bộ nhàn nhã răng, dớp. Khi đó hắn ánh mắt cũng không giống như bây giờ cực nóng. "Rất tốt, tiểu tử này, cuối cùng phải nghiêm túc." "Chuẩn bị xong." Các đệ tử cao giọng đồng thanh hô, giọng nói như trùng đồng, hùng tráng đáp lại vang vọng toàn bộ ngọa Long linh viện. Đinh Hiểu một bên khóe miệng có chút nâng lên. Rất tốt, vậy chúng ta đi lấy Cửu Long Kỳ. 8. Tam Thánh Sơn nằm ở lương kinh thành ngoại thành. Nơi này bình thường là hoàng gia bãi săn, đương nhiên nổi danh nhất công dụng, vẫn là xem như Tam đại linh viện mỗi năm Thánh Sơn chi chiến sân bãi. Tam Thánh Sơn có tam giác đều phân bố, hai hai cách nhau đại khái 30 bên trong tả hưu, ba tòa Thánh Sơn ngọn núi hình dạng rất tương tự. Một bên cực kỳ dốc đứng, là một mặt thẳng tắp sườn đồi, đồng thời sườn đồi vị trí một mặt, đúng lúc là đối mặt mặt khác hai tòa Thánh Sơn phương hướng. Mặt khác một bên thì như đồng dạng ngọn núi, tương đối thông thả, Tam Sơn núi cao tương tự, đoán là bốn. 500 mét bộ dạng. Tam Thánh Sơn chân núi liên kết, cũng có một chút mô đất núi nhỏ phân bố, địa thế phức tạp. Tam Thánh Sơn trung tâm còn có một tòa hồ nước, chiếm cứ rất lớn diện tích. Đinh Hiểu có chút kỳ quái hỏi, "Mục huynh, cái này sơn đổi mặt sẽ không phải là bị người bổ ra à? Mục Vĩnh cười nói, ngược lại là có như thế cái truyền thuyết, nói là nguyên lai Thánh Sơn là nguyên một tòa núi lớn, phía sau bị người đời thứ nhất kiếm thần hai kiếm chém thành bốn phần, trong đó ba khối trở thành hiện tại Tam Thánh Sơn. Đinh Hiểu cau mày nói, "Cái kia còn có một khối đâu?" Lữ Huyền Bân nói, "Còn có một khối tuyết pháp liền nhiều, có người nói là sụp đổ phía sau, biến thành những cái tiên núi nhỏ." cũng có người nói, trực tiếp bị hủy. Tóm lại, cũng chính là một cái truyền thuyết mà thôi. Đinh Hiểu gật gật đầu, liền xem như thật, đó cũng là rất xa xưa sự tình, không cần thiết xoắn xuýt những này. Nhìn núi chạy dãy chân, Ngọa Long còn tại hướng Tam Thánh Sơn phương hướng di động, đột nhiên, Đinh Hiểu nhìn thấy Tam Thánh Sơn trung tâm trên bầu trời, một đạo kim quang tại ngàn mét không trung nổ tung. Ngay sau đó, một đạo màu bạc hộ thuẫn, đem toàn bộ ba thánh sơn khu vực bao vây lại. Tương lực hộ thuẫn phạm vi thậm chí kéo dài đến phía sau bọn họ mấy trăm vị trí. Đinh Hiểu thấy quá lớn nhất phòng ngự trận, có lẽ còn là Thiên binh lôi đại thiên ngự phòng ngự trận phụ, nhưng mà thiên ngự phòng ngự trận phù cùng đạo này bao trùm trăm dặm phòng ngự phù so ra quả thực liền là trò trẻ con la cửu mục hoàng thiên trận phù mục vinh nói không biết là vị kia cung phụ viện cung phụng xuất thủ cảm giác so 2 năm trước tướng lực càng thêm rồi dào đinh hiểu có chút meo mắt lại muốn phát động dạng này trận phù cần trọng lượng tướng lực mà cung phụ viện cao thủ thế mà một người liền có thể bày ra khủng bố như vậy phòng ngự trận phù bọn họ thực lực quá kinh khủng mặt khác có thể chế tạo ra lợi hại như vậy linh phủ chế phù sư cũng đồng dạng để người kính nể đinh hiểu cửu mục hoàng thiên trận phù tổng cộng có chín nơi thiên nhãn Mục Vĩnh Giới thiệu nói, mượn nhờ cái này chín nơi thiên nhãn, có thể lăng không nhìn xuống, cũng có thể kiểm tra chỗ rất nhỏ, chín nơi thiên nhãn có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ đại trận bên trong chỗ có địa phương, người quan chiến là có thể thông qua thiên nhãn quan sát chúng ta đối chiến. Đinh Hiểu hỏi, vậy nếu như là có che chắn vật đâu? Quản Bố nói, thiên nhãn là có thể di động, bọn họ có thể thông qua biến hóa góc độ tránh đi che chắn vật, thế nhưng, nếu như là góc chết, hoặc là chúng ta tại phòng ốc, trong sân động, cho dù là thiên nhãn cũng là nhìn không thấy. Đang lúc nói chuyện, Ngọa Long đội ngũ đã đi tới Tam Sơn trung ương bên hồ. Không bao lâu Thông Linh Linh viện, Thiên Cung Linh viện hai viện đệ tử cũng đã đi tới nơi đây. Tam đại linh viện đệ tử cuối cùng đủ tụ tập ở đây, chương 287, trước khi chiến đấu, chương 287, trước khi chiến đấu. Trừ Tam viện đệ tử bên ngoài, nơi này còn có không ít hoàng tộc tử đệ, chấn linh thi, quân bộ, Tam đại linh viện một chút cao tầng. Xung quanh cũng có thần uy doanh bảo vệ, bọn họ nâng lá cờ đem toàn bộ sân bãi vây quanh. Chỉ là Đinh Hiểu nhìn một vòng, phát hiện chi kia trong truyền thuyết tứ bộ liên đội lại không ở nơi này. Người cũng đã đến đông đủ, rất nhiều người, bao gồm những cái kia hoàng tộc bọn họ, ánh mắt đều rơi vào Đinh Hiểu trên thân. Người kia chính là Đinh Hiểu. Người này điên lặng hai năm, gần nhất lại sinh động lên. Một tên tuổi trẻ hoàng tộc tử đệ lạnh hừ một tiếng, lần trước công nhiên khiêu khích ta đại thương hoàng tộc, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đích thân giáo huấn một chút cái này cuồng vọng chi đồ. Một tên kha áo bảo màu vàng thanh niên khẽ mỉm cười, hắn hiện tại bất quá là tứ tinh linh võ cảnh, ngươi giáo huấn hắn cũng quá đại tài tiểu dụng. Ta nhìn, kỹ thuật căn bản không cần ngươi xuất thủ. Một thiếu nữ che mặt cười một tiếng, đúng thế, thông linh cùng thiên khung nhiều người như vậy cắm tại trong tay hắn, nhìn thấy những người kia ánh mắt không có, bọn họ xem như lợi đến cơ hội báo thủ. Một tên nam giải một chút nam tử nhàn nhạt mợ miệng dinh hiệu không có gì tốt quan tâm, một giới mưu thần mà thôi. Các ngươi mấy cái nhớ kỹ, lần này cần đặc biệt đừng quan tâm, là Thông Linh Tân nhiệm lĩnh đội Tiết Gia Thiết Binh, cùng với Vu Gia Vu Tiêu, Gia Cắt Gia Già Cát Minh. Thiên Không Tân nhiệm lĩnh đội Lạc Gia Lạc Thiên Thành, Lạc Y Y Y Ngụy Muội, Phạm Gia Phạm Thần, Lâm Gia Lâm Thiên Hồng. Ngọa Long Lữ Gia Lữ Huyền Bân, Trấn Tây Vương Lê Gia Lê Lạc, Nam Man Hầu Quản phủ Quán Võ. Đương nhiên, những người này mặc dù thực lực đều rất không tệ, có thể cần nhất quan tâm, vẫn là tứ bộ liên đội những người kia, bọn họ bên trong cao thủ đông đảo, nhất là ám bộ cùng giáp bộ. Người kia có chút nheo mắt lại, ta liền sợ lần này Thánh Sơn chi chiến, cuối cùng sẽ trở thành tứ bộ liên đội biểu diễn. Đa Tạ Thất hoàng tử chỉ điểm, chúng ta sẽ lưu ý. Thông Linh Linh viện cùng Thiên khung Linh viện bên kia, không biết bao nhiêu ánh mắt chính nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Đinh Hiểu sớm đã bị vạn tiến suy tâm. Trong đó nhất cực nóng một đạo, Đinh Hiểu căn bản không cần phải đi nhìn, liền biết, nhất định là Vu Tiêu. Nhìn tên kia tư thế, trong cơ thể hùng hoàng tự thú gần như muốn xông ra gông xiển, nhào về phía Đinh Hiểu. Tiên Tiêu bây giờ căn bản không quản cái gì Thánh Sơn chi chiến, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình, chính là giết Đinh Hiểu. Mục Vĩnh lạnh hừ một tiếng, trước mấy ngày còn ba ba cầu chúng ta, hiện tại cũng là tốt vết xẹo quên đau. Lữ Huyền Băng vô vô Đinh hiểu, nhỏ giọng nói, xem ra, muốn động ngươi người cũng không ít đâu. Đinh Hiểu cười lắc đầu, ta nếu là bọn họ, khẳng định sẽ bỏ ý niệm này đi. Lúc này, giả quốc sư tiến lên một bước, đối Tam viện đệ tử Hồng thanh gọi hàng. Mỗi năm một lần Thánh Sơn hội chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Thánh Sơn chi chiến, lịch sử lâu đời, là chúng ta đại thương quốc thượng võ biểu tượng, mà tại Thánh Sơn chi chiến bên trong, các ngươi cần đem hết khả năng, đoạt lấy mặt khác hai viện cửa thí, thứ ba cờ đồng thời cắm ở tiên tử hồ trung tâm đảo nhỏ ba cái vị trí gọi ra cựu long kỳ đến cựu long kỳ người chính là lần này thánh sơn chi chiến người thắng trận những quy tắc khác ta liền không lập lại ta chỉ nói hai điểm đệ nhất 400 tên tứ bộ liên đội đội viên đem đối các người tam phương đệ tử mở rộng ngẫu nhiên đanh lén bọn họ sẽ thừa lúc vắng mà vào sẽ bỏ đa xuống giếng sẽ nửa dạ thứ giết bọn họ lúc này đã tiến vào thánh sơn khu vực cận tàng đừng tưởng rằng tứ bộ liên đội lấy một thì ba không đáng sợ bọn họ đem thu hoạch được tiên nhãn tầm mắt hoa một cái dưới đài lập tức rối loạn lên không phải à giả quốc sư nói đùa cái gì à chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy bọn họ không đáng sợ à? nắm giữ thiên nhãn tầm mắt, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? quá khoa trương đi, bốn bộ đệ tử đều là bốn bộ bên trong, đối ứng cảnh giới người nổi bật, vốn chính là xuất quỷ nhập thần, khó mà ứng đối, hiện tại thế mà còn cho bọn hắn sử dụng thiên nhãn. lúc này, đinh hiểu có chút híp mắt lại, thiên nhãn tác dụng, mục vĩnh bọn họ đã cùng chính mình nói rõ chi tiết, đó là cho người quan triệt đến dùng, nhưng bây giờ tứ bộ liên đội liền có thể dễ như trở bàn tay quan sát bọn họ nhất cử nhất động. để một đám ẩn núp trong bóng tối người, lại có năng lực kinh khủng như vậy, thậm chí có khả năng biến thành một trường giết chóc giả quốc sư hình như không có nghe được tam viện đệ tử phản nàn giống như tiếp tục nói thứ hai làm các ngươi bên trong cái nào đó học viện có cơ hội trội hết tài năng cực võ đế còn vì mọi người chuẩn bị một phần kinh hỉ phần này kinh hỉ ta hiện tại còn không thể nói nhưng có thể lộ ra một chút chính là phần này kinh hỉ có khả năng bồi dưỡng một cái siêu cấp bên thắng thế nhưng càng lớn khả năng là lần này thánh sơn chi chiến có khả năng căn bản liền sẽ không có cuối cùng bên thắng lần này vừa vạn bình tĩnh trở lại tam viện đệ tử lại lần nữa rối loạn lên không có bên thắng cái này đây là ý gì? có phải là nói, dù cho đánh bại mặt khắc lưỡng đại linh viện, thoát khỏi tứ bộ liên đội, như cũng không cách nào xác định có thể cầm tới cựu long kỳ. đương nhiên, những suy đoán này hiện nay căn bản không có khả năng có đáp án, chỉ có nên có người có tư cách mở ra phần này kinh hỉ thời điểm, chân tướng mới sẽ nổi lên mặt nước. Giờ tin vừa đến, tam viện liền có thể vào sơn lộng khu vực, cướp đoạt thánh sơn. Ngày đầu tiên là đóng quân thời gian, tạm thời không cho phép phát sinh tranh đoạn. Đến mức thánh sơn tranh đoạn, người nào trước đem bản viện cờ xí cắm ở đỉnh núi cờ trận, kích hoạt cờ trận liền có thể nắm giữ trước mắt thánh sơn đóng quân quyền. Cuối cùng, có thể thu hoạch Thánh Sơn chi chiến linh viện đem thu hoạch được trọng thượng, mà tại Thánh Sơn chi chiến bên trong biểu hiện xuất sắc đệ tử, đem có cơ hội tiến vào ngưỡng mộ trong lòng đơn vị nhập trước. Giả quốc sư dứt lời, lui ra phía sau mấy bước, cùng hoàng tộc, các đại nhân khác vật trùng trùng điệp điệp rút lui. Thần uy doanh cũng đi không sai biệt lắm, chỉ để lại xung quanh người tiền vòng, bọn họ chờ đến canh giờ vừa đến, cũng sẽ nhanh nhanh rời đi chiến trường. Thừa dịp cái này một chút thời gian, Ngọa Long bên này mấy người lập tức vây thành một đoàn, mở ra bản đồ bản bản. Mục Vinh nói, Tam Thánh Sơn mặc dù nhìn như hoàn cảnh giống nhau y hệt, thế nhưng Đông Hoàng Thánh Sơn hoàn cảnh tốt nhất, chân núi đổi núi long đạo. Thảm thực vật rầm rạp, lợi cho phòng thủ, thứ nhì là Tây Mỗ Thánh Sơn, cuối cùng là Bắc Cố Thánh Sơn. Quản Võ nói, trước đây chúng ta Tam viện đều sẽ đi đoạt Đông Hoàng. Lữ Huyền Băng nhìn hướng Đinh Hiểu, "Đinh Hiểu, ngươi cảm thấy lần này chúng ta muốn cấp sao?" Đinh Hiểu cẩn thận tra xét bản đồ. Tranh đoạt Thánh Sơn ý nghĩa, kỳ thật chính là vì chiếm đoạt dễ thủ khó công địa hình như thế, Đông Hoàng mạnh hơn Tây Mỗ, mạnh hơn Bắc Cố. Bắc Cố Sơn chân núi mặt phía Nam vách đá mặt có khá lớn khu vực bị tiên nữ hồ chiếm cứ, mà mặt sau địa thế chưa đều, ít có đồi núi, núi nhỏ, nếu là đại quân xâm phạm, chỉ có thể lui về Bắc Cố Thánh Sơn phòng thủ. Trầm tư rất lâu, Đinh Hiểu đột nhiên nói: "Cấp, thế nhưng chúng ta muốn cấp chính là Bắc Cố Thanh Sơn." "A." Mục Vinh đám người cũng kỳ quái nhìn xem Đinh Hiểu, "Cấp Bắc Cố Sơn? Vậy thì có cái gì tốt?" cướp? Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, "Vùng núi đồi núi mặc dù có trợ giúp phòng thủ, thế nhưng đừng quên, năm nay Thánh Sơn chi chiến cùng những năm qua điểm khác biệt lớn nhất là tứ bộ liên đội. Những khu vực kia rất dễ dàng trở thành tứ bộ liên đội ẩn tàng địa phương, mà Bắc Cố Sơn chân núi bằng phẳng, chúng ta khó mà mượn nhờ thứ dậy thế phòng ngự, như vậy, tứ bộ liên đội cũng không thể mượn nhờ địa thế ẩn tàng." Chương 288, Đinh Hiểu tính toán. Chương 288: Đinh hiệu tính toán. Giờ thiên vừa đến, Tam viện đại quân chen trúc phóng tới ba ngọn núi. Thông Linh cùng Thiên Khung lựa chọn cùng một mục tiêu, bọn họ đều nghi chiếm cứ Đông Hoàng Phong. Tuy nói ngày đầu tiên không cho phép giao chiến, thế nhưng quy tắc cũng không có nói, không thể cho đối phương thiết lập chứng ngại. Trong lúc nhất thời, hai viện cao thủ liên tiếp xuất thủ, Ngũ Linh khốn ma trận. Nhanh hướng, nhất định muốn giành lại Đông Hoàng Phong. Sơn Băng địa liệt, muốn đi qua, hỏi một chút lao tử trên tay thất tinh rượu nhặt kiếm. Sư đệ, dùng Hỏa Tương Linh Châu. Văng một tiếng, một đạo liệt diễm xuyên qua Đông Nam Bắc, chặn lại rất nhiều người tiến lên lộ tuyến. Nhưng cùng lúc đó, Ngọa Long Linh viện đại quân ngay tại hướng về một ngọn núi khác lao nhanh. Ngọa Long vừa bắt đầu mục tiêu chính là Bắc Cố Sơn. Bên kia lưỡng đại linh viện cạnh tranh kịch liệt, mà Đinh Hiểu bọn họ muốn làm, chỉ là mau chóng chiếm cứ Bắc Cố Sơn, thần tốc bố trí phòng ngự. Không có người cùng bọn hắn tranh đoạt, Đinh Hiểu bọn họ hào không ngoại suy đoán thần tốc chiếm cứ Bắc Cố Sơn. Đinh Hiểu đem Ngọa Long kỳ đâm vào đỉnh núi cờ trận, cờ trận lập tức khởi động, Bắc Cố Sơn bên trên, đại lượng đã sớm bố trí tại chỗ này cờ sĩ, toàn bộ hiện ra cùng Ngọa Long kỳ đồng dạng hoa văn. Thiên lam sắc chủ sắc lá cờ chính giữa, một đầu bản long lóng ánh. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy bắc cô sơn bên trên, từng mặt màu xanh ngọa long kỳ theo gió mà động. cái này cũng tiêu chí ngọa long đã chiếm cứ. không bao lâu, có người đến báo, đông hoàng thánh sơn bên kia cũng đã bị người chiếm cứ. là thiên kiếm kỳ, lần này lại là thông linh cầm xuống đông hoàng phong. cái kia ngọa long đệ tử nói, ân, vất vả, sư đệ ngươi đi nghỉ trước. mục vĩnh lại đối đinh hiểu nói, tước phong không tính là chân chính so tài, tam thánh sơn phân bố, không đủ để quyết định kết quả cuối cùng. thông linh giành lại đông hoàng phong phía sau, cũng liền mang ý nghĩa thiên khung sẽ trú đóng ở tây mẫu phong. kể từ đó, tam viện phân bố đã xác định ra. Ngọa Long đệ tử lập tức tại đỉnh núi, sườn núi, chân núi phân biệt xây dựng giản dị doanh địa. Tại chân núi bố trí đại lượng cạm bẫy linh phủ, phòng ngự linh phủ, sắp xếp người nhân viên tại đường núi tuần tra. Những cơ sở này thao tác, rất nhiều người cũng đã xe nhẹ đường quen. Đỉnh núi tương đối chống chảy bằng thẳng, một nửa binh lực đóng quân đỉnh núi, một nửa thì đóng quân sườn núi. Lúc này, Đinh Hiểu bọn họ vây thành một vòng, đang nghiên cứu bản đồ. Từ ngày trước Thánh Sơn chi chiến tình hướng đến xem quản gõ nói, mấy ngày trước đây sẽ chỉ bộ phát một chút tiểu quy mô chiến đấu, bất quá bởi vì mỗi cái linh viện cho phép mang lên núi đồ ăn rất ít, chỉ đủ duy trì một ngày đồ ăn. Thứ hai, thiên thần lúc bắt đầu, Thánh Sơn khu vực sẽ thả vào chút ít bánh thú. Đây là chúng ta về sau đồ ăn chủ yếu nơi phát ra. Đồng thời, bởi vì Giá Thu gần như đều là tại giải đất bình nguyên hoạt động, cũng chính là nói, muốn lấy được những thức ăn này tiếp tế, liền nhất định phải xuống núi săn bắn. Nói một cách khác, đồ ăn thiếu thốn đem dẫn đến Tam Viện không thể không tiến hành xung đột chính diện. Đinh Hiểu gật gật đầu. Mục Vĩng nói tiếp, những này Giá Thu chỉ là nơi cung cấp thức ăn bên ngoài, nó trên người chúng sẽ còn mang theo một cái chữa vật đại, bên trong có khả năng có đồ ăn, chữa thương dược vật, linh phủ, tài nguyên tu luyện, đến mức có thể lấy được cái gì, toàn bằng vật khí. Thánh Sơn chi chiến vị để tránh cho có linh viện phòng thủ mà không chiến, không ngừng nghỉ chỉ hoãn chiến sự, cho nên làm an bài như vậy. Mà mỗi ngày thả đi vào dã thú, số lượng có hạn, gần như chỉ có thể thỏa mãn hai nhà linh viện đệ tử đồ ăn yêu cầu. Điều này dẫn đến tam viện không thể không vì đồ ăn một trận chiến, chiến đấu như vậy thì có thể mau chóng giảm mất nhân số. Làm cái nào đó linh viện nhân số giảm bất tới trình độ nhất định, nhà này linh viện rất dễ dàng bị mặt khác linh viện để mắt tới, cuối cùng bị đào thải. Còn có một chút, những này dã thú thực lực bản thân là rất mạnh, cứ như vậy, tại đi săn manh thú thời điểm, mặt khác linh viện cùng tứ bộ liên đội có đầy đủ thời gian động thủ. Lê Thường gật đầu nói, cái thứ nhất nhìn thấy Giá Thú không nhất định là cuối cùng bên thắng. Ngày trước lấy Giá Thú làm làm mũi nhử, dù dỗ mặt khắc linh viện tiếp theo tiêu diệt chiến thuật cũng là liên tiếp xuất hiện. Rất hiển nhiên, Thánh Sơn Chi Chiến quy tắc cũng là vì quyết ra bên thắng chế định. Ngày trước Thánh Sơn Chi Chiến động một tí muốn duy trì liên tục hơn một tháng, không có đồ ăn là không thể nào chịu được được. Đinh Hiểu gật gật đầu, ngồi ở một bên một bên suy nghĩ, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Cũng chính là nói, Thánh Sơn Chi Chiến bên trong có thể khống chế đồ ăn liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Đồ ăn, tiếp tế chủng loại đều chỉ có thể đến từ Giá Thú. Mục Vĩng bọn họ nhìn nhau. Một mực chờ đợi Đinh Hiểu suy nghĩ xong xuôi. Thế nào, nghĩ đến cái gì chiến thuật không có?" Lữ Huyền Bân hỏi. Đinh Hiểu lắc đầu, "Không có, hình như không có cái gì đường tắt có thể đi." Mấy người cũng là nhịn không được bật cười, Đinh Hiểu, không biết bao nhiêu người muốn kiếm ăn vật chú ý, nghĩ muốn tìm cái gì đường tắt, có thể là qua nhiều năm như thế, thật có cái gì đường tắt, đại khái cũng có thể bị người nghĩ đến. Đinh Hiểu đột nhiên nhíu mày. Mục Vĩnh nói không sai, cái này có gì tốt phương pháp, từ thái tổ tiên đế thời kỳ liền bắt đầu tổ chức thánh sơn chi chiến bên trong, như vậy nhiều năng nhân dị sĩ, khẳng định cũng liền nghĩ đến, chỗ nào đến tiến hắn. Đinh Hiểu Chúng ta trước đi tuần sát một cái, bố trí lại một chút cạm bẫy linh phủ, tránh cho tứ bộ liên đội thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Đinh Hiểu nhưng thật giống như còn đang suy nghĩ vừa rồi vấn đề. Thánh Sơn chi chiến ngày đầu tiên, Đinh Hiểu ngồi tại vách đá biên giới, xa xa nhìn về phía bầu trời đêm, có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa có ánh sáng điểm sáng lên, phản phất vì sao trên trời. Cái kia hẳn là thông linh cùng thiên khung lưỡng đại linh viện dâng lên đống lửa. Dưới chân tiên tử hồ giống như một mặt gương sáng, phản chiếu bầu trời đêm chang sáng sao dày đặc. Giữa hồ hòn đảo nhỏ kia, phản vật đưa thân vào tinh hải bên trong. Mục Vinh đi tới Đinh Hiểu bên cạnh, cùng hắn song song ngồi xuống con chưa ngủ, cũng liền hôm nay có thể ngủ cái ăn giấc, về sau à, sợ là không có cơ hội rồi." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta ngủ đến luôn luôn không nhiều." Mục Vĩnh nói, "Ta nghe nói ngươi trước đây tại trấn Linh Ti làm bối quan nhân thời điểm, thường xuyên trắng đêm không ngủ." Đinh Hiểu không khỏi nhớ tới đi qua đoạn thời gian kia, hắn chỉ có tại người khác lúc ngủ mới có thể tu luyện. "Ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, xác thực trả giá người bình thường không cách nào tưởng tượng cố gắng." Mục Vĩnh nhìn xem bầu trời đầy sao, yếu ớt nói, "Một cái tản tướng, lại có thể đi đến hôm nay tình trạng, không dễ dàng a." Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên không đầu không bơi nói một câu, "Mục huynh, ta lúc ban ngày liền nghĩ đến một vấn đề, a, vấn đề gì? ngươi nói, nếu như chúng ta có thiên nhãn tầm mắt, có phải là tất cả giã thú vị trí liền có thể biết được rõ rõ ràng ràng? đó là đương nhiên, liền hai chúng ta ngồi tại cái này năm sao, bên ngoài đều không biết bao nhiêu người thấy rất rõ ràng đâu, bọn họ không phải liền là dựa vào thiên nhãn sao? Đinh Hiểu nhịn không được cười lên, Mục Minh cũng có thú vị một mặt ta, vậy chúng ta làm ra thiên nhãn tầm mắt, không liền có thể tại tranh đoạt đồ ăn thời điểm, đứng ở thế bất bại. cái này, cái này sao có thể? trước đây, Mục Minh, đừng quên, khóa này Thánh Sơn chi chiến cùng giới trước khác biệt. Lần này có tứ bộ liên đội, bọn họ là nắm giữ thiên nhãn tầm mắt. Mục Vĩnh đột nhiên hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi, ngươi sẽ không phải muốn đánh tứ bộ liên đội chủ ý à? Đinh Hiểu núp vai, liền hứa bọn họ đánh chúng ta chủ ý, không cho phép chúng ta đánh bọn hắn chủ ý. Bọn họ không chỉ có thiên nhãn tầm mắt, càng mấu chốt chính là ta hoài nghi bọn họ căn bản không cần chính mình sẵn bắn, bọn họ có đầy đủ lương thực dự trữ. Tam viện trừ phi vì đồ ăn tranh đoạt, nếu không sơ kỳ ai cũng sẽ không dễ dàng đầu thủ. Hai cái kia linh viện hận ta tận xương, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng ngày thứ hai liền đụng đến bọn ta. Bọn họ một người tới. Ta hướng thiếu nói, liền tính chúng ta xử lý bọn họ 700 người, cái kia một nhà khác vững vàng đem bọn họ lá cờ bỏ vào trong túi, cho nên tam viện tiền kỳ, tất nhiên là lẫn nhau chậm chạp từng bước xâm chiếm, sẽ không có đại quy mô xung đột. Cứ như vậy, chúng ta là có cơ hội, cũng có tinh lực suy nghĩ nghĩ, làm sao đem tứ bộ liên đội cho hắn đến. Đinh Hiểu nhìn xem bên dưới vách núi tiên tử hồ, lạnh hừ một tiếng, "Tứ bộ liên đội, chúng ta không bằng tới nhìn xem, ai là thợ săn, ai là thú săn." Mục Vĩnh đột nhiên cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc. Hắn lấy vì chính mình đã hiểu rõ Đinh Hiểu, thế nhưng lại không nghĩ rằng Đinh Hiểu ý nghĩ như cũ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình. Tứ bộ liên đội giống như trong đêm tối thợ săn, đem ba bộ đều trở thành thú săn. Có thể tại Đinh Hiểu trong lòng, hắn cái thứ nhất muốn săn bắn chính là tứ bộ liên đội. Chương 289, phá vỡ tưởng tượng hành động. Chương 289, phá vỡ tưởng tượng hành động. Thánh sơn chiến trường bên ngoài, nơi này có một chỗ hành cung. Hành cung bên trong có một chỗ hòn non bộ hình mẫu, hình mẫu diệt ngoài có một đạo tương lực hộ thuẫn bao khỏa. Nhìn kỹ, không khó phát hiện hòn non bộ hình mẫu hình dạng cùng tam thánh sơn giống nhau như lúc. Tương lực hậu thuẫn bên trên có chín nơi lỗ hổng, lỗ hổng đang chậm rãi di động. Không thông qua lỗ hổng lúc, chỉ có thể nhìn thấy hòn non bộ hình dạng. Nhưng nếu như thông qua lỗ hổng quan sát, liền có thể nhìn càng thêm thêm tỉ mỉ. Bọn họ có thể nhìn thấy Tam Thánh Sơn bên trên ánh lửa, rõ ràng bóng người. Sở trương Phong một tay mang theo một cái bạch ngọc bầu rượu, một tay cầm chén rượu, đang cùng ngọa Long mấy tên trưởng lão nhìn chăm chăm trong đó một lỗ hổng quan sát. Nơi này rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có, tự nhiên không thể lãng phí. Xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể nhìn thấy Đinh Hiệu đang cùng Mục Vĩng ngồi tại vách núi bên cạnh táng gấu. Sở Trường Phong không khỏi cười một tiếng. Nhà khác đều tại thưa chiên gõ chống bố trí phòng ngự, kiểm tra trận phủ. Hai người các ngươi còn rất nhàn nhã. Một tên trưởng lão cao mày, "Viện trưởng, bọn họ có thể hay không bởi vì tam viện cảnh kỹ biểu hiện xuất sắc, có chút quá mức khinh định." Sở trường Phong hơi ngửa đầu uống cạn chén rượu bên trong hào khí sau đó lắc đầu, "Hoàng trưởng lão, ngươi không hiểu rõ Đinh Hiểu. Tiểu tử kia cho dù sơ ý một chút, liền đi không đến hôm nay, cho nên tại trong đầu của hắn, tuyệt sẽ không có khinh định hai chữ. Ai, nếu không phải tiểu tử kia tính tình quá bướng bỉnh, lại đã có sư phụ, ta khẳng định thu hắn làm đệ tử thân truyền." Nói xong, Sở trưởng Phong vẫn không quên nhổ nước bọn một câu, "Trần Quốc Sư đến cùng có gì tốt, ngươi nhìn hắn quản Đinh Hiểu sao?" cái gì phá sư phụ, không phải liền là cầu tới một lần sinh tử gian, ta cũng có thể à, ai, có lẽ đây chính là hữu duyên vô phận à, hoàng trưởng lão nghe đến sửng sốt một chút, sở viện trưởng là nhớ bao nhiêu thu đinh hiệu làm đồ đệ à, liền trần quốc sư lời nói xấu cũng dám nói, viện trưởng, tuy nói ta cũng kính ngể hắn tài trí, nhưng hắn dù sao cũng là tàn tướng, liền coi là thứ hai phụ trợ linh tướng, cái kia cũng chỉ là một thanh khảm sai phủ, ngươi nhiều năm như vậy không thu đồ đệ, lại chịu vì hắn phá lệ, có phải là có chút quá quan loa? thứ hai phụ trợ linh tướng, thưa hử? Sở trường phong khinh thường cười một tiếng, hoàng Trường lão nhớ kỹ lời ta nói, tiểu tử này sẽ chỉ phá vỡ tưởng tượng của ngươi. Lời còn chưa dứt, mười mấy tên ngọa long Trường lão, bao gồm còn tại chậm rãi mà nói sở việt trưởng, đột nhiên tập thể mở to hai mắt nhìn. Hình tượng này lập tức đưa tới những người khác chú ý, cũng không biết bọn họ nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình, chỉ thấy bọn họ xuyên thấu qua thiên nhãn, nhìn thấy đinh Hiểu lấy xuống bắc cố sơn bên trên ngọa long kỳ, thả người nhảy lên, trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Tất cả những thứ này đến quá đột ngột, thế cho nên những này kiến thức rộng rãi lao nhân, nào ông ông trưởng hưởng chống dỗng cái này, tiểu tử này, hắn, hắn điên rồi sao? tự xưng là hiểu rõ nhất đinh hiểu sở viện trưởng, hiện tại là kinh hại nhất một cái, uống nhiều rượu như vậy, nháy mắt tỉnh rượu. rất nhiều người cũng đều chạy tới, nhìn nhìn ra cái gì sự tình. liên cực võ đế đều tò mò. sở tiên sinh đây là, ta đến xem. hoa lạp lập lạp, một đám người, lại đều chen đến một chỗ thiên nhãn phía trước, chen trúc vô cùng, mà mặt khác tám chỗ thiên nhãn, lập tức thay đổi đến không người hỏi thăm. chỉ thấy đinh hiểu cầm trong tay ngọa long kỳ, nhảy xuống, nhảy xuống vách núi, phu phu một tiếng, chìm vào tiên tử hồ. không bao lâu. Đinh Hiểu cầm trong tay ngọa long kỳ, một đường bơi về phía trong hồ đảo nhỏ. Cái này hơn 10 dặm đường thủy, Đinh Hiểu cũng bơi rất lâu, cái này mới bơi đến trên đảo. Trên đảo có 3 chỗ cờ trận, Đinh Hiểu trực tiếp đem ngọa long kỳ cắm vào cờ trận bên trên, theo sau đó xoay người lại lần nữa càng vào tiên tử hồ. Thấy cảnh này, ở đây mọi người, bao gồm cực võ đế, toàn bộ đều sợ ngây người. Bình một tiếng, Sở Trường Phong trong tay bầu rượu ngã nát bấy, cả người cứng ngắc đứng tại cái kia, biểu lộ khoa trương. Hắn, hắn là đang làm gì? Cực vọ đế một mặt mở miệng, nhìn hướng Sở Trường Phong. Nhưng mà nhìn thấy Sở Trường Phong nét mặt bây giờ phản phất biến thành sở chúng phong xem bộ dáng là hỏi không ra cái nguyên cớ. chúng ai khanh, người nào có thể nói cho ta, cái này học viên là đang làm gì? Tự võ đế đối đinh hiệu không quen thuộc, dưới bóng đêm cũng vô pháp xác định dung mạo của hắn. nhưng mà ở đây không ai có thể biết đinh hiệu đang làm gì, có ý tứ gì, hắn là từ bỏ thánh sơn chi chiến. thánh sơn chi chiến bên trong tam viện nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tranh đoạt viện cờ hắn hiện tại đem viện cờ bỏ vào tiên tử đảo, cái tiêu mặt khác hai viện chỉ cần người nào lại đoạt lấy một mặt viện cở, chẳng phải là liền có thể gọi ra cửu long kỳ? hắn thế mà không có phái người phòng thủ đem la cờ hướng cái kia cam xuống liền đi. Ôi trời ơi, ta, ta xem qua mấy chục giới thánh sơn chi chiến, chưa bao giờ thấy qua trường hợp này. Sở chúng phong cuối cùng trì hoãn quá mức, kết quả liền thấy hoàng trưởng lão một tức một tức đem đầu chuyển tới, biểu lộ cứng ngắc, nửa khi u ám nói, viện trưởng cao kiến, ta, ta hoàng mô đã nhớ kỹ, người này xác thực để người phá vỡ tưởng tượng. Sở trường phong trong lòng nói, cao kiến, cao kiến cái dám, lao tử chính mình kém chút không có đi qua. Bác cố sơn, bởi vì ngọa long kỳ bị rút ra, hiện ở trên núi lá cờ trước đây toàn bộ biến thành trống không cờ màu mai mới chờ đến lúc đến đinh hiểu trở về lữ huyền băng bọn họ còn có đệ tử khác đều tại vây quanh mục vĩnh hỏi thăm tình huống trang diện một lần có chút hỗn loạn đinh hiểu dậy tóc bên trên nước đi đến mục vĩnh bên cạnh đối mọi người lớn tiếng nói các vị sư huynh sư tỷ lá cờ là ta rút hiện tại ta đã đem ngọa lòng kỳ thả tới tiên nữ đảo kỳ trận bên trên tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đinh hiểu lữ huyền băng lông mày vận thành một đoàn đinh hiểu ngươi ngươi đây là làm cái gì đúng vậy à đinh hiểu huynh đệ ngươi không phải làm muốn từ bỏ thánh sơn chi chiến à lần này đoàn người đều là lòng tin tràn đầy còn không có đánh liền từ bỏ Cái này, như vậy sao được à? Quản Võ cũng là đè lên lửa giận. Lê Thường đưa tay, để tất cả mọi người yên tĩnh, tất cả mọi người dừng lại, ta tin tưởng rất nhiều người giống như ta, chúng ta đều tin tưởng Đinh Hiểu sư đệ, hiện tại, chúng ta cần chỉ là một lời giải thích. Sau đó Lê Thường cấp thiết nhìn hướng Đinh Hiểu. Rất hiển nhiên, nàng cùng những người khác đồng dạng, cấp bách muốn biết Đinh Hiểu tính toán. Đinh Hiểu từ tốn nói, "Lữ sư Minh, Quản sư Minh, Lê sư tỷ đi theo ta, những người khác bây giờ trở lại vị trí của mình. Ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích, thế nhưng hành quân đánh trận liền muốn có hành quân đánh trận bộ dạng?" Các ngươi có nghĩ tôi không, ta từ bỏ Thánh Sơn chi chiến tỷ lệ lớn bao nhiêu? Nếu như ta không phải từ bỏ Thánh Sơn chi chiến, các ngươi hiện tại hỗn loạn tương mừng, vạn nhất mặt khác linh viện, tứ bộ liên đội lạnh lén, chúng ta bây giờ nhưng có sức hoàn thủ. Cái này Lữ Viễn Bân đám người một suy nghĩ, hình như Đinh Hiểu nói có lý a. Đinh Hiểu là lĩnh đội, hắn không cần làm mỗi cái quyết định đều cùng những người khác thương lượng, có thể là những người khác nếu như mỗi lần đều như hôm nay dạng này phản ứng, vậy cái này Thánh Sơn chi chiến còn thế nào đánh? Là chúng ta lỗ mãng. Quản Võ lập tức ồ quyền. Sau đó xoay người lại đối với những người khác nói, các vị sư đệ sư mọi mời lập tức trở về đến vị trí của mình, sau đó ta sẽ thuật lại đinh hiểu giải thích. Sau đó, quản võ lại nhìn về phía Đinh Hiểu, "Thế nhưng Đinh Hiểu, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý." Chương 290, An Tam thập lục kế lớn lên, chương 290, An Tam thập lục kế lớn lên. Mọi người chậm rãi tàn đi, Lữ Huyền Bân nắm người, "Đi theo Đinh Hiểu đi tới một chỗ ẩn nấp cây trong rừng." Nhìn một chút ba người này, không khó coi ra, trong lòng bọn họ là có hỏa khí, dù sao Đinh Hiểu tại không có trải qua bọn họ đồng ý bên dưới, liền tự tiện từ bỏ việc cờ. Bất quá khó được chính là, dù cho trong lòng bọn họ có hỏa khí, nhưng cũng không có phát ra tới, còn giúp ổn định quân tâm. Đinh Hiểu đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghĩ hỏi các vị ba cái vấn đề, các ngươi có lẽ liền hiểu. Đệ nhất, nếu như Thông Linh hiện tại đem viện cờ bỏ vào tiên tử đảo cờ trận, các vị sẽ nghĩ đến cái gì? Đương nhiên là mau chóng cầm xuống thiên khung. Chỉ muốn cầm tới thiên khung viện cờ, chúng ta liền có thể gọi ra cửu lãng kỳ. Quản Võ lập tức trả lời. Đinh Hiểu gật gật đầu, cũng chính là nói, bọn họ ở giữa động thủ sát xuất sẽ gia tăng. Như vậy vấn đề thứ hai, tại đồ ăn tranh đoạt bên trong, các ngươi nhìn thấy Thông Linh có thể hay không cùng bọn họ tranh đoạt cái này vấn đề này có chút khó Lữ Huyền Bân suy nghĩ một chút nói nếu như bọn họ không động thủ có thể tránh khỏi tự nhiên là tránh cho Đinh Hiểu lại gật gật đầu còn có một vấn đề nếu như các ngươi là tứ bộ liên đội thông xoái, chủ động đối từ bỏ viện cờ thông linh đánh lén sát xuất sẽ tăng lên vẫn là giảm xuống bọn họ đều không có việc cờ còn đánh lén bọn họ làm gì quản bó nói Đinh Hiểu khẽ mỉm cười không sai tuy nói tứ bộ liên đội chưa chắc sẽ hoàn toàn từ bỏ công kích bọn họ thế nhưng tại có thể chọn dưới tình huống bọn họ nhất định sẽ tuyển chọn đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng càng lớn một phương, bằng không bọn hắn tồn tại liền không có ý nghĩa. như vậy hiện tại, hiện tại thông linh, thiên cung, tứ bộ liên đội đối cái nhìn của chúng ta, có lẽ tựa như các vị nói như vậy. ba người tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi trong lòng giật mình. vừa rồi bọn họ là giả tưởng thông linh từ bỏ viện cờ, tại dưới tình huống đó, thông linh có thể được đến chỗ tốt quá nhiều. mà bây giờ, từ bỏ viện cờ là bọn họ ngõ lòng. thế nhưng, viện cờ không thể ném a lữ huyền bân vẫn là không nhịn được nói. đinh hiểu khẽ mỉm cười, ai nói sẽ ném đâu? ta chỉ là đem viện cờ đặt ở tiên nữ đảo mà thôi. Tiên nữ đảo viện cờ một khi rơi xuống, liền trở thành kích hoạt cửu long kỳ một chỗ trận nhãn, không cách nào rút ra. Như vậy thông linh cùng thiên không vẫn chưa quyết ra cao thấp phía trước, bọn họ chỉ bằng mượn hai mặt viện cờ là không cách nào gọi ra cửu long kỳ. Nhưng nếu như bọn họ nếu là quyết ra thắng bại đâu, khi đó chúng ta có nắm chắc đánh bại phe thắng lợi sao? Lê Thường hỏi. Chúng ta tại giai đoạn trước tính gộp lại ưu thế, để chúng ta có rất lớn hy vọng đánh bại bọn họ. Lê Thường nhũ mày, không đối, nếu như bọn họ phái ra một bộ phận người ngăn cản chúng ta, những người khác lập tức kích hoạt cửu long kỳ, chúng ta không cách nào ngay lập tức toàn diện đối thủ, cho dù chỉ còn lại một người vậy chúng ta còn là thua đúng vậy a quản võ nói linh võ cao thủ thực lực mạnh mẽ không nói lấy một địch trăm nhưng muốn theo trên tay bọn họ tại trong thời gian rất ngắn giành lại viện cờ cũng là rất khó đinh hiểu lắc đầu lê thường sư tỷ quản võ sư huynh, đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai tam đoạn cũng là ta dám hiện tại đem viện cờ đặt ở tiên nữ đảo nguyên nhân chủ yếu nhất ba người ánh mắt đã căn bản là không có cách từ đinh hiểu thân bên trên rời đi bọn họ cấp bách hy vọng nghe đến đinh hiểu sau đó muốn nói đinh hiệu thông giọng nói liền coi như bọn họ nhà ai tập hợp đủ ba mặt viện cờ các ngươi cũng đừng quên cực võ đế có thể là chính miệng nói qua Hắn có một phần kinh hỉ, một phần tỷ lệ rất lớn, để năm nay Thánh Sơn chi chiến không có bên thắng kinh hỉ. Bởi vì cái gọi là quân vô hí nôn, cho nên ta suy đoán, ba mặt viện cỡ, như cũng không cách nào gọi ra Cửu Long Kỳ. Tình cảnh của chúng ta bây giờ, ta cảm thấy, hẳn là so tứ bộ liên đội càng thêm thần bí. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể rảnh tay đối phó bọn hắn. Một đoàn người từng cái nghe đến trận mắt há hốc mồm. Cái này đinh hiểu, chẳng những tính kế lượng đại linh viện, tứ bộ liên đội tâm lý, còn đem cực võ đế cũng cho điên ư hại. Cái này, cái này cũng quá. Quá quản võ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái thích hợp từ hình dung đinh hiệu lần này kế hoạch má ơi đinh hiệu ngươi ta ta không biết nên nói ngươi cái gì tốt chỉ có thể nói ngươi cái tên này quá kinh khủng may mà ta cùng ngươi là một nhà lê thường vừa vặn đem mở lớn miệng kép lại nàng hình như phát hiện nét mặt của mình hơi không khống chế được vội vàng chỉnh sửa lại một chút cảm xúc ngượng ngùng ta ta có chút thất thố làm các ngươi cười cho rồi mục vinh thản nhiên nhìn nhìn nàng lý giải gật đầu rất bình thường vừa vặn ta nghe đến đinh hiệu nói ra bản thân kế hoạch lúc cùng các ngươi biểu lộ là giống nhau đội phục đội phục ca lữ huyền bân không ngừng lắc đầu Có mất muối có đến, lần này ta xem như là lĩnh ngộ được cái gì là định cấp lưu kế. Đinh Hiểu, ngươi có thể là lại lần nữa để ta lau mắt mà nhìn. Ngươi ngươi đều biết rõ được mất đạo lý, nhưng có thể làm đến Đinh Hiểu sư đệ loại này trình độ, ít nhất ta là chưa từng gặp qua. Quản võ thở dài một hơi, Đinh Hiểu huynh đệ, ta vì ta phía trước ngự khí hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, tất nhiên ngươi là chúng ta lĩnh đội, chúng ta nên hoàn toàn tín nhượng ngươi, nhưng người vạn. Đinh Hiểu khoát tay chặn lại, cười nói, các ngươi có như thế cảm xúc là phản ứng bình thường, mà còn, kỳ thật, ta cố ý không cùng các ngươi thương lượng, cũng là hy vọng viện nội đệ tử Ba gồm các ngươi có phản ứng như vậy? A. Lê Thường biểu lộ lại không kiểm soát. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, chỉ chỉ đỉnh đầu, "Đừng quên, tứ bộ liên đội có thiên nhãn." Lần này, Mục Vĩnh lại khiếp sợ. Đinh Hiểu cố ý không có nói cho Lữ Huyền Bân bọn họ, chính là muốn tạo thành viện nội đệ tử hỗn loạn, dạng này náo trò, tứ bộ liên đội đoán chừng trong thời gian ngắn đều không rõ rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. "Khá lắm, cái này Đinh Hiểu, liền ngọa long đệ tử, cùng một chỗ tính kế. Mã ơi, ngươi điểm này cũng không có nói cho ta." Mục Vĩnh nói. "Ta cho ngươi biết, cảnh này liền diễn không giống." Đinh Hiểu cười nói. Lê Thường bây giờ nhìn Đinh Hiểu ánh mắt cũng thay đổi, trước đây nàng vẫn là đem Đinh Hiểu làm thành sư đệ đến xem, hiện ở trong mắt nàng, thế mà đã có vẻ sùng bái thân sắc. Có thể đối một cái cảnh giới so với mình thấp nhiều người như vậy, có cái này loại cảm giác, nàng có thể là từ trước đến nay không nghĩ qua. "Tốt, đại gia đi cùng đệ tử khác giải thích một chút, bất quá tốt nhất tìm ẩn nấp địa phương nói, cho tứ bộ liên đội chữa chút lo lắng." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. "Tốt tốt tốt, cái này ngươi yên tâm, chúng ta cái này liền đi." Ta hiện tại liền muốn nhìn xem đám người kia nghe đến Đinh Hiểu sư đệ kế hoạch, là cái biểu tình gì. Ba người vội vã đi thông báo đệ tử khác. Mục Vĩnh một mực ngồi ở kia nhìn xem Đinh Hiểu, Mục Hinh còn có việc, không có, cái kia, vậy ngươi làm gì? Không phải, ta liền nhìn xem ngươi, trên mặt ta có hoa, không có, ngươi làm việc của ngươi, ta liền nhìn xem ngươi, Đinh Hiểu cũng là tức sả mặt lại, làm sao Mục Vĩnh hôm nay thay đổi đến đần độn, cảm giác được Mục Vĩnh ánh mắt quá dị, Đinh Hiểu tranh thủ thời gian đổi địa phương đi tu luyện, Mục Vĩnh vẫn như cũng nhìn xem Đinh Hiểu, trong miệng thì thào nói, ngươi nói ngươi tiểu tử này, cũng không thể là an tam thập lục kế lớn lên sao? Nhắc tới, không biết bao nhiêu người muốn bị hắn bộ tiến vào a, thiên nhãn, tại gia hỏa này trước mặt thiên nhãn đều vô dụng a chương 291, chiếu cố sư đệ chương 291, chiếu cố sư đệ ngọa long linh viện đem viện cờ ném ở tiên nữ đảo bên trên tình báo cấp tốc truyền đến thông linh cùng thiên cung hai bên đều chuyên môn phái người đi sát minh qua khi thấy cờ trận bên trên tung bay ngọa long kỳ lúc lưỡng đại linh viện người đều trận tròn mắt ngọa long kỳ liền tại tiên nữ đảo bên trên tung bay xung quanh không coi trông coi không có ngọa long đệ tử cái này cái này đây là ý gì ngọa long tử bỏ thánh sơn chi chiến không phải chứ ta còn nói muốn tìm đinh hiệu rửa sạch đục nhã hiện tại hắn hắn trực tiếp tối lui ra khỏi Vũ Tiêu hiện tại vô cùng khó chịu, toàn thân không dễ chịu, sức lực toàn thân tìm không được phát tiết điểm. Tên tiêu lời thề son sắt nói muốn đối phó chính mình, bọn họ thâm cửu đại hận, không đội trời chung, lúc đầu Vũ Tiêu dồn hết sức lực, muốn tại Thánh Sơn chi chiến bên trên đối phó Đinh Hiểu. Kết quả hiện tại tốt, Đinh Hiểu viện cở cũng không cần, chính mình tìm ai đi chơi. Hắn cũng không thể để tiết binh chuyên môn tìm ngọa long phiền phức, cả, hắn có thể vì rế Đinh Hiểu không muốn đệ nhất, thế nhưng thông linh linh viện những người khác, không có khả năng không muốn đệ nhất. Cũng chính là nói chỉ cần Đinh Hiểu không chủ động động đến hắn, thông linh tỷ lệ lớn là không sẽ chủ động đi công kích Ngỏa Long, mà hắn cũng không có cơ hội giết Đinh Hiểu. Vu Tiêu là càng nghĩ càng giận, nhưng lại hết lần này tới lần khác không chỗ phát tiết. Phốc một cái, Vu Tiêu nhổ một ngụm nhích huyết, đây là khí huyết công tâm gây nên. Đinh Hiểu, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, ngươi tên hèn nhát này, ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiên cung bên kia cũng không dễ chịu. Bọn họ tại Tam viện cảnh kỹ bên trong, cũng ăn Đinh Hiểu thiệt toỏi lớn, không ít người đều muốn tại Thánh Sơn chi chiến đặc biệt chiếu cố một cái Đinh Hiểu. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn lập tức mất đi phương hướng. Nhân ra trực tiếp từ bỏ viện cờ, bọn họ cũng không thể vì chút cơn giận, để thông linh ngồi thu ngư ông thủ lợi à. Cái này đinh hiểu, quá giàu hoạt. Tân nhiệm lĩnh đội Lạc Thiên thành hung hăng nói. Phạm thân lúc đầu, không phải vậy ngươi cảm thấy, ta tại Tam viện cảnh kỹ thời điểm là thế nào thua bởi hắn. Lạc Ý nhíu nhíu hai cau mày, người này đem ngọa Long viện cờ để lên, lập tức đem chúng ta đẩy vào cực kỳ hung hiểm tình trạng. Không sai, chúng ta cũng không thể học hắn đem viện cờ để lên. Hiện tại Thiên khung đem Thiên Thanh kỳ để lên, vậy thì tương đương với thông linh bạch bạch nhặt tiếng nghi. Tóm lại, đinh hiểu một chiêu này, dù cho hiện tại có người khàn phá, cũng bất lực. Cùng lúc đó một chỗ ẩn nấp trong rừng, một tên hi hiền nhân sử dụng một tấm linh phủ trước mặt hắn không gian lập tức hiện ra một hình ảnh, hình ảnh biểu thị chính là tiên nữ đảo bên trên tình huống. Đinh Hiệu thật đem viện cờ cắm vào đi. một tên che mặt nam tử trầm giọng nói, người này, lúc đầu chúng ta còn nói cái thứ nhất ám sát chính là hắn, là linh bộ, dạ bộ tìm về mặt mũi, hiện tại, cực võ đế tìm bọn hắn đến, dụng ý chính là vì gia tăng thánh sơn chi chiến không xác định nhân tố, mà hiện tại bọn hắn lại đối ngoại long động thủ, đối tranh tài kết quả cuối cùng không có có ảnh hưởng, cực võ đế khẳng định sẽ bất mãn. lúc đầu bọn họ hành động là không bị hạn chế nhưng bây giờ đinh hiểu dùng một chiêu liền để bọn họ bó tay bó chân thế mà để chúng ta không động được ngọ long người này quá âm hiểm 8. từ khi đinh hiểu tại trước mắt bao người làm kiện kia để người không thể tưởng tượng sau đó hiện tại thánh sơn hành cung bên trong tám thành người đều thời khắc nhìn chằm chằm đinh hiểu nhất cử nhất động cực võ đế đoạt sở trường phong vị trí đứng tại phía trước nhất cực võ đế phía sau là lý công công cùng giả quốc sư sở trường phong xem như ngọa long linh viện viện trưởng cũng chỉ có thể đưa cái cổ ở phía sau nhìn trái lại mặt khắc thiên nhãn vắng ngắt ngày thứ hai giờ thì vừa qua Lúc này Tam đại linh viện cũng bắt đầu tổ chức người xuống núi săn bắn. Từ Tam viện phái ra nhân viên đến xem, Thông linh phái ra 500 người, Thiên cung phái ra 600 người, mà Ngọa Long, toàn viên xuất động. Thế mà toàn viên xuất động. Bọn họ không lưu người bảo hộ viện một cái cờ chữ còn chưa nói ra miệng, người kia đột nhiên sửng sốt một chút. Lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, Ngọa Long hiện tại đã không có việc cờ. Không có việc cờ, còn trông coi cái gì? Lui một bước đến nói, hiện tại liền xem như Bắc Cô Sơn bị người đoạn, đối Ngọa Long đến nói bọn họ đều không có ảnh hưởng gì. Đinh hiểu kế hoạch, tại ngày đầu tiên săn bắn bên trong, ưu thế đã phát huy ra bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà còn đến từ địch nhân áp lực rất nhỏ, cơ hội là tại tự do săn bắn trạng thái. Dưới loại tình huống này, Ngọa Long săn giết đại lượng dã thú. Ở trên đường, bọn họ gặp phải mặt khác hai viện đội ngũ, đối phương vốn là không nghĩ cùng Ngọa Long đánh, lại xem xét Ngọa Long bên này nhân số, quay đầu liền đi. Tuy nói thả đi vào dã thú thực lực rất mạnh, nhưng tại hơn ngàn tên linh tướng sư trước mặt, vẫn như cũ không có lực đánh một trận. Tổng cộng thả đi vào 60 con dã thú, Ngọa Long một nhà liền săn giết 41 chỉ. Chờ Ngọa Long trở lại Bắc Cố Sơn thời điểm, đệ tử khác chính đang bận bịu xử lý đồ ăn, Mục Vinh đã người bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Đinh Hiểu, linh ngụ cùng linh phủ đều phân phát, đầy đủ bổ sung hôm nay tiêu hao, mà còn còn có một chút có dư, có dư bộ phận tài nguyên ta cũng phân phát. Đinh Hiểu gật gật đầu, bọn họ săn giết vượt qua 2 phần 3 thu săn, thu hoạch được đại lượng tài nguyên, tuyệt đối là đầy đủ bao trùm săn bắn tiêu hao. Lữ Huyền Bân ngồi tại Đinh Hiểu bên cạnh, nói, chúng ta lần này săn bắn thật sự là quá thoải mái, nhân số nghiền ép bọn họ, bọn họ đoạt không qua chúng ta, cũng căn bản không dám động thủ. Cũng không phải, hôm nay không phải đoạt thông linh thú săn. Bọn họ vừa nhìn thấy chúng ta, trực tiếp từ bỏ thú săn liền chạy, chơi thật vui. Lê Thường cười nói, bọn họ mới vài trăm người, chúng ta một ngàn người đều ở đây, không chạy chờ lấy bị đánh sao? Mục Vĩnh gật đầu nói, Thông Linh cùng Thiên Khung liền tính đánh thắng được chúng ta, bọn họ cũng sẽ không đánh, chúng chi đánh không lại, như vậy thú săn để cho chúng ta cũng là tất nhiên. Chỉ bất quá, hiện tại Thông Linh cùng Thiên Khung hai viện cũng tại tận lực tránh cho giao phòng, bọn họ tại đề phòng chúng ta. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, không gấp, hiện tại bọn hắn còn có thể chung sống hòa bình, có thể là chờ lương thực càng ngày càng ít, bọn họ nhưng là không quản được nhiều như vậy. Nhiều nhất tiếp qua bốn ngày, hai cái kia linh viện người tất nhiên sẽ đánh nhau. Chờ hay mới vừa mới bắt đầu đâu? Đúng, chúng ta cũng đi ăn một điểm a, Quái Hương. Mọi người đối với điểm này cũng rất tự tin. Lúc đầu tất cả giã thú chỉ đủ 2000 người thức ăn, mà bọn họ hiện tại lại có thể dành lại đại bộ phận đồ ăn, như vậy để lại cho hai viện thì càng ít. Trước mấy ngày bọn họ còn có thể đói bụng, có thể thời gian dài tất nhiên sẽ vì đồ ăn động thủ. Xung quanh truyền đến một trận thịt nướng mùi thơm, hai người nữ đệ tử chạy đến đinh hiểu trước mặt, có chút thẹn thùng đưa qua một khối thơm ngào ngạt thịt đùi, đinh hiểu sư đệ, đói bụng không, cái này cho ngươi. Ác Dương Cẳng. Lữ Huyền Bân nhìn chằm chằm thơm ngào ngạt đùi thịt nướng. Ác Ma Dê dừng bởi vì đầu sừng thú uy lực to lớn, giống như Ác Ma, mười mấy người đều không phải là đối thủ của nó. Bất quá, Ác Ma Dê dừng thị thế nhưng là có tiếng hương a. Mục Vĩnh không nhìn nổi, vi vi vi, Lê Mẫn, Trung Tuyết, các người hai cái chuyện gì xảy ra a? Ta không phải sư huynh ngươi à. Còn có ta đây, ngươi huyền bân sư huynh, quản võ sư huynh đâu? Lê Thưởng cũng là trông mong nhìn núi dê thịt, thuận tiện nuốt nước miếng một cái. đều là sư huynh sư tỷ chiếu cố hậu bối, Đinh Hiệu sư đệ nhỏ nhất, đương nhiên là chúng ta chiếu cố hắn. Trung Tuyết nhìn thấy sư huynh sư tỷ, lập tức không có phía trước ngượng ngùng, không một chút nào luống cuống. Lẽ thẳng khí hùng nói: "Các ngươi muốn ăn, chính mình đi nướng, bên kia còn có rất nhiều đâu." Nói xong, đem đuổi cừu nướng nhét vào đinh hiệu trong tay, thẹn thùng chạy. Chương 292, rất muốn thu đồ, chương 292, rất muốn thu đồ. Bắc Cố Sơn bên này mùi thơm tản đi khắp nơi, thế nhưng Thông Linh cùng Tiên Không bên kia, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Một miếng thịt hận không thể đào thành bạc khối. Vu Tiêu kiểm tra thu hoạch 10 cái chữ vật đại, bên trong một phần đồ ăn đều không có. Lão tử hiện tại không muốn linh ngụ, lão tử muốn đồ ăn a. Vu Tiêu phẫn nộ đem chữ vật đại ngã ở một bên. Tất cả những thứ này đều là vì đinh hiệu Nghĩ tới đây, Vu Tiêu giận đùng đùng đi tìm Tiết Minh. "Tiết sư đệ, chúng ta nhất định phải đối ngọa Long phát động công kích, nếu không tiếp tục như vậy, chúng ta liền đồ ăn đều cam đoan không được, lâu này đều không cần bọn họ đồng thủ, chúng ta người liền đánh trận khí lực đều không có." Tiết Minh hỏa khí do so Vu Tiêu còn lớn, hắn cả giận nói: "Sư Minh, ngươi để chúng ta tiến đánh ngọa Long, đầu óc ngươi có phải là bị đụng hư? Hiện tại đi tiến đánh ngọa Long, ngươi muốn để thiên khung được lợi. Liền coi như chúng ta đánh thắng ngọa Long, chúng ta có thể được cái gì chỗ tốt? Bọn họ là cở, hiện tại liền cắm ở tiên nữ đạo, chúng ta vì cái gì muốn cùng bọn họ đánh? Có thể là Bọn họ hiện tại mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất." Vu Tiêu quát. "Ta đương nhiên biết. Thiết Binh em thanh lớn át Vu Tiêu, ngươi cho rằng ta không biết sao? Bọn họ chiếm đoạt đồ ăn, mục đích đúng là giảm chúng ta không gian sinh tồn, có thể là chúng ta có thể làm sao? Đừng tưởng rằng cao thủ của chúng ta nhiều liền nhất định có thể thắng, đừng quên, còn có tứ bộ liên đội từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm." Vu Tiêu tức giận đến đi tới đi lui, "Cái kia, vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Liền bị ngọa long dạng này nước gấm nấu hết xanh. Thiết Binh hít sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại. "Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội." Cơ hội. Ngươi nói cơ hội là cái gì? Thiên cung trước nhịn không được. Tiết binh nói, thực lực của chúng ta cuối cùng vẫn là so thiên không cường, chỉ cần thiên cung bên kia có hao tổn, tứ bộ liên đội cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ có lúc này, chúng ta mới có thể chậm rãi đi tiêu hao hỏa lòng, mà không đến mức bị thiên cung cùng tứ bộ liên đội thừa cơ mà vào. Vũ Tiêu lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng hắn biết Tiết binh kế hoạch mới là ổn thỏa nhất, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại chỉ có thể đem đối đinh hiểu hận ý, lại lần nữa áp xuống. Ngày mai bắt đầu, cao thủ của chúng ta toàn bộ xuống núi săn bắn. Tiết binh nói, cái kia viện cờ không có người trông. Một tên đệ tử lo lắng nói: "Tiết binh lắc đầu, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, hiện tại chúng ta cần phòng không phải Ngọa Long, mà là tứ bộ liên đội. Ngọa Long nếu như đối chúng ta phát động công kích, như vậy tương đương bọn họ từ bỏ hiện tại tuyệt giai tình cảnh, ngược lại cho thiên khung cơ hội, bọn họ sẽ không tới, ngược lại là tứ bộ liên đội, bọn họ không có lo lắng. Bất quá có một chút, bọn họ sẽ không cấp đoạt việc cờ, cái này cũng là cơ hội của chúng ta, đóng giữ đệ tử một khi phát hiện dị thường, ngay lập tức truyền âm, chúng ta đại bộ đội về cứu. Đồ ăn. Nhất định phải cấp đoạt đến càng nhiều đồ ăn, nếu không, chúng ta thua không nghi ngờ. Vì ăn." Thiết binh cũng không thể không bí quá hóa liều. Ngày thứ ba, Thông Linh cùng Thiên Không săn bắn nhân số đều có chỗ gia tăng. Thông Linh bên này chỉ để lại 300 người, Thiên Không thì lưu lại 350 người, đệ tử còn lại toàn bộ tham gia săn bắn. Đương nhiên, số người nhiều nhất vẫn như cũ là Ngọa Long. Ngọa Long hiện tại lương thực tiếp tế đầy đủ, gần như không có người đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm, bởi vậy, vậy cho dù hai học viện lớn đều tăng lên săn bắn nhân số, Ngọa Long vẫn như cũ có thể cầm xuống 36 con dã thú. Lại là thu hoạch tương đối khá một ngày, săn bắn sau khi hoàn thành, Đinh Hiểu liền mang Ngọa Long đệ tử trở về Bắc Cố Sơn nhóm lửa nấu cơm, thậm chí có ít người thế mà ngửa tay, đang luận bàn luật võ. đây là ăn đến quá no bụng đi. sở trường phong khiếp sợ nhìn xem bắc cố sơn tình huống. hiện tại tam đại linh viện bên trong mặt khác hai cái linh viện đồ ăn thiếu thốn, đại bộ phận căn bản là ăn không no, mà ngọa long bên này cũng bắt đầu tắt phong thịt dùng cho dự trữ. trải qua cái này ba ngày, mọi người đã càng ngày càng ý thức được đinh hiểu một chiêu này diệu dụng. giả quốc sư có chút meo mắt lại, nhìn xem ngọa long tình huống bên kia. người biết, biết bọn họ hiện tại là tại tham gia thánh sơn chi chiến, không biết, còn cho là bọn họ là đến thánh sơn săn bắn rạo chơi ngoại thành cái này cũng quá thanh thản đi, tốt một chiêu lấy lui làm tiến, hai phe còn lại thế lực, tình cảnh càng ngày càng khó khăn. cho dù là giả quốc sư, hiện tại cũng không thể không sợ hai thán phục tại đinh hiệu nữ kế. cực võ đế lắc đầu, cái này đinh hiệu, một chiêu phá cục, hiện tại ngoại lòng, mặc dù nói không chắc có thể thủ thắng, nhưng ít ra là đem chính mình đứng ở thế bất bại. liên cực võ đế cùng giả quốc sư đều tán thưởng đinh hiệu, sở trường phong đắc ý ngồi ở một bên, chính mình cho chính mình rót rượu. viện trưởng, chúng ta bây giờ cuối cùng biết rõ ràng đinh hiệu cử động lần này rủ ý. hoàng trưởng lao không ngừng lắc đầu, nước cờ này đi đến thật là khéo. Ai, thật sự là không nghĩ tới, Đinh Hiểu chỉ dùng một chiêu, liền có thể đạt tới như vậy khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Chẳng những hóa giải nguy cơ, còn đem những nguy cơ kia để cho hắn sử dụng. Sở Trường phong liếc qua Hoàng trưởng lão, đáp ý nói, Hoàng trưởng lão, ta cũng đã sớm nói, để ngươi không cần lo lắng. Hiện tại tin tưởng a? Hoàng trưởng lão chợt nhìn Sở Trường phong một cái, viện trưởng, phía trước Đinh Hiểu đem viện cờ cắm vào Tiên Nữ đảo kỳ trận thời điểm, ngươi vẻ mặt kia cũng không giống như là đã sớm ngờ tới như thế. Khúc cụ, cái này, cái này sao? Hắc hắc, cách làm của hắn đích thật là để ta giật này mình. Bất quá ta có thể là từ đầu đến cuối đều rất tin tưởng tiểu tử kia. Ai, ngươi nói, Trần Quốc sư đến cùng có gì tốt?" Hoàng trưởng lão cười lắc đầu, xem ra viện trưởng hiện tại là càng thêm hy vọng thu đinh hiệu làm đồ đệ a. "Bất quá viện trưởng, đinh hiệu lưu kế mặc dù lợi hại, thế nhưng tam thánh chi chiến, đến cuối cùng vẫn là tránh không được một trận chiến, khi đó, trước thực lực tuyệt đối, những này kế sách cũng rất khó giúp ngọa Long thủ thắng." Sở trường Phong khẽ mỉm cười. "Thực lực." Tuy nói đinh hiệu thứ hạng là hơn 1600 tên, thế nhưng Sở trưởng Phong rất rõ ràng là đinh hiệu thực lực có thể là một điểm không kém. Mọi người chỉ có thấy được đầu gốc của hắn, nhưng lại không biết, người này về mặt tu luyện, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Vẹn vẹn một cái đệ tam phụ trợ linh tướng, hắn là vô dụng đi ra, nếu là dùng đến, không biết lại muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Ai, rất muốn thu đồ. Ngày thứ năm, Thông linh cùng tiên khung đệ tử, bụng ăn không no đã đã nhiều ngày, rất nhiều đệ tử trạng thái đều vô cùng kém. Lúc này, đồ ăn đối với bọn họ đến nói, đã kinh biến đến mức càng trọng yếu hơn. Đúng vào lúc này, đột nhiên một bên có người hô nhỏ một tiếng, tứ bộ liên đội có hành động. Mọi người vội vàng đi qua thăm dò. Quả nhiên tứ bộ liên đội người Ngay tại mượn rừng cây rầm rạp di động, bọn họ tại xua đuổi giá thú. Thông qua thiên nhãn, mọi người thấy tứ bộ liên đội chia bốn cái tiểu đội, đem 12, 13 con dã thú đuổi chạy tới một mảnh bằng phẳng khu vực. Từ thiên nhãn quan sát, ba cái linh viện đại bộ đội không hẹn mà cùng, đều đang hướng phía cái phương hướng này di động. Tam đại linh viện bình an vô sự đã có mấy ngày, tứ bộ liên đội cũng là nhìn đúng bọn họ nhu cầu cấp bách đồ ăn, lấy nhiều như thế dã thú làm mồi nhử, dụ dỗ tam viện độc thủ. Cực voi đế khẽ mỉm cười, đám ra hỏa này, cuối cùng có hành động. Xem ra cho hay hiện tại cuối cùng bắt đầu. Chương 293: Khó mà khống chế nhân tố. Chương 293: Khó mà khống chế nhân tố. Tại Tiên Nữ Hồ bờ một mảnh bằng phẳng khu vực, Tam đại linh viện đội ngũ tại chỗ này gặp nhau. Mục Vinh cau mày, tới gần Đinh Hiểu, nhỏ giọng nói, "Ta nói làm sao hôm nay dã thú ít như vậy, nguyên lai đều ở nơi này." Đinh Hiểu, "Có thể là tứ bộ liên đội người làm." Đinh Hiểu có chút meo mắt lại. Hắn nhìn một chút mặt khác hai cái phương hướng thông linh cùng Tiên khung học viện đội ngũ, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Lúc này, thông linh cùng Tiên khung cũng không có vội vã động thủ, bọn họ cũng tại quan sát đối thủ động tác. Đinh Hiểu, "Làm sao bây giờ?" Đinh Hiểu nhẹ nói, "Chúng ta tại chỗ này bọn họ liền sẽ không đậu thủ, chúng ta đi. Thông linh cùng thiên không hiện tại kiên kỵ nhất chính là ngọ long, nhưng mà đinh hiểu căn vốn không có ngừng ở lại bao lâu, quay người dẫn đội nhanh chóng nhanh rời đi. bọn họ có đầy đủ lương thực dự trữ, không cần thiết muốn vào chiến đấu như vậy. Thông linh bên này, vũ tiêu gấp nói, tiết binh, ngọ long khẳng định tính toán đợi chúng ta cùng thiên không tranh đấu thời điểm xuất thủ, mà còn những này giã thú nhất định là tứ bộ liên đội tập trung lại, cố ý dẫn chúng ta lưỡng đại linh viện đậu thủ. tiết binh hiện tại tâm tình rất tồi tệ, tức giận nói, ta chẳng lẽ không biết sao? thế nhưng ngươi nói cho ta, chúng ta còn có lựa chọn sao? người của chúng ta. Đại bộ phận người vài ngày không có ăn một bữa cơm no, chúng ta làm sao chống đỡ đi xuống? Người tới, đi giám thị ngọa long hành động, một khi bọn họ trở về, lập tức thông tri chúng ta." Thiết binh đối một tên thủ hạ nói. "Truyền âm cho Đông Hoàng Sơn người, để bọn họ tăng cường đề phòng." Nói xong, Thiết binh ánh mắt kiên định vô cùng, thiên khung tình huống sẽ chỉ so với chúng ta càng hở bét, chúng ta không thể kéo đi xuống. 8. Đinh Hiểu bọn họ thật rời đi. Không bao lâu, nơi xa liền truyền đến tiếng đánh nhau. Bọn họ đánh nhau. Mục Vĩnh quay đầu nhìn hướng phương xa. Đinh Hiểu nói, hai người bọn họ viện trạng thái đã chống đỡ không được bao lâu đánh nhau là tất nhiên. Chúng ta không cần phải để ý đến, nhìn xem xung quanh còn có hay không giá thú, nếu như không có trực tiếp về Bắc Cố Sơn. Lữ Huyền Bân hỏi, chúng ta không giết cái hồi mã thương sao? Cơ hội khó được a. Đinh Hiểu lắc đầu, càng về sau kéo, ưu thế của chúng ta lại càng lớn. Mà còn, ta cũng muốn nhìn xem tứ bộ liên đội có hành động gì. Mục Vĩnh gật gật đầu, hiện tại không sợ nhất kéo đi xuống chính là chúng ta, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Chúng ta lưu lại 20 người điều tra, chờ hồi báo kết quả cuối cùng liền có thể. Trận vắng tối, Ngọa Long bay trở về Bắc Cố Sơn. Hôm nay bọn họ chỉ đánh giết 20 từ con giá thú. Thế nhưng bọn họ còn có không ít dự trữ lương thực, đồ ăn phương diện vẫn như cũ vô cùng dồi dào. Mục Vĩnh bọn họ ngồi vây chung một chỗ, bàn bạc tình thế trước mắt. Lưu Lại điều tra người làm sao còn chưa có trở lại? Không biết thông linh cùng thiên khung một trận chiến kết quả làm sao? Đã đi qua hơn nửa ngày, những cái kia điều tra đệ tử chẳng những không có trở về, liền truyền âm phủ cũng không có trở lại đến. Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi?" Lê Thường lo lắng nói. Đúng vào lúc này, nơi xa, một thân ảnh thần tốc cập đến, là bằng chân. Mục Vĩnh một cái liền nhận ra thân ảnh của người nọ, "Là chúng ta Lưu Lại điều tra người. Mọi người vội vàng lên đón." Bằng Chân trở về thời điểm, vết thương trầm trì, ý phục nhiều chỗ tổn hại, sắc mặt tạm đạm. Bằng Chân, chuyện gì xảy ra? Đinh Hiểu vội vàng tới đỡ ở Bằng Chân, hỏi, cho hắn làm chút nước đến. Chúng ta gặp tứ bộ liên đội Bằng Chân yếu đất nói, bọn họ có thiên nhãn, chúng ta căn bản là không có cách thoát khỏi bọn họ, vẫn là thân viễn sư huynh bọn họ liều mạng hiệp hộ, ta mới có cơ hội chạy về. Lễ Thường đỡ Bằng Chân, để hắn uống một điểm nước, lại phục thêm một viên tiếp theo chỉ huyết đan thuốc. Bằng Chân trạng thái chuyển biến tốt một chút, cái này mới đưa chuyện hôm nay, cẩn thận hồi báo cho Đinh Hiểu đáng người. Thông linh linh viện cùng Thiên Không linh viện đích thật là đánh nhau. Song Phương riêng phần mình tổn thất hơn 100 người. Mà liên tại hai quân giao chiến lúc, tứ bộ liên đội đánh lén Thiên Không Thủ Sơn đệ tử. Thiên Không nhận được tin tức phía sau, không thể không lập tức trở về cứu. Thông linh cuối cùng là săn giết cái kia mười mấy cái giá thú, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng đã nhận được thông tin, Đông Hoàng Sơn bên kia, bọn họ cũng tổn thất 70, 80 người. Không những như vậy, tứ bộ liên đội còn truy sát ngọa Long Linh viện điều tra đệ tử, 20 người chỉ có bằng chân một người may mắn chạy trốn. Nghe đến tin tức này, mọi người sắc mặt không khỏi nặng nề xuống. Tứ bộ liên đội cuối cùng xuất thủ, chia ra ba đường, vẫn cứ có như thế cường năng lực chiến đấu. Những người này như thế cần sao? Quản võ cao mày. Rất mạnh. Bằng chân nói, đuổi giết chúng ta tổng cộng chỉ có 10 người, cảnh giới đều là tại tam tinh linh uy cảnh, nhưng vô luận là người thực lực tác chiến, vẫn là tiểu đội kết hợp năng lực tác chiến đều vô cùng cường, chúng ta 20 người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đinh hiểu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chúng ta đệ tử nhưng có xảy ra bất chắc. Mục Vĩnh hỏi. Thù thương khẳng định là tránh không khỏi, bất quá còn tốt, thân viễn sư huynh đều kịp thời sử dụng phong vấn phủ sử dụng phong ấn phủ tương đương với chủ động thừa nhận mất đi sức chiến đấu, mà một khi sử dụng phong ấn phủ, bọn họ cũng đánh mất tiếp tục tham gia thánh sơn chi chiến tư cách. Trung tiết đỡ bằng chân đi xuống nghỉ ngơi, mà những người khác thì lại tập hợp một chỗ bàn bạc đối sách. Ta đoán đến tứ bộ liên đội thực lực sẽ rất cường, thật không nghĩ đến bọn họ sẽ như vậy cường. Mục Vĩnh lo lắng nói, tuy nói bọn họ chỉ có 400 người, thế nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, bằng chân cũng là tam tinh linh uy cảnh, kết quả lại tại nhân số chiếm ưu dưới tình huống, không địch lại đối phương thập nhân đội ngũ. Đinh Hiểu, xem ra tứ bộ liên đội có thể là do so hai viện khó đối phó hơn tồn tại. Đinh Hiểu gật gật đầu, ám bộ dạ bộ là chấn linh ti bên trong thực lực gần phía trước phân bộ, mà lần này cực võ đế lại cực kỳ coi trọng lần này thánh sơn chi chiến, tuyển ra đến người thực lực không có khả năng yếu. Huống chi, bọn họ còn có thiên nhãn, bọn họ có thể nhẹ nhõm biết nói chúng ta các viện nhân lực phân bố, tiến tới có tính nhắm vào mở rộng công kích. Bọn họ ngăn chặn chúng ta trinh sát đệ tử, hẳn là không muốn để cho chúng ta biết hai viện tình huống, cũng không muốn để chúng ta biết tứ bộ liên đội động tĩnh đinh hiểu sờ lên cảm, lập tức lông mày càng nhăn càng chặt. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ tứ bộ liên đội. Bằng không bọn hắn tuyệt đối là một cái thai hoàng ẩm. Nhưng mà muốn đối phó một chi thực lực siêu cường lại có thiên nhãn nội ngũ thực tế rất khó khăn bất quá lưỡng đại linh viện tại lần này tranh đoạt bên trong đều có tổn thất nhất là thiên cung thủ sơn đệ tử tổn thất trăm người tăng thêm cùng thông linh một trận chiến tổn thất hơn một trăm người đã tổn thất hơn hai trăm tên đệ tử trọng yếu nhất là bọn họ còn không có cấp được đám kia giả thú đinh Hiểu gật gật đầu cái này đích xác là một tin tốt tốt chỉ là 8. đêm khuya đinh Hiểu ngồi tại trong doanh địa vẫn luôn không có ngủ đinh hiệu còn chưa ngủ lê thường ngồi tại đinh hiệu bên cạnh còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay đinh hiệu gật gật đầu Lê Thường khẽ mỉm cười, kỳ thật hiện tại tình cảnh của chúng ta đã là tốt nhất, không cần thiết lo lắng như vậy. Đinh Hiểu lắc đầu, "Lê Thường sư tỷ, Tứ bộ liên đội thực lực quá mạnh, bọn họ thậm chí so nguyên một chi thông linh linh viện đội ngũ càng mạnh. Chúng ta bây giờ chỉ là chiếm hữu thế, lại còn không dám nói tất thắng. Tứ bộ liên đội chính là một cái không cách nào khống chế nhân tố, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ." Lê Thường một mực nhìn chăm chú lên Đinh Hiểu, đây chính là hắn nghiêm túc suy nghĩ lúc bộ dạng sao? Những cái kia quỷ thần khó lường như kế, chính là dưới tình huống như vậy nghĩ ra được sao? Đáng tiếc, lúc ấy nàng không có cùng Đinh Hiểu ngồi tại bên bờ vực. Đinh Hiểu ngẩng đầu một cái, khi thấy Lê Thưởng Sư tỉ ánh mắt, Sư tỉ, a, cái kia, ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Đinh Hiểu gật gật đầu, nghĩ đến. Lê Thưởng sững sốt một chút, hắn nghĩ tới đối phó tứ bộ liên đội phương pháp, chương 294, hoan nên đi tới ngọa long doanh địa, chương 294, hoan nên đi tới ngọa long doanh địa. Biện pháp gì? Lê Thưởng tò mò hỏi. Chờ. Đinh Hiểu khẳng định nói. A, đây coi là biện pháp gì? Lê Thưởng cau mày nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, biện pháp này mới là ổn thỏa nhất. Lê Thưởng sư tỷ, ngày nào ngươi nhìn thấy cái này tiên nữ hồ kết băng, đã nói lên cơ hội tới." Lê Thưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiên nữ hồ hình như một năm bốn mùa cũng sẽ không kết băng à. 8. Chỗ rừng sâu, một chi 400 người tiểu đội chính nút ở trong đó. Bọn họ không có dâng lên đống lửa, còn có người ở xung quanh tuần tra. Mấy tên Hắc Y Lye nhân tập hợp một chỗ. Phong đại nhân, lần này Đào thải Thông Linh 74 người, Thiên Không 119 người, Ngọa Long 19 người. Mặt khác, Thông Linh cùng Thiên khung giao thủ, Thông Linh Đào thải 137 người, Thiên Không Đào thải 152 người được xưng là phong đại nhân hấp y lìa nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái lần này đánh lén hiệu quả không tệ hai người bọn họ viện biết rõ chúng ta sẽ đánh lén nhưng vì đồ ăn cũng chỉ có thể kiên trì giao thủ thật thú vị một tên dáng người thon thả nữ tử nói hai viện người đại bộ phận đói bụng 4 năm ngày bọn họ nhất định phải tranh đoạt đồ ăn phong đại nhân cười lạnh một tiếng nói như vậy chúng ta còn muốn đa tạ đinh hiệu tiểu tử kia nữ nhân kia còn nói thêm phong tứ hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm chúng ta đào thải đều là một chút thực lực yếu kém đệ tử vẫn còn không tính là động hai viện căn bản phong tứ lạnh cười một tiếng linh lan người nghĩ quá nhiều chúng ta có thiên nhãn, thực lực mạnh hơn bọn họ, diệt đi tam viện là chuyện sớm hay muộn. một tên khác dáng người dị thường tráng kiện nam tử nói, phong tứ tiếp xuống ngươi tính toán đối phó người nào. phong tứ có chút meo mắt lại, ngọ long, ngọ long, linh lan cùng tráng hán đều kinh ngạc nhìn hướng phong tứ. phong tứ khòe miệng khẽ nhếch, đinh hiểu không là, ưa thích chơi những này loại loại sao? hắn cho rằng từ bỏ viện cờ chúng ta liền sẽ không động đến hắn. tất nhiên bọn họ còn muốn tranh bá, đó chính là chúng ta mục tiêu. tráng hán cao mày nói, ngọ long tình cảnh hiện tại rất thư thái, chúng ta nghĩ động đến bọn hắn sợ là không dễ dàng. phong tứ khẽ mỉm cười là ta không có nói rõ ràng, chúng ta không phải động ngọa long, là động đinh hiểu. Những này sách lược không phải đều là đinh hiểu nghĩ ra được sao? Chỉ cần đem đinh hiểu giải quyết, ngọa long chẳng khác nào phế đi một nửa. Cái kia đinh hiểu tự nhận là thông minh, có thể hắn sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra. Lần này chúng ta cũng không chỉ là đến quấy nhiễu tranh tài, chúng ta là đến đoạt cựu long kỳ. Tráng hắn cũng không cưỡng nổi đắc ý cười lên. Tự võ đế không có báo cho những người khác, bọn họ tứ bộ liên đội trên tay cũng có một lá cờ, tứ diện kỳ sĩ góp đủ phía sau mới có thể triệu hồi ra cựu long kỷ. Mà bọn họ tứ bộ liên đội cũng không phải là đến sáo trộn tranh tài su thế, bọn họ là đến cướp cờ. Tất nhiên là đến cướp cờ. Như vậy bọn họ động cơ liền cùng lúc trước khác biệt. Phía trước bọn họ khả năng là đông một lang truy tây một gậy quấy rối tam viện, nhưng bây giờ, con mắt của bọn hắn thì là tiêu diệt tam viện, cướp đoạt trên tay bọn họ việc cờ. Trước mấy ngày không động hắn, chính là muốn hắn buông lòng cảnh giác. Hôm nay ban ngày chúng ta trọng thương hai viện, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Buổi tối hôm nay chúng ta muốn ám sát đinh hiểu. Phong tứ trong mắt sát ý đã hiện. Tám. Bắc cố sơn dưới chân núi, đại bộ phận ngọa long tử đệ đã nghỉ ngơi, chỉ có mấy chục tên đệ tử phụ trách tuần tra liền xem như có người tuần tra kỳ thật bọn họ cũng không lo lắng có người đánh lén bọn họ dù sao bọn họ ngọa long hiện tại là thực lực nhất chỉnh tề một viện người nào sẽ nghĩ quẩn hiện tại đến tập kích bọn họ cách đó không xa mấy chục đạo hấp ảnh nút ở cảnh đêm trong rừng rậm từ sơn đại nhân tất cả tuần tra đệ tử lộ tuyến đều đã thăm dò rõ ràng một tên hắc y di hài nhân nhỏ giọng nói trải qua mấy ngày nay quan sát bọn họ đã nắm giữ ngọa long tuần tra đệ tử lộ tuyến lại mượn nhờ thiên nhãn bọn họ đối ngọa long đệ tử vị trí rõ như lòng bàn tay đinh hiểu vị trí là nhất tới gần tiên nữ hồ bên hồ đường chấn gật gật đầu biết hiện tại liền chờ linh lan đại nhân bọn họ Cùng lúc đó, tiên nữ hồ bên dưới, 10 cái đỉnh cấp cao thủ, ngay tại từ đường thủy thần tốc tiếp cận đinh hiểu vị trí. Lần này nhiệm vụ ám sát, từ dạ bộ linh lan phụ trách. Dưới bóng đêm, rất khó phát hiện tiên nữ hồ bên dưới, một chi tiểu đội 10 người đang đến gần Ngọa Long doanh địa. Lê Thường lúc này đã trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương. Chỉ là nàng hiện tại một điểm buồn ngủ đều không có. Đinh Hiểu phía trước nói với nàng rất nhiều, làm sao đối phó tứ bộ liên đội, làm sao đối phó lượng đại linh viện. Thế cho nên Lê Thường nhất thời đều có chút tiêu hóa không được. Nàng nhớ tới đinh hiểu phía trước nói với nàng, Ngọa Long không thể chỉ có ta một người. Tứ bộ liên đội thực lực vô cùng cường, mà Ám bộ, Dạ bộ là chấn linh ti thần bí nhất bộ môn một trong, bọn họ bản lĩnh, liền ta cũng không biết. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đem ta tất cả kế hoạch toàn bộ đều nói cho sư tỷ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, từ ngươi đến chỉ huy đội ngũ. Nàng xa xa nhìn hướng Đinh Hiểu nghỉ ngơi địa phương. Từ truyền tới chân núi phía sau, Đinh Hiểu một mực thích tại tới gần tiên nữ hồ địa phương nghỉ ngơi. Mục Vĩnh khuyên hắn nhiều lần, không muốn ở tại nơi này, đại gia chăm sóc không đến, có thể tên kia liền là ưa thích ở một mình tại cái kia. Hắn nói thích một người nhìn xem trong bóng đêm tiên nữ hồ thượng như là hắn một mực chờ đợi đợi người nào đâu hắn có lẽ có yêu mến nữ hài a dám ở hiện tại ngọa long tình cảnh rất an toàn tăng thêm linh hiệu tính toán quá chuẩn xác hắn nói không có việc gì cái kia những người khác liền cũng không tại ngăn đón hắn đúng vào lúc này phía sau đột nhiên có người hô to có tình huống trong lúc nhất thời ngọa long doanh địa lập tức bừng tỉnh những cái kia nghỉ ngơi các đệ tử toàn bộ đều một cái giật mình bỏ lên phóng tới doanh địa bên dưới. lữ nguyên bân, quản võ mục vĩnh ngọa long cao thủ một ngựa đi đầu phóng tới đột nhiên xuất hiện hắc y liệt nhân là tứ bộ liên đội người không nên quá sâu những người khác bảo vệ tốt doanh địa Lê Thưởng không khỏi nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, tên kia còn đang ngồi tu luyện. Loại này sự tình hắn đích thật là không thể giúp quá lớn bận rộn, vẫn là chính mình đi giải quyết ta. Lê Thưởng cũng xông về doanh địa biên giới, truy kích những người đánh lên kia. Đinh Hiểu có chút mở mắt ra, nhìn lên trước mặt tiên nữ hồ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhanh như vậy liền tới. Ta còn tưởng rằng lại muốn chờ cái trường năm ngày. Xem ra tứ bộ liên đội lĩnh đội cũng là không giữ được bình tĩnh ra hỏa. Hoa một tiếng, trước mặt hắn hồ nước đột nhiên nổi lên, mấy đạo hắt ảnh thuận thế từ trong nước bắn ra, đường lao thẳng về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu, làm sao? Là chờ ta ở đây bọn họ sao? Hừ hừ hừ. Một cái giọng nữ cười lạnh, thân ảnh kích xạ mà đến. Nhưng mà, đột nhiên, một đạo hàn băng hộ thuẫn trực tiếp từ Đinh Hiểu trước mặt dựng đứng lên. Ngũ hành phong linh trận phù Linh Lan cũng là sửng sốt một chút. Người này sớm ngay ở chỗ này bày ra cạm bẫy phủ trận. Cũng chính là nói, nàng câu kia nói móc lời nói, thật đúng là nói đúng, Đinh Hiểu đã sớm chuẩn bị, hắn chính là đang chờ tứ bộ liên đội. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, ta còn đang lo dẫn không đi ra các ngươi kết quả chính các ngươi đưa tới cửa. Vừa dứt lời, Đinh Hiểu lập tức tay trái nắm chỉ quyết, nháy mắt, tiên nữ hồ tới gần vện hồ mặt nước, đột nhiên kết băng, đồng thời thần tốc hướng mặt hồ phương hướng kéo dài. Ngắn phút chốc, liền tạo thành mấy trăm mét mặt băng. Linh Lan một chưởng đánh nát hàn băng hồ thuẫn, lấy thực lực của nàng, còn không đến mức bị ngũ hành phong linh vây khốn. Nhưng lúc này Đinh Hiểu đã lui ra phía sau mấy chục bước. Trung Tuyết mang theo hơn 300 người, lập tức phong bế mặt băng phương hướng. Đinh Hiểu sư đệ, ngươi nói chỉ cần mặt hồ kết băng, liền dẫn người tới, chúng ta tới." Trung Tuyết đối với Đinh Hiểu hô to. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhìn hướng Linh Lan, "Các vị, hoan nghênh đi tới ngọa long doanh địa." Chương 295, Tiên nữ hồ kết băng thời điểm, chương 295, Tiên nữ hồ kết băng thời điểm. Linh Lan nao ông ông trực hưởng. Theo lý thuyết, Ngọa Long hiện tại là an toàn nhất thời điểm, hắn làm sao có thể nghĩ đến tứ bộ liên đội sẽ muốn ám sát chính mình. Lúc này rõ ràng là nhất có lẽ chủ quan tê dại thời điểm, có thể đinh hiểu lại đã sớm đoán chắc bọn họ sẽ đến ám sát chính mình đồng dạng, sớm liền bố trí xong cục, liền chờ bọn hắn đến. Người này căn vốn cũng không có lơ là bất cẩn thời điểm. Đinh hiểu, đừng tưởng rằng cái này 300 người liền có thể ngăn cản chúng ta, ta Linh Lan muốn mạng của ngươi, người nào cũng không giữ được. Linh Lan khẽ quát một tiếng thân ảnh như điện, lại lần nữa bắn về phía Linh Hiểu. Các ngươi ngăn lại những người khác, đợi ta đánh giết Linh Hiểu, lập tức rút lui. Người cái này Phế tướng, cũng chỉ có thể làm một chút nhu thần, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, ngươi cơ quan tính toán tưởng tận, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tương ngã tương dung. Một đầu to lớn màu đen rao long hư tượng chợt lóe lên, cấp tốc dung nhập linh lan trong cơ thể. Hồ Giao. Linh Hiểu trừng to mắt, người này Linh tướng, lại là Hồ Giao. Đối phương tất nhiên dám đến, như vậy chính là có lòng tin có thể tại vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Linh Hiểu trước người cấp tốc dâng lên tráng kiện dễ cây tướng đất hộ thuẫn, kết quả vậy mà không chịu nổi một kích trực tiếp bị linh lan đánh nát. tại trên tay của ta ngươi thủ đoạn bất quá là trò cười linh lan ép thẳng tới linh hiểu tay phải cầm kiếm tay trái bắc phủ linh phủ chiến thần chi kích đệ tam tương kỹ thương hải chi thủy thiên thủy chạm hồn kiếm linh lan trên thanh trường kiếm kia đột nhiên thay đổi đến sóng nước lấp lóng ám kình phun trào toàn bộ tiên nữ hồ trừ bỏ một phần nhỏ bị đóng băng khu vực đột nhiên mặt hồ chấn động nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn lan lội không ngừng vẹn vẹn một chiêu này bên trong ẩn chứa tướng lực ám kình đã dẫn phát kinh khủng như vậy sóng nước có thể thấy được nếu là bị một kiếm này trúng đích rất khó hóa giải trong đó ám kình thứ giai linh phủ đệ tam tương kỹ đinh hiểu lệ quát một tiếng đệ nhị tương kỹ tứ trọng tiến giai linh tướng hộ thể gấp 6 lần linh tướng hộ thể phòng ngự cường độ đồng thời 30 đạo tử kim giáp phủ gần như đồng thời có hiệu lực đinh hiểu tính toán ngăn lại cái này khủng bố một kích vang một tiếng tiếng vang linh lan một kiếm này trực tiếp trúng đích ma bích đinh hiệu cả người bay rất ra ngoài đục vào bắc cô sơn trên vách đá dựng đứng cả người hầm vào núi trong cơ thể đinh hiệu phun mạnh một ngụm máu tươi Cái này Linh Lan công kích quá kinh khủng, thế mà Tiểu Gia Hỏa đều không thể hoàn toàn ngăn lại công kích của nàng. Không đối, không là Tiểu Gia Hỏa không ngăn được. Mẫu chốt là, nàng một kiếm này uy lực không hề tại trực tiếp tướng lực công kích, mà là ẩn chứa trong đó ám kình rất khó khăn lấy hóa giải. Trong lúc nhất thời, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy trong cơ thể tướng lực như mất không chế đồng dạng, điên cuồng lan đột, khó mà không chế, hắn thậm chí để không nổi tướng lực, tiếp tục phòng ngự. Đinh Hiểu dương mắt gắt gao nhìn xem Linh Lan. Khó trách bọn hắn dám như thế đến giết chính mình, nữ nhân này thực lực, sát thực cứng hãn. Không cần phong lẫn phủ. Tốt, vậy liền cho ngươi một thông khái. Linh Lan lại lần nữa bắn về phía Đinh Hiệu vị trí. mắt thấy Linh Lan liền muốn công hướng Đinh Hiệu, đột nhiên một cái một chân màu cự điểu hư tượng hướng bên này cấp tốc phóng tới. cái này Linh tướng dáng như hạc, một chân, đỏ Văn Thanh chất mà màu trắng. Linh tướng hộ thể. Lê Thường khẽ quát một tiếng, nháy mắt xuất hiện ở Đinh Hiệu trước mặt. Lê Thường Linh tướng là thần điểu bí phương. vang một tiếng tiếng vang, Linh Lan cái này một kích, trực tiếp đánh vào bí phương Linh tướng bên trên, một cỗ to lớn tướng lực xung kích, tại giữa hai người khoái động mở, hai người đồng thời bị đẩy lui. Lê Thường vừa vặn lùi đến Đinh Hiệu trước mặt, quay đầu lo lắng nhìn hướng Đinh Hiệu, sư đệ, ngươi. Ngươi còn tốt chứ? Sư tỷ, khu khu cụ, ngươi trở về nhanh như vậy. Đinh Hiểu nhẫn nhịn nội thương, hỏi, Lê Thường thở dài một hơi, ít nhất người này còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nói, tiên nữ hồ kết băng lúc, liền là cơ hội của chúng ta, như thế lớn mà băng, ngươi làm ta nhìn không thấy à? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đa tạ sư tỷ xuất thủ cứu giúp. Lê Thường nói, nơi này giao cho chúng ta. Người tới. Ngoạ Long đệ tử, thế sống chết bảo vệ Đinh Hiểu chu toàn. Trung Tuyết đám người lập tức phân ra một bộ phận, ngăn tại Đinh Hiểu trước người. Lê Thường nhìn hướng linh lan, lạnh hừ một tiếng, nguyên lai like là dạ bộ linh lan cô đường. Ngưỡng mộ đã lâu, chỉ bất quá các ngươi cái này ám đội trần thương dùng có thể chẳng ra sao cả. Các ngươi cảm thấy có thể miễu sát đinh hiệu, kết quả hình như thất bại. Linh Lan sắc mặt âm tình bất định, kỳ thật nàng vừa vận là ôm một kích quyết tâm phải giết, muốn kết quả đinh hiệu, nhưng mà ai biết đinh hiệu thế mà tiếp nhận nàng một kích. Một cái tứ tinh linh võ cảnh phế tướng linh tướng sư tiếp nhận nàng ngũ tinh linh uy cảnh một kích, từ trước đến nay đều là nàng cả người khắc cấp, chớ nói chi là đối phó cảnh giới không bằng chính mình người, kết quả đinh hiệu thế mà không có ngã xuống, bị đinh hiệu như thế một chỉ hoán, hiện tại qua trong giây lát, bọn họ cái này mười người đã bị ngọa long chúng đệ tử bao vây. Mặt Hồ bị Đinh Hiểu trước thời hạn bố trí cạm bẫy đóng băng, mà bọn họ hiện tại muốn chạy trốn đã vô cùng khó khăn. Linh Lan ánh mắt, quét về phía đám người hàng sau Đinh Hiểu, có chút nheo mắt lại. "Ngươi là làm sao biết chúng ta sẽ đến?" Đinh Hiểu miễn cưỡng cười nói, "Muốn phỏng đoán các ngươi tâm lý kỳ thật rất đơn giản, nắm giữ các ngươi phương thức làm việc, lại lấy các ngươi lập trường suy nghĩ chính là, ta nếu như các ngươi, cũng sẽ trước tới giết ta." Bất quá nói thật, ta không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy, may mà ta sớm đã có đề phòng. Linh Lan hận đến nghiến răng, bọn họ có thiên nhãn tương trợ, đều bị Đinh Hiểu tính kế. Lần này tính ngươi mạng lớn. Linh Lan lạnh hừ một tiếng, quay đầu liền muốn rút lui. Nàng mang tới những người kia sợ là trốn không thoát, nhưng mình muốn chạy trốn lời nói, một cái Lôi Thưởng còn ngăn không được chính mình. Có thể ngay tại lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Linh Lan xung quanh. Mục Vĩnh, Lữ Huyền Bân, Quản Võ, Đinh Hiểu, người không chết đi. Quản Võ xa xa hô, còn chưa chết. Đinh Hiểu lắc đầu nói, Quản Võ cái này mới nuối lòng một cái, còn tốt ngươi giả nói với ta tiên nữ hồ kết băng không kết băng, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa ta, hiện tại xem ra, may mà ta là nhớ kỹ a. Lữ Huyền Bân lạnh lùng nhìn xem Linh Lan, dạ bộ Linh Lan, hừ hừ. Ngươi lại dám làm bị thương Đinh Hiểu? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chạy đi?" Mục Vinh cả giận nói, "Thật sự là thật to gan, dám đến chúng ta Ngọa Long ám sát Đinh Hiểu. Hôm nay, các ngươi 10 người này, một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngọa Long các huynh đệ, nhóm người này đã thương chúng ta việc bảo, có thể thả bọn họ đi sao? Đương nhiên không thể." Mọi người lên cơn giận dữ. "Dám động Đinh Hiểu, các ngươi còn muốn đi? Làm cái gì Xuân Thu đại mộc đâu? Tứ bộ liên đội đúng không? Chúng ta muốn làm các ngươi đã rất lâu rồi, lần này đưa tới cửa, vậy cũng chớ đi." Đại gia bên trên. "Đinh Hiểu, ngươi thật tốt vì ngươi, nơi này giao cho chúng ta." Một cái Lê Thường có thể không phải linh lan đối thủ, thế nhưng Lữ Huyền Bân, quản Võ, Mục Vĩnh lại thêm Lê Thường, vậy liền hoàn toàn không có bất ngờ. Đến mức linh lan mang tới những người khác, Ngọa Long cao thủ đến thu thập bọn họ, dư xài. Linh lan mấy lần muốn chạy, chỉ cần nhảy vào trong hồ, nàng có lòng tin vứt bỏ những người này. Chỉ là mặt hồ đã bị đinh hiệu đóng băng, lúc này có một số đông người phòng thủ, nàng là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Một phen kịch chiến về sau, Lữ Huyền Bân đắc người, không có mất bao công sức, đem tứ bộ liên đội tam thủ lĩnh một trong linh lan bắt được. Chương 296: Quyết chiến sắp tới, chương 296: Quyết chiến sắp tới. Linh Lan bị bắt hình ảnh, chấn động Thánh Sơn Hành cung bên trong các phương cường giả. Chuyện gì xảy ra, Đinh Hiểu làm sao có thể ngăn lại Linh Lan công kích? Đinh Hiểu đích thật là đã sớm chuẩn bị, điểm này cũng không tính ngoài dự liệu, dù sao người này phía trước liền biểu hiện ra hơn người mưu lược. Nhưng vấn đề là, Linh Lan bọn họ tất nhiên giáng đến, đã là có 10 phần lòng tin ám sát Đinh Hiểu. Nhưng mà, dạ bộ đệ tử thiên tài Linh Lan một kích toàn lực, vậy mà không có đánh giết Đinh Hiểu. Đây mới là nhiệm vụ lần này thất bại mấu chốt ta. Hoàng Trường Lao khiếp sợ nhìn hướng Sở Trường Phong, làm sao có thể, một cái ngũ tinh linh võ cảnh, không cách nào một kích giải quyết một cái tứ tinh linh võ cảnh? liên tính đinh Hiểu có vượt cấp năng lực chiến đấu nhưng hắn đối mặt có thể là linh lan thế này thì quá mức rồi ta nhớ kỹ hắn tam viện cạnh kỹ xếp hạng là hơn 1.600 tên sở trường phong lắc đầu con mắt có chút meo lại hiện tại tất cả mọi người đang nói đinh Hiểu có thể ngăn cản một kích kim mà không chết quá mức ngoài ý muốn thế nhưng sở trường phong lại so với bọn họ càng thêm kiếp sợ đinh Hiểu vô dụng tình nhân ti linh tướng cũng chính là nói vừa vặn như vậy nguy cơ dưới tình huống đinh Hiểu bước lên nguy hiểm cực lớn lưu lại một lá bài tẩy cho tới bây giờ biết đinh hiệu còn có một cái phụ trợ linh tướng cũng không có nhiều người đương nhiên Bọn họ cũng tuyệt đối nghị không ra, Đinh Hiểu tại Linh Võ cảnh liền nắm giữ hai cái phụ trợ linh tướng. Xem ra, lần này Thánh Sơn chi chiến, cực Võ Đế cho mọi người lưu lại một kinh hỉ, thế nhưng, Đinh Hiểu cũng lưu lại một kinh hỉ. Bắc Cố Sơn bên dưới, Mục Vĩnh từ Linh Lan chữ vật đại bên trong tìm ra cựu mục phụ. Nhờ nhờ cựu mục phụ, Đinh Hiểu liền có thể nắm giữ thiên nhãn tầm mắt. Linh Lan không cam lòng nhìn xem Đinh Hiểu, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn lại ta một kích toàn lực? Đinh Hiểu khí sắc cảm đạm, hư nhượng nói, "Đều cho ngươi nghĩ già, ngươi còn thế nào đến ám sát ta?" Dứt lời, Đinh Hiểu đối Mục Vĩnh liếc mắt ra hiệu, Cái sau đi tới Linh Lan trước mặt, lạnh giọng nói, là chính ngươi đến, vẫn là ta đầu thủ. Bị Ngọa Long bốn đại cao thủ vây công, Linh Lan hiện tại tướng lực còn dư lại không có mấy, trên thân vết thương chống chất, xung quanh còn có hơn ngàn tên Ngọa Long đệ tử, đã lại không có lực đánh một trận. Linh Lan thở dài một hơi, Linh Hiểu, lần này tính ngươi mạng lớn, chúng ta ghi chép về sau lại tính toán. Dứt lời, Linh Lan phát động phong ấn phủ, mà thủ hạ của nàng cũng lần lượt phát động phong ấn phủ. 8. Linh Hiểu trạng thái không thật là tốt, Linh Lan nội kình mặc dù không phải loại kia dị thường hung mãnh, có thể trực tiếp tạo thành khủng bố tổn thương công kích, thế nhưng mãi cho đến ngày thứ hai. Ám kình như cũ tại phát huy tác dụng, để Đinh Hiểu để khí đều khó khăn. Lữ Huyền Bân nói, Linh Lan giỏi về ám kình công kích, nàng tướng lực có thể để cho ngươi tướng lực nghiêm trọng bật mèo, hậu Kính duy trì liên tục, ngươi lại là chính diện đón đỡ nàng một kiếm kia, trong thời gian ngắn sợ rằng khó khôi phục. Quản Võ nói, Đinh Hiểu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cho ngươi làm một chiếc tứ luân xa, đi ra săn bắn thời điểm, ta đợi ngươi. Sau đó săn bắn lúc, Đinh Hiểu liền ngồi tại tứ luân xa bên trên, từ Quản Võ đẩy. Bất quá thu được cựu mụ phù phía sau, Ngọa Long săn bắn hiệu suất biên độ lớn tăng lên. Thông qua thiên nhãn, bọn họ có thể thần tốc tìm kiếm được dã thú. Để lại cho Thông Linh cùng Thiên khung đồ ăn, đã càng ngày càng ít. Bất đắc dĩ dưới tình huống, trong 10 ngày, Thông Linh cùng Thiên khung ở giữa mấy lần giao thủ. Đáng nhắc tới chính là, Thông Linh cùng Thiên khung cũng từng nhớ tới nghịch chuyển bên cảnh, mấy lần bố trí mai phục, muốn dụ sát tứ bộ liên đội. Nhưng mà, tứ bộ liên đội đột nhiên thay đổi đến cực ít xuất thủ. Được ăn cả ngã về không bên dưới, bọn họ lần lượt đối Bắc Cố Sơn phát động công kích. Chỉ là, Ngọa Long tại bọn họ phát động công kích phía trước, liền toàn bộ rời đi, từ bỏ Bắc Cố Sơn doanh địa. Bọn họ thế mà liền Bắc Cố Sơn cũng không cần. Tiệp Minh Tức Hồn hề nói, bọn họ là làm thế nào biết hành động của chúng ta? Thiên cung bên kia, Lạc Thiên Thành cùng Lạc Y y y đồng dạng vô kế khả thi. Hơn 10 ngày, rất nhiều người đều xuất hiện tứ chi tình huống vô lực, linh viện tình huống càng ngày càng hỏng bét. Nhưng khi hắn bọn họ tính toán được ăn cả ngã về không thời điểm, bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, viện nội đệ tử cũng biết đây là việc quan hệ sinh tử một trận chiến, nhất định toàn lực một trận chiến, chưa hẳn không thể có thu hoạch. Nhưng mà lúc này đây, tứ bộ liên đội cùng Ma lòng lại cùng thương lượng xong giống như, đều mà lại trốn lấy bọn hắn. Mà còn, ngày 10 ngày đến, bọn họ có khả năng săn giết dã thú đã càng ngày càng ít. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể gặp được chính là tình cảnh cùng chính mình đồng dạng thông linh linh viện, bọn họ không nghĩ cùng thông linh đánh, nhưng vì đồ ăn lại không thể không đánh. Hai người đệ tử chính tại nhanh chóng tiêu hao bên trong, bây giờ đã tổn thất hơn phân nữa lại tiếp tục như vậy, ngọa long đều không cần động thủ, chính bọn họ đều không chịu được nổi. Trong rừng rậm, ngọa long đệ tử ngay tại xung quanh tuần tra, bọn họ từ bỏ bắc cô sơn doanh địa, chỉ có thể ở tại trong rừng rậm. Bất quá tốt tại bọn họ có thiên mục phù, đinh hiểu khá hơn chút nào không? Lê thường lo lắng nhìn xem đinh hiểu, đinh hiểu khẽ mỉm cười, tốt nhiều, chính là hiện tại còn không cách nào sử dụng tướng lực, linh lan tiên kia công kích quá quỷ dị hiện tại thông linh cùng thiên khung tình huống như thế nào? Thông linh còn có không đến 400 người, thiên khung 300 ra mặt. Đinh Hiểu gật gật đầu, cách ly quyết chiến cũng không xa. Quyết chiến, đối, bọn họ những người còn lại mấy giảm bớt, cần đồ ăn cũng thiếu, chúng ta không cách nào săn giết tất cả gia thú, chờ bọn hắn chỉ hoãn tới phía sau, ta tin tưởng chính là quyết chiến thời điểm. Đinh Hiểu yếu đất nói, dù sao chúng ta viện cờ bây giờ đang ở tiên nữ đảo, chỉ cần bọn họ song phương giành lại đối phương viện cờ, liền có thể gọi ra cựu long kỳ, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, khẳng định không nghĩ lại kéo đi xuống. Lê Thường gật gật đầu, cái kia tứ bộ liên đội đâu? từ lần trước ám sát người thất bại, bọn họ hành động giảm bớt, chỉ là thỉnh thoảng đánh lén hai viện mà thôi. Đinh Hiểu khen như mày, ta cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ hiện tại hành động, ngược lại là cùng chúng ta rất giống, nhưng bọn họ là không tranh đoạt cựu long kỳ. chuyện này ta lại suy nghĩ một chút, trước lưu ý bọn họ trạng thái. mặt khác, nhiều thả một chút dã thú cho bọn họ, để bọn họ mau chóng khôi phục. tốt. tiếp xuống hai ngày, lưỡng đại linh viện săn bắn lúc thu hoạch biên độ lớn tăng lên, săn giết thu săn đã đầy đủ những người còn lại thức ăn. vô luận là thông linh vẫn là thiên khung đệ tử, mỗi một cái đều là ăn như hổ đói. từ khi tiến vào thánh sơn chi chiến phía sau bọn họ mấy ngày nay liền chưa ăn no qua, lập tức nhìn thấy nhiều như thế đồ ăn, hận không thể xương đều gặm sạch sẽ. Phạm thân nhìn xem các sư đệ sư muội vùi đầu ăn như gió cuốn, lắc đầu, tự nhiên, ý địa ý địa, những thức ăn này hẳn là ngọa long cố ý thả cho chúng ta. Lạc Thiên Thành thở dài một hơi, có khả năng, hai ngày này săn bắn thu hoạch là trước đó vài ngày gấp hai ba lần. Lạc Y Dĩ yên ngồi ở một bên, ngơ ngác nhìn xem Phương Sà Tiên nữ hồ. Lần này Thánh Sơn chi chiến, Đinh Hiểu chỉ dùng một chiêu, liền để chúng ta lưỡng đại linh viện không hề có lực hoàn thủ. Ai, người này quá đáng sợ. Lạc Thiên Thành lạnh hừ một tiếng. Tất nhiên tất cả mọi người ăn no, như vậy chúng ta cũng không thể kéo dài nữa, tìm cơ hội xử lý Thông Linh, chỉ cần giành lại Thiên Kiếm Kỳ, chúng ta liền thắng. Những người này đều là chúng ta tính anh, Ngọa Long không có khả năng ngăn cản chúng ta gỡ xuống cựu Long Kỳ. Liền coi như chúng ta một đường bị động lại như thế nào, liền coi như chúng ta chỉ còn lại hơn 300 người lại như thế nào, chỉ cần thắng được Thánh Sơn chi chiến, Ngọa Long những cái kia bảng môn tà đạo liền một điểm giá trị đều không có. Chương 297, Thông Linh cùng Thiên khung đánh cược, chương 297, Thông Linh cùng Thiên Không đánh cược. 2 ngày Thông linh cùng thiên khung đệ tử đều tại đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lưỡng đại linh viện ở giữa quyết chiến, đã lựa xém lông mày. Thánh Sơn linh cung bên trong, tất cả mọi người có vẻ hơi khẩn trương. Đối với Thông linh cùng thiên khung đến nói, đây là một cái khó giải cục. Đinh hiểu là lợi dụng tất cả quy tắc, đem chỗ có điều kiện cho mình sử dụng. Không sai, nhìn như bọn họ mất đi nhiều nhất, nhưng kỳ thật bọn họ là đem tất cả gò bó toàn bộ giải trừ, trở thành rời rạc tại Thánh Sơn ở giữa. U Linh, hiện tại nói những này còn làm thời thượng sớm, đừng quên, Ngọa Long trên tay dù sao không có việc cờ chỉ cần thông linh cùng thiên khung thăng đối phương, đồng thời đem viện cờ cắm vào tiên nữ đảo, tất cả kết quả còn chưa đến có biết. có lẽ chính bởi vì cái này nguyên nhân, ngọ long, tứ bộ liên đội đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. thông linh linh viện đội ngũ ngay tại hướng thiên khung tây mẫu phong tiến quân, cùng lúc đó, thiên khung cũng đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. cùng lúc đó, ngọ long cùng tứ bộ liên đội ngay tại từ mặt khác hai cái phương hướng, hướng hai viện vị trí di động. giờ thì tiên nữ hồ bờ, thông linh cùng thiên khung gặp nhau, hai quân đối chọi, thiết binh trước tiến về phía trước một bước. lạc thiên hành, không nghĩ tới chúng ta đều bị đinh hiệu tính kế, nếu ta đoán không lầm. Võ Long cùng tứ bộ liên đội liền tại phụ cận Mai Phục. Lạc Thiên Thành cũng đi ra, bọn họ tự nhiên sẽ không để chúng ta tùy tiện được đến cựu Long Kỳ. Tiết Bình gật gật đầu, đã như vậy, hai chúng ta viện từ đấu, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Tiết Bình, ngươi muốn như thế nào? Tiết Bình nói, chúng ta thông linh nhân số so với các ngươi hơi nhiều, nhưng ta nguyện ý cùng các ngươi đổ chiến, cục mấy các ngươi đến định, là một cục cũng tốt, chín cục cũng tốt, nhân số là một người đơn đấu cũng tốt, năm người mười người đoàn đội chiến cũng được. Bên thắng đến cỡ, kẻ bại từ bỏ. Lạc Thiên Thành nhìn một chút Lạc Ý, hai người nhìn hướng sau lưng đệ tử khác. Lạc Thiên Thành Tiết Binh tiếp tục nói, nếu như chúng ta hiện tại toàn quân giao chiến, liền tính cầm tới đối phương lá cờ cũng nhất định sẽ bị chặn đường, đến lúc đó chưa hẳn có thể đem lá cờ cắm vào tiên nữ đảo kỳ trận. Phạm Thần tiến lên một bước, tại Lạc Thiên Thành bên thai nhỏ giọng nói, chúng ta nhân số ở thế yếu, nếu như đơn đấu lời nói, ngược lại cơ hội càng lớn. Lạc Thiên Thành gật gật đầu, sau đó nheo mắt lại nhìn hướng Tiết Binh, ta làm sao tin ngươi? Tiết Binh cười ha ha, bởi vì nếu như ta lật lọng, như vậy cuối cùng được lợi chính là đích hiệu, mà ta trả rằng để các ngươi thắng, cũng không muốn để Ngọa Long thắng. Lạc Thiên Thành quá lý giải cái này loại cảm giác. Cho tới nay bọn họ đều bị Ngọa Long nắm mũi dẫn đi, nói xong tam viện tranh bá, chỉ thấy Thông Linh cùng Tiên Khung tranh đấu, Ngọa Long chỉ để ý xem kịch. Liên hai ngày này đồ ăn, hơn phân nửa cũng là Ngọa Long cố ý thả cho bọn họ, để bọn họ mau chóng quyết một trận thắng vua. Tất cả hành động đều muốn dựa theo đối thủ nguyện vọng đến, cho dù ai sợ rằng đều cảm thấy bị quất. Tiết Bính cũng là sảng khoái, trực tiếp lấy ra việc cờ, nói, đây là chúng ta Thiên Kiếm Kỳ, đến lúc đó chúng ta Song Vương đem chính mình viện cờ giao cho quyết thắng cục đệ tử, dạng này liền sẽ không có cơ hội chơi lừa gạt. "Tốt." Lạc Thiên thành khẽ quát một tiếng. Cái kia đánh chính cục, trước đặt tới 5 bên thắng thắng đối phương việc cờ, sau đó đối phương không được lại ra tay can thiệp bên thắng cam cờ. Một lời đã định. 8. Đinh Hiểu, bọn họ hiện tại ngay tại đánh cược. Mục Vĩnh đem tình báo mới nhất hồi báo cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu gật gật đầu, tứ bộ liên đội vị trí đâu? Liền tại phụ cận. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, tứ bộ liên đội không động thủ, chúng ta liền không động thủ. Tiên nữ Hồ Bờ, thông linh bên này cái thứ nhất phái ra chính là Ngũ Tinh linh uy cảnh gia các mình. Mà Tiên cung bên này thì phái ra Lạc Yia Yia. Hai người vừa vào sân, liền lập tức dùng ra tương ngã tương dùng gia Cát minh linh tướng là dị thú man, lạc y y y linh tướng thì là bạch trạch. Tại ngoại Long chưa bắt lại tam viện cảnh kỹ xếp hạng trước 10 phía trước, hai người tại tam viện cảnh kỹ trưởng xếp hạng, một cái là thứ 5 một cái là thứ 6, lạc y y y hơi cường, nhưng hai người cũng không chân chính giao thủ, thực lực khó mà phán định. Hai đại ngũ tinh linh uy cảnh thiên tài giao thủ, trong lúc nhất thời, linh phủ tung bay, kiếm ảnh chớp động, tướng lực chấn động lần lượt nổ tung. Kịch chiến rất lâu, cuối cùng vậy mà là gia cấp minh bằng vào pháp bảo tuệ quang bạo kính đột nhiên ngăn lại lạc y y y một lần chí mạng công kích, thừa thắng xông lên, một lần hành động đánh bại lạc y y y lạc y rủ ý tại khẩn cấp quan đầu dùng ra phong ấn phủ cái này mới tránh cho chính mình thụ trọng thương ván đầu tiên thông linh linh viện chiến thắng ván thứ hai thiên cung phái ra ngũ tinh linh uy cảnh cảnh hiên người này lúc trước xếp hạng thứ sáu mà thông linh thì phái ra lúc trước xếp hạng thứ chín thiết thủ trần lưng thiên cung đã bại một tràng một trận chiến này cảnh hiên nhất định phải được hắn bổn mệnh linh tướng là đại thiên cầu đồng thời có hai đại phụ trợ linh tướng một cái là chính mình dựng dục thủy kỳ lân một cái thì là hậu thiên được đến phụ trợ khí loại linh tướng lượng tiên xích chân lưng bổn mệnh linh tướng là hung thú cẩu xả phụ trợ linh tướng chu hiếm thứ hai phụ trợ linh tướng cửu anh Tuy nói trần ứng tam đại linh tướng đều rất mạnh, thế nhưng xem như phụ trợ linh tướng, Lựa Tiên Sích đối với cảnh hiên tăng phúc càng lớn. Trải qua một phen kịch chiến, cảnh hiên là thiên không lật về một cục. Song phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tình hình chiến đấu giằng co, mà Đinh Hiểu nhìn chằm chằm vào thông linh bên này một bóng người. Vu Tiêu một mực không có xuất thủ. Đinh Hiểu hiện tại đối Vu Tiêu thực lực hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là hắn là ngũ tinh linh uy cảnh, đồng thời tại tam viện cảnh kỹ bên trong, rất sớm liền tiến vào trước 20 tên, sau đó vẫn không có tham gia thi đấu. Lưu Triệt nói hắn không có đơn giản như vậy, không biết là chỉ thân phận của hắn, còn là hắn thực lực sáu chàng chiến xong, thông linh cùng thiên khung vậy mà đánh thành ba so ba thế hòa. mà lúc này, thông linh phái ra bạch tích xuất chiến. thiên khung thì là lạc thiên thành đích thân nên chiến. bạch tích, đinh hiểu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi nhìn cẩn thận hơn chút. không biết bây giờ bạch tích, thực lực cùng năm đó so sánh như thế nào. hai người ngươi tới ta đi, bạch tích kiếm pháp sắc bén, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lần này, bạch tích biểu diễn ra thực lực, đã so trước đây cường han rất nhiều. khai bia đá vũ kiếm, bạch tích một đạo kiếm ảnh phóng tới, sau đó thân ảnh như điện, thẳng hướng đối thủ. Song vương khoảng cách gần chiến đấu, thế nhưng cho dù là khoảng cách gần như thế, trong tay hai người linh phụ không ngừng va chạm, phát ra từng đạo tướng lực xung kích. đệ tam tương kỹ, dục hỏa trọng sinh. Bạch tích khép quát một tiếng, toàn thân toát ra màu đỏ liền diễm, ngay sau đó toàn thân bị ngọn lửa bá khoả, các phương diện thực lực tăng mạnh, một kiếm đâm về đối thủ. Đối thủ vội vàng lấy linh tướng hộ thể phòng ngự, một cái to lớn manh thị, si, hư tượng ngăn tại chủ nhân trước mặt. đệ tam tương kỹ, tường đồng bách sắt, cái kia tê giác thân thể đột nhiên bị một tầng kim loại sáng bóng bao trùm. hắn đệ tam tương kỹ, hẳn là trên phạm vi lớn gia tăng linh tướng phòng ngự hiệu quả vài một tiếng, liệt diễm cùng kim tỵ va chạm, cả hai rằng co trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, cuối cùng kim tỵ linh tướng trên thân kim quang nháy mắt nổ tung, ngay sau đó, bạch tích phá đối phương linh tướng hộ thể, trực tiếp đem đối phương đánh bay. Chân thứ 7, Thông Linh Bạch Tích thắng, chương 298, cực Võ Đế kinh hỉ, chương 298, cực Võ Đế kinh hỉ. Chân thứ 8, Thiên khung phái ra phạm thần. Phạm thần mặc dù là bị giáng cấp, mất đi nguyên lai lĩnh đội tư cách, thế nhưng phạm thần thực lực vẫn là thiên không tối cường. Trận này nếu như thiên không thua nữa, như vậy bọn họ liền muốn thua trận chính mình về cửa. Mà Thông Linh bên này, đi đến chàng chính là Vô Tiêu, vô cùng thú vị là, Vô Tiêu cũng là hủy bỏ lĩnh đội tư cách. Hai cái phía trước lĩnh đội không có tư cách lĩnh đội, thế nhưng bọn họ thực lực đều không cho khinh thường. Nơi xa trong rừng rậm một chỗ, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Vô Tiêu, Thánh Sơn chi chiến, Đinh Hiểu duy nhất muốn giết người. Mục huynh, Vô Tiêu thực lực làm sao? Đinh Hiểu hỏi. Mục Vĩnh ngồi ước nói, "7, 8 năm trước, Vô Tiêu thực lực đại khái cùng Phạm Thần không sai biệt lắm, tính toán là đồng cấp bên trong đứng đầu một nhóm, hắn buồn mệnh linh tướng là thần thú Tịch Tà, Thanh Long huyết mạch, bắt giai linh tướng. Đến linh uy cảnh dựng dục phụ trợ linh tướng, là đại thương trong danh sách trăm đại thần khí thứ 56 vị từ điện Hàn Sương kiếm, hiếm thấy Lôi Băng sông thuộc tính, đối Võ Kỳ tăng phúc to lớn. Bất quá từ điện Hàn Sương còn không đủ để cho hắn trở thành đồng cấp tối cường, mãi đến hắn tại sinh tử gian được đến thứ hai phụ trợ linh tướng. Hắn thứ hai phụ trợ linh tướng là cái gì? Đinh Hiểu hỏi. Hắn tại sinh tử gian được đến thứ hai phụ trợ linh tướng là Lôi Nguyên tố. Đinh Hiểu chừng to mắt, Lôi Nguyên tố, nguyên tố linh tướng. Linh tướng bên trong, thú loại linh tướng thường thấy nhất, khí loại thứ hai, lại có là một chút hi hữu linh tướng. Mà thần minh cùng nguyên tố linh tướng Càng là danh xưng so hi hữu trăm trong vạn người đều không có một cái. Cao phẩm giai nguyên tố linh tướng đối với võ kỹ, phù kỹ, nhục thân đều có cực mạnh tăng phúc hiệu quả, không chỉ như thế, còn có thể để nhục thân có một loại nào đó cường đại nguyên tố năng lực. Trừ bản mệnh bắt giai linh tướng bên ngoài, hắn còn có một cái khí loại linh tướng, một cái nguyên tố linh tướng. Tam đại linh tướng, đem Vu Tiêu cuối cùng đưa lên thần đàn, khinh thường các lộ thiên tiêu. Cái này Vu Tiêu, sát thực cấm hiểm độc ác, nhưng cùng lúc thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, thông linh công nghĩ lại kéo đi xuống, mà thiên khung thì đã là cùng độ mặt lộ. Phạm Thần thực lực tương đối cường hãn, bổn mệnh linh tướng là thần thú Đạo Nột, đệ nhất phụ trợ linh tướng đại thương trong danh sách trăm đại thần khí 67 vị lưu tinh truy nguyện song kiếm, thứ hai phụ trợ linh tướng thần thú lục Nô. Song phương đều biết rõ đối thủ không phải bình thường nhân vật, vừa ra tay liền đều hơi có giữ lại. Hai người công thủ chuyển đổi, thân ảnh nhanh như thiểm điện, linh phủ liên tục va chạm, kích thích từng đợt tướng lực xung kích. Ma Vu Tiêu công kích chúng, bắt đầu bổ sung càng ngày càng kinh khủng lôi điện. Phạm Thần nếu là lại không thể thần tốc giải quyết Vu Tiêu lời nói, vậy hắn tất thua không thể nghi ngờ. Lữ Huyền Bân có chút nheo mắt lại. Trúng Tuyết Kỳ quái hỏi, Sư Minh hiện tại hai người này chỉ có thể coi là lực lượng tương đương vì cái gì nói phạm thần ở thế yếu lữ huyền bân nói ngươi bây giờ là không cảm giác được nếu như ngươi lúc này ở hiện trường liền sẽ rõ ràng vũ tiêu lôi nguyên tố linh tương còn không có đạt tới tùy ý điều khiển lôi điện trình độ thế nhưng hắn mỗi một lần ra chiêu không quản có hay không bị phạm thần đỡ được chiêu thức linh phủ bên trong ẩn chứa lôi điện cũng sẽ không biến mất không còn tâm hơi tại xung quanh hắn sẽ hình thành một cái lôi điện trường không ngừng tích góp những này lôi điện dần dần làm lôi điện trường bên trong lôi điện đạt tới trình độ nào đó liền đủ để đối phạm thần tạo thành ảnh hưởng khi đó phạm thần thua không nghi ngờ đinh hiệu các mày Hắn nhớ tới Đường Uy thị huyết tù long, lần kia thị huyết tù long suýt nữa để định hiệu thất bại thảm hại. Thị huyết tù long là hấp thu huyết dịch, cường hóa đường uy thực lực, có thể lôi điện trường thì là hấp thu lôi điện, cũng chính là nói, lôi điện trường một khi tích xúc đầy đủ lôi điện, chính là một cái không cách nào thoát khỏi thủ đoạn công kích. Đến lúc đó Phạm Thần chẳng những muốn nướng Phó thực lực tương đương Vu Tiêu, còn muốn đối phó lôi điện trường, khó có phần thắng. Quả nhiên, Phạm Thần vốn là cùng Vu Tiêu ngang nhau, thế nhưng qua 10 phút phía sau, xung quanh bọn họ liên thỉnh phảng tạo thành điện công kích Phạm Thần. Càng là về sau kéo, lôi điện trường bên trong lôi điện thì càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Phạm Thần không quản là tránh đi vẫn là ngăn lại, lôi điện đều sẽ thần tốc bị lôi điện trường một lần nữa hấp thu, tạo thành mới lôi điện. 10 phút về sau, lôi điện trường bên trong lôi điện đã càng ngày càng nhiều, mà Phạm Thần cũng cuối cùng có chút không chịu nổi. Ngắn ngủi 2 phút phía sau, Phạm Thần cố gắng ngăn lại Vu Tiêu tấn công mạnh, nhưng sau lưng đột nhiên hai tia chớp vánh đến, cuối cùng bất lực ngăn cản, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lữ Huyền Bân cao mày, 2 năm này, Vu Tiêu thực lực hình như lại mạnh lên. Ta nhớ kỹ trước đây cùng hắn giao thủ, 15 phút phía sau lôi điện trưởng mới sẽ hiện ra uy lực, mà bây giờ, chỉ cần 10 phút. Vu Tiêu bên cạnh, lôi điện ken ken rung động. Hắn từng bước một hướng đi ngã trên mặt đất Phạm Thần. Phạm Thần, chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Ngươi sẽ không thật cho rằng Thiên không có thể cùng ta thông linh đánh đồng a? Ta vậy mà cùng ngươi thất bại như vậy người gặp phải đồng dạng đối đại Vu Tiêu đầy mắt lửa giận, thật sự là tức chết lão tử. Vang một tiếng, một đạo tráng kiện thiểm điện trực tiếp đánh vào đã mất đi năng lực phòng ngự Phạm Thần trên thân. Phạm Thần một tiếng hét thảm, trước ngực quần áo đã bị lôi điện đốt ra một cái độc lớn, trước ngực của hắn lạn ra trực tiếp bị lôi điện đốt trụi. Lạc Thiên Thành cùng Lạc Y giận dữ hét, Vu Tiêu, ngươi làm cái gì? Luận võ đã kết thúc, chúng ta có chơi có chịu, ngươi muốn việc cờ? cho ngươi chính là Hà Tất lại tổn thương sư huynh ta Vu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía lạc thiên thành huynh nguyệt lạnh hừ một tiếng mặc dù hắn hiện tại đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết thế nhưng phạm thần dù sao cũng là phạm gia người hắn còn không muốn đem sự tình làm tuyệt viện gở Vu Tiêu lạnh giọng nói phạm thần nắm chặt song quyền lạc thiên thành vọt thẳng vào lôi điện trường nâng lên phạm thần nói sư huynh, cho hắn à chúng ta đã bại phạm thần hít sâu một hơi từ chữ vật đại lấy ra thiên thanh kỳ Vu Tiêu đoạt lấy thiên thanh kỳ lạnh hừ một tiếng tam kỳ tại tay đinh hiệu cái kia cái, cái phế vật cũng nên xuất hiện. Hắn thật liền cho rằng chơi chút thủ đoạn liền có thể thắng. Ta ngược lại muốn xem xem, bọn họ ngọa long bên trong người nào có bản lĩnh tử lao tử trên tay đoạt lấy cựu long kỳ. Quản võ những mày nói, đến lúc đó nếu như gặp phải Vu Tiêu, Mục Vĩnh, Huyền Bang, Lê Thưởng, chúng ta bốn người liên thủ nhất định phải nhanh giải quyết hắn, nếu không thời gian càng kéo dài sẽ rất phiền phức. Thiên Khung đã chiến bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thông linh người vượt qua tiên nữ hồ. Đinh hiểu Lê Thưởng hiện tại cũng rất khẩn trương, dù sao Vu Tiêu trên tay có hai mặt việc cờ, hiện tại lại không chặn lại lời nói, vạn nhất thật sự để hắn gọi ra cựu long kỳ đâu? tứ bộ liên đội còn không có xuất thủ, lữ huyền băng cũng gần nói, đinh hiệu nắm chặt nắm đấm, có chút meo cặp mắt lại, trầm giọng nói, tiếp tục chờ. tiên nữ đảo bên trên, vu tiêu hít sâu một hơi, đem thiên thanh kỳ, thiên kiếm kỳ lần lượt cắm vào đối ứng cờ trận, tăng thêm thiên long kỳ, ba mặt viện cờ đã toàn bộ vào chỗ. liên vu tiêu chính mình cũng có chút kỳ quái, đinh hiệu chớm mắt nhìn chính mình đem lá cờ cắm vào đi, một khi cầm tới cựu long kỳ, hắn nhưng là không có cơ hội. nhưng mà hiện tại ba mặt viện cờ chính là đã cắm ở cờ trận bên trên, hắn đã không kịp đi phỏng đoán đinh hiệu muốn làm gì. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem đại trận trung tâm, bọn họ đang đợi mặt kia cựu cũ long kỳ dâng lên. Nhưng mà, đại trận thế mà không có động tĩnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Đúng vào lúc này, xung quanh tiên nữ hồ bên trong, nhảy ra một chi 400 người đại quân. Cái này linh hiểu, thật đúng là bảo trì bình thản, thế mà đến lúc này đều không xuất thủ. Nam tử áo đen mặc dù là từ trong nước nhảy ra, thế nhưng trên thân một giọt nước cũng không có. Hắn lắc đầu hướng đi cờ trận, trong đầu vẫn đang suy nghĩ linh hiểu đến cùng đang làm gì. Cũng được, dù sao hắn hiện tại đã không có cơ hội. Vũ Tiêu, nghe nói ngươi là tam đại linh viện bên trong, cố tinh linh uy cảnh tối cường đệ tử, bất quá, không biết cùng ta so sánh, cái này tối cường hai chữ, ngươi còn xứng hay không? Ngươi nói chuyện, chính là dạ bộ phong tứ. Phong tứ? Vu Tiêu kinh ngạc nhìn đối phương, lại nhìn xung quanh vây quanh tứ bộ liên đội, ba mặt viện cờ chúng ta đã tập hợp đủ, các ngươi chỉ là quái yếu nhiều tranh tài, hiện tại lại ra tay, đây chính là càng trước. Càng trước? Ha ha ha ha. Phong tứ cười to nói, cực võ đế khẩu dụ, chúng ta chân chính chức trách, cũng không phải cho các ngươi quấy rối. Lần này, muốn kích hoạt cửu lăng kỵ, cũng phải cần tứ diện kỵ. Vu Tiêu, Thiết binh đều mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ đây chính là cực võ đế cho bọn họ kinh hỉ? Tứ bộ liên đội cũng tham dự vào Thánh Sơn chi chiến bên trong, chương 299, ta chính là trong miệng ngươi sâu kiến, chương 299, ta chính là trong miệng ngươi sâu kiến. Vu Tiêu một mặt cảnh giác nhìn xem Phong Tứ, nhưng Phong Tứ lại không có vội vã ý tứ động thủ. Trước đừng có gấp, để chúng ta cắt loại ngoại long bằng hữu. Phong Tứ có chút nheo mắt lại, ta cũng không muốn chờ chúng ta sóng phương lưỡng bại câu thường, để tiểu tử kia Bạch Bạch nhặt tiếng nghi. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Phong Tứ trong miệng bằng hữu hiển nhiên không phải mặt chữ ý tứ. Linh Lan gãy tại Đinh Hiểu trên tay, còn để bọn họ cướp đi Thiên Ngục Phủ, bút chướng này Phong Tứ làm sao có thể quên? Đúng vào lúc này, Tiên Nữ Hồ Mặt Hồ xuất hiện một chi ngàn đại quân người, bọn họ sử dụng đạp thủy phù, thần tốc hướng về Tiên Nữ đảo chạy đến. Qua như tới, thật đúng là nhanh. Phong Tứ khẽ mỉm cười, chỉ cần hắn đem tứ bộ kỳ cắm vào trung tâm chân nhãn, liền có thể gọi ra cựu long kỳ. Lúc này ngoại long không có khả năng lại án binh bất động, ngoại long nhân số so hai bên cộng lại còn nhiều, tại những ngày Thánh Sơn chi chiến bên trong, ngoại long chỉ tổn thất hai mươi mấy người. Đinh Hiểu, Mục Vĩnh, Lữ Minh Băng, Quả Võ. Lê Thường dẫn đầu ngọa long đại quân leo lên tiên nữ đảo, mục vinh hướng đi đại trận trung tâm, nhìn một chút Vu Tiêu, lại nhìn một chút Phong Tử. Phong Tử, đã lâu không gặp a. Phong Tử lạnh hừ một tiếng, làm sao? Đinh Hiểu không dám ra đây nói chuyện. Hừ hừ hừ, đây chính là mưu sĩ bản chất, đến thời khắc mấu chốt chỉ dám trốn tại người khác sau lưng. Vu Tiêu ánh mắt gắt gao khóa chặt ngọa long đội hình bên trong cái thân ảnh kia. Bọn họ cuối cùng gặp mặt. Đinh Hiểu, ngươi cái này tiểu nhân vô sĩ sẽ chỉ dùng một chút thủ đoạn ngông hiền có thể đến chân chính động thủ thời điểm, ngươi còn không phải một cái phế vật. Đinh Hiểu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Vu Tiêu, lạnh hừ một tiếng binh bất tiếm trá chưa từng nghe qua sao? đúng chi, ta đang lúc quang minh dùng kế, ở đâu ra thủ đoạn âm hiểm? sau đó đinh Hiểu khẽ mỉm cười vu tiêu ta biết ngươi hận ta tận xương, ngươi nếu như bây giờ muốn động thủ cứ việc tới tốt. vu tiêu trên mặt lúc xanh lúc trắng thông linh cao thủ bị thiên không tiêu hao liền chính mình tướng lực cũng không đủ có thể ngọa long bên kia nhân cường mã tráng mỗi người đều là trạng thái tốt nhất hắn tiến lên không thể nghi ngờ tự tìm cái chết nhìn xem vu tiêu sắp tức điên biểu lộ đinh hiệu cười lắc đầu cười lại nhìn hắn hiện tại ngọa long địch nhân lớn nhất là tứ bộ liên đội mà một lần cuối cửa cũng liền tại tứ bộ liên đội trên tay. xem ra cái này trận chiến cuối cùng là vô luận như thế nào không cách nào tránh khỏi. tốt tại bọn họ phía trước đã giải quyết ba đại thống lĩnh một trong linh lan. hiện tại tứ bộ liên đội chỉ có phong tứ cùng đường chấn hai cái siêu cấp cường giả. đường dũng nhìn một chút vũ tiêu, các ngươi cùng thiên không đánh cược, lưu lại không ít thực lực nha vũ tiêu lạnh hừ một tiếng, đối phó các ngươi ngọa long đám này phế vật, đầy đủ. mục vĩnh khẽ cười một tiếng, đến bây giờ còn mạnh miệng. đã như vậy, vậy chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. ngay tại mục vĩnh mới vừa muốn động thủ thời điểm, phong tứ đột nhiên rút ra một mặt chi kỷ xuyên thẳng trước mặt đại trận vị trí trung tâm, thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Theo lý thuyết, có lẽ trước tiên đem đối thủ đánh bại lại kích hoạt cựu long kỳ, đây mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Nhưng mà phong tứ tựa hồ biết, nếu như hôn chiến lợi nói, mặt khác hai viện mục tiêu công kích nhất định là chính mình, cho nên hắn cũng tới cái xuất kỳ bất ý, trực tiếp gọi ra cựu long kỳ, làm tứ bộ kỳ cắm vào đại trận trung tâm, một mực không có động tĩnh đại trận đột nhiên chấn động, tính cả toàn bộ tiên nữ đạo đều tại kịch liệt lắc lư. Không bao lâu, tứ bộ kỳ phía dưới mặt đất đột nhiên cấp tốc dâng lên chín đạo kim trụ. Kim trụ trường cao 40, 50m, cực kỳ trắng kiện, một nháy mắt liền lồi ra mặt đất. Kim trụ ở giữa có hùng hậu tương lực hộ thuẫn, không cách nào tùy tiện tiến vào, xuyên thấu qua tương lực hộ thuẫn, liền có thể nhìn thấy một mặt kim ngọn nguồn cựu long kỳ, đứng trước tại cựu long trụ trung tâm. Phong tứ khẽ mỉm cười, người nào có bản lĩnh, người nào liền có thể cướp được cựu long kỳ. Cựu long kỳ hiện, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Mục Vĩnh trực tiếp hướng Phong Tứ xuất thủ. Mục Vĩnh hành động, chính là trận chiến cuối cùng tín hiệu. Thông linh bên này các đệ tử, lập tức lao đến, tứ bộ liên đội mọi người, cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Ngọa Long hơn ngàn đệ tử, vồ lên tất cả mọi người mục tiêu, toàn bộ là đại trận trung tâm mặt kia cựu long kỳ. đến cựu long kỳ người, tức là bên thắng. chỉ cần người nào có thể rút ra cựu long kỳ, liền tiêu chí người nào đại biểu thế lực sẽ thành lần này thánh sơn chi chiến người thắng. cuối cùng đại quyết chiến, cuối cùng vác rội. ba thế lực lớn tranh đấu, gần hai ngàn người tại tiên nữ đảo mở rộng từ chiến. cựu long kỳ mặc dù liền tại nơi đó, thế nhưng muốn đột phá cựu long Chủ cũng không phải chuyện dễ. mặc dù tất cả mọi người muốn tới gần cựu long kỳ, nhưng mỗi người lại đều biết rõ, không giải quyết được nhân, liền lấy không được cựu long kỳ. đại lượng linh tướng hiện lên giữa không trung, bùn mệnh linh tướng phụ trợ linh tướng, từng cái to lớn linh tướng gần như tràn ngập tiên nữ đảo bầu trời, vô số linh phù kích xạ và chạm, đao quang kiếm ảnh, hồn ào rung trời. ba phe thế lực giao chiến, hỗn loạn không chịu nổi. thông linh bên này cao thủ, gia cát binh, thiết binh, tứ bộ liên đội phong tứ, đường trấn, ngọa long mục vĩnh, lưỡng minh bân, quản võ, lê thưởng rơi vào hôn chiến. đinh hiểu ánh mắt một mực không hề rời đi cựu long kỳ. phong tứ biết, không giải quyết rơi ngọa long, hắn là không thể nào yên tâm đi lấy cựu long kỷ, cho nên mới dẫn ra ngọa long cùng nhau hôn chiến. thế nhưng, nếu như có thể phá vỡ cựu long trụ có phải là liền có thể cầm tới cựu long kỳ cực võ đế nói qua lần này thánh sơn chi chiến rất khả năng không có bên thắng nếu như hắn chuẩn bị kinh hỉ chỉ là tứ bộ liên đội nhiều một lá cờ như vậy cũng không khả năng không có bên thắng khả năng duy nhất chính là cái này cựu long kỳ đúng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên vọt đến đinh Hiểu trước mặt một nhìn người tới đinh Hiểu không khỏi nở nụ cười người này quả nhiên trong mắt hắn giết chính mình so cấp cựu long kỳ càng nóng lòng đinh Hiểu, ta cuối cùng là bắt được cơ hội lần này vu tiêu cười đến khuôn mặt đều có chút dữ tợn hiện tại bên cạnh ngươi chó đều đi đoạt thức ăn không có người bảo vệ ngươi ta nhìn ngươi còn hướng cái kia trốn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng đang chờ ngươi. Đinh Hiểu dần dần thu hồi nụ cười, lúc trước ta chỉ là cùng ngươi gặp mặt một lần, ngươi liền tìm người ám sát ta, sau đó ta đi đại hoàng, ngươi vẫn như cũ không buông tha. Ngươi muốn đối phó một mình ta, ngược lại thì cũng thôi đi, có thể ngươi độc hại Bạch Hà mấy ngàn cái nhân mạng. Ngươi dùng phụ nữ mang thai xem như hạt thủy phù ký chủ, quả thực là phát rồ. Trong mắt ngươi, những người dân này mện, cứ như vậy không đáng tiền. Ha ha ha ha. Vu Tiêu cười to nói, Bạch Tính, ít cùng lão tử tại cái này ưa quốc cứu dân. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi tiểu nhân vật như vậy, còn cùng ta mở miệng ngậm miệng bách tính. Ngươi làm cái này đại thương là ngươi. Những lũ tiểu nhân kia vật, chết thì cũng đã chết rồi, thì tính sao? Ngươi nhìn chết như thế nhiều người, ngày này không phải cũng không có sụp đổ xuống? Bọn họ những ngày sâu kiến, một ngàn cái, một vạn cái, mười vạn cái, nếu là bọn họ chết, có thể bồi dưỡng một cái cường giả tuyệt thế, sao lại không làm? Đinh Hiểu ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, sắc ý càng ngày càng đậm. Vu Tiêu, ngươi nói sai một điểm. Ta không phải yêu quốc yêu dân, ta muốn giết ngươi, chỉ vì, chính là bởi vì, ta chính là trong miệng ngươi, cái kia không đáng một văn sâu kiến. Chương ba trăm, bao ứng. Chương ba trăm, bao ứng. Vu Tiêu loại người này trong mắt, căn vốn cũng không có đem những cái kia phổ thông bách tính làm người nhìn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Đinh Hiểu. Rất tốt, hai lần trước ta không có giết chết ngươi, lần này lao tử đích thân giết chết ngươi. Vu Tiêu ánh mắt cực nóng, mà Đinh Hiểu đồng dạng hai mắt tinh quang bạo khởi. Hai người này ân đoán đã kéo dài mấy năm lâu, mà lúc này cuối cùng đã tươi chấm dứt ân đoán thời điểm. Tương ngã tương dung. Đinh Hiểu cánh tay phải trực tiếp hóa hóa, rút ra phủ đồ chiến phủ. Vu Tiêu cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là tướng ủy? Ngượng ngùng. Ngươi chút thực lực ấy, ở trước mặt ta không đáng chú ý. Vũ Tiêu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cự thú, đối với đinh hiệu gào thét một tiếng. Có trông thấy được không? Đây mới thật sự là linh tướng, hoàn chỉnh linh tướng. Cùng lúc đó, Thánh Sơn hành cung, tuyệt đại bộ phận ánh mắt tiêu điểm đều đặt ở phong tứ bên kia, dù sao bên kia là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, mà Sở Trường Phong lại gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiệu bên này. Chuyện gì xảy ra? Không có người bảo vệ đinh hiệu sao? Sở Trường Phong lo lắng nói. Hoàng trưởng lão cũng cực độ khẩn trương. Mặc dù Vũ Tiêu cùng Phạm Thần một trận chiến, phía trước tiêu hao đại lượng tướng lực, thế nhưng đinh hiệu cũng không tốt gì. Hắn phía trước bị linh lan trọng thương, cũng chính là hai ngày này mới khôi phục một chút. Trọng yếu nhất đúng là thực lực của hai người kém quá lớn. Một bên, Giả quốc sư tựa hồ cũng nhìn thấy tình huống bên này, từ Tô nói, đây chính là mưu sĩ nhược điểm, tại tuyệt đối cao thủ trước mặt, bọn họ căn bản không cần cái gì mưu kế, trực tiếp giết hắn liền giải quyết vấn đề. Sở Trương Phong gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiểu. tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Lấy tiểu tử này tính toán, có lẽ không có khả năng nghĩ không ra Vu Tiêu sẽ tìm đến hắn, mà còn vừa rồi gần như tất cả mọi người đồng thủ, chỉ có hắn đứng tại chỗ. Chẳng lẽ là Đinh Hiểu cố ý chở Vu Tiêu, có thể là Đinh Hiểu đối Vu Tiêu có phần thắng sao? Tiên nữ đảo một chỗ trên mặt đá, Đinh Hiểu cùng Vu Tiêu đứng đối mặt nhau. Một đôi tử địch, cuối cùng có cơ hội giao thủ. Đệ Tam tương kỹ, lôi điện tiên đỉnh. Đinh Hiểu đã nghe đến không khí xung quanh bên trong, có tư tư điện tích tấm thanh. Sau đó, Vu Tiêu tay trái theo trường kiếm trong tay của hắn lao đi, một thanh trường kiếm hư ảnh cấp tốc dung nhập thân kiếm, thân kiếm quang mang đại thịnh, đồng thời phát ra tử sắc lôi điện, phụ trợ linh tướng, từ điện hàn sơn kiếm. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, lạnh hư một tiếng, chi vu chiến phủ, chứng minh ngươi thời điểm đến. Đối phương có thể là nổi tiếng thần khí. Quấn một cái, một cái cự phủ hư ảnh cấp tốc dung nhập phù đồ chiến phủ nội bộ, to lớn phù đồ chiến phủ, quanh thân phát ra hào quang màu đỏ sẫm. Nói ta là Khảm Sải phủ. Cái kia tốt, ta liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút, bọn họ cái kia thân thể nhỏ bé, chống đỡ được hay không ta thanh này Khảm Sải phủ. Nháy mắt, vu Tiêu đã xuất hiện ở đinh hiệu trước mặt. Tốc độ của hắn cực nhanh, di động lúc, trên thân quấn lấy điện tích, cùng xung quanh lôi điện đỉnh bên trong lôi điện lẫn nhau phản ứng, ken ken rung động. Thiên lôi kiên quyết. Vũ Tiêu giận quát một tiếng, một kiếm đã thẳng đến đinh hiệu mi tâm. Sở Trường Phong nhìn thấy Vu Tiêu xuất thủ, một trái tim đã treo đến cổ họng. Lôi Điện Thiên Đình bên trong, vô luận Đinh hiểu là ngăn lại vẫn là tránh đi Vu Tiêu công kích. Ngày đình đều sẽ hấp thu Vu Tiêu công kích, chúng Lôi Điện chi lực, cuối cùng trở thành một tòa khó mà chạy trốn Lôi Điện luyện ngục. Đinh hiểu căn vốn không có phòng thủ ý tứ, nội giận một tiếng, kỳ lân linh châu, hỏa tương linh châu, đệ nhị tương kỹ, tứ trọng tiến giai, thiên vũ phá hiểu. Đinh hiểu đi lên chính là một kích mạnh nhất. Vũ khí của hai người va chạm ngay mắt, Lôi Điện Thiên Đình bên trong, Lôi hỏa đan xen, tướng lực lan lội. Hai người ngắn mũi giằng co, chết cho ta. Vu Tiêu giận quát một tiếng trong tay trái một đạo linh phủ đột nhiên sáng lên linh phủ pháp dẫn lôi kiếp liên linh phủ đều là lôi hệ linh phủ vu tiêu tại không tiếc bất cứ giá nào thần tốc gia tăng lôi điện thiên đỉnh hấp thu lôi điện tốc độ muốn nói linh phủ đinh hiểu cũng không sợ vu tiêu bên cạnh bảy đạo linh phủ đột nhiên đánh phía vu tiêu kim cương phục ma chú tam giai kim cương phục ma chú có thể sánh ngang tứ giai linh phủ công kích bảy đạo kim cương phục ma chú uy lực khủng bố nháy mắt bảy đạo kim cương phục ma chú cùng pháp dẫn lôi kiếp va chạm bên ông tướng lực nháy mắt nổ tung hai người tại tướng lực bạo tạc bên trong không thể không đồng thời phát động linh tướng hộ thể dù vậy hai người y nguyên bị mánh liệt bạo tạc đồng thời đánh bay ra ngoài, không bao lâu, Vu Tiêu đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng. Ngươi, ngươi vậy mà có thể thương ta? Nếu không phải ta tướng lực bất mãn, ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đinh Hiểu lấy phủ đồ chiến phủ chống đất, cũng đứng lên. Không gian xung quanh bên trong lôi điện thay đổi đến càng thêm táo bạo, rất nhiều nơi đã xuất hiện điện tích liên kết. Vu Tiêu cười lạnh nói, Đinh Hiểu, không nghĩ tới à? Ta tất cả công kích, cho dù ngươi đỡ được, cũng sẽ làm việc cho ta. Ta muốn để ngươi nếm hết vạn lôi vang đỉnh, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta muốn để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Vu Tiêu, sau đó hít sâu một hơi. Ta biết, ngươi nhất định không tin cái này cái thế giới có báo ứng. Báo ứng? Ha ha ha ha, ngươi bây giờ nói với ta những này, có phải là quá ngây thơ? Vu Tiêu cười như điên nói, ngươi nói báo ứng, ngươi chẳng lẽ còn không biết, ngươi nhanh phải chết ở chỗ này sao? Thiên đạo là cái gì? Nhiều người như vậy giết người như có rác, bọn họ không như thường sống được thật tốt. Cương Giả Vi tôn, được làm vua thua làm giặc mới là thế giới này vĩnh hằng không đổi đạo lý. Báo ứng? Đây chẳng qua là lửa gạt lửa các ngươi những này còn kiến hôi mà thôi. Đinh Hiểu dương mắt lên, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Vu Tiêu. Trước đây có lẽ là thế nhưng hiện tại, Người bao ứng đến, bất nói nhảm, ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Vu Tiêu thân ảnh khẽ động, đã theo mấy chục mét có hơn, kích xạ mà đến. Linh phủ, vạn tượng thiên lôi, thiên lôi kiếm quyết, cho lão tử chết. Song phương va chạm lần nữa, Đinh Hiểu bị đánh bay, mà lôi điện thiên đỉnh bên trong, lôi điện lan lội, từng đạo lôi điện đã thành hình. Ha ha ha, Đinh Hiểu, ngươi lần này có thể đi chết, cho ta đem người này đánh thành cho. Đối mặt đầy trời lôi điện, Đinh Hiểu nhìn về phía trong tay chiến phủ. Tri chi Vu Chiến Phủ xác định không có vấn đề, ta là không có vấn đề, có thể nhỏ gia hỏa cùng tình nhân ti không chịu được nổi, còn có người tổn thương vừa vặn khôi phục, có thể cũng nguy hiểm. Tri chi Vu Chiến Phủ lời nói lập tức gây nên ba người bất mãn. Uy, ta mới là lão đại, ngươi đều chịu nổi, ta có thể không chịu được nổi. Tiểu gia hỏa phẫn nộ nói, ngươi mới không chịu được nổi đâu, loại này trình độ lôi điện, có thể làm gì được ta? Một cái giọng nữ khinh thường nói. Đinh Hiểu lắc đầu, Tri chi Vu Chiến Phủ thế mà sợ chính mình không chịu được nổi. Đinh Hiểu khoe miệng khẽ nhếch, người này không giết, ta tuyệt sẽ không nga xuống. Tình Nhân Ti còn nói thêm, có ta ở đây, sẽ không để chủ nhân tổn thương đến một tơ mờ hào. Mấy chục đạo lôi điện đánh đến, Đinh Hiểu đột nhiên đem phù đồ chiến phủ giơ lên cao. cao. Ngay sau đó, Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, đệ tam phụ trợ linh tướng. Tình Nhân Ti. Đinh Hiểu phía sau, đột nhiên nổ tung vô số mảnh như sợi tóc xuất tù, ngáy mắt đem Đinh Hiểu toàn thân bao vây lại. Đột nhiên, Đinh Hiểu tựa như là một cái ác ma, mở ra vô số xúc tu, tại trên không dạo chơi. Ầm ầm ầm ầm, lôi điện đánh vào phù đồ chiến phủ bên trên. Nhưng mà, một bộ phận lôi điện bị phù đồ chiến phủ vây khốn, chiến phủ bên trên diện tích giao thoa Một bộ phận thì bị đinh hiểu cánh tay phải ngăn lại, mà tuyệt đại bộ phận lôi điện toàn bộ đánh vào tình nhân ti bên trên. Nhưng mà lôi điện cũng không hướng đinh hiểu truyền, mà là bị vây ở không cách nào tính toán tất đen xúc tu ở giữa. Chỉ thấy, đinh hiểu sau lưng vô số xúc tu lập tức thay đổi đến tránh sáng lên, như cùng hắn vô số đạo thiểm điện. Đinh hiểu nhìn hướng một mặt khiếp sợ vụ Tiêu, khóe miệng có chút nâng lên, ngày như không có nói, ta liền thay trời hành đạo. Chương 301, vô tận chiến ý, chương 301, vô tận chiến ý. Cái này, đây là có chuyện gì? Thánh Sơn hành cung bên trong đã loạn cả một đoàn. Vì cái gì hắn một cái linh võ cảnh có ba cái linh tướng, tình nhân ti linh tướng, ta làm sao chưa nghe nói qua, là một loại tình cảm loại linh tướng, thay nên tỷ lệ thậm chí so nguyên tố linh tướng thấp hơn, mà tình nhân ti loại này linh tướng đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, chỉ là, tất nhiên hắn là linh võ cảnh, như vậy phụ trợ linh tướng tất nhiên là ngoại lai, chẳng lẽ hắn là tại sinh tử gian thu được hai cái linh tướng, không quản tình nhân ti đến cùng là thế nào đến, nhất làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải vẫn là, đinh hiệu vì sao đồng thời nắm giữ ba cái linh tướng, mọi người đều biết, chỉ có đến linh uy cảnh, mới có thể đồng thời có ba cái linh tướng, mà đinh hiệu chỉ là tứ tinh linh võ cảnh từ đâu tới cái thứ ba linh tướng hoàng trường lão nhìn hướng sở trường phong viện trưởng ngươi lần trước đi giải cứu đinh hiểu khi trở về một mực rất cổ quái, chẳng lẽ ngươi biết việc này sở trường phong nhẹ gật đầu biết nhưng lại không biết ai nha ta nói lao sở a lúc này ngươi cũng đừng cùng ta làm trò bí hiểm a hoàng trường lão vội la lên ta biết đinh hiểu thu được tình nhân ti tì linh tướng đây là ta tận mắt nhìn thấy bao gồm ta mang đi 30 tên hộ pháp đường đệ tử bọn họ cũng nhìn thấy chỉ là ta để bọn họ không được tiết lộ việc này mà thôi nhưng ta không biết là đinh hiểu vì sao có thể tại linh vôi cảnh liền nắm giữ ba cái linh tướng Sở Trường Phong lắc đầu, ta làm ngoại Long Linh Viện Viện trưởng cũng có 20 năm, cái dạng gì thiên tài chưa từng thấy, cái gì dị bẩm thiên phú đệ tử chưa từng thấy, nhưng trường hợp này, ta xác thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàng trưởng lao đi theo Sở Trường Phong nhiều năm, đối Sở Trường Phong kiến thức tự nhiên sẽ không hoài nghi. Ai, đừng nói thấy, chúng ta là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ta hiện tại cuối cùng biết, ngươi vì cái gì một mực lẩm bẩm muốn Thu Đinh Hiểu làm đồ đệ? Khá lắm, Linh Võ Cảnh Ba Linh tướng, cực võ đế cao mày. Linh Võ Cảnh Ba Linh tướng, Giả Quốc sư, ngươi có thể từng gặp, thân chưa từng nghe nói qua. Giả quốc sư cung kính đáp. Cực võ Đế có chút nheo mắt lại, chẳng lẽ nói, chúng ta một mực nhìn lầm Đinh Hiểu? Tiên nữ đảo trong lúc kịch chiến mọi người, lúc này cũng bị Đinh Hiểu động tính bên này chấn nhiếp. Lữ Huyền bấn não nửa ngày không có kịp phản ứng, "Ba, ba linh tướng." Nói đùa cái gì? Tập trung vào, cấp Cửu Long Kỳ quan trọng hơn. Mục Vĩnh vội vàng hô to một tiếng, thế nhưng hắn ánh mắt cũng tại Đinh Hiểu bên kia dừng lại mấy giây. Hắn mặc dù để ý Đinh Hiểu ba linh tướng, thế nhưng hắn lo lắng hơn Đinh Hiểu An Uy. Đinh Hiểu nói Vu Tiêu nhất định sẽ đi tìm hắn, dù sao từ Tam viện cảnh kỳ đến Thánh Sơn chi chiến, Vu Tiêu đối Đinh Hiểu cừu hận đã đạt đến đỉnh điểm. Hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, mà Đinh Hiểu cũng đang chờ đợi cơ hội lần này. Những người khác không cần nhúng tay. Thế nhưng Vu Tiêu thực lực quá mạnh, Đinh Hiểu có thể hay không đứng vững? Kích trong chiến đấu không có cho mục vinh thời gian quá dài phân thần. ngọa Long một đám cao thủ lại lần nữa cùng địch nhân chém giết đến cùng một chỗ. Vu Tiêu khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, lúc này Đinh Hiểu toàn thân điện quang nổ tung, những cái kia lôi điện phản phất biến thành hàn cánh, từng cái tơ mỏng dương nhanh muốn vứt. Tình nhân ti làm làm một loại cảm xúc cụ hiện, mà suy tư của người chính là lấy điện tích hình thức truyền bá, vì vậy Tình Nhân Ti liền có khóa lại lôi điện năng lực. Cũng chính là nói. Lôi điện tiên đình bên trong lôi điện, vậy mà có thể là đinh hiểu sử dụng, mà chính mình lôi điện linh tướng đối đinh hiểu căn bản không có tác dụng. Đinh hiểu cười lạnh một tiếng, đột nhiên cả người biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người đều biết, đinh hiểu không có co thân pháp, nhưng hắn có cái đuôi. Ngay mắt, đinh hiểu vọt đến Vu Tiêu trước người, chết tiệt người, là ngươi. Đinh hiểu giận quát một tiếng, dơ cao thiểm điện chiến phủ. Chi view chiến phủ. Thiên Vũ phá hiểu. Vu Tiêu phản ứng cũng là cực nhanh, khoái kiếm đón đỡ. Nhưng mà, lần này hắn cảm nhận được so trước đó sức mạnh càng khủng bố hơn, từ thành kia to lớn chiến phủ bên trên truyền đến cái này, đây là cái gì nhục thân cường độ. Vu Tiêu khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, một cái tàn khuyết linh tướng, linh võ cảnh nhục thân, làm sao có thể cùng ta so sánh? Ta linh tướng có thể là đảo nốt. đừng tưởng rằng ngươi có thêm một cái linh tướng liền có thể giết ta, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Thiên Lôi Kiếm Quyết. Vu Tiêu đâm ngược một kiếm, thẳng đến Đinh Hiểu mi tâm. dưới cơn thịnh nộ, Vu Tiêu cầm kiếm đánh tới. nhưng mà lần này Đinh Hiểu không tránh không né, một cái cự phụ quét ngang, tam toàn liệt yêu phủ. Đinh Hiểu trong tay cự phụ, nháy mắt một bữa tản biến, tốc độ nhanh chóng, liền Vu Tiêu cũng không kịp ứng đối cự phủ biến chiêu tốc độ vậy mà trong nháy mắt này vượt qua vu tiêu kiếm chiêu hoàng trưởng lão hai mắt hiện tại một khắc cũng không dám cách khai thiên mắt tại đinh hiệu trên thân phát sinh sự tình thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi linh võ cảnh ba linh tướng hiếm thấy tình nhân ti linh tướng còn có võ kỹ của hắn uy lực tốc độ tăng lên biên độ cũng đã làm cho duyệt vô số người hoàng trưởng lão khó có thể lý giải được vì sao lại dạng này hắn thứ hai phụ trợ linh tướng thanh kia khảm xài phủ không kia tuyệt đối không phải khảm xài phủ khảm xài phủ không đó là chiến thần chi phủ chiến thần si vu chi phủ Lúc trước, Chi View một người đối mặt hoàng đế Đại Quân, đối mặt chư thiên thần minh, hắn đem chính mình tất cả lực lượng, cả đời sở học vận dụng đến cực hạn. Lấy máu tươi đốt chiến ý, lấy sinh mệnh kích phát tiềm năng, lấy ý chí hóa thành vô tận chiến ý. Đây mới là Chi View chiến phủ lực lượng chân chính. Chi View chiến phủ. Đinh Hiểu mắt đỏ chợt lên, vô tận chiến ý. Điện quang giao thoa, Chi View chiến phủ nhanh đến chỉ còn lại lôi điện hư ảnh, Tam toàn liệt yêu chẳng cũng không tại chỉ có ba chiêu biến chiêu, tại Đinh Hiểu ra chiêu nháy mắt, phù đồ chiến phủ đã bổ đi ra mấy chục bữa. Lôi điện thiên đình bên trong, lôi điện điên cuồng quấn kích Đinh Hiểu. Nhưng mà Những này công kích chẳng những không có để đinh hiểu dừng lại, ngược lại để hắn càng đánh càng hăng. Bắt đầu Vu Tiêu còn miễn cưỡng có thể ngăn cản đinh hiểu điên cuồng công kích, nhưng mà dần dần, hắn lại nhưng đã càng ngày càng theo không kịp đinh hiểu công kích. Đinh hiểu, lão tử còn không tin, Thiên Vũ phá hiểu. Đinh hiểu đột nhiên đột nhiên một đũa đập tới đến. Vu Tiêu đột nhiên có một loại ảo giác, hắn hiện tại đối mặt hình như không phải cái kia chỉ có linh võ cảnh đinh hiểu. Hắn đối mặt, căn bản chính là một cái không bao giờ ngừng nghỉ chiến thần. Cuối cùng, mạnh như Vu Tiêu, trong mắt ngẩng lên, hắn đã địch bất quá trước mắt cái tên điên này. Linh tướng hộ thể To lớn thần thú Đào Ngột đối đinh hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao bảo vệ Vu Tiêu. Kim cương phục ma chú, liên tục 30 đạo kim cương phục ma chú, hung hăng đánh phía Đào Ngột linh tướng. Đào Ngột mặc dù các hạng năng lực đều vô cùng xuất sắc, nhưng mà đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, rốt cục vẫn là bị phục ma chú đánh tan, một lần nữa trở về Vu Tiêu trong cơ thể. Gần như đồng thời, mấy vạn nói tình nhân ti, điên cuồng đâm về đã đánh mất năng lực chống cự Vu Tiêu. Đinh hiểu mắt đỏ chợt lên, Ngũ tinh linh uy cảnh làm sao? Đỉnh cấp thiên tài lại như thế nào? Liên đệ ta dùng cái này vô tận trấn ý, rửa sạch tội lỗi của ngươi con những cái kia dân chúng vô tội một cái công đạo. chương 302 chân chính kinh hỉ chương 302 chân chính kinh hỉ. đinh hiểu tự tin lần này vu tiêu cho dù có phong ấn phủ cũng không tiệc dùng. đúng vào lúc này vang một tiếng tiếng vang bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. từ cái kia trống không trong động một đạo linh phủ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nháy mắt đánh phía vu tiêu. tại linh phủ sắp đánh vào vu tiêu trên thân thời điểm đinh hiểu mơ hồ gặp nhìn thấy tấm kia linh phủ phong ấn phủ đinh hiệu hai mắt trợn lên có người muốn cứu vu tiêu nhưng mà. Người xuất thủ thực lực quá mạnh, đạo này linh phủ vận động phương thức cơ hồ là không gian khiêu dược thức. Đinh Hiểu căn bản không kịp ngăn cản. Phong ấn phủ là cường đại phòng ngự linh phủ, lấy Đinh Hiểu thực lực, một khi Phong ấn phủ bám vào Vu Tiêu chi thân, vậy hắn cũng vô pháp động Vu Tiêu. Đinh Hiểu mắt đỏ trợn lên, rên quát một tiếng, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Tình Nhân ti lập tức từ bỏ tự thân công kích, ngược lại bám vào Đinh Hiểu cánh tay phải, tăng cường cái này một bữa bi lực, gấp 6 lần nhục thân cường độ. Ma bích, Tinh Nhân Tỷ ti, tăng thêm chi vu chiến phủ vô tận chiến ý. Đinh Hiểu một bữa có thể nói một kích mạnh nhất. Liên tại Phong Ấn Phù đã bám vào Vu Tiêu trên thân máy mắt, đinh hiểu cái kia một búa trực tiếp đánh xuống. Một đạo cự đại tướng lực truyền đến, mắt thấy là phải đem đinh hiểu cái này một búa đẩy ra. Đinh hiểu cường đỉnh lấy cái này cố cự lực. Phù một tiếng, đinh hiểu lực lượng không thể tránh khỏi phát sinh chết đi, nhưng cái này một búa, như cũ chém xuống Vu Tiêu một đầu cánh tay trái. Theo mà đến, không gì so nổi to lớn sức đẩy, đem đinh hiểu liền người mang búa, cả người bay rất ra ngoài. Phong Ấn Phù phản chấn hiệu quả không hề cường, nhưng là bởi vì đinh hiểu là một kích toan lực, lúc này mới bị phản chấn. Tinh nhân ti cấp tốc từ đinh hiểu cánh tay phải rút ra hóa thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại đinh hiệu trước mặt bảo vệ đinh hiệu nhục thân xung quanh lôi điện tiên đỉnh theo phong ấn phủ có hiệu lực cắt đứt vu tiêu tướng lực từ đó cũng cấp tốc biến mất tình nhân ti tàn ra đinh hiệu có chút meo mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vu tiêu vu tiêu không có chết lúc này hắn chưa tỉnh hồn mở mịt nhìn xem chính mình không hoàn chỉnh vài trái đầy mắt đều là khiếp sợ chỉ chém đứt hắn một cánh tay đinh hiệu có chút meo mắt lại ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không lúc này trên bầu trời chỗ trống đã biến mất có người lợi dụng thiên nhãn bảo vệ vu tiêu một cái mạng thánh sơn chi chiến lại có người ngoài nhúng tay Đinh Hiểu chỉ hận tốc độ của mình còn chưa đủ nhanh, không có có thể kịp thời ngăn cản đạo này phong ấn vụ Vu Tiêu cuối cùng tỉnh táo lại, hắn hiện tại không cách nào động đậy, hắn hoảng sợ phẫn nộ nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi, ngươi vậy mà chặt đứt cánh tay trái của ta, Đinh Hiểu, ta muốn giết ngươi. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem giận không nhịn nổi Vu Tiêu, đều lúc này, gia hỏa này vẫn là như vậy ngang bướng, có thể thấy được bình thường người này tính tình có nhiều nóng này. muốn giết ta, ngượng ngùng, ngươi không có tư cách này. Đinh Hiểu từ từ nói, ta chỉ hận không có có thể giết ngươi. Vu Tiêu thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, giết ta, biết chưa? Đây chính là chúng ta thân phận chiến lệnh, ta giết ngươi không có người sẽ thay ngươi nói câu nào, có thể ngươi muốn giết ta, khó như lên trời. Ngươi ở trước mặt ta, không đáng một đồng. Đây chính là ngươi nói báo ứng sao? Thấy rõ ràng, ta Vu Tiêu còn sống, ngươi có thể làm gì ta? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hắn hiện tại còn không cách nào đánh nát Phong ấn phủ, cái này liền mang ý nghĩa chính mình không cách nào đánh giết Vu Tiêu. Lần này chỉ có thể để người này trốn qua một kiếp. Bất quá đối mặt còn tại phách lối Vu Tiêu, Đinh Hiểu đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, lạnh lùng nói, cao hơn ta một cái lớn cảnh giới, thế mà còn muốn ngươi xuất thủ tự rút. Ta nếu là ngươi Không bằng đập đầu chết tính toán. Nhớ kỹ, ta tất nhiên có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Lần này ngươi may mắn mạng sống, lần sau ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Còn có, đầu này tay cụt Đinh Hiểu nhìn một chút trên đất đầu kia tay cụt, đứng lên, lấy phủ đồ phủ đỉnh chót hung hăng ép ở phía trên. Mất đi tướng lực hỗ trợ, cánh tay này chỗ nào trải qua được phủ đồ chiến phủ trọng lượng, lập tức bị ép thành một đám bùn não. Ngươi, Vu Tiêu cả người đều sắp điên rồi. Lúc đầu cánh tay này vẫn là có hy vọng đó đi, nhưng bây giờ tay cụt bị Đinh Hiểu hủy, vậy liền không có hy vọng lại đó đi. Từ đó về sau, hắn Vu Tiêu liền thiếu một cánh tay. Đinh Hiểu, ta, ta muốn giết người, giết người, tay của ta, tay của ta. Vu Tiêu kêu khóc, điên cuồng phát tiết nội tâm phẫn nộ. Nhưng mà Đinh Hiểu đã không tiếp tục để ý Vu Tiêu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Xung quanh, ba thế lực lớn hôn chiến vẫn còn tiếp tục. Đinh Hiểu suy tư một lát, tất nhiên không cách nào đánh nát phong ấn phủ, vậy liền không thể lại Vu Tiêu trên thân lãng phí thời gian, trước đoạt cửu Long Kỳ. Dứt lời, Đinh Hiểu trực tiếp hướng đi cửu Long trụ. Ngăn lại Đinh Hiểu, muốn động Đinh Hiểu, trước qua chúng ta cửa này. Xung quanh nhào lên một nhóm lại một nhóm người, thế nhưng Ngoại Long đệ tử nhân số chiến ưu làm sao có thể để bọn họ đạt được? cấp tốc có người đem bọn họ ngăn lại. Thông linh cùng tứ bộ liên đội cao thủ, bây giờ bị ngọa long một đám cao thủ quấn đến xích sao? Mấy lần nghĩ muốn vượt qua đến, đều bị người kịp thời ngăn lại. Ngọa long đệ tử một mực duy trì trạng thái toàn thịnh, tuy nói chưa hẳn có thể thần tốc đánh bại những người này, thế nhưng cản bọn họ lại vẫn là không có vấn đề. Đinh Hiểu cũng biết, hiện tại thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh cầm tới cựu long kỳ. Cựu long trụ ở giữa có tương lực hộ thuẫn, Đinh Hiểu quát tay, từ phù túi bên trong bay ra ba đạo linh phủ, kim cương phục ma chú. ầm ầm ầm ầm, từng tiếng tiếng vang trong chiến trường đẩy ra. Cửu Long bị phá, Đinh Hiểu một cái lắc mình, liền đã đến Cửu Long Kỳ trước mặt. Trong truyền thuyết Cửu Long Kỳ, bây giờ liền tại trước người hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, cực vội đế kinh hỉ, có phải là muốn đi ra? Vẫn là nói, là chính mình quá lo lắng. Bất kể nói thế nào, Đinh Hiểu vụ một cái về phía Cửu Long Kỳ. Lúc này, Liên Phong Thứ, Đường Trấn, Thiết Bình, Gia Cát Minh đám người, cùng với Ngọa Long mọi người, đều không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu. Đã có người tay cầm Cửu Long Kỳ, vậy bọn hắn còn đánh cái gì? Ánh mắt mọi người, lúc này toàn bộ tập trung ở Đinh Hiểu màu đen trên cánh tay phải. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, vừa dùng lực, hắn vậy mà không có rút lên Cửu Long Kỳ. Đột nhiên, toàn bộ tiên nữ đảo bắt đầu chấn động, ngay sau đó, mặt đất rạn nước, Cửu Long Kỳ vậy mà chính mình theo mặt đất dâng lên. Đinh Hiểu gấp vội vàng buông tay ra, hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Một bộ quan tài đột nhiên theo mặt đất lên cao, cuối cùng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cửu Long Kỳ vị trí chính là cắm ở cái kia bộ quan tài chính giữa. Thánh Sơn Hành cung, Lý Công Công khiếp sợ nhìn xem cực võ đế. Hoàng thượng, Thánh Sơn khu vực làm sao sẽ có quan tài? Già cốt sư từ tốn nói, Lý Công Công, ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái kia bộ quan tài hiển nhiên không là bình thường quan tài, bên trong nằm cũng tuyệt không là bình thường thi thể. Hoàng thượng, đây mới là ngươi cho bọn họ an bài kinh hỉ. Giả quốc Sư nhìn hướng Cực Võ Đế. Cực Võ Đế khẽ mỉm cười, tứ bộ liên đội an bài, chỉ là ta nhất thời hứng khởi, mà cái này linh xác. Hừ hừ hừ, mới là ta vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị. Thánh Sơn chi chiến là thái tổ tiên đế phát động, mà bây giờ thiên hạ linh xác tàn phá bừa bãi, mà cái này Thánh Sơn chi chiến lại làm sao có thể thiếu linh xác đâu. Nói xong, Cực Võ Đế nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía tiên nữ đạo. Chương 303, Thương đạo kỳ tài, chương 303 Thương đạo kỳ tài. Cái kia bộ quan tài bị thật cao nâng lên, chừng cao 6, 7 mét. Đột nhiên, cái kia bộ quan tài cái nắp trực tiếp bị lực lượng nào đó xé rách đồng dạng, ngáy mắt chia năm xẻ bảy. Quan tài vị trí quá cao, thế cho nên linh hiệu không nhìn thấy hiện tại trong quan tài tình huống. Duy chỉ có có thể nhìn thấy chính là Cửu Long kỳ đột nhiên động. Một cái chỉ là tứ tinh linh võ cảnh, cũng muốn từ trên tay của ta cướp đi thể hồn đường. Quan tài bên trong, đột nhiên truyền ra một cái âm u làm câm âm thanh. Thanh âm của nó tựa như là dây thanh ma sát phía sau phát ra, để người nghe toàn thân lông tơ đứng thẳng. Đột nhiên Đinh Hiểu nhìn thấy quan tài bên cạnh đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh xuyên, trên quan tài bị đánh xuyên phía sau, xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần vô cùng tướng lực đã đến Đinh Hiểu trước mặt. Linh tướng hộ thể. Đinh Hiểu ngay lập tức phát động linh tướng hộ thể, mà còn Tình Nhân Ti cũng kịp thời tạo thành hộ thuẫn, bảo vệ Đinh Hiểu. Thế nhưng Đinh Hiểu cả người nhưng vẫn bị hung hăng đánh bay, trực tiếp đánh xuyên Cửu Long Bích, đâm vào ngoài trăm thước một chỗ trên vách đá, sâu sắc hằn vào. Đinh Hiểu, Mục Vĩnh, Lữ Miên Mân, Quản Võ, Lê Thường bốn người hướng về Đinh Hiểu kích bắn đi. Bọn họ từ phế tích bên trong đem Đinh Hiểu kéo đi ra. Đinh Hiểu lúc này đã toàn thân trọng thương, tình nhân ti vô lực lùi về đinh hiểu trong cơ thể, ma tí hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, cũng hẳn là trở lại linh cung. Đinh Hiểu trước ngực xương sườn nứt gãy, hô hấp khó khăn. "Đinh Hiểu." Mục Vĩnh vội vàng nâng lên Đinh Hiểu. Lữ Huyền Bân cấp tốc lấy ra một viên đan dược, nhét vào Đinh Hiểu trong miệng. Đinh Hiểu mặc dù trọng thương, thế nhưng ý thức còn tỉnh thanh tỉnh, hắn nhìn hướng cựu Long trấn phương hướng, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ là lăng không một trượng, vậy mà trực tiếp phá chính mình tất cả phòng ngự, trọng thương chính mình. Cái này linh sát khó tránh cũng quá kinh khủng. Trên kia, ít nhất là bốn ngũ tinh ma linh hắn vẫn là chủ quan, ít nhất hắn không nghĩ tới cực võ đế sẽ như vậy hung ác, vậy mà tại cựu long kỳ phía dưới giấu một cái như thế cường ma linh, tại cái này chỉ ma linh trước mặt, thực lực nếu như không đủ nhị tinh linh uy cảnh, sợ rằng liền phong ấn phủ cũng không kịp dùng. đinh hiểu tốt một chút không có. lữ huyền bân lo lắng nhìn xem đinh hiểu, lữ đại ca, ta, ta không có việc gì. đinh hiểu miễn cưỡng nói, đúng vào lúc này từ trong quan tài một thân ảnh chậm rãi thẳng đứng lên, đây là một cái tóc dài nam tử, tóc thưa thớt lộ ra đỉnh đầu từng mảnh từng mảnh ra đầu, nó hai mắt khô héo, mắt nhân giống như hai viên khô quắt táo nhân trên mặt làn da vẫn còn tồn tại, chỉ là cực kỳ khô khát, đầu giống như bao hết một tấm da người khô lâu. Y phục của nó ngược lại là mới tinh, một bộ áo trắng, ống tay áo cùng trường bào đều rất dài, bao trùm tay trái cùng hai chân. Tay phải của nó cầm cựu long kỳ, chỉ là cựu long kỳ tại nó trong tay, tựa hồ không giống như là một lá cờ, phản giống như là một cây trường thương. Quản Võ đứng xa xa nhìn bóng người kia, nhíu mày, nó không có bản thể sao? Vì cái gì trên thân không nhìn thấy một điểm linh tướng ảnh tử? Dù cho tương hồn phản phệ, đều hy vọng chính mình thay đổi thành chủ nhân khi còn sống bộ dạng. Thế nhưng ít nhất ma linh cấp cái khác linh sắt còn làm không được hoàn toàn che giấu mình linh tướng đặc thủ. Đinh Hiểu vô cùng rõ ràng điểm này, trừ thân phận thành mê thường nguyệt nga bên ngoài, cho dù là Lạc Phong thành bên trong gặp phải cái kia ma linh, cũng có rõ ràng linh sắt đặc thủ. Chẳng lẽ cái này linh sắt đẳng cấp so ma linh quan cao? Không đối. Lữ Huyền Bân đột nhiên nói, Thánh Sơn chi chiến không có khả năng an bài mạnh như vậy linh sắt, trừ phi là cực võ đê muốn đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Cái này linh sắt không có khả năng vượt qua ngũ tinh ma linh. Giải thích duy nhất chính là Mục Vĩnh nhìn về phía cái kia linh sắt, có chút méo mắt lại, bản thể của nó là Cửu Long Kỷ hoặc là chuẩn xác mà nói là Thể Hồn Thương. Mục Vinh Kiều nói này, những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Lữ Huyền Bân nói, chủ nhân của nó bản thể bảo tồn được rất hoàn chỉnh, bộ thi thể này tuyệt đối vượt qua 10 năm, còn có thể bảo trì như thế tốt độ hoàn hảo, nói rõ là dùng đặc biệt kỹ thuật giữ gìn. Lê Thường Yếu Đốc nói, nó hiện tại cùng chủ nhân thi thể hòa làm một thể, khó trách đinh hiểu rút không ra cựu Long Kỳ. Đinh Hiểu trừng to mắt, cũng chính là nói, hiện ở trước mặt hắn cái này linh sát là khí loại linh sát. Thể Hồn Thương quản võ thoáng nghĩ chỉ chốc lát, Vừa rồi cái kia linh sắt rõ ràng nói đinh hiệu muốn cấp thệ hồn thương ta nhớ ra rồi, là đại thương trong danh sách Bách đại thần binh thứ 46 vị. Nó khóa trước chủ nhân là 30 năm qua ưu tú nhất thương đạo kỳ tài, Mạc Liệt. Mạc Liệt nhìn hướng trên tay mình cựu Long Kỳ, tựa hồ đối với trên thân thương xuất hiện lá cờ rất bất mãn, chuyển động thân thương, cựu Long Kỳ mặt cờ lập tức từ đốt hóa thành cho tàn. Trong liệt hỏa, một cái trường thương màu đen dục hỏa trọng sinh. Mạc Liệt lấy thương tỏa dưới đáy chấn động mặt đất. Xung quanh 9 cây cột kim loại bắt đầu hạ xuống, một lát không xuống đất ngọt ngào. Nó cặp kia khô héo hai mắt nhìn hướng xung quanh mọi người. Các ngươi đều phải chết. Phong tứ bọn họ sửng sốt một chút, hiện tại Đinh Hiểu bị đánh bay, Mục Vĩnh bọn họ vì Đinh Hiểu, triệt để từ bỏ ngăn cản bọn họ. Theo lý thuyết hiện tại tuyệt đối là cướp đoạt cửu lòng kỳ tốt nhất lúc. Nhưng mà, khi thấy cái này linh sát phía sau, Phong tứ trừng to mắt, trong mắt nước mắt mơ hồ. Mạc Liệt, đại ca? Là ngươi sao đại ca? Lấy phong tứ giờ phút này thân phận địa vị, có thể để cho hắn hô một tiếng đại ca, có thể thấy được Mạc Liệt năm đó là bực nào hăng hái. Nhưng mà nhìn xem hiện tại Mạc Liệt, người không ra người, quỷ không quỷ, phong tứ lòng như dao cắt. Sinh tử hai cách thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ Mạc Liệt lại khởi tử hoàn sinh Phong Tứ xem như chấn linh ti ám bộ đệ tử, sao lại không biết lúc này Mạc Liệt đã không phải là lúc trước Mạc Liệt. Nhưng mà, dù vậy, lại lần nữa nhìn thấy đã từng mang chính mình vào sinh ra tử đại ca, Phong Tứ đã khó mà không chế cảm xúc. Phong Tứ, bình tĩnh một chút, nó hiện tại là linh sát. Đường chấn dùng sức đè lại Phong Tứ bà vai. Phong Tứ cố nén đau buồn, trùng điệp gật gật đầu. Mạc Liệt trước người chính là cực kỳ nổi danh thương đạo kỳ tài, mà khí loại linh tướng phản phệ phía sau, linh sát cùng thú loại linh sát điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn họ thủ đoạn công kích. Thú loại linh sát nhiều lấy nhục thân công kích làm chủ, dù sao bọn họ nguyên bản đối chủ nhân lớn nhất tăng lên chính là nhục thân. Mà khí loại linh tướng phản vệ phía sau, chủ yếu thủ đoạn công kích thì là võ kỹ, mà võ kỹ không những bao gồm nhục thân công kích, đồng thời cũng có tướng lực công kích. Mà còn khí loại linh tướng bản thân chính là thần khí, bọn họ công kích thường thường so chủ nhân khi còn sống càng có thể phát huy tự thân tiềm lực, là so đồng cấp thú loại linh sát khó đối phó hơn. Không có võ kỹ linh sát đã đủ khó đối phó, huống chi linh sát sẽ còn võ kỹ. Hiện tại xem ra, cái gọi là Cựu Long Kỳ chính là mặc liệt trong tay Thệ Hồn Đường, muốn đoạt Cựu Long Kỳ, chính là muốn giết mặc liệt linh sát đây mới là cực võ đế cho bọn họ lưu lại chân chính kinh hỉ chỉ là còn không đợi mọi người quyết định có hay không cấp đoạt thể hồn thương Mạc liệt cũng đã động cựu long du thiên thương thương ảnh như rồng Mạc liệt những nơi đi qua trường thương chưa từng chạm đến mặt đất nhưng mặt đất cũng đã nổ tung có lẽ là Mạc liệt ngạo khí ảnh hưởng tới thể hồn thương nó mục tiêu thứ nhất chính là một cái ngũ tinh linh vi cảnh thông linh linh viện cửu giả gia cát minh thật nhanh gia cát minh trừng lớn hai mắt lập tức sử dụng linh tướng hộ thể nhưng mà thể hồn thương bên dưới gia cát minh nhịn không được một giây cả người trực tiếp bị đánh bay tại bay ngược quá trình bên trong. Mạc Liệt phát sau mà đến trước, một thương đâm về mất đi linh tướng bảo hộ Gia Cát Minh. Gia Cát Minh trực tiếp dùng giá phong ấn phủ. "Veng" một tiếng, Gia Cát Minh ở giữa không trung, bị Mạc Liệt một thương đánh phía mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái mười mấy thước hô to. Ngũ tinh linh nguy cảnh. Tại tên kia trước mặt, không chịu được như thế một kích, Lê Thường Trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Chương 304, Mạc Liệt nạo khí, chương 304, Mạc Liệt nạo khí. Long Chiến Vũ Giả. Mạc Liệt lấy thể hồn thương đột nhiên nhắm kích mặt đất. Mặt đất nháy mắt rách ra một vết nứt. Tiên nữ đảo xung quanh mặt hồ, nhấc lên cao mười mấy mét sóng nước, sông thẳng tới chân trời. Mặt đất kịch liệt lắc lư, rất nhiều người đã đứng thẳng bất ổn, mà bây giờ mới là mặc liệt mở rộng công kích bắt đầu. Chỉ thấy mặc liệt như một đạo bóng trắng, xuyên qua tại mọi người ở giữa, những nơi đi qua, không ai cản nổi kỳ phong núi nhọn, ba tứ tinh linh uy cảnh cường giả. Ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, không ai cản nổi ở hắn một thương. Linh sát đẳng cấp càng cao, liền có thể cùng linh tướng sư thực lực kéo ra càng lớn. Dựa theo mục vĩnh bọn họ suy đoán, mặc liệt linh sát hẳn là ngũ tinh linh sát, tại chỗ này không có người nào là đối thủ của hắn. Phong tứ thở dài một hơi. Mạc Liệt bản thân chính là thương đạo kỳ tài, bây giờ linh sát phản vệ, thực lực càng là tăng mạnh mấy lần. Chúng ta người tiêu hao nghiêm trọng, một trận chiến này chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta những người này đều muốn bị hắn giết. Tứ bộ liên đội mọi người, phát động phong vân phủ. Bây giờ có thể cứu bọn hắn, chỉ có phong vân phủ. Tiết Minh gắt gao nhìn chằm chằm Phát Huy Mạc Liệt, người này quá mạnh, cho dù là tại đồng cấp ma linh bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại. Trước đây mọi người đã trải qua một phen náo chiến, bây giờ lại khó cùng đánh một trận. Liên thực lực giữ gìn hơi tốt tứ bộ liên đội cũng từ bỏ tranh đoạt cựu Lãng Kỳ bọn họ càng không có hy vọng. Xem như thông linh lĩnh đội cướp đoạt cựu long kỳ là thứ nhất, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là trình độ lớn nhất giảm bất thương vong. Thông linh đệ tử, toàn bộ sử dụng phong ấn phủ. Mục vĩnh nhìn hướng đồng bạn, chúng ta có không có hy vọng đánh bại Mạc liệt linh sát? Lữ Huyền Bân nhìn thoáng qua sau lưng linh viện đệ tử. Phía trước vì ngăn lại thông linh cùng tứ bộ liên đội, mọi người tiêu hao nghiêm trọng. Tại Mạc liệt phát động công kích thời gian qua một lát, ngoại long bên này đã có nhiều người trọng thương, còn có người bị ép phát động phong ấn phủ. Mấu chốt nhất là, tại mặc liệt linh sắt trước mặt, thấp hơn ngũ tinh linh uy cảnh đệ tử căn bản không có lực đánh một trận, số lượng sẽ không để bọn họ càng có phần thắng, chỉ có thể để bọn họ tổn thất càng lớn. Đúng vào lúc này, Linh Hiểu đột nhiên nói, "Để người của chúng ta phát động phong ấn phủ, nhanh." Mục Vĩnh lập tức hô to một tiếng, "Ngọa Long đệ tử, phát động phong ấn phủ." Cực Võ Đế nhìn xem cuối cùng có tư cách leo lên tiên nữ đảo ba thế lực lớn, tất cả mọi người đã phát động phong ấn phủ, không khỏi khẽ mỉm cười, chấm đã sớm nói, "Lần này Thánh Sơn chi chiến, tự lớn khả năng không có bên thắng." Lý Công Công hít sâu một hơi, vội vàng phụ hòa nói, "Hoàng thượng Thánh Minh, đã sớm đem tất cả những thứ này tính toán đến rõ ràng bài bạch, bạch. Sở trường phong gắt gao nhìn xem tiên nữ đào tình huống, không khỏi cau mày. Chắc hẳn mặc Liệt nếu là dưới suối vàng có biết, tuyệt không hy vọng nhìn thấy chính mình biến thành hôm nay cái dạng này. Có quyền người, người thống trị người sống không gì đáng trách, cái này cái thế giới vốn chính là như vậy, nhưng từ chừng nào thì bắt đầu, liền người chết cũng không buông tha. Hơn nữa còn là đối một cái vì nước hiệu trung thương đạo kỳ tài. Cái này mặc Liệt là 13 năm trước đây vẫn lạc, thi thể giữ gìn như vậy hoàn hảo, mục đích đúng là vì để cho hắn biến thành khí loại linh sát phía sau, thực lực có thể phát huy đến cực hạn. Nghĩ lại phía dưới Sở Trường Phong chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ đấy lòng dâng lên. Tiên nữ đảo bên trên, khắp nơi là từng cái phong ấn chính mình linh tướng sư. Tốt tại Thánh Sơn chi chiến sử dụng phong ấn phủ phẩm giai đủ cao, dù cho Mạc Liệt thực lực khủng bố, cũng vô pháp đánh tan phong ấn phủ phòng ngự. Nhiều lần công kích không có kết quả phía sau, Mạc Liệt ngơ ngác đứng tại chỗ, khô heo ánh mắt không có tiêu điểm, nhưng nhìn qua nhưng để người cảm giác đến mức dị thường thê lương. Mạc Liệt tựa hồ nhận lấy một loại nào đó khống chế, hắn cũng không hề rời đi tiên nữ đạo. Mà hắn hiện tại đã không có mục tiêu mới. Đúng vào lúc này, nơi xa một chỗ phế tích bên cạnh, một thanh niên chậm chậm đứng lên. Mục Vĩnh Trừng to mắt Hắn hiện tại không thể động, chỉ là trong mắt lại theo Đinh Hiểu đứng dậy, một đường đi theo. Đinh Hiểu, ngươi, Lữ Huyền Bân cùng quần võ, Lê Thường cũng kinh ngạc không thôi. Đinh Hiểu để Ngọa Long đệ tử phát động phong ấn phủ, nhưng chính hắn nhưng vô dụng phong ấn phủ. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đối bốn người nói, ta còn muốn thử một lần nữa, các ngươi yên tâm, ta cũng có phong ấn phủ, nếu như thực tế không được, ta sẽ không miễn cưỡng. Lập tức, Đinh Hiểu kéo lấy trọng thương thân thể, bước chân một cao một nông hướng đi mặc liệt. Trước ngực hắn lơ lửng một đạo phong ấn phủ, lấy mình bây giờ trạng thái, tuyệt đối không chịu đựng nổi mặc liệt một kích. Mạc Liệt lặng lặng nhìn nơi này duy nhất còn có thể lập người, có chút nhíu mẩy. Đinh Hiểu đi tới Mạc Liệt trước mặt mười mấy thước địa phương, ngừng lại, hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Liệt. "Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh?" Đinh Hiểu mở miệng. "Chúng ta đều là trải qua đại chiến, cho nên mới sẽ không chịu được như thế một kích, cũng không phải là ngươi thật sự có thực lực đánh bại như thế nhiều người." "Ngươi nói cái gì?" Mạc Liệt toàn thân nổ tung một trận tướng lực, xung quanh bụi đất thuận thế bị nâng lên. Bất quá nó cuối cùng không có xuất thủ, một khi hắn hiện đang xuất thủ, Đinh Hiểu trước mặt lơ lửng đạo kia linh phù liền sẽ có hiệu lực. Đinh Hiểu từ tốn nói, "Ta nghe bọn họ để ngươi" Mạc Liệt, Mạc Liệt, ta không nhớ rõ. Đinh Hiểu gật gật đầu, tương hồn có thể nhớ tới chuyện trước kia, nhưng linh sát sẽ không. Thế nhưng linh sát có linh trí, bị ngươi trở thành quân cờ, có lẽ không phải là ngươi mong muốn a? Mạc Liệt có chút nheo mắt lại, không nói gì. Đinh Hiểu tiếp tục nói, đem ngươi xem như chấn thủ cựu Long Kỳ Linh sát, mà vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, ta tin tưởng trên cái đảo này nhất định có tòa hồn trận, cho nên đến bây giờ ngươi đều không có rời đi Tiên Nữ đảo. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đinh Hiểu tiếp tục nói, ta nghĩ nói, ngươi mặc dù không nhớ rõ chuyện trước kia, thế nhưng ngươi nạo khí còn tại. Ta suy đoán, ngươi không thể chịu đựng được loại này bị người lợi dụng cảm giác. Nếu như ta hiện tại sử dụng phong ấn phủ, ta nghĩ rất nhanh liền có cường giả đến thu phục ngươi. bọn họ tất nhiên đem ngươi thả ra, liền nhất định có năng lực lại thu phục ngươi. Đến lúc đó ngươi lại sẽ trở lại băng lãnh trong quan tài. Ngươi minh bạch điểm này, ngươi cũng nhất định không thích cái này loại cảm giác. Cho nên ngươi nhìn thấy ta vô dụng phong ấn phủ, nhưng cũng chậm chạp không có động thủ. Ta không có khả năng giúp ngươi, thế nhưng ta có thể nhiều cho ngươi thời gian ba tháng. Mặt liệt gắt gao nhìn trầm trầm Đinh Hiểu, chờ câu sau của hắn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cho ta ba tháng, ta đánh với ngươi một trận. 3 tháng. Mạc Liệt cặp kia khô héo con mắt, có chút do dự một lát. Đinh Hiểu nói đúng một việc, Mạc Liệt không muốn lần nữa trở lại băng lãnh trong con tài. Tốt. Ngoài dự liệu chính là, Mạc Liệt đáp ứng vô cùng sảng khoái. Đối hắn mà nói, thời gian cũng không có quá lớn ý nghĩa, nó hiện tại tuổi thọ là vô hạn, 3 tháng với hắn mà nói, cùng 3 ngày, hoặc là 3 năm lại có khác nhau lớn bao nhiêu. Đinh Hiểu gật gật đầu, 3 tháng, có thể hay không đột phá đến ngũ tinh linh võ cảnh, hắn cũng không biết. Thế nhưng tất nhiên hắn nói qua muốn đem Cựu Long Kỳ mang về Ngọa Long Linh viện, liền không có đạo lý nhanh như vậy từ bỏ. Chỉ là, Mạc Liệt còn nói thêm Ngươi để ta chờ ngươi 3 tháng có thể, trong 3 tháng này, ta sẽ không động tới ngươi, nhưng sau 3 tháng ngươi ta một trận chiến. Ngươi trước hết hủy đi Phong Vân phủ. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Hủy đi Phong Vân phủ? Cái kia nếu như chính mình không được lại, chỉ có một con đường chết. Chương 305, tinh thần chất tấn, chương 305, tinh thần chất tấn. Trên đời này không có vô duyên vô cớ chỗ tốt, ngươi muốn có được, được đến một vài thứ, liền nhất định phải mất đi một số khác. Mặc Liệt nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Không ai từng nghĩ tới, Thánh Sơn chi chiến thế mà muốn kéo tới sau 3 tháng nhưng tình huống hiện tại là Mạc liệt không có công kích đinh hiểu, mà đinh hiểu cũng không có cướp được cựu long kỳ. kết quả này căn bản không gọi được kết quả. tất nhiên thánh sơn chi chiến không có kết thúc, như vậy hiện tại liền có một vấn đề. những cái kia bị phong ấn ở tiên nữ đảo người rất khó bị cứu ra. nếu như có người tiến vào tiên nữ đảo, Mạc liệt khẳng định sẽ giết người, mà nếu như bọn họ phản kích, như vậy lại sẽ đối tranh tài kết quả cuối cùng tạo thành ảnh hưởng. hoàng thượng, những cái kia phong ấn đệ tử nên xử lý như thế nào? lý công công hỏi. cực võ đế cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến hôm nay tình trạng. hắn ghen như mày, suy nghĩ một lát có phong ấn phụ đại, thương thế của bọn hắn thế sẽ không chuyển biến xấu, thân thể ở vào phong ấn trạng thái, cũng không cần đồ ăn, không cần phải lo lắng. Là, nói xong, Cực Võ Đế có chút nheo mắt lại, đinh hiểu thế mà từ bỏ sử dụng phong ấn phụ, không biết là lừa gạt mặc liệt, còn là hắn thật có cái này căn đảm. Thân uy doanh lưu lại, chúng ta tạm thời hồi cùng, sau 3 tháng lại đến. Ngày trước thánh sơn chi chiến cũng chính là hơn tháng liền có thể kết thúc, nhưng lần này khép kéo chính là 3 tháng, Cực Võ Đế bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. 8. Đinh Hiểu vẫn là quyết định khoảng cách mặc liệt xa một chút, linh sát lời nói, vậy thì tương đương với chuyện ma quỷ Đoán chừng so với mình còn không đáng tin cậy. Hắn liền ngồi tại Mục Vĩnh bên cạnh bọn họ tu luyện, vừa vận để Mục Vĩnh bọn họ giúp mình nhìn chằm chằm điểm. Trước mấy ngày đinh Hiểu cường điệu khôi phục thương thế của mình. Lữ Huyền Bân cho chính mình ăn vào thuốc chữa thương hiệu quả rất tốt, phối hợp đang ăn dược, linh ngủ, đinh hiểu ngay tại khôi phục nhanh chóng. Khôi phục thương thế cũng không phải một lần là xong, tại không có hoàn toàn khôi phục phía trước, đinh hiểu còn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn nhìn một chút Mạc Liệt, tên kia vẫn đứng tại bên bờ, nhìn xem bình tĩnh tiên nữ hồ, một trạm chính là vài ngày. Gặp Mạc Liệt bên kia không có cái gì dị thường, trong lúc rảnh rỗi, đinh hiểu liền đến tìm Vu Tiêu. Vũ Tiêu nước mắt trên mặt còn không có làm, có lẽ là làm lại khóc, tóm lại, trên mặt hai đạo nước mắt có thể thấy rõ ràng. Thiếu một cánh tay đối với hắn mà nói, tự nhiên là đau đến không muốn sống. Nhưng mà, còn không có hối hận xong, hắn liền thấy Đinh Hiểu cười ha hả hướng tự mình đi tới. Một loại linh cảm không lành, tại Vũ Tiêu trong lòng dâng lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đinh Hiểu dứt khoát ngồi ở Vũ Tiêu bên cạnh, "Thế nào, đã quen thuộc chưa?" Nhìn xem Đinh Hiểu bày làm ra một bộ nói chuyện phiếm tư thái, Vũ Tiêu quả thực muốn chọc giận đến tổ huyết bọn mình. Cái gì gọi là đã quen thuộc chưa? "Đinh Hiểu, ngươi chớ đắc ý, ta không sớm thì muộn sẽ giết ngươi." không sớm thì muộn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, vô cùng ghét bỏ nhấc lên vu Tiêu tay cụt, lập tức ném đến thật xa, trực tiếp ném vào tiên nữ hồ. Phu phu một tiếng, liền một mực đang ngắm phong cảnh mặc liệt đều quay đầu nhìn thoáng qua. Vu Tiêu trơ mắt nhìn Đinh Hiểu đem chính mình tay cụt ném, thật sự là lại đau lòng, lại phẫn nộ, lại thống khổ. Đinh Hiểu, làm gì? vật kia cũng không cách nào dùng, lưu tại mục nát nhiều thối a? Đinh Hiểu một mặt vô tội nói, ta cũng là sợ hôn đến ngươi. Vu Tiêu á khẩu không trả lời được. Đừng kích động, dù sao ta hiện tại cũng không giết được ngươi, chúng ta còn muốn ở chỗ này nốt ba tháng có rất nhiều cơ hội tăng tiến một chút tình cảm, thật tốt. Vu Tiêu sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại đầy ngập lửa giận, đã chuyển biến thành tuyệt vọng. Còn muốn bị người này tinh thần tra tấn ba tháng? Ai, tiểu Vu à, lần trước ta hỏi ngươi hát thủy phủ sự tình, ngươi không chịu nói, ta cảm thấy à, ba tháng, chúng ta cũng có thể là không có gì giấu nhau, nếu không hàn huyên một chút hát thủy phủ sự tình. À hử, Vu Tiêu cuối cùng là bắt lấy Đinh Hiểu nhược điểm, liền tính ta chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Đối với Vu Tiêu thái độ, Đinh Hiểu không một chút nào ngoại ý muốn, mí môi nhẹ gật đầu, hắn xích lại gần Vu Tiêu, khoái động lấy Vu Tiêu trên thân phong ấn phủ cái này linh phù ngươi nói cho cùng có cái gì phù văn, năng lực phòng ngự như thế cường, vu tiêu lập tức toàn thân không được tự nhiên, đáng tiếc hắn hiện tại cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho đinh hiểu xem xét phong vấn phù, ngươi, ngươi muốn làm gì? ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ hiểu thấu đáo phong vấn phù, đừng si tâm vọng tưởng. đinh hiểu khẽ mỉm cười, ngươi không biết ta sẽ chế phù sao? vu tiêu đương nhiên biết, đinh hiểu tự mình chế tác kim cương phục ma chú, tam giai có thể sánh ngang tứ giai, vu tiêu sẽ không chế phù, bây giờ bị đinh hiểu nói đến, trong lòng càng ngày càng không có sức, lại nói, liền tính ta phá giải không được, ngươi nói, ta nếu là đem ngươi lén lút giấu đi. Để người khác tìm không được ngươi, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Không có khả năng. Bọn họ có thiên nhãn xem xét, ngược lại là đầu óc rất rõ ràng, bất quá còn có 3 tháng đâu, 3 tháng này, Tử Võ Đế cùng những cái kia quyền quý khẳng định là không thể nào chờ bên trên 3 tháng, bọn họ khẳng định hiện tại đã rời đi hành cung. Mà những người khác, ngươi nói bọn họ mỗi ngày nhìn ta tu luyện có thể hay không phiền đâu? Phiên lời nói, có thể hay không liền không nhìn đâu. Không nhìn lời nói, ngươi nói ta có cơ hội hay không đem ngươi chìm vào tiên nữ hồ đâu? Cái này liên tiếp mấy vấn đề, đem Vu Tiêu mặt đều hỏi xong biết. Có phong vân phụ đại, hắn có thể không cần lo lắng hô hấp vấn đề, nhưng vấn đề là, tại tiên nữ hồ bên trong tìm hắn, độ khó có thể nghĩ. Nếu như đinh hiểu cái này, tiểu hồ ly lại dùng điểm âm như quỷ cái gì, đem những người khất lựa. Càng nghĩ, Vu Tiêu càng là kinh hồn táng đảm. Ngươi, ngươi có gan thử xem. Ngươi cũng nhìn thấy, bên ngoài có người bảo vệ ta Chu Toàn, bọn họ sao lại nhìn xem ngươi muốn làm gì thì làm? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi lại không biết bên ngoài tình huống như thế nào, dám không để ý Thánh Sơn chi chiến quy tắc, thông qua thiên nhãn cứu ngươi, ta nghĩ xác suất rất lớn, xuất thủ chính là bọn ngươi vu gia trường lối. Ngươi nói các ngươi vu ra trong nhà liền không có chút chuyện. Tam viện cảnh kỹ, ngươi bị triệt hồi lĩnh đội, lại tại trước mắt bao người thua ở ta, ai, ta nếu là cha ngươi, cái này nhi tử không cần cũng được. Đinh hiểu, ngươi, ngươi không nên quá đáng. Đinh hiểu nhịn không được cười lên, làm sao? Ta còn sợ ngươi giết ta. Dù sao giữa chúng ta, chú định chỉ có một người có thể còn sống, ta còn sợ đắc tội ngươi không được. Suy nghĩ thật kỹ a, ngày mai ta lại tìm ngươi chơi. Đinh hiểu tinh thần tra tấn, là duy trì liên tục không gián đoạn, tiếp xuống liên tục mấy ngày. Đinh Hiểu mỗi ngày tất nhiên sẽ rút ra thời gian, cùng Vu Tiêu nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh. Mà Vu Tiêu mỗi ngày chịu đựng lấy Đinh Hiểu trà tấn, đêm không thể say giấc, tinh thần càng ngày càng mệt mỏi. Ngày qua ngày, một tháng sau, Đinh Hiểu tu luyện kết thúc, đột nhiên nghe đến bên cạnh có người đang kêu gọi hắn. "Đinh Hiểu, Đinh Hiểu." "Tiểu Đinh tử." Đinh Hiểu tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Bạch Tích đang gọi hắn. "Bạch Tích." Đinh Hiểu quá bận rộn tu luyện, ngược lại là quên bạn hắn cũng tại cái này gần tới 2000 tôn pho tượng bên trong. Hắn vội vàng chạy tới. "Bạch Tích, ngươi còn tốt chứ? Ta, ta không có việc gì." chính là người có thể hay không đem ta nữa lúc ấy ta bị mặc liệt một thương đầy lui bị ép phát động phong ấn phủ có thể có thể thời gian này quá lâu ta có chút đinh Hiểu nhìn xem bạch tích tư thế người là gục ở chỗ này một cái tay khựu tay chống đất nửa người trên tựa hổ là lúc ấy quan sát mặc liệt vị trí có chút bên trên nghiêng là một cái bị đánh bay người mà nói cái tư thế này vẫn còn tính toán xoáy khí chỉ là duy trì cái tư thế này một tháng sắp thực khó xử nàng đinh Hiểu lập tức dò xét thân chuẩn bị đem bạch tích ôm lấy chỉ là hai tay mới vừa mò lấy eo của nàng lập tức luống cuống Hắn giờ được không phải y phục, cái này lại trượt lại non xúc cảm. Hắn là không cẩn thận, đem tay vươn vào bạch tích váy áo. Ngươi, ngươi y phục đinh hiệu trừng to mắt. Bạch tích đỏ mặt, không có việc gì, tình huống đặc thù, ta không trách ngươi. Ân, ngươi, ngươi tay làm sao tại ta trong quần áo? Đinh hiệu, ngươi làm cái gì? Có lẽ là thời gian quá lâu. Bạch tích làn ra cảm giác đều hơi trắng, đến bây giờ mới phát hiện, đinh hiệu tay vươn vào chính mình y phục. Ngươi, ngươi rậu đổ bìm leo. Bạch tích rành mắt đều đỏ. Đinh hiệu lắc đầu, bạch đại tiểu thư, ta hiện tại có thể không tâm tư nghĩ những thứ này, còn có ba tháng. Ta phải hảo hảo tu luyện a. Là ngươi bên eo y phục nứt ra chương 306, Đinh Hiểu đừng lui, chương 306, Đinh Hiểu đừng lui. Mạc Liệt tại bên bờ một trạm chính là hai tháng, nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Đinh Hiểu vừa tu luyện cũng là hai tháng. Đinh Hiểu, dù cho ngươi tăng lên một cái cảnh giới, thật có thể đánh thắng Mạc Liệt. Quản võ hỏi. Đinh Hiểu lúc đầu, ta không biết, hắn quá mạnh, bất quá chí ít có thể khẳng định là ta có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nhiều chống đỡ một hồi. Mục Vĩnh vội la lên, không có phong vân phủ, nhiều chống đỡ một hồi không phải là muốn chết. Đinh Hiểu Ngươi làm sao sẽ làm như thế quyết định nguy hiểm?" Đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng tiên nữ hồ, yếu ớt nói, "Qua nhiều năm như vậy, ta đã thành thói quen một điểm, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, ta đều phải chết chết bắt lấy." Không quản là Mục Vĩnh, Lữ Huyền Bân bọn họ, vẫn là bị Đinh Hiểu ôm tới Bạch Tích, đều là thân phận hiền quý, bọn họ sợ rằng không thể nào hiểu được Đinh Hiểu tình cảnh. Bất luận cái gì một kia cơ hội đều không thể bỏ qua, đây chính là hắn có thể đi đến hôm nay mấu chốt. "Có thể là tại mặc liệt trước mặt, nào có cái gì cơ hội?" Bạch Tích nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Có lúc cơ hội là dựa vào sáng tạo đi ra." Bạch Tích kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, thật giống như lúc trước nàng nhìn xem cái này người thiếu niên đánh bại Linh Bộ Thiên Tài Tiêu Nhiên, khi đó nàng ngây thơ hỏi thăm Đinh Hiểu chiến thắng bí quyết, kết quả bị Đinh Hiểu tức giận cự tuyệt. Ngày đó cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, hắn nói, bọn họ không phải một cái thế giới người, hắn dạng này sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, lại không có cường hãn linh tướng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giai đoạn sau cùng, quyết chiến sắp đến, Đinh Hiểu hoàn mỹ phân tâm, cuối cùng không có lại đi tìm Mũ Tiêu. Người này mặc dù bây giờ bị Đinh Hiểu dạy võ đến đã thần kinh suy nhược, thế nhưng còn duy trì sau cùng lý trí, hắn chính là không chịu nói hất thủy phụ sự tỉnh. Xem ra chuyện này phía sau nhất định ẩn dấu đi càng lớn bí mật. Tam viện cạnh kỹ giai đoạn, Đinh Hiểu liền đã đột phá tứ tinh linh võ cảnh, sau đó cũng không có gián đoạn tu luyện. Cái này 2 tháng rời đến, Đinh Hiểu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cuối cùng trước khi quyết chiến nửa tháng đột phá ngũ tinh linh võ cảnh. Đối với có thể đến Thánh Sơn chi chiến các đệ tử mà nói, ngũ tinh linh võ cảnh ngược lại là không tính là cái gì, dù sao nơi này đẳng cấp thấp nhất cũng là bát cựu tinh linh võ cảnh. Huống hồ, tất nhiên từng trải qua mặc liệt thực lực, Đinh Hiểu cho dù tăng lên tới ngũ tinh linh võ cảnh, sợ cũng không phải mặc liệt linh sát đối thủ. Hiện tại mọi người càng quan tâm chính là Đinh Hiểu dạng này giỏi về mưu lược người, vì sao lại đáp ứng Mặc Liệt yêu cầu? Hắn thật sẽ hủy đi Phong Vân phủ. Hắn đến cùng có kế hoạch gì? Còn có thời gian nửa tháng, Đinh Hiểu cũng không có vội vã tìm Mặc Liệt quyết chiến, mà là chuyên tâm tu luyện tinh thần lực. Tuy nói hiện tại Đinh Hiểu không cách nào lĩnh hội tứ giai kim cương phục ma chú phủ văn, thế nhưng quan sát linh cung bên trong kim cương phục ma chú phủ, liền có thể tăng lên Đinh Hiểu tinh thần lực. Nửa tháng sau, khoảng cách 3 tháng nữa hẹn chỉ còn lại một ngày. Cực võ đế, hoàng tộc một chút đệ tử, Giả Cốt Sư, thập đại linh viện viện trưởng, trấn linh tứ gia bộ, ám bộ, linh bộ, thi bộ trưởng lão Quân bộ thống xoáy chờ một nhóm lớn quan lớn hiền quý nhộn nhịp lần thứ hai tiến về Thánh Sơn Linh Cung. Đáng nhắc tới chính là lần này Tể tướng Ngụy vô kỵ thi bộ đại tế tư cũng đặc biệt trước đến quan chiến quyết chiến đêm trước. Cực võ đế đặc biệt mở tiệc chiêu đãi các khanh. Tiệc rượu bên trong cực võ đế đột nhiên hỏi tham ngụy vô kỵ lấy ngụy ai khanh thấy ngươi cảm thấy đinh hiệu nhưng có chiến thắng có thể. Ngụy vô kỵ suy nghĩ một chút nói hoàng thượng theo thần ngũ kiến đinh hiệu tuyệt không phần thắng vậy hắn tại sao đáp ứng mặt liệt yêu cầu nếu như thần không có đoán sai hắn là muốn lợi dụng tiên nữ đảo phong ấn thoát thân trải qua ngụy vô kỵ ngần ấy mọi người hiểu ra. Đúng à, Mạc Liệt không cách nào rời đi Tiên nữ đảo, vậy nếu như Đinh Hiểu có thể rời đi, hắn cũng không phải hẳn phải chết. Người này vẫn là cho chính mình lưu lại một con đường lui. Cực võ đế gật gật đầu, Ngụy Khanh lời nói, cùng chấm những ngày qua suy nghĩ không như mà hợp. Chỉ là, tuy nói Đinh Hiểu lưu lại một đầu đường lui, có thể là đầu tiên hắn nếu có thể từ Mạc Liệt trong tay chạy trốn. Ngụy Vô Kỵ ôm quyền nói, hoàng thượng lời nói chính là nơi mấu chốt. Không nói đến Đinh Hiểu có thể hay không giành lại Long hồn đường, chính là hắn muốn theo Mạc Liệt dưới tay chạy ra Tiên nữ đảo, liền đã dị thường khó khăn. Mọi người đều biết Đinh Hiểu không có có thân pháp, hắn chỉ có thể dựa vào đầu kia linh tướng cái đuôi lớn di động, linh tướng hiệp trợ di động, cuối cùng không như chính mình linh hoạt như vậy, mà mặc liệt thân pháp cực nhanh, vừa xa Đinh Hiểu. Liên đệ tướng Ngụy Vô Kỵ đều nói như vậy, mọi người đối với ngày mai quyết chiến càng thêm hiếu kỳ. Tiễn hội tản đi phía sau, Sở trường Phong đứng tại nhà phía trước, hai tay quấn phía sau, phóng tầm mắt tới Thánh Sơn phương hướng. Hoàng Trường lao đi tới, "Lão sở, đang lo lắng Đinh Hiểu." Sở trường Phong gật gật đầu, "Ta lúc đầu tìm hắn, là hy vọng hắn có thể giúp chúng ta ngọa long giành lại Cửu Long Kỳ." nếu như không có tứ bộ liên đội cùng mặc liệt linh sát, hắn sợ là sớm đã đem cửu long kỳ mang về ngọ long. hoàng trường lão cũng nhìn hướng thánh sơn phương hướng, xác thực, lần này thánh sơn chi chiến vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. còn có hai năm, tinh bộ tiên đoán liền muốn giáng lâm, ta nghĩ cực võ đế an bài như thế cũng là vì ứng đối trận này thiên kiếp à? sở trường phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, tinh thần biến, nhật nguyên huynh, vạn cổ vô bạch chú, lão hoàng, ngươi nói đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? tinh bộ đều không thể chuẩn xác dự đoán, ta làm sao biết? hoàng trường lão nhún vai, thế nhưng tinh bộ đối lần này hai nạn bình xét cấp bậc là thiên tiếc. Thiên kiếp cấp tai nạn, đây chính là đại thương ngàn năm lịch sử đến chưa bao giờ có. Các nơi xây dựng tường thành, thủ tiêu rất nhiều bộ môn, đem tài nguyên tập trung. Những này từ mấy năm trước liền bắt đầu, không phải là vì ứng đối trận này thiên kiếp sao? Thiên kiếp sắp tới, ta có thể tưởng tượng, đại khái chỉ có thây ngang các đồng, dân chúng lầm than. Sở trường phong thở dài một hơi, dân chúng lầm than. Những năm này linh sắt tàn phá bừa bãi, nhân tâm càng ngày càng hiểm ác, bách tính làm sao qua qua thời gian thái bình? Nếu là thiên kiếp lại hạ xuống, ai? Nên đến luôn là một tới, lo lắng cũng vô dụng. Các quốc gia cung phụng viện những cái kia đại năng đều không thay đổi được cái gì chúng ta lại có thể làm gì chứ? Hoàng trưởng Lão nói. Sở Trường phong thở dài một hơi. loạn thế xuất anh hùng, loạn thế sắp tới, người nào lại sẽ trở thành mới anh hùng? Dứt lời, hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua cảnh đêm, nhìn thấy tiên nữ đảo bên trên cái thân ảnh kia. Đinh Hiểu, có thể hay không cấp được cựu Long Kỳ đã không quan trọng, ít nhất sống sót. Tám. Ngày thứ hai, ánh nắng ban mai vẩy ở trên mặt hồ, chiếu vào tiên nữ đảo bên trên. Những cái kia ở vào phong ấn trạng thái các đệ tử cũng cũng hơi mở to mắt. Mục Vĩnh, Lữ Minh Bân, Quán Võ, Lôi Thường, Bạch Tích, còn có Vu Tiêu, thậm chí một đêm chưa ngủ. Hôm nay chính là đinh hiệu cùng mặc liệt quyết chiến ngày. Đinh Hiểu ngồi xếp bằng, ánh mặt trời vậy trên mặt của hắn, chiếu ra hắn kiên nghị gò má. Hắn từ từ mở mắt, đứng lên. "Đinh Hiểu." Mục Vĩnh đột nhiên gọi lại Đinh Hiểu, "Cẩn thận." "Đinh Hiểu, nhất định muốn sống." Lữ Huyền Bân nói, "Lần này Thánh Sơn chi chiến phía sau, chúng ta tìm ngươi uống rượu." Đối, không say không nghỉ." Quản Võ, Lê Thường cũng nói, "Ta cũng muốn đi." Bạch Tích nói, "Mặc dù Thánh Sơn chi chiến chúng ta là đối thủ, nhưng tiểu đinh tử, chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Đương nhiên." "Tốt, trận chiến này kết thúc." Ta mời các ngươi uống rượu." Dứt lời, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hướng đi cái kia cái đứng tại bên mở, yên lặng nhìn mặt trời mọc bóng lưng. Chương 307, không ngừng tình nhân thi, chương 307, không ngừng tình nhân thi. Mạc Liệt hai tay còn phía sau, chậm rãi quay người. Đinh Hiểu nghĩ đến, lúc này Mạc Liệt thưa thất óc, khô héo dung mạo có lẽ cùng Mạc Liệt khi còn sống khí chất vô cùng không xứng đôi a. Ngươi biết cái gì là vĩnh hằng sao?" Mạc Liệt bình tĩnh đến tựa như là tiên nữ hồ nước, nó nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lắc đầu, không biết. Mặt trời mọc mặt trời lặn, vòng đi vòng lại. Mạc Liệt nói: nó không lại bởi vì đứng ở chỗ này đã không phải là nguyên lai ta mà có chút thay đổi. Đinh Hiểu lại lắc đầu, tinh bộ tiên đoán thiên kiếp sắp tới, tinh thần biến, nhật nguyệt huynh, vạn cổ vô mạch chú, như lời ngươi nói vĩnh hẳn, có lẽ cũng không phải thật sự là vĩnh hẳn. Mặc liệt từ tôi nói, có lẽ nhật nguyệt ngôi sao vẫn như cũ còn tại một nơi nào đó, vòng đi vòng lại đi qua một ngàn năm, một vạn năm lặp lại sự tình, chỉ là chúng ta nhìn không thấy. Đinh Hiểu trầm mặc, hắn không biết tinh bộ tiên đoán đến cùng có thể hay không ứng nghiệm, cũng không biết tiên đoán nội dung có thể hay không có sai lầm, tự nhiên không cách nào phán đoán mặc liệt linh sát suy đoán. Ngắn mũi cảm khái về sau. Mặc Liệt buông tay, nghiêng dựa vào nham thạch bên trên, thể hồn thương liền về tới trong tay hắn. "Ngươi là người thông minh, ta đoán ngươi hẳn phải biết, liền tính ngươi tăng lên ngũ tinh linh võ cảnh, cũng không phải là đối thủ của ta. Cho nên, ngươi mục đích là cướp ta thể hồn thương, chỉ cần cướp được thể hồn thương, vậy thì tương đương với ngươi cướp được Cựu Lãng Kỳ, Thánh Sơn chi chiến tự nhiên cũng liền kết thúc, đến lúc đó tự nhiên có cao thủ đem ta trấn áp. Chỉ là, ta tất nhiên là khí loại linh sát, thể hồn thương mới là bản thể của ta, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể cướp được ta thể hồn thương sao?" Đinh Hiểu hít sâu một hơi, phát động tương ngã tương dụng, rút ra phù đồ chiến phủ. 30 đạo linh phủ, giống như hai cái xích sắt vờn quanh tại đinh hiệu bên người. Cơ hội rất nhỏ, nhưng có lẽ là tại thi bộ quá lâu. Thi bộ có quy định, hộ thi lại không được không đánh mà chạy. Hộ thi lại. Rất tên quen thuộc mặc liệt nắm chặt trường thương, không biết hương vị làm sao. Vừa dứt lời, mặc liệt đã động. Nó cả người gần như cùng trường thương hòa làm một thể, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía đinh hiệu. Đinh hiệu bên người cấp tốc hiện lên một cái cự phủ hư tượng, thần tốc dung nhập phủ đồ chiến phủ, chiến phủ đúa thân lập tức quang mang đại thịnh. Đồng thời, Đinh Hiểu trong cơ thể đột nhiên đưa ra đại lượng sức tu, trèo lên đinh hiểu cánh tay phải, thần tốc dung nhập ma bích bên trong. Si View chiến phủ linh tướng, Tình Nhân Ti linh tướng, Trình độ lớn nhất tăng phúc đinh hiểu chiến lược. Đệ nhị tương kỹ, tứ trọng cảnh giới. Kỳ Lân linh châu, Hỏa Tương linh châu, Vô tận chiến ý, Thiên Vũ phá hiểu. Ngay một tiếng, hai người chiêu thức va chạm mấy mắt, đinh hiểu cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, rơi vào mấy chục mét bên ngoài lớn trong đá. Nhưng mà, mặc liệt thế đi không giảm, lại lần nữa đổi kịp đinh hiểu. Thân thể của ngươi cường độ không giống người, ngược lại là càng giống linh sát. Đáng tiếc, đẳng cấp quá thấp. Mạc liệt nói xong, một thương đâm về Đinh Hiểu, tam toàn liệt yêu phủ. Đinh Hiểu lấy phủ đồ chiến phủ đón đỡ đồng thời, xung quanh cơ thể linh phủ đồng thời nhào về phía Mạc liệt, kim cương phục ma chú. Đinh Hiểu lại lần nữa bị đánh bay, nhưng cùng lúc đó, 30 đạo kim cương phục ma huy lực lớn, mà còn kim cương phục ma chú đối linh sát áp chế lực còn muốn so đối với địch nhân càng mạnh, cho dù là Mạc liệt đều muốn tránh né mũi nhọn. Cựu Long du thiên thương, Mạc liệt lấy thương pháp phá giải kim cương phục ma chú, bất quá kim cương phục ma chú dù sao cũng là linh phủ, một chạm đến thể hổn thường, lập tức bộc phát uy lực. ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng vang từng đạo tướng lực xung kích lập tức chấn động ra đến. Nguyên bản bình tĩnh tiên nữ hồ, tạo nên từng cơn sóng vượn, ở phía xa giao hội thành cuộn sóng, hướng về bên bờ mãnh liệt mà đi. Mạc Liệt tạm thời bị Kim Cương phủ kiềm chế, Đinh hiệu lập tức bổ sung linh phủ, đồng thời tay trái bấm quyết, lại dùng một đạo linh phủ. Linh phủ, Vãng Sinh chú. Thiên Vũ Phá hiệu. Lấy Vãng Sinh chú quấy nhiễu Mạc Liệt tinh thần, để phản ứng trở nên chậm, đồng thời lấy uy lực to lớn Thiên Vũ Phá Hủy công kích, dạng này phối hợp có thể nói Đinh Hiểu sở trường cho hay. Nhưng mà, Mạc Liệt mặc dù phản ứng xác thực nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng cũng đầy đủ tránh đi Đinh Hiểu Thiên Vũ Phá Hủy. Cái này một đứa chém trong không, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một đạo cái khe to lớn, một mực kéo dài đến nơi xa mặt hồ. Mặc Liệt tránh đi Đinh Hiểu cái này, một bữa phía sau, nhảy lên một cái, một thương đâm thẳng Đinh Hiểu đỉnh đầu. Ngay mắt, Đinh Hiểu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Người này công kích quá mạnh, hoặc là cùng hắn đối đầu, hoặc là liền tránh đi ra, nếu là dùng linh tướng hộ thể, hơn phân nửa là muốn đánh mất chủ yếu sức chiến đấu. Mặc Liệt một thương này đâm vào không khí, thế nhưng nó đã ngay lập tức biến chiều, cấp tốc thay đổi thân thương phương hướng, trở tay chính là một côn oanh trên mặt đất. Long chiến vũ dã. Oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ tiên nữ đảo lung lay muốn lật lừ. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy lòng bàn chân một yêu ớt, mất đi lực điểm, thân ảnh bất ổn. Tình nhân ti lập tức bắn ra, bắn xuống mặt đất, giúp Đinh Hiểu ổn định thân hình. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, Đinh Hiểu vừa mới ổn định thân hình, liền một đũa đập tới. Vô tận chiến ý, Tam toàn liệt yêu phủ, cự phủ điên cuồng đập về phía Mạc Liệt. Mạc Liệt ngăn lại Đinh Hiểu hai lần công kích, chính muốn xuất thủ đánh trả, Đinh Hiểu trước người đã có năm đạo kim cương phục ma chú đánh tới. Mạc Liệt đối kim cương phục ma chú đặc biệt kiêng kỵ, thần tốc hồi thương ngăn lại. Mà Đinh Hiểu vô tận chiến ý bên dưới dùng ra Tam toàn liệt yêu phủ, còn đang điên cuồng đập về phía Mạc Liệt. Mạc Liệt mắt thấy chính mình rơi vào đối phương vây quanh, hướng về sau liền lui mấy chục bước, thần tốc kéo ra cùng Đinh Hiểu khoảng cách. Cái này Đinh Hiểu đem phủ khí cùng võ khí đã hoàn mỹ dung hợp. Hoàng trưởng lão cảm khái nói, Sở Trương phong gật gật đầu, người bình thường là không cách nào làm đến đồng thời khống chế 30 đạo linh phủ, tự nhiên cũng vô pháp đem cả hai kết hợp đến như thế ăn ý, thế nhưng Đinh Hiểu lại có thể. Tại vãng sinh chú ngăn cản bên dưới, Mạc Liệt tần suất công kích mới sẽ cực kỳ giảm xuống, mà đây cũng chính là Đinh Hiểu ít có cơ hội thở dốc. Tuy nói là cơ hội thở dốc, nhưng cũng cùng không có không sai biệt lắm. Phản ứng của đối phương quá nhanh, công kích cũng quá nhanh. Linh phù Thông Linh Trú, Đinh Hiểu phát động tấm thứ 2 tinh thần loại linh Phủ. hiện tại hắn đồng thời không chế Vãng Sinh Trú cùng Thông Linh Trú, đối mặt Mạc Liệt tiến hành ảnh hưởng. Mạc Liệt phản ứng thay đổi đến càng trì hoãn một chút. Đinh Hiểu lập tức đối nó mở rộng công kích, vô tận chiến ý, Thiên Vũ phá hiểu. tam toàn liệt yêu phủ. Mạc Liệt thần tốc kịp phản ứng, một cái hồi mã thương, trực tiếp đâm về Đinh Hiểu bụng dưới. Một chiêu này quá mức đột nhiên, góc độ xảo trá, Đinh Hiểu đội vãng không kịp chuẩn bị, đã không kịp né tránh. Linh tướng hộ thể. Không tốt. Quản Võ kinh hô một tiếng, Đinh Hiểu bị bức ép ra linh tướng hộ thể, Mạc Liệt công kích quá hung mãnh, lấy Đinh Hiểu linh tướng khẳng định ngăn không được hắn một thương. Bất quá tại thể hồn thương đánh phía đinh Hiểu lúc, đinh Hiểu cánh tay phải những cái kia đã chạm vào làn da tỉnh nhân ti cấp tốc đưa ra ngoài. Tại đinh Hiểu trước mặt tạo thành một mặt màu nâu hỗn thuẫn. Mặc liệt một thương này, trước là xuyên thấu qua ma bích hộ thể, lại về sau, một thương đâm vào tỉnh nhân ti hộ thuẫn, ngay mắt đem tỉnh nhân ti hộ thuẫn xuyên qua. Đinh Hiểu vội vàng dùng mấy đạo tử kim giáp phủ, nhưng loại này tam giai linh phủ, căn bản không thể ngăn cản mặc liệt một thương này. Một thương này tại đánh tan đinh hiệu phòng ngự một mấy mắt, xuất liên tục mấy súng, tại đinh hiệu trên thân lưu lại mười mấy cái lỗ máu. Phòng ngự của ngươi rất mạnh, một thương này vậy mà không thể trực tiếp giết ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi vẫn không thể nào thắng nổi ta. Nói xong, Mạc Liệt đang muốn tăng lực, đem Thệ Hồn Thương hoàn toàn đâm vào đinh hiệu trong cơ thể. Đột nhiên, một cỗ to lớn lực cản truyền đến, Mạc Liệt cảm thấy Thệ Hồn Thương hình như bị đinh hiệu thân thể gắt gao bắt lấy đồng dạng. Cũng không phải là đinh hiệu thân thể bắt lấy Thệ Hồn Thương, mà là vô số tơ mỏng, chính kéo chặt lấy Thệ Hồn Thương, Là mới vừa rồi bị nó đánh tan Tình Nhân Ti hộ thuần. Tình Nhân Ti hộ thuần mặc dù bị phá, thế nhưng Tình Nhân Ti lại không có đoạn Hàng ngàn hàng vạn tình nhân ti như cùng một căn căn kéo căng tơ thép, chính gắt gao kéo lấy thể hồn đường, không để cho tiếp tục đâm đi xuống. Đúng vào lúc này, đinh hiệu liên tục phát động ba tấm linh phủ. thiên lôi cụ phần. Chương 308, chặt đứt vũ khí, chương 308, chặt đứt vũ khí. Ba đạo tráng kiện tiệm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trên thân hai người. Xét rơi xuống nháy mắt, đinh hiệu quanh thân tản ra vô số tình nhân ti, màu đen xúc tu một nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt. Mục Vĩnh trừng lớn hai mắt. Đinh hiệu tình nhân ti không những không e ngại tiệm điện Hơn nữa còn có hấp thu thiểm điện năng lực, điểm này lúc trước cùng Vu Tiêu một trận chiến lúc đã chứng thực qua. Mà lúc này tình nhân ti cùng thệ hồn thương liên kết, nếu là đem thiên lôi cụ phần tổn thương tái giá đến thệ hồn thương bên trên, như vậy tương đương với Mạc liệt phải thừa nhận hai lần lôi điện đả kích. Ba đạo thiên lôi cụ phần, một đạo là ba vạn tướng lực, tổng cộng chín vạn nói tướng lực, hai lần tổn thương chính là mười tám vạn nói tướng lực. Ma linh phòng ngự có thể đạt tới trăm vạn cấp, liền xem như mười tám vạn nói tướng lực sợ cũng giết không chết mặc liệt. Lữ Huyền Bân lo lắng nhìn xem kinh lôi bên trong hai người, Bạch Tích cao mày, nàng còn phát hiện một cái càng để cho người tuyệt vọng tình huống. Tình nhân ti tự hồ còn không cách nào đem lôi điện chi lực chuyển rời đến mặc liệt trên thân, nó chỉ là giúp đinh hiệu chặn lại lôi điện tổn thương. Xem như phụ trợ linh tướng, tình nhân ti tự hạ thực lực mới có thể tồn tại ở đinh hiệu linh cung. Cứ như vậy, thực lực của nó cũng muốn so thường Nguyệt Nga sử dụng nó lúc yếu rất nhiều. Mà còn phụ trợ linh tướng càng nhiều là phụ trợ tác chiến, cho nên tình nhân ti chỉ có thể ngăn cản lôi điện, lại không thể đem lôi điện biến thành công kích của mình thủ đoạn. Cũng chính là nói, mặc liệt chỉ cần tiếp nhận chín vạn nói tướng lực. Không hề nghi ngờ, chín vạn nói tướng lực đối với một cái ma linh cấp linh sắt đến nói, đại khái cũng chỉ là có chút cảm giác mà thôi có thể là đột nhiên, Đinh Hiểu rơi lên phủ đổ chiến phủ, một búa hung hăng chém đứt mặc liệt tay phải, kim cương phục ma chú, Đinh Hiểu liên tục dùng ra 30 đạo phục ma chú, trực tiếp đem mặc liệt đánh bay. cái này, đây là có chuyện gì? Lê Thường không hiểu ra sao, khiếp sợ nhìn xem trên sân chiến đấu, hai người liền tại bên bờ quyết đấu, mặc liệt thân thể trực tiếp bị đánh ra bên bờ, rơi vào tiền nữ hồ bên trong. giờ khắc này, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu, không thể nào, hắn, hắn vậy mà thắng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Hiểu làm sao có thể đánh bại mặc liệt linh sát? phong tứ cao mày. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt phát sáng lên. Đinh Hiểu không có đánh bại Mạc Liệt linh sát, hắn chỉ là đánh bại Mạc Liệt. "Phong tứ, ngươi là có ý gì?" Đường Chấn không hiểu nhìn xem Phong tứ. bởi vì linh sát bản thể không phải Mạc Liệt, mà là thanh kia thể hồn thương. Phong tứ kích động nói, "Thiên Lôi cụ phần mặc dù không đủ để giết chết Ngũ tinh ma linh cảnh giới thể hồn thương, nhưng lại có thể để cho Mạc Liệt thân thể ngắn ngủi tê liệt." Đinh Hiểu lợi dụng cái này ngắn ngủi tê liệt thời gian, chặt đứt Mạc Liệt cánh tay, hắn công kích, không phải linh sát, mà là Mạc Liệt nói một cách khác, liền giống như một cái linh sắt cầm vũ khí, đinh hiểu không cách nào đánh bại cái kia linh sắt, thế nhưng hắn có thể đánh gãy cái kia đem vũ khí. Mạc liệt tình huống vừa vặn ngược lại, chỉ bất quá, bây giờ bị xem như vũ khí, không phải thệ hồn thương, mà là mạc liệt thân thể. đinh hiểu cơ hội duy nhất chính là đánh gãy linh sắt vũ khí trong tay. đường chấn đột nhiên như ở trong ngọng mới tỉnh. tiên nữ đảo có vây khốn linh sắt không trận, nhưng vừa vặn mạc liệt trực tiếp bị đánh rơi xuống tiên nữ hồ, nói do nó cũng không có kích hoạt không trận. thì ra là thế, mặc liệt linh sắt nhược điểm chính là mặc liệt. lúc này, tình nhân thi từng tầng từng tầng gắt gao bao trùm thệ hồn thương. Khí loại linh sắt đinh hiểu chưa từng gặp qua, thế nhưng cũng không khó tưởng tượng, khí loại linh sắt nhất định có thủ đoạn nào đó, có thể tự mình điều khiển chính mình. Mặc Liệt Lục thân bị đinh hiểu đánh rất tiên nữ hồ, nhưng lúc này Thệ Hồn Thương thân thương có lực lượng truyền đến từ trên đó lại chỉ tăng không giảm. Nó chính đang nỗ lực đánh giết đinh hiểu. Thính Nhân Ti cũng đã muốn không chịu nổi. Đinh hiểu vội vàng dùng tay phải, gắt gao ngăn chặn đôi thương. Hắn đối với bầu trời hô to, Ngoa Long Linh Viện, đã cầm tới Cựu Long Kỷ, cầm tới Thệ Hồn Thương, liền tương đương với cầm tới Cựu Long Kỷ. Vừa dứt lời, Thệ Hồn Thương cuối cùng tránh thoát tất cả gò bó trực tiếp xuyên qua đinh hiệu thân thể, bắn ra. Chỉ chớp mắt, Thệ hồn thương quay đầu liền lại lần nữa bắn về phía đinh hiệu. Hiện tại đinh hiệu chính mình cũng tốt, tiểu gia hỏa cũng tốt, tình nhân ti, bản cổ phủ, đều đã lại không có năng lực ngăn cản Thệ hồn thương công kích. Mắt thấy Thệ hồn thương lại lần nữa phong tới, đinh hiệu hai mắt trợn lên. Ngoanh một tiếng, bầu trời rách ra một cái trống rỗng, một đạo linh phủ hướng về đinh hiệu bay vụt mà đến. Liền tại Thệ hồn thương đâm về đinh hiệu phía trước nửa giây, đạo kia linh phù chuẩn xác không sai bám vào đinh hiệu trên thân. Ngoanh một tiếng tiếng vang, một đạo hồ đồ dày vô cùng tương lực hộ tại đinh hiệu trước mặt tạo ra, chiết để đỡ được Thệ hồn thương cái này một kích. Đinh Hiểu nhìn xem trên thân phong ấn phủ, ý thức dần dần mơ hồ. Là sở viện trưởng xuất thủ sao? Hắn cũng không biết. 8. Lam Đinh Hiểu tỉnh lại thời điểm, phát phát hiện mình đang nằm tại một gian xa lạ gian phòng. Không bao lâu, có người đẩy cửa vào. Nhìn người tới, Đinh Hiểu sững sốt một chút, thế mà không phải Sở Trừng phòng, mà là Ngụy Vô Kỵ ngụy đại nhân. Ngụy Vô Kỵ bưng một chậu nước, toạt nhìn không phải rất thuần thục bộ dạng, cẩn thận đặt lên bàn, trà một cái khăn mặt, đi tới Đinh Hiểu bên cạnh. Vừa hay nhìn thấy Đinh Hiểu mở to mắt. Tiên tiểu tử tối nhà ngươi tỉnh. Ngụy Vô Kỵ nặc nhiên vội vàng thả xuống khăn mặt, đối với ngoài cửa hô: Lăng Sở, đinh hiểu tỉnh. Sở trường phong vội vội vàng vàng vào vào, bước nhanh đi đến đinh hiểu trước mặt. "Tiểu tử thối, ngươi cuối cùng tỉnh." Đinh hiểu cao mày, "Đây là nơi nào?" Ngụy Vô Kỳ nói, "Đây là ta quý phủ. Ngươi tại Thánh Sơn chi chiến bên trong thụ thương hôn mê, vừa vặn ta tương đối am hiểu y y thuật, ta liền đem ngươi tiếp vào ta quý phủ chữa thương." Ngụy Vô Kỳ nói. Ký ức dần dần rõ ràng, đinh hiểu ngồi dậy, "Đa tạ ngụy đại nhân." Đừng núp ních, ngươi nhục thân bị tệ hồn thương xuyên qua, lực đạo quá mạnh, nội tạng bị hao tổn, còn không thể động. Đinh hiểu cũng sát thực cảm thấy vừa mới ngồi xuống, lồng ngực phía dưới liền truyền đến đau đớn một hồi. Loại này đau đớn quả thực khó mà chịu đựng. Xát thực rất đau đinh hiểu đau đến nghe răng trợn mắt. Ngụy Vô Kỵ nhìn một chút Sở Trường Phong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ít nhất tinh thần không sai. Ha ha ha, cũng không phải, tiểu tử này thật sự là mạng lớn, ta vốn nghĩ mạnh mẽ như vậy một thường, ít nhất có thể chấn hỏng ngươi bản mệnh linh cung, kết quả ngươi bản mệnh linh cung thế mà một chút việc đều không có, cũng là để lao phu mở rộng tầm mắt. Sở Trường Phong nói, nói như thế nào đây, tiểu tử này ai chính là ỷ vào chính mình mạng lớn mới như thế làm mậu. Ngụy Vô Kỵ cười nói, không làm mậu làm sao có thể thắng Mạc Liệt linh sát. Cửu Long Kỷ có thể đi các ngươi ngoài lòng ta tình nguyện không muốn cựu lòng kỳ. sở trường phong lắc đầu nói, nói vượt đôi. ngụy vô kỵ không chút liều tình nói. đinh Hiểu kỳ vái hỏi, thánh sơn chi chiến kết thúc, sớm kết thúc, ngươi đều hôn mê hai tháng. bị một cái ngũ tinh ma linh, vẫn là khí loại linh sắt bản thể đánh xuyên, ngươi còn có thể sống sót liền xem như mạng lớn. ngụy vô kỵ nói, hai tháng. từ sở trường phong cửa ra vào bên trong biết được, lúc ấy xuất thủ cứu hắn, chính là ngụy vô kỵ. sở trường phong vốn là muốn xuất thủ, thế nhưng chính muốn xuất thủ lúc, vu gia vu thiên hải đột nhiên cố ý chặn lại sở trường phong. Mặc dù chính là như vậy nhìn như vô tình chặn lại, thế nhưng tại loại này tranh thủ thời gian dưới tình huống, sợ Trường Phong làm ra phản ứng phía sau, sợ là không kịp cứu Đinh Hiểu. Có thể chẳng ai ngờ rằng chính là phía trước đồng thời không coi trọng Đinh Hiểu Ngụy Vô Kỵ đột nhiên xuất thủ. Ngụy Vô Kỵ thân là tà tướng, lúc ấy liền đứng tại cực võ đế bên cạnh, cái này mới ngay lập tức cứu Đinh Hiểu. Đáng nhắc tới chính là, cực võ đế không có ngăn cản, cũng tương đương với một loại ngầm cho phép. Sau đó, mọi người còn đảm phán qua, Đinh Hiểu đến cùng có tính hay không lấy được cữu Long Kỳ. Tuy nói Đinh Hiểu chỉ là nắm lên thệ hồn thương một giây không đến, Thế nhưng đại bộ phận người đều cho rằng Đinh hiệu tính toán cầm xuống cựu Long Kỳ. Dù sao lần này cựu Long Kỳ quá mạnh, đã không có khả năng có người so hắn làm càng tốt. Nghe đến kết quả sau cùng, Đinh hiệu cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn hướng Sở Trường Phong, "Sở viện trưởng, ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ta cầm xuống Thánh Sơn chi chiến, khen thưởng mặc ta nắm bắt tới tay mềm." Chương 309, Chấn thi đại thiên tướng, chương 309, Chấn thi đại thiên tướng. Sở Trường Phong lập tức cười ha ha, "Ha ha ha, ngươi tiểu tử tối nay còn sợ ta rực nữa sao? Bất quá ta nói Đinh Hiểu a, ngươi thương thế kia còn chưa tốt, liền nhớ thương khen thưởng a?" Ngươi bây giờ trạng thái này, ta sợ là ngươi cầm không có bao nhiêu đồ vật, vẫn là chờ ngươi vết thương lành nói sau đi. Ngụy vô kỵ cười nói, yên tâm, ta giúp ngươi xem. Trường Phong cho khen thưởng nếu là thiếu, ta giúp ngươi làm chủ. Uy, lão Ngụy, ngươi cùng hắn mới nhận biết mấy ngày, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ngươi cũng không thể tùy trò ra bên ngoài ngựa ta. Sở Trường Phong lập tức khẩn trương lên. Ngụy vô kỵ là cái gì ánh mắt ta, người này giúp đỡ giám sát, vậy khẳng định là phải đại xuất với ta. Ngụy vô kỵ khẽ mỉm cười, cái này cùng Giao Tỉnh không quan hệ, ta mặc dù nhận biết Đinh Hiểu cũng liền mấy tháng, thế nhưng ta cảm thấy hắn rất không tệ. Ngươi lại biết? Sở Trường Phong trận nhìn Ngụy vô kỵ một cái, liền ngươi cái này ánh mắt, ngươi suy nghĩ một chút ngươi cái kia đồ đệ à? Ngụy vô kỵ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi lại muốn nâng cái kia nịnh đồ, cẩn thận ta đuổi ngươi đi à? Cái này đều bao nhiêu năm, ngươi vẫn là không bỏ xuống được à? Sở Trường Phong lại nói một câu, thế nhưng nhìn thấy Ngụy vô kỵ hình như thật sự tức giận, vội vàng nói, tốt tốt tốt, không để cập nữa. Ngụy vô kỵ xuất thần một lát, thở dài một hơi, lấy lại tinh thần, a đúng, Đinh Hiểu, còn có hai chuyện ta muốn nói với ngươi. Ngụy đại nhân mời nói. Cái thứ nhất ta, ta đoạn thời gian trước đi Đại Hoàng, tại nơi đó ta gặp Lôi Vũ Đỉnh. Trấn Sơn hổ bọn họ, bọn họ đều nói rất nhớ ngươi cùng linh nhi, nhưng bọn hắn cũng biết ngươi bây giờ có lẽ không tiện trở về, nâng ta cùng ngươi gửi lời thăm hỏi. Nói lên đại hoang những người kia, Đinh Hiểu suy nghĩ lại về tới hai, 3 năm trước. Lôi Bá, Hổ Ca, Hoa tỷ, Tú Tài ca, Tiểu Vũ tiểu lãng, Tam thủy nhị cầu. Cái này nhoáng một cái chính là 3 năm, hắn cũng rất muốn bọn hắn. Ngụy đại nhân, bọn họ còn tốt chứ? Bây giờ bọn họ thôn phát triển rất tốt, đã có hơn 3000 người, lương thực đã có thể tự cấp tự túc. Ngụy Vô Kỳ nói, ta lần này một mặt là đi xác minh hổ cư môn tình huống, một phương diện ta cũng là cho bọn họ mang cái tin. Tinh bộ tiên đoán ngày chính là sắp đến, bọn họ thân ở đại hoàng, tứ cố vô thân, cho nên ta đề nghị bọn họ xây dựng tường thành. Hai năm sau thiên hai, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, đến lúc đó, lôi bá bọn họ có thể chiếu cố tốt chính mình sao? Còn có một việc, Cực Võ Đế nói chờ ngươi khôi phục về sau, đi thần võ điện gặp hắn. Cực Võ Đế đinh hiểu cau mày. Ngụy Vô Kỵ nhìn ra Đinh Hiểu tựa hồ có chút lo lắng, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, dựa theo lệ cũ, hẳn là cho một chút lời khen. Đinh Hiểu gật gật đầu, không quản là chuyện tốt chuyện xấu, Dương Kim Thánh thượng muốn gặp chính mình, tổng là muốn đi. Ngươi hai ngày này liền tại ta chỗ này liên tâm dưỡng thương, chờ ngươi chuyển biến tốt đẹp ta dẫn ngươi tiến cung. Đinh Hiểu đột nhiên hỏi, Ngụy đại nhân, ngươi có sư phụ ta thông tin sao? Trần Quốc Sư hành tung từ trước đến nay không người biết được, ta cũng không phải quá rõ ràng. Nói về ngươi sư phụ, liền làm ta nhắc nhở ngươi một câu. Hắn hiện tại đối ngươi không quan tâm, ngươi tốt nhất bảo trì trạng thái này. Theo ta được biết, Trần Quốc Sư cuốn vào một số minh tranh ám đấu bên trong. Hắn Quốc Sư thân phận còn có thể tự vệ, nhưng ngươi lại khác. Ngụy vô kỵ nhắc nhở cùng sư phụ bàn giao lời nói, không có sai biệt. Đinh Hiểu gật gật đầu hai người này một cái là sư phụ, một cái là ân nhân cứu mạng, bọn hắn chính mình nhất định phải ghi nhớ. Ngụy đại nhân, Đinh Hiểu còn có một việc. Ngươi nói. Thiên kiếp đến cùng là cái gì? Đinh Hiểu nhìn hướng Ngụy vô kỵ, Tinh bộ tiên đoán chỉ có câu nói kia sao? Ngụy vô kỵ có chút nheo mắt lại, trầm mặc rất lâu. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Trường Phong, cái sau ngầm hiểu, trực tiếp vải hạ một đạo tuyển tâm phủ. Đinh Hiểu, Tinh bộ cũng không tiên đoán Thiên kiếp cụ thể là cái gì, thế nhưng bọn họ tiên đoán còn có nửa câu sau. Ngụy vô kỵ trầm giọng nói. Tinh thần biến, Nhật Nguyệt Khinh, vạn cổ vô bạch chú, phong ấn trừ. Quỷ môn khai, tứ hải giai luân ngục. Đinh Hiểu chừng to mắt, tiên đoán nửa câu sau là có ý gì? Là, là quỷ môn phong ấn giải trừ, đem nhân gian biến thành địa ngục. Ngụy Vô Kỵ lắc đầu, trên mặt chữ là dạng này, nhưng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Thiên cơ như là như thế tốt hiểu đầu đáo, vậy chúng ta không cần bị động như vậy. Nói xong, Ngụy Vô Kỵ thở dài một hơi. Thế nhưng hiện tại duy nhất có thể để xác định chính là, lần này thiên kiếp sợ rằng liên quan đến tất cả nhân tộc tồn vong. Sở Trương phong thở dài một hơi, cho nên à, những năm này có ít người liền thay đổi đến đặc biệt phát dở đều nhanh sống không nổi nữa, còn cố kỵ như vậy nhiều làm cái gì? Ngụy Vô Kỵ cũng gật gật đầu, điều chính một số việc ta cũng có nghe thấy, nhưng ta đã hoàn mỹ xử lý những chuyện này. Bách tính đều nói chúng ta là đại nhân vật, mà ở thiên kiếp trước mặt, người ta đều là sâu kiến. Tất cả chúng ta, bao gồm cực võ đế ở bên trong, đều chỉ có thể người mù qua sông, tại cái này không cách nào dự đoán mưa to gió lớn bên trong, khó khăn tiến lên. Chỉ là không biết, cái kia thao túng vận mệnh bàn tay lớn, lại là thần thánh phương nào. Sở Trương Phong trầm mặc, Ngụy Vô Kỵ lời nói một điểm không sai. Hắn là cao quý tam đại linh viện viện trưởng. Còn không phải đồng dạng muốn chờ đợi tiếp thu trận này thiết kiếp. Đinh Hiểu cao mày, nếu quả thật giống tiên đoán nói như vậy, hắn lại nên đi nơi nào? Linh nhi đâu? Những bằng hữu kia của hắn đâu? Ngụy Vô Kỵ nhìn ra Đinh Hiểu tâm sự, nói, "Đinh Hiểu, nhớ kỹ một điểm, bất luận thế đạo này làm sao thay đổi, tốt nhất thủ đoạn đường đối, cũng là vĩnh viễn sẽ không quá hạn thủ đoạn, chính là tăng lên chính mình thực lực." Đinh Hiểu trùng điệp gật gật đầu. Tăng cao thực lực, mới có thể ở sau đó trận này bão mưa to gió lớn bên trong sống sót. Tại Ngụy đại nhân quý phủ nghỉ ngơi 15-16 ngày, Đinh Hiểu thương thế cuối cùng là gần như hoàn toàn khôi phục. Từ Ngụy đại nhân nơi đó, Đinh Hiểu biết được Mặc Liệt tình huống, thân uy doanh tìm tới Mặc Liệt thi thể, lại lần nữa đem hắn bỏ vào quan tài bên trong. Rất hiển nhiên, bọn họ đã không chế Mặc Liệt linh sát. Đinh Hiểu đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, cực võ đế dạng này điều khiển linh sát, cùng cái kia Hắc Thủy phù sẽ không phải có liên hệ gì à? Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đinh Hiểu liền lập tức phủ định. Hắc Thủy phù là dùng linh phù khống chế linh sát, mà cực võ đế thì là dùng khốn trận vây khốn linh sát, một cái là khống chế, một cái là vây khốn, vẫn là có bản chất khác biệt. Vài ngày sau, Ngụy vô kỵ mang theo Đinh Hiểu tiến về Đại Thương hoàng cung đây cũng không phải là Đinh Hiểu lần đầu tiên tới hoàng cung, lần trước đến thời điểm hắn là đến sông sinh tử gian. Cực võ đế tại thư phòng gặp Đinh Hiểu, lúc này thư phòng trừ cực võ đế Lý Công Công, Ngụy vô kỵ cùng Đinh Hiểu bên ngoài còn đứng một người. Đinh Hiểu cũng không nhận ra hắn, nhưng hắn có thể đứng ở đường kim thánh thượng bên cạnh, địa vị tự nhiên không tầm thường. Cực võ đế nghiêng rưỡi vào trên long ủy, thả ra trong tay sách, nhìn xem quỷ trên mặt đất Đinh Hiểu. Vi thần thi bộ nhất phẩm hộ thi lại Đinh Hiểu, gặp qua thánh thượng. đứng lên đi. Cực võ đế phân phó một tiếng. Đinh Hiểu, ngươi tại thánh sơn chi chiến bên trong biểu hiện, sắp thực để chấm ngoài ý muốn. Vô luận là mưu lực còn là người năng lực từ chiến đều biểu hiện biết tròn biết méo. Cảm ơn hoàng thượng khích lệ. Tự võ đến nói, từ trước Thánh Sơn chi chiến cấp cờ người có thể chịu ngợi khen, ngươi cũng không ngoại lệ, Lý Công Công. Sau đó mang đinh hiệu đi lấy khen thưởng. Là, hoàng thượng. Mặt khác, vĩnh dạ đại tế tư, ngươi cho rằng có thể nhận lệnh đinh hiệu là trước gì? Vĩnh dạ đại tế tư, đinh hiệu sửng sốt một chút. Cái kia xế triều lão giả, hách lại chính là chân linh Ti thi bộ đại tế thi. Vĩnh dạ đại tế tư tiến lên một bước, nửa khí bình thản nói, hoàng thượng. Thi bộ chấn thi đại thiên tướng chức vụ chống chố rất lâu, chỉ là đinh hiểu hiện nay cảnh giới tôn xuống thấp, lại linh tướng không hoàn chỉnh, hiện tại nhận lệnh sợ rằng khó kẻ dưới phụ tùng. Cực võ đế gật gật đầu, nghe vĩnh dạ đại tế tư nói tiếp xong, vĩnh dạ nhìn hướng đinh hiểu, khẽ mỉm cười, ta nghĩ nếu là hắn có thể tăng lên tới linh vĩ cảnh, khi đó sẽ không phải có người phản đối nữa. Chấn thi đại thiên tướng, đinh hiểu khiếp sợ nhìn xem vĩnh dạ đại tế tư, thi bộ tối cường đệ tử, phương có thể gọi là chấn thi đại thiên tướng, chương ba thất tinh ngọc dạ tuyết sư, chương ba thất tinh ngọc dạ tuyết sư, lý công công mang theo đinh hiệu tiến về quốc khố cầm khen thưởng. Đinh Hiểu có chút mất hồn mất, vía đi theo Lý Công Công sau lưng. Lý Công Công quay đầu nhìn thoáng qua, che miệng cười một tiếng. Ngươi là đang nghĩ Hoàng thượng khen thưởng đâu, còn là nghĩ đến chấn thi đại thiên tướng trước vị đâu? Đinh Hiểu vội vàng ngẩng đầu. Lý Công Công che cười. Lý Công Công cười nói, hắn nhìn xung quanh, đem Đinh Hiểu kéo đến một bên không người chỗ ngặt. Đinh Hiểu nhũ mày nhìn xem Lý Công Công. Đinh Hiểu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi linh tướng có phải là, cũng không phải là tàn tướng. Đinh Hiểu khiếp sợ, chẳng lẽ khắp thiên hạ thông minh nhất là cái này Lý Công Công? Lý Công Công cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi không nên hỏi, chỉ để ý trả lời cái này, Lý Công Công gặp Đinh Hiểu muốn nói lại thôi, cười nói, ngươi cái này biểu hiện, ta đã có thể đoán được. người nói gần vua như gần vong, ta có thể tại cực võ đế bên cạnh nhiều năm như vậy, kiểm tra người xem tướng mà bản lĩnh vẫn phải có. người không đối người nhấc lên, nhưng thật ra là sáng suốt nhất, tựa như ta tại thánh thượng bên cạnh, vậy liền không thể quá đần, nhưng càng quan trọng hơn là, không thể quá thông minh. dạng này mới có thể tại loạn thế bên trong sống đến lâu một chút. Đinh Hiểu, ngươi cũng không cần đối ta có cái gì cảnh giác, thiên kiếp sắp tới, cho tới quân vương, cho tới thần dân, kỳ thật vận mệnh đều đã không tại trong tay mình, chúng ta kỳ thật đều như thế. Tại một chiếc thuyền con bên trên, ai sẽ tại trận gió lốc này xa suốt nước, ai sẽ lưu đến cuối cùng đều rất khó nói, không đáng hiện tại đi đắc tội người. Đinh Hiểu lúc này không thể không đội phục Lý Công Công trí tuệ, sợ rằng đây chính là cái gọi là đại trí nhược ngu a. Đinh Hiểu, chấn thi đại thiên tướng dĩ nhiên thân phận cao thượng, từ trước chấn thi đại thiên tướng ít nhất đều là bảy tinh linh lụy cảnh, có thể đại tế tuy đối yêu cầu của ngươi chỉ là đạt tới linh lụy cảnh. Vĩnh dạ đại tế tư không phải tại lúc khác nhận lệnh, mà lại là tại thiên kiếp sắp tới đương nhận mệnh, những này đủ thấy hắn là đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Đinh Hiểu mặt sắc mặt nghiêm trọng, Lý Công Công, ta. Đinh Hiểu. Ta quan sát ngươi rất lâu rồi, có lẽ trên người ngươi gánh vác, so ngươi ta tưởng tượng càng nhiều. Đinh Hiểu có chút không rõ lý công công ý tứ. Lý Công Công cười đến rất hiện mọn, mảy may nhìn không ra hắn là một cái nắm giữ đại trí tuệ người. Hắn khẽ mỉm cười, "Tốt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận lấy khen thưởng." 8. ngàn khắc cực phẩm linh trần tinh thạch một cái. Lý Công Công chính đang lớn tiếng tuyên đọc đối Đinh Hiểu ban thưởng, phía dưới tiểu thái giám thì rất bận rộn mang tới đối ứng khen thưởng. Linh ngụi 5000 bạc khắc. Lục giai kỳ lân linh châu một cái, Lục giai hỗn độn linh châu một cái, tứ giai kim một thủy hỏa thổ ngũ tướng linh châu các một cái, tứ giai lôi tướng linh châu một cái. Tứ giai phủ phổ huyền Kim Giáp phủ kiếm ngân vô ảnh thiên trang huyền ảnh các một bản. Nhân giai cao cấp công pháp đoạn hải chiến phủ một bản. Ngũ giai thần binh thiên viêm trích hỏa phủ một cái. Pháp bảo Cửu Long luyện hồn phiên một mặt. Tọa kỵ ngọc dạ tuyết sư con non một cái. Tự lấy 3000 chương Tứ giai linh phù, 500 chương Ngũ giai linh phủ, 1 vạn tấm Tứ giai lá bùa, 2000 chương Ngũ giai lá bùa. Đinh hiểu một mực cao mày, không hổ là cực võ đế ban tường a. Phần tường này chỉ có thể dùng khoa trương đến hình dung. Thực phẩm linh trần tinh thạch, phù phổ, võ kỹ công pháp, vũ khí đều là cực phẩm, hơn nữa còn có pháp bảo cùng bạc kỷ. Đinh Hiểu pháp bảo chỉ có Kỳ lần Linh Châu cùng Hỏa Tương Linh Châu, cùng với Thiên Công tạo vật cảnh, lần này bọn họ còn đưa Hỗn Độn Linh Châu, năm cùng nhau Linh Châu một bộ, cộng thêm Lôi Tướng Linh Châu, cựu Long luyện hồn thiên. So Đinh Hiểu toàn bộ gia tài còn nhiều, mà còn khen thưởng bên trong còn có tọa kỵ con non. Thứ này Đinh Hiểu chỉ là nghe nói qua, hắn loại này thân phận, chỉ có đi xa nhà mới biết cối ngựa, nào có cố định vật kỵ. Nói tóm lại, không hổ là cực võ đế xuất thủ, quá giỏi người. Cái khác khen thưởng đều là đặt ở chữ vật đại bên trong, Lý Công Công đang tại Đinh Hiểu mặt từng cái từng cái chứa vào. Tuyết sư con non chờ một chút, muốn theo địa phương khác điều tới. Lý Công Công nói: "Đúng, cái này bữa ngươi dùng thuận tay không?" Đinh Hiểu tiếp nhận Thiên Viêm Trích Hỏa Phủ, cái này là một thanh tự mang hỏa thuộc tính vũ khí, chỉ là quá nhẹ, đoán chừng 2000 cân cũng chưa tới. Bất quá Đinh Hiểu cũng không quan trọng, Phù Đồ chiến phủ hắn dùng đến rất thuận tay, hiện nay còn không muốn đổi, mà còn Phù Đồ bản thân cũng là ngũ giai, không thể so Thiên Viêm Tiêu đốt Hỏa thấp. Nếu như về sau cần, nếu không được thả tới Thiên Cung tạo vật cảnh bên trong, nhìn xem có thể hay không tăng lên bên dưới Phù Đồ đẳng cấp. Bất quá lại nói, Lý Công Công một tay liền cầm lấy Thiên Viêm Tiêu Lốt Hỏa, hắn thực lực tuyệt đối không kém. "Lý Công Công, ta tạm thời vẫn là dùng Phù Đồ a." Lý Công Công cười gật gật đầu, binh khí à, dùng quen thuộc mới thoa tay. Ngươi thanh kia phủ đồ ta biết, là luyện khí đại sư thiên đoán đại sư tác phẩm bất ý, chắc là có chỗ hơn người. Bất quá thiên viêm là hỏa thuộc tính, sau này có thể vẫn có tác dụng, ta liền cho ngươi trước thu lại. Không bao lâu, một cái nhỏ Công Công trong ngực bọc lấy một đoàn vải xanh, thân người cong lại vội vàng chạy tới. Lý Công Công, Ngọc Dạ Tuyết sư con non mang đến. Lý Công Công cẩn thận mở ra khối kia vải nung, bên trong có một cái trắng như tuyết tiểu ma bóng, co lại tại nơi đó. Cặp kia tròn trịa con mắt có vẻ hơi khẩn trương, hốt hoảng nhìn xem xung quanh mấy người. Lý Công công đầy mặt yêu thích, nhưng cũng không dám đụng nó, chỉ là xích lại gần nói: "Tiểu Đông Tây, ngươi có chủ nhân rồi." Sau đó Lý Công công nhìn hướng Đinh Hiểu, Ngọc Già Tuyết sư cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, cho nên tại nó nhận chủ phía trước, chúng ta quyết không thể đụng nó. Gặp Đinh Hiểu còn sững sờ tại cái kia, Lý Công công cười nói: "Ngươi còn không đem nó ôm?" Vạn nhất chạy đến tiểu quế tử trên thân, nhận hắn làm chủ nhân, tiểu quế tử nhưng là muốn liên lụy tiểu tộc. Đinh Hiểu cái này mới tình ngộ, tranh thủ thời gian ôm lấy sư tử con. Gặp Đinh Hiểu ôm đi Ngọc Già Tuyết sư, tiểu quế tử cũng lạ như chút được cái nặng. Lý Công công hướng Đinh Hiểu trừng mắt nhìn, Đinh Hiểu đây là ta để người đặc biệt chọn cho ngươi thực phẩm cái kia tiểu đông tây đến đinh hiệu trên tay liền nút ở đinh hiệu trong ngực lông sủ cái đầu nhỏ còn hung hăng hướng trong ngực hắn chui xem ra nó rất thích ngươi a lý công công cười nói ngọc dạ tuyết sư có thể ăn rất đừng nhìn nó hiện tại nhỏ như vậy một năm liền có thể ngồi cưới hai năm có thể thành năm sau đó tu vi càng cao tuổi thọ càng dài đinh hiệu cũng mười phần yêu thích cái này tiểu đông tây vội vàng hướng lý công công nói cảm ơn đa tạ lý công công ngụy vô kỵ mang theo đinh hiệu cùng nhau trở về quý phủ trên đường đi nhìn xem đinh hiệu trong ngực sư tử con không ngừng lắc đầu. Lý công công thế mà đối ngươi như thế tốt, cái này đích xác là cực phẩm a toàn thân lông trắng như tuyết, hai mắt thanh minh, thân thể đều đặn, mà còn ngươi nhìn nó mi tâm còn có bảy giờ bớt. Đây là thất tinh ngọc dạ tuyết sư, ngọc dạ tuyết sư bên trong tôn quý nhất nhất mạch. Đinh Hiểu hỏi, "Ngụy đại nhân, nó có thể dài đến bao lớn a?" "Bao lớn? Cái này không nhất định, phải xem tu vi cùng chủ loại, lớn nhất ta gặp qua đại khái cao hơn 5 mét, khí thế không thua bất luận cái gì tọa kỵ." Đinh Hiểu nhìn một chút trong ngực ngủ say tiểu đồng tây, chọc chọc chán của nó, "Cao hơn 5m. Ngươi về sau có thể lớn đến từng này sao?" Chương 311, dị vật đại hội Chương 311: Dị vật đại hội. Đại thương Thái Bình Hầu Vu phủ. Hầu Hoa viên trong lương đình, một cái anh tuấn nam tử ngồi tại ghế dài, nhìn xem viện tử bên trong hoa rơi xuất thần. Hắn ánh mắt có chút đau thương. Sau lưng, một người mỹ phụ túi người ngồi xuống, nhìn xem nam tử ánh mắt đau lòng không thôi, rất lâu, nàng nhẹ nhàng nói, "Tiêu nhi, tin tưởng rất nhanh sẽ tìm đến thích hợp cánh tay của ngươi." Nam tử này chính là Vu Tiêu, mà mỹ phụ kia chính là mẫu thân của hắn, Thái Bình Hầu Vu Thiên Hải chính thất. Liên thị. Liên thị ăn ủi, cũng không có để Vu Tiêu dễ chịu một chút, ngược lại để hắn càng thêm phẫn nộ cho dù tốt cánh tay, cái kia cũng không phải chính ta. Vu Tiêu gầm thét về sau, viên mắt từng hồng, phẫn nộ, cưu hận tràn ngập cặp mắt của hắn. Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra, thế không là người. Đúng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên, hai tay còn phía sau, đi vào đỉnh nghỉ mát. Liên thị hai mắt đấm lệ, nhìn xem nam tử, chính muốn nói gì, có thể nam tử khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên mở miệng. Ai nói mới tìm cánh tay cũng không bằng người chính mình. Vu Tiêu kinh ngạc quay đầu lại, phụ thân. Vu Thiên Hải khẽ mỉm cười, ngồi tại Vu Tiêu bên cạnh. Tiêu Nhi, ngươi từ nhỏ thiên phú hơn người, tại các ngươi đời này bên trong, ngươi là có hy vọng nhất một cái. Thế nhưng, cái này cũng sáng tạo ra ngươi phập phồng không yên tính nết. Lần này ngươi cắm ở đinh hiệu trong tay, ngươi có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân? Vũ Tiêu cao mày, phụ thân khó được dạy bảo chính mình, hắn tự nhiên cũng không dám giống đối với mẫu thân vô lễ như vậy. Phụ thân, Hải Nhi. Không nghĩ qua. Vũ Thiên Hải nói, bởi vì ngươi không dám lần nữa đối mặt thất bại, hồi ức lần thất bại này quá trình, cũng là một loại thống khổ quá trình. Phụ thân không hổ là phụ thân, đem Vũ Tiêu suy nghĩ trong lòng, phân tích không kém chút nào. Tiêu Nhi, ngươi chẳng những muốn đi nghĩ, còn muốn từng giờ từng phút hồi ức. Vu Thiên Hải lời nói thấm thía nói, thất bại đồng thời không đáng sợ, những cái kia không có trải qua cường giả không tính là cường giả chân chính, có lẽ bọn họ bằng vào được trời ưu hái điều kiện, một khi lên như diều gặp gió, có thể là chỉ cần trải qua một chút chèn ép, bọn họ cũng rất dễ dàng từ chỗ cao ngã xuống. Chỉ có những cái kia từ đau khổ bên trong đi ra cường giả, mới là nhất đối thủ khó dây dưa. Mà ngươi, hiện tại liền có cơ hội trở thành dạng này cường giả. Vu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Tiêu Nhi, cánh tay sự tình Ngươi không cần lo lắng, vi phụ sẽ không để ngươi bởi vì một cánh tay hủy tiền đồ. Nhưng là trọng yếu nhất là, ta hy vọng ngươi từ lần thất bại này bên trong trường thành. Chỉ là một cái thánh sơn chi chiến, căn vốn cũng không có tính thực chất ý nghĩa, tinh bộ tiên đoán thiên kiếp sắp tới, đây là đại thương ngàn năm qua lần thứ nhất gặp phải thiên kiếp cấp kiếp nạn. Không hề nghi ngờ, có thật nhiều người sẽ vất lạc, nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa có mới siêu cấp cường giả của thời. Loạn thế, đối kẻ yếu là xấu nhất thời đại, đối cường giả, nhưng là tốt nhất thời đại. Nghe qua phụ thân một lời nói, vu tiêu cái kia tuyệt vọng trong đôi mắt, một lần nữa giấy lên hy vọng. 8 Đinh Hiểu còn tại Tể tướng phủ dưỡng thương, Đinh Linh bọn họ hoàn thành nhiệm vụ phía sau, biết được Đinh Hiểu tình huống, vội vàng đến Tể tướng phủ. Bất quá lúc này Đinh Hiểu đã gần như hoàn toàn khôi phục, lưu thêm những ngày này chỉ là theo Tể tướng phủ chăn nuôi tọa kỵ gia đình học tập một chút nuôi tọa kỵ tri thức. Chuồng ngựa Lao Li đang cùng Đinh Hiểu tán gẫu, Ngọc Dạ Tuyết sư ta ngược lại là cũng nuôi qua, cái này Tiểu Đông Tây à, cả đời chỉ nhận chủ một lần, chủ nhân nếu như chết, nó cũng sẽ lấy thân toả chủ. Cho nên trừ phi là chủ nhân đích thân bàn giao qua, nếu không người khác cho ăn, nó liền tính lại đói cũng không chịu ăn. A, tính tình như thế bướng bỉnh a. Đinh Hiểu đem sư tử con đặt ở đống cỏ khô bên trong, nhìn xem nó siêu siêu vẹo vẹo bỏ qua bỏ lại, bướng bỉnh cực kỳ. Lão Lý nói, nhất là Thất Tinh Ngọc Giả Tuyết sư, ngươi nhất định phải thời khắc mang ở trên người. À đúng, ngươi còn muốn đi mua một cái bách thú đại, loại kia chuyên môn gửi nuôi tọa kỵ chiến sủng. Cái này tiểu đông tây như thế lớn đã ăn thì tươi, sức ăn theo hình thể tăng lên, càng lúc càng lớn, đến sau khi thành niên, cái kia sức ăn người bình thường căn bản nuôi không nổi à. Lúc nhỏ còn tốt, đông dạng ngươi buổi sáng chuẩn bị kỹ càng nửa ngày đồ ăn, buổi chiều lại chuẩn bị một lần, chính nó đói bụng liền sẽ đi ăn. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Đứng" Lý đại gia, tọa kỵ làm sao tăng cao tu vi? Lý Lao Hà nói, Đồng dạng bị quy về tọa kỵ là vì tốc độ của nó nhanh, cước trình xa, nhưng kỳ thật không quản là tọa kỵ vẫn là chiến sủng, không phải đều là giả thú nhà. Ngươi để tọa kỵ đánh nhau, nó cũng có thể đánh; ngươi để chiến sủng làm thú gới, nó cũng có thể gới, chỉ là ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Cho nên tất nhiên đều là giả thú, liền dựa theo giả thú phương pháp tu luyện, hấp thu linh mũi, tăng lên đẳng cấp là được rồi. Bất quá cái này Tiểu Đông Tây còn quá nhỏ, ngươi tốt nhất chờ một năm sau lại để cho nó hấp thu linh mũi. Tiểu Đông Tây lung la lung lay bỏ đi ra mấy bước. Hình như có chút sợ hãi, lại khẽ vấp khẽ vấp chạy về Đinh Hiểu bên cạnh, dùng đầu cọ Đinh Hiểu đầu gối, nhìn ý kia là muốn ôm một cái. Đinh Hiểu cẩn thận đem sư tử con ôm. Đúng vào lúc này, Ngụy đại nhân mang theo mấy người đi tới chuồng ngựa bên này. Hoa, wow, thật đáng yêu. Cái này, đây là bảo bối gì? Quá đáng yêu a. Đinh Hiểu tìm theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy hai nữ nhân cùng hai cái chim sẻ nhỏ giống như chạy tới. Linh Nhi, nhị tỷ. Hai người không lọt vào mắt Đinh Hiểu, bốn con mắt tại sư tử con trên thân rời đều rời không ra. Tứ đệ, cho ta ôm một cái. Ta không phải muốn ôm ngươi, ta muốn ôm nó. Ai nha, thật hung a, nó còn muốn cắn ta. Ca, ngươi nhanh để nó thành thật một chút, ta muốn ôm. đều tỉ tỉ. Tôn Húc Sở nhíu mày nhìn xem hai nữ nhân này đối một bên Miêu Tầm, hầu nghĩa nói, không phải nói, là đến xem Lão Tứ sao? Ngươi nhìn Lão Tứ liền nói một câu cơ hội đều không có, quá thảm rồi a. Miêu Tầm gật đầu, nữ nhân nha, liền lại như thế dội thay đổi. Tất nhiên Đinh Hiểu thương thế đã tốt lắm rồi, liền cùng Miêu Tầm bọn họ cùng một chỗ trở về. Trước khi đi, Ngụy đại nhân còn đặc biệt bàn giao, đi tìm sở trưởng Phong muốn thưởng thời điểm, nhất định muốn treo lên hắn, hắn cho Đinh Hiểu kiểm định một chút thật vất vả về tới viện tử của mình, đinh hiểu đặc biệt chọc chọc ngọc dạ tuyết sư chán, căn dặn nó viện tử bên trong những người này đều là người một nhà. Sau đó, đinh linh cùng Liễu Phi Yên lập tức cam tâm tình nguyện ý thị, mấm nước, tắm, giám sư. Viện tử bên trong liền nghe đến hai người rồi cười khanh khách tấm thanh. Miêu Tầm, Tôn Húc Sở cùng Hầu Miễu Đại Khái nói một lần bọn họ nhiệm vụ tình huống, chỉ là giúp địa phương thi bộ giải quyết một chút khó giải quyết vụ án. Nhiệm vụ ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, bất quá chúng ta lần này đi ra, gặp hai chuyện. Tôn Húc Sở nói. Đinh Hiểu Kỳ quay hỏi, chuyện gì? Một việc là, có một lần chúng ta đặt chân ngoài nhà trọ có người đánh nhau, chờ chúng ta tiến đến thời điểm phát hiện có người lưu lại một tờ giấy, là lưu cho chúng ta để chúng ta rẽ đường nhỏ rời đi. Hầu Nhiên nói, tựa như là ngọa Long Linh viện người lưu lại, ta truy sau khi ra ngoài, phát hiện bọn họ vết tích, cũng không biết bọn họ là cùng người nào đánh. Đinh Hiểu gật gật đầu, ta đích xác là để Sở Viện trưởng bảo hộ các ngươi an toàn, ta suy đoán có thể là Vu gia người nghĩ đối các ngươi bất lợi, chờ thêm hai ngày ta đi hỏi một chút Sở Viện trưởng. Còn có một việc đâu? Còn có một việc, chúng ta nghe nói sau ba ngày, Lương Kinh Thành giao đem cử hành một lần quy mô cực lớn dị vật đại hội. Rất nhiều môn phái người cũng đã tại chạy về đằng này. "Đối." Miêu Tâm nói, khoảng cách tinh bộ tiên đoán chỉ có 2 năm, nghe nói có chút ẩn sĩ cao người đều sẽ đến, có thể là vì Thiên Kiếp làm chuẩn bị. Đinh Hiểu khẽ như mày, là Thiên Kiếp làm chuẩn bị. Hắn cũng nhất định phải làm chút chuẩn bị. Chương 312, Sở Trường Phong khen thưởng, chương 312, Sở Trường Phong khen thưởng. Ngày thứ 2, Đinh Hiểu đầu tiên là đi tể tướng phủ, sau đó cùng Ngụy Vô Kỵ cùng nhau đi tới Ngọa Long Linh viện. Lần này lại đến Ngọa Long, cửa ra vào đệ tử vừa nhìn thấy Đinh Hiểu, liền hào hứng chạy tới, lôi kéo Đinh Hiểu liền hướng trong học viện đi. Đinh Hiểu tới, lần này Ngọa Long Linh viện bên trong lập tức náo nhiệt lên. Lần này Ngọa Long có thể đem Cựu Long Kỳ mang về Ngọa Long, Đinh Hiểu không thể bỏ qua công lao. "Đệ tử, đạo sư, trưởng lão nhộn nhịp đuổi tới đón tiếp." Đinh Hiểu, Mục Vĩnh vô vô đinh hiểu bà vai, thân thể không có gì đáng ngại đi. Lần này cũng có thể đi uống rượu a. Cũng không phải, nói tốt đi ra uống rượu, cũng chờ ngươi hơn 2 tháng. Quản Võ nói, "Chọn ngày không bằng đúng ngày, tất nhiên tiểu tử ngươi tới, buổi tối đó Tú Xuân lâu, ta mời khách." Ai muốn đi Tú Xuân lâu? Lê Thưởng chợt nhìn Quản Võ một cái, đồ ăn ăn không ngon cũng đều là chút loại loại đồ vật đi yên thủy hồ thủy thanh phượng ta làm chủ sở trường phong cũng bước nhanh tới nhìn thấy đinh hiểu cùng ngụy vô kỵ cười nói đinh hiểu đến cầm khen thưởng ngụy đại nhân ngươi vẫn thật là cùng đi theo ngụy vô kỵ cười nói ta giống như là nói chuyện không tính toán người sao đinh hiểu ta ngược lại muốn xem xem sở viện trưởng trong miệng để đinh hiểu khen thưởng nắm bắt tới tay mềm đó là ban thưởng gì sở trường phong lạnh tê một luồng lương khí khá lắm ngươi là sợ đinh hiểu ở ta nơi này ăn phải cái lô vốn à yên tâm đi hắn là ta ngọa long đệ tử ta ha có thể bạc đại hắn đinh hiểu đi dẫn ngươi linh thường lịch Sở Trưởng Phong đã sớm chuẩn bị xong đinh hiểu khen thưởng, trực tiếp nói ra một cái tử kim chữ vật đại, đồng dạng đồng dạng ra bên ngoài cầm đồ vật bên trong. 5000 khắc linh trần kết tinh, năm khối. Cái này một khối nhưng là tương đương với 5000 vạn linh ngụ. Sở Trưởng Phong còn thuận tiện giải thích một chút giá hàng. 2 năm ước khắc linh ngụ, cho dù là đinh hiểu, lúc này cũng không thể không kiếp sợ. Liên cái này một hạng khen thưởng, đó chính là ngày trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a. 2000 chương tứ giai linh phủ hối đối bài, đinh hiểu, ngươi có thể dùng cái này đi linh viện trị vật các hối đối cần linh phù, chủ loại không hạn. Sở Trưởng Phong cho trực tiếp chính là tứ giai linh phù số lượng cũng rất đủ. 200 trương tứ giai lá bửa, tiểu tử ngươi không phải sẽ tự mình chế phù nha? Tứ giai lời nói tương đối khó luyện chế, không được ngươi có thể để phù độ người chế tạo, chí ít có thể đem linh phù chi phí tiết kiệm đến. Một bản tứ giai linh phù phù phổ hối đói bài. Ngụy vô kỷ ở một bên mắt lạnh nhìn, liền một bản a. Cực võ đế có thể là ban thưởng ba bản. Sở trương phong khó khăn nói, ngụy đại nhân, ta cho linh phù đều là tứ giai, phù phổ lời nói, cho một bản chúng ta linh viện liền thiếu đi một bản a hơn nữa còn là tự do. Linh hiểu muốn cái gì phù phù, chỉ cần ta cái này có, hắn đều có thể tuyển chọn a. Ngụy vô kỵ miễn cưỡng gật gật đầu, từ chọn. Ngược lại là miễn cưỡng nói còn nghe được. Được thôi, xem trước một chút phía sau người khinh thường. Sở trường phong cười lắc đầu, chính mình người bạn cũ này hoàn toàn đứng tại chính mình mặt đối lập a. Thứ giai vũ khí, 14 kiện. Ân, như thế nào là thứ giai? Ngụy vô kỵ lại đưa ra dị nghị. Ngụy đại nhân, 14 kiện a. Đinh Hiểu dùng bữa ta chỗ này thực tế không có tìm được thích hợp, lập tức lương kinh thành giao bên ngoài không phải muốn tổ chức thiên hạ dị vật hội. Có những thứ này thứ giai vũ khí cực phẩm, Đinh Hiểu có thể tự mình nội nhà. Nói xong, Sở Trường phong đối Đinh Hiểu lắc đầu, dùng chiến phủ đúng là ít. Võ kỹ ta bên này cũng không có tốt phủ kỹ, chỉ có thể cho ngươi nhân giai cao đẳng võ kỹ ba bản. Đến lúc đó ngươi xem một chút có thể hay không đổi đến tốt phủ kỹ. Tự võ đế cũng mới cho hắn một bản, sở trường phong cho hắn ba bản. Đây là dự định, thần nông can cố định. Pháp bảo, long lân tam ti giáp, đây là có thể triệt tiêu võ kỹ bên trong ám kình tổn thương độ phòng ngự. Sở trường phong có thể lấy ra nhiều như thế khen thưởng, đinh hiểu đã vô cùng thỏa mãn. Dự định tam ti giáp đều là phi thường hy hữu bảo vật, có giá trị không nhỏ. Thần vực đoán thể đan mười cái, ngũ giác thanh minh đan mười cái, tạo hóa hóa hư đan mười cái. Tam giai linh tướng tiến giai đan 20 cái, sinh cốt hoạt huyết đan 100 cái, tam giai trong độc đan 100 cái, tứ giai trong độc đan 10 cái. Theo Sở trường Phong đem từng cái hộp gỗ lấy ra, phân thưởng quả nhưng đã trồng chất lên một đồng lớn. Nhìn xem Sở trường Phong đang bận hồ, liền chuẩn bị đâm liền đâm ngụy vô kỵ cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ là đan dược, Sở trường Phong cầm hơn 300 cái đi ra. Lao sở, những này đan dược đều là chính ngươi luyện chế a, nhiều như thế?" Sở trường Phong cười nói, "Ta phải bỏ tiền mua, cái kia không được phá sản." Thừa Dụ tiểu tử này chữa thương, ta liền tự mình luyện chế ra một chút. Sở Trưởng Phong muốn phá sản sợ là không dễ dàng, bất quá cái này một nhóm lớn đan dược sát thực có giá trị không nhỏ. Phòng đoán cẩn thận, không thua gì năm khối trung cấp linh trần kết tinh. A, tốt, liền nhiều như thế. Sở Trưởng Phong ngẩng người lên, đại công cáo thành giống như nhìn lên trước mặt cái này một đống lớn đồ vật, đối Đinh Hiểu nói, có thể có chút đồ vật không hợp ngươi tâm ý, bất quá ngươi có thể tự mình đổi nha. Đinh Hiểu vội vàng ôm quyền, có chút ngượng ngùng nói, nhiều như thế, hình như có chút quá nhiều a, liền xem như bản viện đệ tử dẫn đầu đội ngũ chiến thắng, cũng sẽ không cho nhiều như thế a. Nhiều cái gì? Đây là ngươi nên được. Sở Trưởng Phong nói. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta ngọa long cuối cùng là cầm xuống một lần cựu long kỳ, hơn nữa còn là khó khăn nhất một lần. Sở Trường Phong chào hỏi Đinh Hiểu cùng đi đem khen thưởng thu lại. Thừa dịp hai người bận rộn thời điểm, Sở Trường Phong nhỏ giọng nói, Thiên Kiếp sắp tới, tiểu tử ngươi một điểm ra tài đều không có, ứng đối như thế nào? Tăng thêm cực võ đế cho ngươi những cái kia, ngươi cũng được nhiều như thế khen thưởng, thế nhưng nhất định không thể tiêu xài, mỗi một phần đều muốn tính toán hoa, nhớ kỹ sao? Đinh Hiệu trong lòng ngấm áp, Sở Trường Phong cho hắn nhiều như thế khen thưởng, nguyên lai là đang vì tương lai của hắn tính toán, ngoại long chính mình còn muốn ứng đối Thiên Kiếp. Sở Trường Phong vừa vặn cũng nâng lên, đan dược đại bộ phận là hắn luyện chế, có thể thấy được những phần thưởng này bên trong, sợ là có không ít, đều là sở Trường Phong chính mình dán. Cùng sở Trường Phong quen biết, đến bây giờ, Đinh Hiểu có thể cảm giác được, sở Trường Phong mặc dù là mời hắn hỗ trợ, nhưng hắn tựa như là một cái chân chính quan tâm Đinh Hiểu trưởng bối, tại chức trách nhiệm bên trong, cho Đinh Hiểu trợ giúp lớn nhất. Ta nhớ kỹ, đa tạ, không cần cảm ơn. Sở Trường Phong đánh gãy Đinh Hiểu, ý vị thâm trường nói, thật tốt tu luyện, chờ lần sau ta nhìn thấy ngươi thời điểm, hy vọng ngươi chính là thi bộ trận thi đại thiên tướng. Sau đó, Đinh Hiểu đi đổi một nhóm linh phụ cùng với một bản tứ giai linh phủ phủ phủ cửu thế luân hồi chú đây là tinh thần can nhiễu loại linh phủ mà đinh Hiểu trong chiến đấu đã bắt đầu sử dụng loại này linh phủ buổi tối mục vĩnh quản võ lê thường lữ huyền Bân tại thủy thanh phường trẻ trẻ trên từ rượu đinh Hiểu mới biết bọn giá hỏa này thân phận mục vĩnh là quân bộ đại tướng quân mục bắc vọng tướng quân cháu ruột lữ huyền Bân là thập đại thế gia lữ gia gia chủ trưởng tử lê thường là chấn tây vương thất công chúa quản võ phụ thân chính là nam man hầu quản xích các ngươi cái này từng cái đinh hiệu có chút cảm khái lúc đầu còn có thể sưng minh gọi đệ kết quả hiện tại mới phát hiện đám người này không có có một cái đơn giản Mục Vinh cười nói, "Đinh hiểu, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi đối vu tiêu xuất thủ thời điểm, chẳng lẽ sợ hắn Thái Bình hầu trưởng tử thân phận?" Lữ Huyền Vân nói, "Kỳ thật, loạn thế sắp tới, bất luận hiện tại thân phận chúng ta làm sao, mà ai có thể nói ai sẽ tại thiên kiếp trong loạn thế, là vẫn lạc, vẫn là thành tựu sự nghiệp vĩ đại." Lệ Thường khẽ mỉm cười, giơ ly rượu lên, "Thiên kiếp dĩ nhiên khó dò, nhưng chúng ta lại có sợ gì? Đến, là cái này thiên kiếp, chúng ta nâng ly ba ly." Chương 313, Thiên hạ dịch vật đại hội, chương 313, Thiên hạ dịch vật đại hội. Hai ngày sau, Thiên hạ dịch vật đại hội, tại Lương Kinh thành giao bên ngoài tổ chức Đến từ đại thương các nơi linh tướng sư tụ tập nơi này, không những như vậy, nghe nói còn có rất nhiều nước láng giềng linh tướng sư, không xa vạn dặm đường tới tham gia. Tại chỗ này, có thể nhìn thấy mặc áo gấm danh môn quý tộc, các đại thực lực đệ tử, cũng có thể nhìn thấy mặc vài thô áo thủng, độc lai độc vãng dân chúng tầm thường. Đương nhiên, có thể tới đây, người nào lại dám trông mặt mà bắt hình dong. Đinh Hiểu, Linh Nhi, Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Liêu Phi Yên, Hầu Nghĩa sáu người cùng nhau đi tới phiên trợ vị trí. Hoa, thật nhiều người a. Hầu Nghiễn trừng mắt to, quá khoa trương đi, quả thực so lương kinh thành còn muốn phồn hoa. Nơi này quả thực thành một ngôi chợ nhỏ a. Tôn Húc Sở cũng cảm khái nói, đại ca, ngươi nói nơi này có hay không mời vào người? Miêu Tâm nói, người đến người đi, ta cái kia đoán trường đi ra, bất quá đây vẫn chỉ là một bộ phận. Dị vật đại hội duy trì liên tục 10 ngày, còn có rất nhiều người không tới đâu. Linh Nhi thở dài, quá khoa trương. Miêu Tâm nói, sát thực vượt qua tưởng tượng, lần này thiên hạ dị vật đại hội là năm đó Tam phẩm cung phụng lương lao tiền bối tổ chức, vì để tránh cho đến quá nhiều người, nơi này chỉ cho phép giao dịch Tam giai trở lên vật phẩm. Tam giai trở lên, chính là linh võ cảnh mới có thể sử dụng đồ vật, có thể dùng đến Tam giai vật phẩm liên tính không tới linh võ cảnh cũng cách xa nhau không xa mà linh võ cảnh linh tương sư ở các nơi đều đã có thể tính phải lên nhất hào nhân vật kết quả cao như vậy cánh cửa thế mà đến người cũng có nhiều như vậy cho nên đại thương cường giả tuyệt không chỉ chúng ta nhìn thấy như vậy nhiều đinh hiểu nói thiên kiếp phía trước dị vật đại hội ý nghĩa không hề tầm thường chúng ta cũng phải nhìn nhìn có thể hay không mua được một chút vật hữu dụng dị vật đại hội quy mô hùng vĩ bất quá cơ sở lại rất đơn sơ chỉ có một ít giản dị lều tránh mưa hơn nữa còn là thường thường mới có có người ngay tại chỗ ngồi ở chỗ đó tùy tiện lấy ra mấy món vật phẩm coi như là một cái quầy hàng, cũng có người trước mặt không có vật phẩm, chỉ là viết cầu mua vật phẩm, liền hai tay mở ra, tựa vào bên tay nghỉ ngơi. Dù vậy, dị vật đại hội giao dịch như cũng dị thường nóng nảy. khắp nơi có thể thấy được mua bán song phương thương nói giá cả, có chút xì xào bàn tán, có chút cảm xúc kích động, có đã xem riêng phần mình lấy ra vật phẩm tại chỗ trao đổi. Tóm lại, toàn bộ dị vật đại hội phi thường náo nhiệt. Đinh Hiểu bọn họ nhìn thấy rất nhiều người mua trên tay đều sẽ có cái nhỏ một bài, trên đó viết chính mình có ý hướng vật phẩm. Dạng này dù cho bọn họ là người mua, bất luận kẻ nào nhìn thấy trong tay bọn họ một bài, nếu là có bọn họ cần vật phẩm, cũng sẽ tiến lên trò chuyện. Mấy người lập tức tìm mấy khối đồ mục, cũng làm mấy khối một bài. Đáng tiếc chỉ có Hầu Nghĩa mang mút, mấy người liền để Hầu Nghĩa viết thay. "Lão Ngũ, ta muốn phụ trợ tu luyện vật phẩm, còn có Tam giai cùng Tứ giai linh tướng tiến giai đan, Titan linh châu." Miêu Tầm nói, ân. còn có hảo tửu." Rượu cũng viết. "Viết ta. Tinh bộ không phải nói thiên kiếp không có ban ngày nha, cái kia, cái kia không muốn chuẩn bị một điểm rượu sao? Cái này đông đến tây quá khứ nhiều người như vậy." khẳng định có người cất dấu hào tiểu đối diệu khẳng định muốn tôn húc sở một mặt nói xong một mặt đưa trong tay một bài đặt ở hầu nghĩa trước mặt hắn cầu mua đồ vật cũng đặc biệt nhiều tất cả phòng ngự loại pháp bảo titan linh châu tự nhiên linh châu nhục thân cường hóa phụ trợ đan dược ba bốn cấp linh tướng tiến giai đan chữa thương loại đan dược đan Phương, đặc thù linh phủ liêu phi yên cầu mua chủ yếu là tinh thần loại linh phủ phụ phổ loại này linh phủ cho dù là chấn linh ti cũng rất có hạn khó được có cơ hội như vậy nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua hầu nghĩa một bài đơn giản nhất viết là tất cả hàng đẹp giá rẻ đồ tốt xem ra người này hình như không phải đến dự trữ vật tư, hắn nghĩ thật giống như là muốn tại dị vật đại hội bên trên kiếm một bút. "Ca, ngươi yêu cầu mua cái gì a?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, "Chủ yếu nhất là phụ trợ tu luyện pháp bảo, những vật khác gặp phải tốt liền mua, dù sao cũng không nhất thời vội vã." "Ngươi đây, ta muốn mua có thể nhiều." Đinh Linh lấy ra không phải một bài, mà là một tấm văn gỗ. "Nguyên tố linh châu, đan lô dược đỉnh, phủ phổ võ kỹ, kỳ văn dị sự, sách thuốc dược điển." Đinh Hiểu đều nhìn sử sốt. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, Đinh Linh sư phụ là lôi bá, hoa thị, hổ ca, còn có tú tài bốn cái sư phụ ai cũng có sở trường riêng. Đinh Linh tập bốn nhà dài, trừ đối linh phụ khống chế tinh thần không quá am hiểu, mặt khác cơ hội là toả tài. Ngươi, ngươi trước thu lại. Ngươi muốn những này ta có? Ca, ta không muốn ngươi. Đinh Linh nói, những ngày này ta đi theo Miêu đại ca bọn họ đi làm nhiệm vụ, tích lũy thật nhiều tiền đâu. Nhà chúng ta cũng không phải là cái gì đại hội nhân gia, chính ngươi dùng đều không đủ đâu. Nói xong, Đinh Linh hướng Đinh Hiểu nháy mắt mấy cái, nếu là thực tế không đủ tiền, ta lại cùng ngươi mượn. Đinh Hiểu cười lắc đầu, tất nhiên Đinh Linh muốn chính mình mua, vậy liền tự mình mua à? Dù sao nàng thật mua không nổi thời điểm chính mình lại giúp nàng giao chính là chuẩn bị cho tốt một bài phía sau, một đoàn người đầy cõi lòng mong đợi đi vào dị vật đại hội. Dị vật đại hội phạm vi kéo dài mấy dặm, những cái kia người bán cũng là mười phần có cá tính, chính mình nguyện ý ở nơi nào bày quầy bán hàng liền tại cái kia bày. Trong đó cũng có người tiến lên chuyện trò, có ý trao đổi một chút linh tướng tiến giai đan gì đó. Chuyện kết thúc mỗi ngày, hầu nghĩa cùng Đinh Linh hai người thu hoạch nhiều nhất, hai người đổi lấy đồ vật đều có một cái điểm giống nhau, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Hai người đối lẫn nhau đổi lấy đồ vật còn rất hứng thú, ngay tại lay đối phương tu hoạch Miêu Tầm cùng Tôn Húc Sở cũng đổi đến tam giai linh tướng tiến giai đan, bất quá tứ giai tiến giai đan tương đối khan hiếm, hai người còn không có đổi đến. Miêu Tầm còn cần một cái tứ giai vũ khí đổi một kiện phẩm chất không tệ kim giáp tơ tầm hộ giáp. Tôn Húc Sở dùng Lạc Phong thành được đến ngũ giai vũ khí đổi một cái ngũ giai huyền vũ pháp châu. Huyền vũ pháp châu là một loại hi hữu phòng ngự pháp bảo, phòng ngự hiệu quả so đồng cấp hộ giáp phù tốt hơn nhiều, chỉ cần tướng lực không hao hết, không quản bao nhiêu lần công kích đều có thể ngăn cản, mà còn duy nhất một lần sử dụng còn có bảo mệnh hiệu quả. Lần này xem như là hắn vận khí không tệ. Liêu Phi Yên một mực không có tìm được cường lực tinh thần linh phụ, chỉ là đem tự mình chế tác một chút tam giai linh phụ xuất thủ, nhiều tích lũy một chút linh mũi. Đinh Hiểu cũng không có thu hoạch gì, hiện nay còn không có đáng giá hắn xuất thủ đồ vật. Sắc trời dần dần tối xuống, không đến dị vật đại hội người cũng không hề rời đi ý tứ, phần lớn chỉ là ba người một đống, năm người một đám, chống lên đống lửa ở một bên nghỉ ngơi. Nhiều như thế linh tướng sư tại chỗ này, liền tính gặp phải linh sát, vậy cũng chỉ có thể nói linh sát vận khí không tốt. Đinh Hiểu bọn họ cũng không có về nhà. Lão tứ, ngươi cũng không có đổi đến đồ với ta. Liêu Phi Yên nói, liền hai người bọn họ không có thu hoạch gì. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Ai, nhìn như vậy nhiều cái hàng, đều là chút vật phẩm tầm thường, không có gì để mắt ta." Hai người nói chuyện tiếp lúc, bên cạnh một cái gần như cùng thân cây hòa làm một thể lão đầu, lấy xuống che ở trên mặt mũ rộng vành, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hướng Đinh Hiểu. "Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ nha. Loại này quy mô dị vật đại hội, ngươi còn nói không có đồ tốt. Nói như vậy, ta lấy ra đồ tốt, ngươi vừa đến mua không nổi, thứ hai không cần đến a." Liêu Phi Yên Cao mày nói, "Lão nhân gia, ngươi mới vừa nói lời không thể nói lung tung, ngươi không biết thân phận của chúng ta, làm sao biết chúng ta mua không nổi, không cần đến đâu?" Lão nhân quan sát Đinh Hiểu cùng Liễu Phi Yên một cái, ta làm sao không biết? Các ngươi mấy cái đều là linh võ cảnh, mấy người đều không sai biệt lắm, không có vượt qua ngũ tinh, còn có, bên kia tiểu nha đầu kia chỉ là linh sĩ cảnh, lập tức đột phá linh võ cảnh. Mà còn các ngươi là thi bộ đệ tử. Thi bộ là chấn linh tư bát bộ yếu nhất một bộ, các ngươi mấy cái tất nhiên không phải thiên tài, xuất thân lại rất bình thường, vậy ta nói lời này liền không có sai. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, lão nhân gia, ta nhìn không phải vậy, không bằng ngươi có vật gì tốt lấy ra nhìn xem, như là đồ tốt, nói không chừng ta liền mua đầu. Chương 314: Vị thân tu luyện pháp giới chưa 314, tùy thân tu luyện pháp giới. Lão nhân nhìn một chút đinh hiểu, lấy một bộ xem tấu đinh hiểu tâm tư thần sắc, đã tính trước nói, tiểu tử, phép khích tướng đối ta nhưng vô dụng. Ta không làm cái người sinh ý trừ phi đại gia tộc gia chủ, hoặc là linh viện viện trưởng, môn phái trưởng môn, hoặc là các ngươi chấn linh ty trưởng lão, nếu không à, những người khác cũng không có tư cách nhìn đồ vật của ta. Ta à, chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, tại chỗ này cũng đừng tùy tiện nói lung tung, tới đây người, có lai lịch lớn, có thể nhiều nữa đâu. Nơi này có lương cống phụng trông giữ, không ai dám gây rối, nhưng đắc tội người khó tránh khỏi về sau sẽ khó chịu a nói xong, lão nhân một lần nữa đem mũ rộng bènh tre ở trên mặt, thảnh thơi ngủ gật đi. Lão nhân những lời này, để nguyên bản không có nhiều rất hứng thú đinh hiểu, lập tức tinh thần tinh táo, không làm cái nhân sinh ý, cũng chính là nói, trên tay lão nhân nhất định có cực phẩm, mà bây giờ hắn nhất định phải lấy ra đầy đủ phân lượng đồ vật. Lão nhân ra, ngươi nhìn ta món bảo vật này, ngươi có hứng thú hay không? Nói xong, đinh hiểu lấy ra một khối linh trần tinh thạch, khối này linh trần tinh thạch là cực võ đế thưởng xuống tới cực phẩm linh trần tinh thạch. Lão nhân rời đi mũ rộng bènh, vội vàng nhìn lướt qua, ngay sau đó lập tức ngồi dậy, cực phẩm linh trần tinh thạch. Ngươi, ngươi làm sao sẽ có loại này đồ vật? Đinh Hiểu nói, cái này một cái giá cả, đại khái là một thước linh bụi. Lão nhân già, ngươi đổ vật đáng đồng tiền sao? Lão nhân có chút nheo mắt lại, hắn không thể không một lần nữa dò xét một người dáng mạo tầm thường này tiểu tử. Hắn để ý, không phải một thước linh bụi, mà là cực phẩm linh trần tinh thạch. Loại này cấp bậc tinh thạch, sợ là chỉ có quốc khố mới có, mà người bình thường là căn bản không lấy được. Suy nghĩ một chút, lão nhân nói, ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại là có chút để ta ra ngoài ý định. Bất quá, một cái loại này tinh thạch cũng mua không nổi đồ trên tay của ta. Ta còn có càng tốt. Đinh Hiểu từ tổ nói, Lão nhân kém chút phun ra một cái lao huyết, so cực phẩm tinh thạch càng tốt. Ngươi, ngươi thật sự có? Ta không tin, ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Lão nhân gia, tuy nói nơi này có lương đại nhân trông giữ, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Lão nhân gia, ngươi thực lực có lẽ xa tại trên bọn ta, muốn cầm, cái kia cũng có thể là Lão nhân gia người trước cho ta xem một chút ngươi bảo với ta. Cái này Lão nhân lập đi lặp lại dò xét Đinh Hiểu, gặp cái sau một mực trên mặt nụ cười, ánh mắt bằng phẳng, cũng không khỏi tâm động. Tiểu tử này nói không sai, lấy hắn thực lực, không đến mức sợ những tiểu tử này cái kia tốt, ta liền cho ngươi xem một chút, ngươi qua đây. Đinh Hiểu do dự một chút, đem cực phẩm tinh thạch giao cho Liễu Yên, sau đó đi tới bên người lão nhân. Lão nhân không khỏi cười nói, còn để phong ta. Ta muốn đoạn, sớm đoạn. Nói xong, lão nhân ánh mắt rơi vào Đinh Hiểu bên eo một bài, trên đó viết Đinh Hiểu thứ cần thiết, phụ trợ tu luyện bảo vật. Này, ngươi thật đúng là đánh bừa mà chúng, tìm đúng người, cũng không biết ngươi có mua hay không đến lên. Nói xong, lão nhân từ chữ vật đại bên trong lấy ra một cái màu đồng cổ chiếc nhẫn. Đây là Đinh Hiểu kỳ quái nhìn xem chiếc nhẫn này. Các người trấn linh ti có một chỗ có thể tu luyện võ kỹ phủ kỹ địa phương, ngươi biết không? Đinh Hiểu đương nhiên biết, lúc trước Trần Dương sư phụ liền mang chính mình đến đó tu luyện qua. Biết. Chức nhẫn này bên trong, tự thành không gian, chỉ cần truyền vào đủ lượng linh bụi, bên trong tướng lực sẽ không trôi qua tiêu tán, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Đinh Hiểu trừng mắt, hắn còn chưa từng nghe nói qua loại này bảo vật. Mà còn, bình thường chức nhẫn này có thể giống như thập nhị linh cung đồng dạng, thu nạp thiên địa tướng lực, tăng thêm nó đối tướng lực phòng bế năng lực, tại chỗ này chẳng những có thể tu luyện võ kỹ phù khí, mà còn tu luyện cảnh giới tốc độ cũng so ngoại giới càng nhanh ngươi bây giờ cảnh giới còn quá thấp, chờ cảnh giới cao về sau, linh cung thu nạp tướng lực tốc độ sẽ tăng nhanh, mà chiếc nhẫn này liền tương đương với ngươi có đệ thập tam linh cung giúp ngươi hấp thu tướng lực. Đinh Hiệu chừng to mắt, Lão nhân không biết, kỳ thật Đinh Hiệu vốn chính là thập tam linh cung. Như vậy hắn y tứ, nếu như Đinh Hiệu cầm xuống chiếc nhẫn này, liền tương đương với 14 cái linh cung giúp hắn hấp thu tướng lực. À, đương nhiên, vừa vặn ta nói có chút phóng đại, linh cung tác dụng còn có rất nhiều, bất quá liền đối tu luyện trợ giúp mà nói, nói nó là đệ thập tam tọa linh cung, không có chút nào khoa trương. Mà còn lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Nó đối ngươi tu luyện trợ giúp, còn muốn vượt xa linh cung trợ giúp. Đinh Hiểu không tự chủ làm nuốt nước miếng một cái, "Lão nhân gia, ta có thể thử xem sao?" "Đương nhiên có thể." Lão nhân thế mà trực tiếp đem chiếc nhẫn này ném cho Đinh Hiểu, để bằng hữu của ngươi cầm chiếc nhẫn, tránh khỏi ngươi lại muốn lo lắng ta có thể hay không đem ngươi mà chạy. Đinh Hiểu đem chiếc nhẫn giao cho Liễu Phi Yển, sau đó nhìn một chút lão nhân, hơi có chút xấu hổ, "Lão nhân gia, ta muốn làm sao đi vào?" Lão nhân cười cười, "Tướng lực tương thông, liền có thể vào không gian." Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hướng trong giới chỉ truyền vào tướng lực, sau đó từ trong giới chỉ truyền ra một cỗ tướng lực, cả hai giao hòa, Cấp tốc tại đinh hiểu xuất hiện trước mặt một đạo màu đen vòng xoáy. Đinh hiểu trực tiếp đi vào vòng xoáy, làm đinh hiểu vào nhập không gian phía sau, phát phát hiện mình chính đặt mình vào một tòa tinh cung bên trong, hắn hai chân cách mặt đất, lơ lửng tại một mảnh kỳ lạ không gian. Mà xung quanh tướng lực cực kỳ thuần hậu, cái kia lấm ta lấm tấm, tựa như là vô số linh bụi tràn ngập tại phiến tinh không này bên trong. Đinh hiểu thử chém ra một kích liệt vân phủ, có thể bổ ra đại địa, tướng lực, tầng mây liệt văn phủ, tại chỗ này gào thét mà ra phía sau, lại không có đối xung quanh sinh ra bạo lớn ảnh hưởng. Ngược lại là liệt văn phủ bên trong ẩn chứa tướng lực rất nhanh dung nhập không gian xung quanh. Đinh Hiểu lập tức quanh chân tu luyện, phía trước sử dụng tướng lực vô cùng tùy tiện liền về tới trong cơ thể hắn. Mà hắn tiếp tục tu luyện lời nói, liền có thể cảm giác được xung quanh liên tục không ngừng tướng lực tuôn ra vào thể nội. Chỉ là, tu luyện đại khái nửa giờ, xung quanh tướng lực càng ngày càng mỏng manh, chắc là chiếc nhẫn bên trong dự trữ tướng lực đã đã dùng hết. Đinh Hiểu không khỏi cảm thán, thật sự là thế giới lớn, không thiếu cái lạ, thế mà còn có thần kỳ như vậy chiếc nhẫn. Hắn quay người từ màu đen vòng xoáy bên trong đi ra, đạo mắt liền về tới Liêu Phi Yên bên cạnh. Liêu Phi Yên trừng to mắt nhìn xem Đinh Hiểu, độc lập không gian giới chỉ. Nhị thị chờ chút ta cùng người nói, ta cùng người bán nói chuyện nhìn. Liêu phi yên cũng bu lại. Đinh Hiểu đem chiếc nhẫn còn cho lão nhân, hỏi, lão nhân ra, đây là nhẫn gì? Lão nhân nói, tiểu tử ngươi thời gian ngắn như vậy, đem ta chứa đựng linh bụi đều đã dùng hết. Đinh Hiểu có chút ngượng ngùng nói, lão nhân ra, ta dùng bao nhiêu? Một hồi tiếp tới ngươi. Lão nhân tựa hồ không hề quá để ý những cái kia linh mũi, tính toán, cái kia mấy vạn khắc linh mũi vốn là ta cho người dùng thử lưu lại, không cần ngươi còn. Đây là ta tại cổ chiến trường được đến bả bối, cũng không biết kêu cái gì bất quá khẳng định cũng là không gian giới chỉ bên trong một loại ta gọi nó tùy thân tu luyện pháp giới đinh hiểu gật gật đầu lão nhân gia muốn dùng nó đổi cái gì linh mũi đương nhiên linh trần tinh thạch càng tốt phương liền mang theo mà còn công dụng càng nhiều lão nhân kiên định nói thiên kiếp sắp tới ta nghĩ đến lúc đó cái gì mới là khan hiếm nhất đâu có lẽ chính là cơ sở nhất đồ của ta ta linh tướng đã đạt đến cực hạn dùng thứ này cũng tăng lên không được cảnh giới nó tuy nói có thể thu nạp tướng lực có thể có một chút chính ngươi tại không gian bên trong dùng ra tướng lực nó sẽ trở lại còn cho ngươi có thể nó hấp thu tướng lực chỉ có thể dùng phương thức tu luyện chiếm làm của riêng, cho nên thứ này với ta mà nói, tác dụng cũng không có lớn như vậy. Đinh Hiểu hai mắt sáng lên. Cái này pháp giới đối lão nhân vô dụng, thế nhưng đối với chính mình, đây chính là có ngày chỗ đại dụng. Không những như vậy, linh Nhi, miêu tầm bọn họ cũng có thể dùng. Tại nạp giới không gian bên trong, mặc dù cần truyền vào linh ủ, nhưng trọng yếu nhất chính là, tốc độ tu luyện ít nhất so bình thường nhanh hơn gấp đôi. Lão nhân ra, người muốn bao nhiêu linh ủ? Linh ủ lời nói, hai mấy ức. Linh Trần tinh thạch, ra cho ngươi tiện nghi 5000 vạn. Lão nhân nói. Chương 315 Giá trên trời tinh thạch, chương 315, giá trên trời tinh thạch. Vừa nghe đến cái số này, Đinh Hiểu toàn thân nổi da gà thẳng rơi. Nguyên bản hắn cho rằng mình đã là người có tiền, có thể bây giờ mới biết, hắn cách có tiền còn kém xa. Trấn Linh Ti mặc dù không có tùy thân tu luyện pháp giới, thế nhưng có phòng tu luyện, hiệu quả so pháp giới hơi kém, đại khái mười mấy gian, cái kia phí tổn muốn bao nhiêu? Lão nhân nhìn thấy Đinh Hiểu biểu lộ, cười nói, thế nào, lão già ta mặc dù nhìn sai rồi, nhưng cũng không có nói lung tung à người mua không nổi. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hắn thực tế quá muốn muốn viên kia pháp giới. Lão nhân ra ta cái này còn có 5 khối năm ngàn khắc trung đẳng tinh thạch, giá trị 2 ước năm ngàn vạn, tăng thêm vừa rồi khối kia một ngàn khắc cực phẩm tinh thạch, 1 ước, tổng cộng 3 ước năm ngàn vạn. lão nhân gật đầu, cái này tại hộ thi lại bên trong tuyệt đối tính toán phú hảo, đáng tiếc. quá ít. lão nhân ra, ta còn có một khối, nhưng ta không có định giá, ngươi có thể hay không đem pháp giới tạm thời giữ lại, chờ ta tìm người giúp ta định giá phía sau lại đến. lão nhân khẽ những mày, chính là ngươi mới vừa nói, so cực phẩm tinh thạch càng tốt khối kia. đinh hiệu gật gật đầu, lấy ra đi, ta cho ngươi định giá. cái này, cái này cái gì cái này, yên tâm đi pháp giới thả ngươi cái kia áp lấy, đem tảng đá cho ta, ta cho ngươi định giá tuyệt đối sẽ không kém, nếu như ngươi không yên tâm, chính mình có thể lại tìm người đi ước định. Đinh Hiểu vẫn là có chút không yên lòng, dù sao lão nhân này một cái có thể nhìn ra bản thân cảnh giới, thực lực chịu định viễn siêu chính mình. Hắn nếu thất cước, chính mình không có biện pháp nào. Cho nên, hắn thậm chí không có nói cho lão nhân, khối kia tinh thạch có hay không tại trên thân. Lão nhân cũng nhìn ra Đinh Hiểu lo lắng, cười nói, ngươi tiểu tử này, cũng là, thế đạo này vốn là như vậy, tâm phòng bị người không thể không. Vậy ta lại hỏi ngươi, đế đô bên trong, nhưng có người tin được? Có đương triều tả tướng ngụy vô kỵ ngụy đại nhân ngoại long linh viện sở trường phong sở viện trưởng a ngươi cùng hai người này con biết Hừ hừ hừ, vật họp theo loài người chia theo nhóm ta ngược lại là muốn coi trọng ngươi một chút lập tức lão nhân lấy ra một tấm truyền âm phụ lão sở tới tìm ta một cái đinh hiệu kinh ngạc nhìn xem lão nhân hắn nhận biết sở viện trưởng mười mấy phút phía sau sở trường phong liền đến chỗ này bốn phía tìm kiếm phía sau không có thấy lão nhân ngược lại là nhìn thấy đinh hiệu đinh hiệu phi yên. sở trường phong kinh ngạc đi tới sau đó lại nhìn thấy không nói một lời lão nhân lão sở ta như thế lớn một người sống ngồi tại cái này, ngươi liền thấy hai tiểu gia hỏa này nhìn không thấy ta. Sở Trường Phong không hiểu ra sao, doanh giả, các ngươi, các ngươi làm sao sẽ cùng một chỗ? Các ngươi nhận biết? Doanh giả, Sở Trường Phong loại này thân phận người, thế mà cũng muốn xưng hô lão nhân là một tiếng doanh giả. Doanh giả khẽ mỉm cười, chúng ta cũng không có biết, chính là vừa vận tại giao dịch này. Hắn đem hắn cùng Đinh Hiểu giao dịch trải qua đại khái nói một lần, Sở Trường Phong giờ mới hiểu được tới. Cho nên là đến tìm ta làm người bảo đảm đúng không hả? Đinh Hiểu, ngươi có thể yên tâm người này là đại thương quốc nhị phẩm cung phụng doanh ngư tiền bối chỉ là thoái ẩn nhiều năm doanh ngư đại nhân liêu phi yên Trừng to mắt văn bối không biết là doanh ngư đại nhân có nhiều mạ phạm còn xin thứ tội doanh ngư khẽ mỉm cười cái gì đại nhân không đại nhân đã sớm không làm hiện tại chỉ có thể tính lao nhân đinh hiểu mặc dù không biết doanh ngư tiền bối thế nhưng hắn biết bây giờ tại triều chính sinh động tối đa cũng chính là tam phẩm cung phụng mà nhị phẩm cung phụng cơ hồ là không thấy vết tích không nghĩ tới tại chỗ này gặp phải một vị nhị phẩm cung phụng đã có sở trường phong làm đảm bảo Đinh Hiểu liền đã không còn chỗ lo lắng, đem phía trước tại thường Nguyệt Nga trong quan mộp được đến khối kia linh trần tinh thạch đem ra. Còn xin tiền bối xem qua." Lâm Đinh Hiểu lấy ra khối này tinh thạch phía sau, tinh thạch quang mang giống như khắp trời đầy sao, ở trong màn đêm hết sức rõ ràng. Xung quanh rất nhiều người cũng không khỏi bị nơi này ánh sáng hấp dẫn, một mực tại cái tiệm nghiên cứu thu hoạch linh nhi bọn họ, cũng lấy lại tinh thần. "Đó là cái gì? Linh trần tinh thạch?" Không đối, linh trần tinh thạch ta gặp qua, nhưng, nhưng làm sao có thể có như thế bóng ánh sắc thái? "Dã Minh Châu a." Rất nhiều người đều bu lại. Sở Trương Phong cũng lấy làm kinh hãi, Đinh Hiểu Đây là cực võ đế ban thưởng ngươi linh trần tinh thạch. Không phải khối này. Sở Trương phong trừng to mắt, ta nói nha, cực võ đế trên tay mình đều chưa chắc có ngươi loại này chất lượng tinh thạch. Khối này ít nhất là tuyệt phẩm phẩm chất. Đối, là tuyệt phẩm cấp. Mà còn gần tới 3000 khắc. Doanh giả yêu thích không buông tay nhìn xem trên tay khối này tinh thạch, khối này tinh thạch độ tinh khiết quá hiếm thấy. Như thế lớn tuyệt phẩm cấp tinh thạch, ta dám nói 500 năm bên trong đều chưa từng xuất hiện. Đinh Hiểu cũng không biết hắn tinh thạch như thế hi hữu, lúc trước hắn còn muốn dùng nó tới đốt tiểu gia hỏa. Duyện giả, khối này có thể đáng bao nhiêu linh bụi? 25 ức trở lên mà còn là có tiền mà không mua được, tràn giá cả phía sau có lẽ tại ba mấy ức. một bên, tôn húc sợ trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. lao tứ, ta biết ngươi có tiền, nhưng không biết ngươi có tiền như vậy. ngươi, ngươi trường nào thì làm tới như thế một khối giá trên trời tinh thạch. đinh hiểu nói, tại đại hoang bên trong lấy được. ngũ của ta, hầu nghĩa hoàng sợ nói, người khác là đi đại hoang lưu vong, tứ ca ngươi là đi đại hoang phát tài à? đinh hiểu cuối cùng thở dài một hơi, ba mấy ức đã đầy đủ mua xuống tùy thân tu luyện pháp giới. thắng giả, dùng khối này tinh thạch có thể đổi lấy ngươi pháp giới sao? đương nhiên có thể. doanh giả ánh mắt một mực không cách nào từ khối này tinh thạch bên trên rời đi, cảm giác kia tựa như là Đinh Hiểu vừa vặn nhìn xem pháp giới lúc đồng dạng. Đinh Hiểu nói: dựa theo doanh giả vừa rồi báo giá, ngài còn muốn tìm ta mười ức năm ngàn vạn. Doanh giả kém chút một cái không có nắm vững tinh thạch, chính mình áp đáy hòm bảo bồi bán, nhưng còn muốn cấp lại mười ức. Cái này, mười ức, ta lần này đến cũng vội vàng, không mang nhiều như thế linh bụi. Lão sở, ngươi đừng đi a. Doanh giả kéo lại đang muốn lặng lẽ đứng dậy rời đi sợ trương phong. Sợ trương phong một mặt ủy khuất, doanh giả, ta chỉ là đến xem nóng nhiệt, không muốn a. Ta trước mấy ngày vừa vặn xuất huyết nhiều cho đinh hiểu một đống lớn khen thưởng, trên người bây giờ cũng không có tiền, ngươi liền cho ta mượn a? Doanh chết già đang chuẩn bị chết sở trường phong tay háo, cái này tinh thạch quá nhiều thấy, bỏ qua lần này, ta sợ là lại không có cơ hội gặp, mới ước mà thôi, ngươi một cái viện trưởng còn không có chút tiền này, doanh già, ngươi không biết ta thanh liêm a? Ta, ta cái kia có nhiều như vậy tiền a? Ngươi, ngươi ý đến, ngươi khẳng định có, ngươi liền nói có cho mượn hay không a? Sở trường phong thật sự là muốn điên rồi, hắn hơn nửa đêm chạy tới, kết quả không minh bạch bị mượn đi mười ước linh bụi, thiên kiếp đều mau tới. Tiền này có thể hay không muốn tới đều là cái vấn đề a. Gặp Sở trường Phong 100 cái không muốn, Doanh Ngư lại tăng thêm một đạo chí mạng thẻ đánh bạc. Ta tại ngươi Hoàng Long miễn phí dạy học 15 tháng, trong vòng 15 tháng, ta nhất định còn trong tiền của ngươi. Ân. Ngươi tại ta cái kia dạy học, hơn nữa còn trả tiền. Đương nhiên, ta Doanh Ngư nói chuyện có hay không không tính qua. Sở trường Phong lập tức đổi khuôn mặt, sảng khoái từ chữ vật đại bên trong lấy ra một đống linh trần tinh thạch. Đinh hiểu, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, sổ sách muốn tính toán rõ ràng a, nơi này tổng cộng là 11 khối 1000 khắc cực phẩm tinh thạch, 11 ức, ngươi lại tìm ta 5000 vạn linh ngụ. Đinh Hiểu cùng Doanh Ngư nhìn xem Sở trường Phong đem dư thừa tinh thạch thu lại, một mặt kinh ngạc. Cái này Sở trường Phong nguyên lai like mới là có tiền nhất ta, Chương 316, tháng lợi trở về, chương 316, tháng lợi trở về. Doanh luôn nói, dùng pháp giới tu luyện tuy nói tốc độ là nhanh, thế nhưng tiêu hao linh bụi cũng nhiều hơn, vì thế Đinh Hiểu nhất định phải lưu lại đủ nhiều linh bụi, tinh thạch. Bất quá tiêu phí món tiền khổng lồ mua sắm tu luyện pháp giới phía sau, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác trên thân tiền hình như trở nên nhiều hơn. Khối kia tinh thạch hắn vốn là vốn còn muốn đút cho Tiểu Già Hỏa, không nghĩ tới như thế đáng tiền. Sau đó mấy ngày, đến giao dịch người càng ngày càng nhiều. Đồ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Đinh Hiểu để đại gia nhiều mua một vài thứ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Linh Nhi cùng Hầu Nghĩa thu hoạch nhiều nhất. Linh Nhi để giành được mấy trăm vạn linh bụi hai ngày chỉ thấy đấy, Đinh Hiểu trực tiếp cho nàng hai khối tinh thạch, giá trị một đứa. Kết quả cuối cùng chỉ còn lại một ngàn vạn linh bụi. Hầu Nghĩa những năm này cũng là kiếm không ít, vốn liếng lại có ba 3 khối. Nếu không phải Đinh Hiểu có viên kia tuyệt phẩm tinh thạch, hắn mới là trong mấy người có tiền nhất. Đại ca, nhị tỷ cùng tam ca bình thường cũng có chút tích góp, nhưng kém xa Hầu Nghĩa như vậy biết kiếm tiền. Đinh Hiểu một người mượn bọn họ 5000 vạn Đinh Hiểu chính mình thì lại mua một ít giá cả thích hợp vũ khí, pháp châu, lá bùa, cùng với 4 năm vốn so khá thường gặp phụ phổ. Bên trong một cái thú vương đại là giá cả quý nhất, đối phương không chịu muốn linh ngụ, Đinh Hiểu chỉ có thể nhịn đau dùng một cái ngũ giai kỳ lân linh châu trao đổi. Thú vương đại là chuyên môn chăn nuôi thu nạp tọa kỵ, chiến sủng, bên trong tự thành không gian, vô cùng rộng rãi, có thể nói một cái tiểu hoa viên. Đinh Hiểu hiện tại có một cái lục giai kỳ lân linh châu, bất quá ngũ giai về sau cũng có thể dùng để dung hợp càng cao phẩm giai kỳ lân linh châu. Vì tiểu dạ, Đinh Hiểu chỉ có thể nhịn đau trao đổi. Dạng này dù sao cũng so để tiểu dạ cả ngày ở tại bách thú đại thú vật cột bên trong thoải mái nhiều. Mãi đến ngày cuối cùng, một vị lao nhân mộ danh mà đến, đem một bản Ngũ giai tinh thần linh phù phù phù vãng sinh tội nhật chú chào hàng cho Đinh Hiểu. Ngũ giai tinh thần linh phù có thể là phi thường hiếm thấy, nhưng vấn đề là, Đinh Hiểu khoảng cách sử dụng Ngũ giai linh phù còn kém rất xa. Bất quá, nhị thị Liễu Phi Yên ngược lại là tìm tới một bản Tứ giai linh phù bi Minh chú phù phù, mà Đinh Hiểu lại không có tìm được thích hợp tinh thần linh phù phù phù. Phù phổ cùng võ kỹ đều chỉ có thể sử dụng một lần, thứ này không phải nhìn xem đồ văn liền có thể học được, cần dựa theo đồ phổ cùng võ kỹ ẩn chứa tướng lực lưu truyền học tập. Vô luận là phù phổ vẫn là võ kỹ, tướng lực vận chuyển mới là mấu chốt, mà viết phù phổ, võ kỹ thì cần càng thêm phức tạp chương trình. Sẽ Chế phù, đại bộ phận là không cách nào đem chế phù phương pháp làm thành phù phổ. Đinh Hiểu trước đây làm qua một bản phi hoa kiếm ảnh phù phù phổ, bất quá sau đó liền không còn có tự mình chế tác phù phổ, liền là vì cao giai linh phù chế tạo phức tạp, muốn làm đến có thể hướng dẫn người học tập học được chế phù cũng không dễ dàng, chỉ là nghiên cứu những này tiêu hao tinh lực cùng thời gian đều quá nhiều nói tóm lại càng là cao giai linh phủ phù phổ thì càng hy hi hữu bản này vãng sinh tội nhiệt chú là ngũ giai phù phổ bản thân liền rất hiếm thấy lại là tinh thần loại vậy thì càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cân nhắc liên tục phía sau đinh hiệu tiêu phi giá trị 2 ước linh trần tinh thạch cùng với hai cái tứ giai vũ khí thay đổi bản này vãng sinh tội nhiệt chú từ dị vật đại hội trở về tất cả mọi người có khác biệt trình độ thu hoạch đương nhiên mua hài lòng nhưng mọi người cũng cảm nhận được cái gì gọi là giải tiền như nước vài người khác chẳng những linh bụi tiêu hết còn thiếu nợ đinh hiệu một chút tiền Đinh Hiểu cũng là dựa vào như vậy tuyệt phẩm tinh thạch mới chống được. Hiện trên tay còn có bảy ước tinh thạch. Đại ca bọn họ tiền, Đinh Hiểu là không có ý định để bọn họ còn. Bất quá bọn họ khăng khăng nếu còn, Đinh Hiểu cũng liền không nói gì. Dù sao sau này hay nói à. Về đến trong nhà, đoàn người cầm ra bản thân chiến lợi phẩm một đống lớn đồ vật. Tôn Húc Sở nhìn thoáng qua hầu nghĩa, hầu tử, ngươi mua nhiều như thế thượng vàng hạ cám đồ vật, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại giao dịch đại hội xuất thủ đâu. Hầu nghĩa cẩn thận chỉnh lý vật phẩm của mình. Tam ca, giao dịch đại hội bên trên đổ vật tiện nghi. Thế nhưng thiên kiếp tới về sau, ta đoán giá hàng khẳng định là muốn tăng đến lúc đó những vật này liền đáng giá tiền a. Đinh Hiểu cười nói, cái tên Linh Bùi nói không chừng cũng muốn lên giá đâu. Doanh giả hắn liền nghĩ chữ hàng Linh Bùi đâu. Hầu Nghĩa nói, Đinh Tử Ca, vậy ta có thể không thu Linh Bùi a lại nói, ai biết Thiên Kiếp là chuyện gì xảy ra đâu. Nói không chừng lương thực thay đổi đến quý nhất đâu. Ta nhiều đổi một vài thứ, cũng coi như lo trước khỏi họa. a đúng, mọi người chú ý tích chữ một chút lương thực. Nếu như Thiên Kiếp quá mức hung mãnh, bách tính không cách nào canh tác, như vậy lương thực thật khả năng sẽ gấp thiếu. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, đều cho rằng Hầu Nghĩa nói có đạo lý. đối. Vậy ta ngày mai đi nội thành nhiều mua một chút trở về." Miêu Tâm nói, "Đại gia mỗi người đều đưa ra một cái chữ vật đại đi ra, chuyên môn phát thốc ăn." "Đại ca, chúng ta đi chung với ngươi." "Ca, ngươi còn muốn hung hăng đánh linh nguy cảnh, ta đi mua liền tốt." Linh Nhi nói, "Lần này chữ hàng vật tư, lại dùng đi mười mấy ngày, Đinh Hiểu nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện." Đinh Hiểu trở lại trong phòng, dựa theo doanh giả truyền thụ phương pháp, đem một khối trung phẩm tinh thạch bỏ vào pháp giới bên trong. Chờ pháp giới hoàn toàn hấp thu tinh thạch dẫn chứa linh ngụ, Đinh Hiểu lại tiến vào pháp giới tu luyện, liền có thể làm ít công to. Tráng luôn nói đem pháp giới đeo trên ngón tay, cách cái 3 năm ngày, thăm dò vào tướng lực xem xét liền có thể. Bỏ vào tinh thạch phía sau, đinh hiểu liền trước chính mình tu luyện. Linh võ cảnh là đối thập nhị linh cung cường hóa mở rộng, đinh hiểu linh cung quá mức kiên cố, bởi vậy quá trình này cần hao phí tướng lực, thời gian so đừng nhiều người không chỉ gấp 10 lần. Tuy nói linh cung có thể tự mình thu nạp tướng lực, nhưng hiện nay linh cung thu nạp tướng lực tốc độ quá chậm. Đinh hiểu tướng lực tổng lượng chủ yếu vẫn là đến từ tiểu gia hỏa. Lúc đầu đinh hiểu còn có chút bận tâm tiểu gia hỏa đẳng cấp đề thăng, không đủ để chống đỡ hắn cần tiết tướng lực tăng lên. Vạn nhất tiểu gia hỏa đến đẳng cấp hạn mức cao nhất, vậy liền mang ý nghĩa hắn không cách nào tăng lên cảnh giới. Bất quá vạn hạnh chính là, tiểu gia hỏa hiện tại tăng lên một cấp, trên cơ bản đầy đủ đinh hiệu cảnh giới tăng lên nhất tinh. Hai ngày sau, đinh hiệu xem xét pháp giới, phát hiện pháp giới đã đem tinh thạch hấp thu, hắn lập tức tiến vào pháp giới không gian. Vừa mới đi vào pháp giới không gian, đinh hiệu liền rõ ràng cảm giác được nơi này tướng lực cực kỳ dư dả. Những này tướng lực tựa như là dự trữ tại đinh hiệu bên ngoài cơ thể tiếp tế đồng dạng, có thể thần tốc bị đinh hiệu trực tiếp hấp thu. Tiểu gia hỏa đi ra thăng cấp, đinh hiệu kêu một tiếng, lại là linh mũi a. Chủ nhân, nhân gia muốn ăn linh sát." Tiểu gia hỏa phàn nàn nói. Đinh Hiểu cười lắc đầu, không tăng cao thực lực, chỗ nào chuẩn bị cho ngươi linh sát ăn áo oăn, trước tăng lên tới linh nguy cảnh. "Chủ nhân, ngươi lại gà ta. Các ngươi nói thiên kiếp lúc nào đến à, đến lúc đó có thể hay không có ăn không hết linh sát à?" Đinh Hiểu thật là có chút dở khóc dở cười. Tất cả mọi người đang lo lắng thiên kiếp, liền nó hình như đặc biệt chờ mong giống như. "Ta nào biết được, bất quá tất nhiên là thiên kiếp, khẳng định không phải dễ đối phó như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Ngươi chủ nhân đã chết, vậy thì chờ ăn ta đi." "Ừm, ta không muốn ăn chủ nhân." Vậy được rồi, Linh Ngụi liền Linh Ngụi à, bất quá chủ nhân, về sau ngươi muốn nhiều mang ta ăn linh sát bội thưởng ta. Chương 317, đại tế ti chờ ngươi 2 năm, chương 317, đại tế ti chờ ngươi 2 năm. Tại pháp giới không gian, đinh hiểu tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Không gian bên trong tướng lực, tiểu gia hỏa có thể thần tốc chiếm làm của riêng, tiểu gia hỏa đẳng cấp để thang phía sau, đinh hiểu liền có thể xung kích kế tiếp cảnh giới. Một cái trung đẳng tinh thạch, đầy đủ đinh hiểu tu luyện 1 tháng. Mà tiểu gia hỏa tăng lên đẳng cấp đồng thời, đinh hiểu thì lợi dụng khoảng thời gian này, một khắc cũng không ngừng nghỉ tăng lên chính mình thực lực. Cường hóa nhục thân, luyện tập võ kỹ, quan sát trong cơ thể kim phù cường hóa tinh thần lực học tập phù phổ thiên vũ phá hiểu đệ nhị trọng cần càng nặng vũ khí càng mạnh nhục thân thế nhưng thiên quân cựu liệt đệ tam trọng đinh hiểu đã có thể tu luyện thiên quân cựu liệt đệ tam trọng sơn hà liệt kéo dài liệt vân phủ đặc điểm uy lực to lớn vừa nhanh vừa mạnh mà một thức này thay đổi lớn nhất là tướng lực hóa hình cương đại tướng lực tạo thành búa ảnh cũng có nhất định thực chất năng lực công kích tại đinh hiểu được đến khen thưởng bên trong có một cái lục giai hỗn độn linh châu nó cùng kỳ lân linh châu hiệu quả tương tự đều là một loại tăng phúc loại pháp bảo chỉ là nó tăng phúc chính là nguyên tố hỗn độn linh châu phối hợp ngũ hành linh châu có thể đem ngũ hành hiệu quả phát huy đến cực hạn, mà đinh Hiểu tại một thức này bên trong gia nhập ngũ hành linh châu, kỳ lân linh châu cùng hỗn độn linh châu hiệu quả phía sau biến hóa càng nhiều, uy lực càng lớn. trừ cái đó ra, đinh Hiểu còn nghiên cứu hắn mới được đến mấy món pháp bảo. cửu long luyện hồn phiên là chuyên môn thu phục linh sát, nếu như có thể đem linh sát thu vào luyện hồn phiên, thì có thể sử dụng luyện hồn phiên chậm rãi luyện hóa thành linh mũi. chỉ bất quá đinh hiệu giết chết linh sát, đồng dạng đều trực tiếp bị tiểu gia hỏa ăn, mà còn tiểu gia hỏa chính mình cũng có dự trữ đồ ăn năng lực. cửu long luyện hồn phiên luyện hóa tốc độ còn kém rất rất xa tiểu gia hỏa hệ tiêu hóa. bất quá đinh hiệu nghĩ lại. Tiểu gia hỏa là có thể thôn vệ linh sát, thế nhưng Chi View chiến phủ cùng tình nhân ti không biết ta. Tiểu gia hỏa trưởng thành, Chi View chiến phủ cùng tình nhân ti cũng muốn trưởng thành, cái này liền mang ý nghĩa hắn còn phải tốn linh nguy để hai cái này linh tướng tăng lên. Nói như vậy, tiểu Long luyện hồn phiên tác dụng còn là rất lớn. Nhắc tới, Chi View chiến phủ vô tận chiến ý, tình nhân ti công kích năng lực phòng ngự đều cần lại làm quen một chút mới được. Nhục thân để thăng đi lên về sau, ta có lẽ có thể dùng càng nặng nữa, đến lúc đó đem trên tay những cái kia tứ giai vũ khí bỏ vào thiên công tạo vật cảnh, nhìn xem có thể hay không cường hóa phù đồ chiến phủ. Đinh Hiểu sự tình còn có rất nhiều, nhưng tình huống trước mắt, hắn đầu tiên phải bảo đảm chính là tốc độ tu luyện của mình. Trong vòng 2 năm, nhất định phải tăng lên tới linh uy cảnh 8. Tại Đinh Hiểu bế quan tu luyện những ngày này, Lương Kinh Thành bên trong cũng tại lặng lẽ phát sinh một số biến hóa. Các nơi quân bộ tướng lĩnh mấy lần đến Lương Kinh Thành, các nơi quân phòng thủ đều làm một lần nữa sắp xếp, tăng cường phòng ngự, liên lạc bản sứ môn phái thế lực, đàm phán cộng đồng sách lược tương đối. Các đại linh viện đệ tử nhộn nhịp trở về linh viện báo cáo chuẩn bị, đại lượng đệ tử trở về mỗi cái gia tộc. Mục Vĩnh bọn họ đặc biệt cùng Đinh Hiểu tạm biệt. Mục Vĩnh muốn về quân bộ Theo cha thân bố trí canh phòng lương kinh thành phía tây ngoài 300 trăm dặm xích hà quan. Quản võ muốn về Nam An, Lê Thường muốn đi Tây Lương, chỉ có Lữ Huyền Bân còn lưu tại Ngoại Long. Trong lúc nhất thời, mấy cái này ngày xưa cùng nhau trẻ chén cùng say bằng hữu, liền muốn đường ai nấy đi. Lữ Huyền Bân đặc biệt báo cho đinh hiểu, Thái Bình hầu Vũ Thiên Hải gần đây đều đang bận rộn tại tụ tập tài nguyên, có lẽ không có thời gian tới đối phó hắn. Các vị, Quản võ ôm về nói, thiên kiếp khó dò, chúng ta sau này sẽ như thế nào, hiện tại ai cũng không biết, chỉ là ta lớn nhất tâm nguyện chính là, tương lai một ngày nào đó, chúng ta còn có tại uống rượu với nhau một ngày. Lữ Huyền Bân cũng nói, không quản thiên kiếp sẽ mang đến cái gì, nhưng các vị đều không nên quên, chúng ta đã từng kể vai chiến đấu qua. Lê Thường nhìn một chút Đinh Hiểu, trong mắt nhẹ nhàng đảo qua vẻ khác lạ, sau đó liền nhìn hướng những người khác, các vị bảo trọng. Gió thổi báo rông báo sắp đến, dù cho bây giờ, liền các phương tranh đấu đều hành quân lặng lẽ, nhưng Đinh Hiểu đã cảm thấy trước gió báo cái chủng loại kia cảm giác các bách. Mọi người đều đang vì thiên kiếp chuẩn bị. Mà thiên kiếp lại là cái gì? Bọn họ có thể hay không tại thiên kiếp bên trong sống sót? Có một chút có thể xác định. Nếu như ngay cả doanh ngư tiền bối đều muốn như giẫm trên băng mỏng ứng phó thiên kiếp, như vậy Bọn hắn hiện tại đều vẫn còn không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, sợ rằng muốn càng thêm khó khăn. Trước khi đi, Mục Vĩnh vô vô đinh hiểu bả vai. "Đinh hiểu, chúng ta mấy cái phía sau đều có thế lực hỗ trợ, duy trì có ngươi." Nói đến đây một điểm, ba người khác cũng đều thở dài một hơi. "Đinh hiểu, ngươi còn có muội muội, còn có những bằng hữu kia, trên người ngươi gánh rất nặng." Mục Vĩnh nói, "Một nhất định phải trở thành chấn thi đại thiên tướng, như thế ít nhất ngươi cũng có thể có một cái tránh gió chi địa." Thiên kiếp sắp tới, mọi người ấp còn không mang nỗi mình Úc, mà bọn họ lại còn đang lo lắng Đinh hiểu tình cảnh. Tuy nói bọn họ quên biết, cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm. Thế nhưng phần tình nghĩa này cũng để cho Đinh Hiểu trong lòng cảm động. Ta biết, Đinh Hiểu kiên định nói, các ngươi đều tốt bảo trọng. Trước khi đi, mọi người riêng phần mình lưu lại truyền âm phủ, về sau nếu là còn có thể gặp nhau, liền lấy cái này phù liên hệ. Một năm rưỡi phía sau, khoảng cách thiên kiếp, chỉ còn lại nửa năm. Mà Lương kinh thành, toàn bộ đại thương, thậm chí cùng xung quanh liệt quốc, thiên kiếp chưa đến, liền đã bắt đầu có chút rung chuyển. Bách Tính không có tiền chữ hàng tài Nguyên Tu luyện, liền tích chữ lương thực, môn phái đệ tử toàn bộ trở về, trưởng môn chạy nhanh thế lực khác, kết hợp tất cả có thể kết hợp thế lực, là thiên kiếp chuẩn bị. Các nơi thành trì tăng thêm thuế má, tính toán đem bách tính trong tay tổn lương thực ép ra lưu làm quân bị vì thế các nơi thậm chí bạo phát một chút khởi nghĩa quân phòng thủ tăng cường thành trì phong ngự bách tính ra vào thành trì đều cần đi qua nghiêm ngặt vận hỏi các đại gia tộc thế lực đình chỉ tất cả đối ngoại tranh đấu triệu hồi tử đệ chế định những đối thiên kiếp sách lược Trấn linh tư bắt bộ đình chỉ tất cả nhiệm vụ thi bộ cũng không tại bảo vệ quan tài hạ táng linh bộ không tại truy sát linh sát năm trước trừ bỏ sát đại hội linh quận trừ ma hết thể hoạt động toàn bộ đình chỉ năm tháng sau khoảng cách tinh bộ năm đó tiên đoán thiên kiếp còn sót lại một tháng tục truyền tinh bộ đại tế ti thiên giáng đại tế ti sẽ ở 28 ngày lần thứ hai cách làm xem sao Vân Thiên xác định tiên Kiếp ráng lâm thời gian đương nhiên lần này Vân Thiên kết quả chỉ là xác định thời gian mà thôi dù sao Tinh Bộ đã không biết thôi diễn bao nhiêu lần được đến đều là một đáp án tinh thần biến Nhật Nguyệt Khinh Vạn Cổ vô bạch chú Phong Ngân trưởng quỷ Môn khai tứ hải giai luận ngục. 15 ngày Linh Hiệu xuất quan sau khi xuất quan chạy thẳng tới thi bộ tổng bộ coi hắn đi tới thi bộ tổng bộ phát hiện nơi này để phong nghiêm ngặt cùng những năm trước đây lúc hoàn toàn khác biệt chỉ là tiến vào thi bộ phía sau Đinh Hiểu bất ngờ phát hiện, cùng bên ngoài để phòng nghiêm ngặt biểu tượng so sánh, thi bộ quả thực chỉ còn lại một cái xác không. Trước đây tại diễn võ tràng khắp nơi có thể thấy được thi bộ đệ tử luận võ luận bàn, dịch vật các đệ tử mua đổi vật tư, thi án đại điện đệ tử xuyên qua trong đó, xác nhận nhiệm vụ. Mà bây giờ, lớn như vậy thi bộ tổng bộ bên trong, không có một ai. Một lão giả vội vàng chạy đến. Đây là thi bộ trước đây một tên trưởng lão, tên là Phan Hành. Bởi vì hắn tấn thăng trưởng lão bất quá 10 năm, danh vọng kém xa người khác, cho nên chỉ là phụ trách thi bộ nội bộ một vài sự vụ, cực ít lộ diện. Đinh Hiểu, người đến Đại tế ti đã trở ngươi hai năm. Đi theo ta." Phan trưởng lão tử tổ nói. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, "Đi theo." Chương 318, trấn thi đại thiên tướng, chương 318, trấn thi đại thiên tướng. Chống giống thi bộ tổng bộ, chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người quanh quẩn tại hành lang bên trong. "Phan trưởng lão, thi bộ đệ tử khác đâu?" Phan trưởng lão đột nhiên dừng bước, hắn nhìn một chút Đinh Hiểu, thở dài một hơi, "Kỳ thật có một số việc là đại tế ti không cho ta nói ra mà thôi. Ngươi biết ủy bộ thi bộ là ai ý tứ sao?" Đinh Hiểu cau mày nói, "Không phải mặt khác thất bộ sao?" Phan trưởng lão lắc đầu, "Không, bọn họ chỉ là chỉ là tuân theo cực võ đế ý tứ mà thôi cái gì đinh hiểu trường to mắt chẳng lẽ là cực võ đế nghĩ hủy bỏ thi bộ phan trưởng lao tiếp tục nói lúc trước ngươi cùng đường uy một trận chiến chiến thắng thi bộ cùng thất bộ đổ ước mặc dù là chúng ta thắng thế nhưng chấn linh ti vẫn là trên phạm vi lớn giảm bất thi bộ tài nguyên thả xuống mặt sau này chính là cực võ đế bảy mưu đặc kế thi bộ tồn tại tựa hồ trở ngại một ít người kế hoạch thừa dịp lần này thiên kiếp những người kia không tại bó tay bó chân đinh chỉ tiếp tục cho thi bộ cung cấp tài nguyên không có tài nguyên thi bộ đệ tử đi thì đi tản tản Ngươi tại cửa ra vào nhìn thấy những người kia đều chỉ là tạm thời điều tạm thi bộ, vì để tránh cho dân chúng cùng hoảng, Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi. Hắn cả giận nói, vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng là chúng ta thắng, cuối cùng thi bộ còn muốn rơi vào kết quả như vậy. Phan trưởng Lão nói, ngươi lưu lại, chỉ là thi bộ cái này một bộ chưa từng từ chấn linh tư bát bộ bị vạch ra, thế nhưng thi bộ cũng sớm đã chỉ còn lại một cái sát thịt mà thôi. Đinh Hiểu kinh ngạc đứng tại chỗ, hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác bất lực, dù cho hắn lại cố gắng, nhưng cũng lịch không quay được đại cục. Phan Trường Lão thở dài một tiếng, đối Đinh Hiểu nói, chúng ta phấn đấu tranh thủ tất cả. Tại thượng vị người trong mắt có lẽ căn bản là không đáng giá nhất tới. Phong bạo bên trong chúng ta cũng có thể xem nhẹ. Sâu kiến, chờ ngươi là ta sau cùng sứ mệnh đưa đi ngươi về sau, ta cũng sẽ về đến cô hương. Nhiều năm như vậy, ta cũng muốn đi bồi bồi người nhà của ta. Đại tế ti liền tại bên trong, hắn chờ ngươi rất lâu rồi, lâu đến chính ngươi đi nhìn a. Một cái cửa gỗ trầm trầm mở ra, bên trong chỉ có từng đoàn từng đoàn u ám ánh lửa. Đinh Hiểu ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, dậm chân đi vào cái này phía đại môn. Lam Đinh Hiểu tiến vào cửa gỗ một khăn này, lớn cửa đóng lại. Đây chính là Đại tế ti gian phòng, bốn phía u ám. Chỉ có bốn đám vách tường hỏa, nhưng mà cũng đã là dầu tắp mỏng manh, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đùng dàng. Phòng lớn như thế, không thấy vĩnh dạ đại tế tư, chỉ là gian phòng chính giữa, để đó một bộ quan tài. Nếu là lại nhìn kỹ, mặt đất vẽ đầy đinh hiểu nhìn không hiểu phù văn. Đinh hiểu khẽ mắt ngẩng lên, toàn thân run rẩy, một cỗ linh cảm không lành từ trong lòng dâng lên. Hắn từng bước một, run run rẩy rẩy hướng đi bộ kia quan tài. Quan tài bên trên dán vào một đạo hiếm thấy cao dài chấn linh phù, còn để đó một cái hình chữ nhật màu đen gỗ. Quan tài phía trước trưng bày bài vị, trên đó viết: Đại thương quốc trấn linh đi, thứ 344 mặt trò. Thi bộ đại tế tư vị trí. Một mấy mắt, Đinh Hiểu trong lòng nháy mắt lạnh bước. Đại tế ti hắn, đã vẫn lạc. Loại này khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy trong đầu tiên băng địa liệt. Bài vị bên cạnh, còn có một phong thư, trên đó viết Đinh Hiểu thân hải. Đinh Hiểu đưa ra tay run rẩy, cầm lấy lá thư này, chậm rãi mở ra. Còn nhớ rõ Đinh Hiểu lần trước bị Thường Nguyệt Nga bắt đi, Miêu Tầm bọn họ hướng đại tế ti cầu cứu, khi đó đại tế ti ngay tại bế quan tu luyện. Nhưng mà, khi đó đại tế ti cũng không phải là tu vi nước chảy thành sông, đột phá cảnh giới, mà là cưỡng ép đột phá. Chỉ tiếp Cứ ép đột phá mặc dù thành công, nhưng đại tế ti thân thể lại ngày càng xa sút. Ta đã biết thiên mệnh, tự biết ngày giờ không nhiều. Nhưng, thi bộ chính sử tồn vong lúc, lại gặp thiên kiếp, loạn trong giặc ngoài. Lần này thiên kiếp, là vạn kiếp chi thủy. Vạn kiếp lên, nhân tộc nên bị diệt. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng cái này khốn cục, ai phá cục? Phổ thiên bất tính, ai thương hại. Hành lần này đột phá, mặc dù đốt hết sinh cơ, lại khiến ta đến quy thiên cơ hội. Nói đến buồn cười, ta hứa ngươi thi bộ thủ tịch đại đệ tử trấn thi đại tiên tướng chức vụ, nhưng hôm nay, thi bộ đã chỉ còn trên danh nghĩa, vô số thi bộ đệ tử không thể tiếp tục được nữa. Không nu đường ra. Trấn Linh Ti thi bộ, có lẽ còn sót lại ngươi một người. Qua tài bên trên trong hộp gỗ chính là Trấn Thi đại thiên tướng lệnh bài. Ta đợi lâu lâu này, cuối cùng không có trống đến ngươi tới ngày đó, cũng vô pháp chính miệng hỏi ngươi, phải chăng còn nguyện ý mặc cho cái này trước vị? Nếu là ngươi không ưng, có thể tự động rời đi. Nếu là ngươi nguyện ý, lấy hộp gỗ, cầm thiên tướng lệnh, truyền thi bộ lợi thể. Phạm nhân khó nghịch thiên mệnh, sâu kiến theo chạy mà qua, nhưng tiên tổ có lệnh, thi bộ đệ tử, cho tới đại tế ti, cho tới cửu phẩm hộ thi lại, một khi vào thi bộ, đời này làm tận hết chức vụ, trấn thi phục mà, muôn lần chết không thay đổi. Từ đây Trấn Linh Ti thi bộ chính là ngươi, ngươi chính là Trấn Linh Ti thi bộ. Đinh Hiểu thả xuống tin, nhìn xem cái này bộ quan tài, viền mắt đỏ rực. Không ai có thể lý giải vĩnh dạ giả đại tế tư năm đó tình cảnh, hắn tuyệt vọng cùng dãy rủa, bị chìm ngập tại dòng sông lịch sử bên trong, nếu không phải phong thư này, nếu không phải hắn Đinh Hiểu hôm nay trước đến, tất cả đều đem bị vùi lấp. Hắn có thể tưởng tượng đến, đại tế ti thời khắc hấp hối, để lại cho hắn phong thư này lúc bất đắc dĩ cùng chờ mong. Đinh Hiểu lại nhìn một chút quan tài bên trên cái kia gỗ, cái kia bên trong chứa, chính là Trấn Thi đại thiên tướng lệnh bài. Đáng tiếc, hiện tại thị bộ đã chỉ còn lại một cái xác không cái này chấn thi đại thiên tướng lệnh bài còn hữu dụng sao lần này thiên kiếp là vạn kiếp chi thủy vạn kiếp lên nhân tộc nên bị diệt bây giờ khôn cục ai phá cục thiên kiếp phía dưới phủ thiên bách tính ai thương hại đinh hiểu nhớ tới đã từng chính mình tại bên bờ sinh tử bồi hồi bao nhiêu lần không có người ra tay giúp hắn nhớ tới những cái kia chết thảm đoan hồn bọn họ mang theo không cam lòng cùng hỏa hốt biến thành chính mình sợ hại nhất đồ vỡ không có người quan tâm bọn họ cảm thụ sâu kiến làm theo chạy mà qua vu tiêu nói qua cái này cái thế giới không có báo ứng cái gọi là thiên đạo chính là cường giả là tôn mạnh được yếu thua cho nên hắn tại nhìn đến đinh hiệu về sau, có thể tứ vô kỵ đan để người ám sát hắn, hắn có thể dùng bạch hà mấy ngàn cái nhân mạng thí nghiệm hắn vô ngân hất thủy phủ. Trấn linh ti quy định, người mang loạn cùng nhau người giết không tha, không quản hắn có hay không làm qua chuyện xấu. Linh sát nên giết, nhưng nhân tâm đâu, tại hai nạn tiến đến phía trước, càng thêm tứ vô kỵ đan. Đột nhiên, đinh hiệu tiến lên một bước, nắm lên màu đen hổ gỗ, hắn một cái mở ra hổ gỗ, trên hổ gỗ tầng có một cái tham trúc, thuật nhìn như là cầu quẻ xem bởi cái chủ loại kia cái thể. Tham trúc một mặt viết bên dưới bên dưới ký đoán xâm một mặt thì viết một câu, trông coi đến một người đến. Phá vỡ vạn trọng ngày, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, đây chẳng lẽ là đại tế ti đề cập nhìn trộm thiên cơ mệnh ký? Đáng tiếc, Đinh Hiểu hiện tại cũng không thể nào chứng thực. Hắn đem đạo kia đoán xâm lấy ra, lấy ra bên trong một khối lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài, một mặt viết Chấn Thi đại thiên tướng năm chữ, mặt khác, thế mà viết Đinh Hiểu hai chữ. Vĩnh Dạ đại tế tư đã sớm vì hắn chuẩn bị xong lệnh bài. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, cầm lên lệnh bài. Phan trưởng lão một mực giữ ở ngoài cửa, lúc trước, là hắn chơ mắt nhìn đại tế ti viết xuống tuyệt bút. Đinh Hiểu sẽ sẽ không tiếp nhận chức vị này. Từ tình huống trước mắt đến xem, rất lớn tỷ lệ là Sẽ không. Thiên kiếp đều một tới, thi bộ đều đã chỉ còn lại một cái sắc không, người nào còn nguyện ý làm cái này trấn thi đại thiên tướng, trừ phi là hắn gốc. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe đến trong phòng bên trong có người cao giọng đọc. Vào thi bộ người, con quan tài bảo vệ thi, trấn linh quy hồn. Con quan tài người không thể vứt bỏ quá tài. Bảo vệ thi người không thể bỏ chạy. Quy hồn người không đáng kinh ngạc hồn. Thi bộ trấn thi đại thiên tướng, làm trấn thế ở giữa vạn thi, đáng chém thế gian yêu ma. Trấn linh tinh Nam Lâm thi bộ, nhất phẩm hộ thi lại, lĩnh hiệu, lập thể nơi này. Giờ khắc này, cửa ra vào Phan trưởng lão đột nhiên hai mắt làm mơ hồ. chương 319, dị tướng độ trí. chương 319, dị tướng độ trí. đinh hiểu cuối cùng từ đại tế ti gian phòng đi ra. phan trưởng lão lập tức tiến lên một bước, hắn liếc mắt liền thấy được đinh hiệu bên hông lệnh bài. đinh hiểu, ngươi, ngươi đáp ứng trở thành chấn thi đại thiên tướng. đinh hiểu gật gật đầu. phan trưởng lão chọn vẹn nhìn chăm chăm đinh hiệu nhìn mấy giây, cuối cùng thở dài một hơi. đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời. nếu là sớm mấy năm, ta tin tưởng ngươi nhất định có ngày nổi danh. nhưng bây giờ, đinh hiệu từ từ nói, ta đã thành thói quen, có lúc người khác sẽ không cho ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Phan trưởng lão, vĩnh dạ đại tế tư di thể. Ngươi yên tâm đi, đại tế ti sớm có bàn giao, ta sẽ đem thi thể của hắn nặng xuống địa tâm, lấy địa hỏa tỏa hồn trận chân áp. Vĩnh dạ trưởng lão cự tuyệt làm sạch linh tướng ma tính. Nếu là đi trừ ma tính, đem suy yếu rất lớn đại tế ti thực lực, hắn liền không cách nào lấy mạng hỏi quẻ. Đại tế ti loại này thực lực người, nếu là thi thể khởi sát, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tuyệt đại bộ phận tương hồn khởi sát kỳ thật cũng không cần chủ nhân hoàn chỉnh thi thể, cho dù một khối thìn nát, một sợi tóc, thậm chí một khối xương, cho tàn đều có thể khởi sát. Bình thường đốt cháy thi thể cũng không thể ngăn cản khởi sát, thế nhưng nặng xuống địa tâm thì lại khác, lấy địa hỏa tỏa hồn trận chân áp, dù cho khởi sát cũng sẽ bị vây ở địa tâm. Chờ xử lý tốt đại tế ti thi thể, ta cũng muốn đi. Phan trưởng lão thở dài, Đinh Hiểu cũng không có miễn cưỡng Phan trưởng lão, chỉ là thở dài một hơi, còn có một chuyện, thi bộ đệ tử đều là chính mình rời đi. Thi bộ đoạn cung cấp đã có một năm, nếu như đệ tử khác không đi, sợ rằng cực võ đế đến lúc đó sẽ để cho thi bộ đệ tử đi. Phan trưởng lão đột nhiên phát, phát hiện mình có chút lỡ lời, tuy nói là thiên kiếp sắp đến, thế nhưng phía sau thảo luận thiên tử cũng là đại nghịch bất đạo. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, hắn đã minh bạch phan trưởng lao ý tứ. Để thi bộ những đệ tử này đi làm qua sông tốt, đây là biện pháp đơn giản nhất. Cho nên, có chút đệ tử là chính mình đi, có chút thì là bị đại tế ti cưỡng ép đuổi đi, mà còn đại tế ti còn hạ lệnh mở ra các nơi thi bộ dị vật cát, tàng bảo cát, tàng khí cát. Đinh Hiểu gật gật đầu, lúc ấy đại tế ti không còn sống lâu nữa, đã không để ý tới nhiều như vậy. Bất quá, đại tế ti còn cho ngươi lưu cái một chỗ. Đinh Hiểu hơi kinh ngạc, lúc ấy đại tế ti đều không xác định chính mình sẽ sẽ không tiếp nhận nhận lệnh, thế mà còn trừa cho hắn đổ vật, cũng không phải cái gì tính thực chất đổ vật, là tàng thư cát. Hắn nói, ngươi khả năng sẽ đối nơi đó tương đối cảm thấy hứng thú. Đinh Hiểu Trừng to mắt, hắn không ngừng tăng lên chức vị dự tính ban đầu, chính là hy vọng có thể tìm tới mọi mọi linh tướng căn nguyên, cũng chính là tảng thư cát. Ngươi bây giờ là chấn thi đại thiên tướng, bên trong sách vở có thể tùy tiện nhìn, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy phiền phức, cũng có thể đều mang đi, dù sao hiện tại thi bộ chỉ sợ cũng chỉ một mình ngươi. Tốt, ngươi đi đi, đi nhớ, về sau ngươi chính là chấn linh ti thi bộ chấn thi đại thiên tướng, tất nhiên đại tế ti đã vững lạc, về sau ngươi liền đại biểu thi bộ Thi bộ đại tế tư là do cực võ đế nhận lệnh, mà trưởng lao thì là đại tế ti nhận lệnh, là phụ trợ đại tế ti công tác chức vị, địa vị mặc dù tôn sủng, thế nhưng chức cấp không hề so đại thiên tướng cao. Cho nên cho dù thi bộ còn giống lúc trước thi bộ, đại tế ti vẫn lạng phía sau, đinh hiểu cũng là thi bộ chức vị cao nhất người. Phan trưởng lão, ta đưa Vĩnh Giả đại tế tư đoạn đường. Tốt. Vĩnh Giả đại tế tư phía trước đã chuẩn bị kỹ càng, sớm liền bày ra trận phủ, chỉ chờ gặp qua đinh hiểu, liền để Phan hành phát động trận phù. Theo Phan hành phát động trận phù, đinh hiểu trợn mắt nhìn cái kia gian phòng nháy mắt rơi xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Phan trưởng lão sau cùng sứ mệnh cũng hoàn thành, hắn cũng muốn rời đi. Trước khi đi, Đinh Hiểu đột nhiên gọi lại Phan trưởng lão. Ân, còn có việc sao? Đinh Hiểu ân quyền, đa tạ Phan trưởng lão. Cảm ơn. Đinh Hiểu gật gật đầu, đối, đa tạ Phan trưởng lão có thể một mực chờ ta hoàn thành đại tế ti di mệnh. Phan trưởng lão bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử, ta 13 năm trước đây bản mệnh linh cung bị hao tổn, bị đại tế ti giữ ở bên người, kỳ thật nếu không phải đại tế ti nhìn ra ta tâm tư, ta là muốn cùng lão nhân gia ông ta cùng một chỗ đi xuống. Dứt lời, Phan trưởng lão quay người, thất hồn lạc phách càng lúc càng xa rất xa, truyền đến Phan Hành Câu nói sau cùng, tiểu tử, đại tế ti không còn nữa, thi bộ chỉ còn lại ngươi một người, có lẽ chúng ta lại lúc gặp mặt, ta đã biến thành linh sát. đến lúc đó, không muốn thủ hạ lưu tình. nhìn xem Phan trưởng lão đi xa bóng lưng, Đinh Hiệu thở dài một tiếng, có lẽ Phan trưởng lão chính là đại tế ti đuổi đi người cuối cùng a. sau đó, Đinh Hiệu ngẩng đầu nhìn về phía tàng thư các phương hướng, hắn vội vàng tăng nhanh bước chân, tiến về tàng thư các. tàng thư các bên trong rất nhiều sách vở đã bị dọn đi rồi, có lẽ là thi bộ đệ tử rời đi, có lẽ là người khác. bất qua tận cùng bên trong nhất một gian cửa phòng khóa chặt, tựa hồ không có người mở ra cánh cửa này. Đinh Hiểu đem lệnh bài của hắn cắm vào trong rãnh, mở cửa phòng ra. Nơi này hẳn là nhỏ nhất một gian tàng thư các, bên trong sách vở chỉ có mười mấy sách. Bên trong có thi bộ cổ xưa nhất ghi chép, có bị ẩn tàng nhiều năm mà tông, có kỳ trước đại tế thi, đại thiên tướng ghi chép. Đinh Hiểu ở trong đó tìm kiếm một phen phía sau, tìm tới một bản dị tướng đồ trí. Bên trong ghi chép rất nhiều kỳ dị linh tướng, cùng với những này linh tướng chủ nhân cuộc đời. Nhắc tới cũng là trùng hợp, Đinh Hiểu tại tìm đọc thời điểm, vậy mà tìm tới lúc trước tú tài ca từ dã quái thú đàm bên trong tìm tới cái kia linh tướng. Cái này Đây không phải là cái kia phản vệ người sống linh tướng huyền cốt cự long. Còn có, Đông Nhạc Quốc ôn hầu đúng là có người này. Nếu như nói dã quái thú đàm bên trong cố sự tám thành là bịa đặt, như vậy chấn linh ti bên trong ghi chép, liền tuyệt không có khả năng là không có lựa thì sao có khói. Trong sách còn nâng lên nhiều thứ hơn. Có khả năng phản vệ người sống linh tướng, đều là dị tướng, loại này linh tướng nhiều cùng chủ người huyết mạch tương quan, cũng không phải là chủ nhân thai nghén mà ra, mà là bẩm sinh. Cơ thể sống phản vệ linh tướng phần lớn tiên tiên phẩm giai cực cao, thấp nhất là bát giai linh tướng, càng là tiếp cận nhân loại hình thái, thực lực càng mạnh, cũng càng là hung tàn. Loại này linh tướng không cách nào trừ tận gốc ma tính, nhất định phải nhanh chóng khiến cho triệt để thôn vệ chủ nhân, biến thành linh sát, lại tiêu diệt đi. Đinh Hiểu hai mắt trợn lên. Nếu như dựa theo trong này ghi chép, Linh Nhi linh tướng cùng dung mạo của nàng giống nhau như lúc, đây chẳng phải là kinh khủng nhất linh tướng? Mà còn phía trên còn nói loại này linh tướng ma tính không cách nào trừ tận gốc. Như vậy, chư Thần phục ma trận phù cũng vô pháp trừ tận gốc ma tính, chẳng phải là nói Linh Nhi đã có nguy hiểm? Đáng tiếc, liền xem như thi bộ ghi chép bên trong cũng chỉ nâng lên nhiều như thế. Ngược lại là trong sách một hàng chữ nhỏ đưa tới Đinh Hiểu chú ý. Nghe đồn thượng cổ linh tướng trí bên trong, từng ghi chép qua một cái cùng chủ nhân tướng mà bảy phần tương tự linh tướng, chỉ là nên sách tung tích không rõ, không thể nào khảo chứng. Bảy phần tương tự, cái này liền đã rất gần linh nhi linh tướng. Thượng cổ linh tướng trí đinh hiệu chỉ có thể ghi lại quyển sách này danh tự, nhìn xem về sau có thể hay không tìm tới đầu mối. Tại dị tướng đồ trí bên trong, đinh hiệu nhìn thấy các loại cổ quái kỳ lạ linh tướng, chỉ là hắn lật nhìn một lần, thế mà còn là không có tìm được cùng tiểu gia hỏa xứng đôi linh tướng. Không thể nào, ta linh tướng, liền dị tướng đồ trí đều không có ghi chép. Đinh hiệu lắc đầu, sẽ không phải cũng tại thượng cổ linh tướng trí bên trong a. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nói chính ngươi không biết chúng ta là sưng hâu ngươi như thế nào, lần này tốt, hiện tại là chúng ta căn vốn cũng không có ngươi ghi chép. Chương 320, thiên kiếp sắp tới, chương 320, thiên kiếp sắp tới. Đinh Hiểu đem tàng thư các bên trong có thể tìm tới sách vở toàn bộ cất vào chữ vật đại. Quay đầu nhìn xem trống giống thi bộ, Đinh Hiểu không khỏi bùi ngùi mài thôi. Vào thi bộ hơn 10 năm, ai có thể nghĩ tới hôm nay thi bộ, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Có ta Đinh Hiểu tại, thi bộ liền còn tại. Đinh Hiểu nói xong, quay người trực tiếp rời đi thi bộ tầng bộ. Từ thi bộ trở lại về sau, Đinh hiểu đem chuyện đã xảy ra nói cho các đồng bạn. Mọi người nghe xong cũng không khỏi thốn thức. Ta tại thi bộ nhanh 20 năm, nói không có liền không có. Miêu Tầm cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn dưới mặt đất. Lão đại, ngươi nói cái gì đó? Ai nói thi bộ không có? Tôn Húc Sở kích động nói, Lão tứ hiện tại là chấn thi đại thiên tướng, chúng ta thi bộ tịch đệ tử còn tại, làm sao lại nói thi bộ không có? Đối. Lê Thường cũng nói, Lão tứ, mặc kệ người khác nói thế nào, dù sao chúng ta là sẽ không rời đi thi bộ. Hồng Nghĩa vô bàn một cái, đó còn cần phải nói, nếu là người khác làm chấn thi đại thiên tướng coi như xong hiện tại là đình tử ca làm đại thiên tướng chúng ta có thể đi sao đương nhiên không thể linh nhi ôm lấy ca ca khủy tay nói ca ngươi bây giờ không phải là quang can tư lệnh ở dưới tay ngươi còn có chúng ta năm cái binh đâu đinh hiểu cười nhìn hướng linh nhi trước đây hắn là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hai huynh muội bọn họ thế mà thành thi bộ còn sót lại trong 6 người hai người à. nhìn thấy linh nhi đinh hiểu lại nghĩ tới nàng linh tướng nghĩ đến dị tướng đồ trí bên trên ghi chép nội dung đinh hiểu không khỏi là muội muội lo lắng may mắn là muội muội đột phá linh võ cảnh phía sau linh tướng một mực rất bình thường Nàng cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Đương nhiên, Đinh Hiểu vẫn là hy vọng có thể tìm tới bản kia thượng cổ linh tướng trí khác, nếu như có thể tìm tới Đông Việt quốc cuốn hầu, liền hướng hắn hỏi thăm một chút lúc trước đầu kia Huyền Cốt cự long linh tướng thông tin. Ngay tại Đinh Hiểu nghĩ đến Linh Nhi linh tướng sự tình lúc, Hầu Nghĩa đột nhiên hỏi một cái để người xấu hổ vấn đề. "Đinh Tử Ca, ta có một vấn đề, mặc dù không đúng lúc, thế nhưng vẫn là không nhịn được." Đại Tế Y Ti liền cho ngươi lưu lại vài cuốn sách, không có gì cái khác. "Đúng vậy a, thân là chấn thi đại tiên tướng, làm sao cũng phải có điểm đặc thủ khen thưởng a." Tôn Húc sợ cũng nói. Đinh Hiểu như mày Phan trưởng lão không có nâng, sẽ không phải là Phan trưởng lão hắn hầu nghĩa ý tứ tất cả mọi người hiểu, chỉ còn lại một trưởng lão, Đại tế ti liền tính để lại cho Đinh Hiểu cái gì, Phan trưởng lão tư tưởng cũng không có người biết. Đinh Hiểu lắc đầu, sẽ không, Đại tế ti trong tư căn bản là không có nâng, duy nhất lưu cho ta chính là cái này cái chấn thi đại thiên tướng lệnh bài. Đinh Hiểu lấy ra khối kia lệnh bài màu đen, thấy thế nào? Hình như cũng chính là một khối bình thường lệnh bài a. Khoảng cách tinh bộ lại lần nữa xem sao với thiên, còn có hai ngày, Đinh Hiểu vốn định đi một chuyến đại hoang, có thể là hắn hỏi thăm quan mục vĩnh, mục vĩnh nói đại hoang quan trọng binh bảo vệ hiện tại cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Đinh Hiểu không thể không bỏ ý niệm này đi, dùng một tấm hồ ca bọn họ cho truyền âm phủ, cùng bọn hắn đơn giản liên hệ một lần. Đinh Hiểu để lôi bá bọn họ nhất định muốn cẩn thận, có tình huống nhất thiết phải cho hắn truyền âm. Lôi bá rất nhanh liền trở về truyền âm. Bây giờ bọn họ bên kia đã không gọi thôn, mà gọi là đại hoang thành. Cư dân hơn hai vạn người, thiên kiếp sắp tới thông tin, cũng để cho khoảng cách khá xa thôn, nhờ vào đến bọn họ bên kia, làm cho đại hoang thành nhân khẩu tăng vọt. Tại nô huyện môn chợ ruột bên dưới, bọn họ đã xây xong kiên cố tường rào, bày ra mấy đạo cao giai phòng ngự trận phủ. Đáng tiếc Ngô Huyền Môn người 2 tháng trước toàn bộ rút lui đại hoang, trở lại về môn phái. Lôi Bá để Đinh Hiểu cùng Linh Nhi không cần vì bọn họ lo lắng, căn dặn hai người nhất định muốn cẩn thận. Nghe đến Lôi Bá âm thanh, Linh Nhi nước mắt ngăn không được chảy xuống. "Ca, ta rất muốn bốn cái sư phụ, còn có tiểu Võ ca, tiểu Lãng ca bọn họ." Đinh Hiểu sờ lên Linh Nhi đầu, "Không khóc, chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi thấy bọn họ." 8. Cuối tháng, Lương Kinh thành trích nguyệt đài, vô số người ngửa đầu nhìn xem trích nguyệt đài bên trên cái kia mấy trăm người thân ảnh. Hôm nay, trấn Linh Ti tinh bộ đại tế tự, Ti, Tinh Văn đại tế tư đích thân dẫn đầu tinh bộ trưởng lão Đỉnh cấp đệ tử khai đàn làm phép xem sao xem bói mà lần này xem bói đem cuối cùng xác định thiên kiếp dáng lâm thời gian đây cũng là mọi người vấn đề quan tâm nhất thậm chí có người chờ đợi lần này xem sao vấn thiên sẽ sẽ không xuất hiện kỳ tích cực võ đế đích thân tới các đại gia tộc thế lực thậm chí cung phụ viện người đều chú ý tới lần này xem sao kết quả tinh bộ đệ tử lấy vấn thiên tinh tượng trận hao phí đại lượng tướng lực xem sao xem bói đại tế ti tướng lực vô biên vận dụng vấn thiên đỉnh nhỏ máu xem bói tinh bộ nghi thức liền xem như nhìn hiểu cái kia cũng nghĩ không thông bất quá cuối cùng tinh văn đại tế tư nôn như điên mấy ngụm máu tươi hỏi đến thiên cơ. Thiên kiếp, sau 3 ngày, nhất định hạ xuống. Phía dưới đám người lập tức rối loạn lên. 3 ngày, chỉ có 3 ngày. Thiên kiếp còn là sẽ đến, không biết lần này thiên kiếp đến cùng là dạng gì. Có thể gọi thiên kiếp, dĩ nhiên không phải trò trẻ con, liền triều đình đều thận trương như vậy, chúng ta những người này chỉ có thể tự cầu phúc. Đinh Hiểu cùng Linh Nhi bọn họ, gạt ra bạo động đám người, thừa dịp đám người còn chưa tản đi, trở về nhà. Còn có 3 ngày. Đinh Hiểu nhìn xem mấy người, Linh Nhi, Đại ca, Nhị tỷ, Tam ca, Ngũ đệ, không quản lần này thiên kiếp là cái gì, chúng ta mấy cái, quyết không thể tách ra mấy người đều là trùng điểm ở đầu lương thực đều chữ chuẩn bị tốt ta miêu tâm hỏi ân ít nhất có thể đủ ăn ba năm chính là tiểu dạ nơi đó có hơi phiền toái nó ăn thịt tươi hiện tại gia hỏa này lượng cơm ăn quá kinh khủng liêu phi yên nói hiện tại tiểu dạ đã dài đến cao hơn 3 mét toàn thân trắng như tuyết lông bẩm tiếng giống ngâm u hiện thị rõ thú vương chi uy bởi vì tiểu dạ quá chói mắt đinh Hiểu cũng không có cơ hội đi xa nhà bình thường nó liền ở tại đinh Hiểu mua thú vương đại bên trong chính là người này lượng cơm ăn đi theo hình thể cùng một chỗ tăng một thiên nhất con trâu xác thực để đinh hiệu đau đầu muốn lúc trước thì cũng thôi đi, nó muốn ăn bao nhiêu đinh Hiểu cho nó mua bao nhiêu, nhưng là bây giờ vẫn còn có chút phiền phức. Đinh Hiểu nói, ta mua mười mấy cái bách thú đại, nuôi rất nhiều gia cầm, bất quá muốn đủ tiểu dạ ăn cũng chống đỡ không được bao lâu. Cái này đến lúc đó nói sau đi. Tu luyện vật tư, sinh tồn vật tư, tất cả mọi người chứa hàng không ít, bọn họ cũng không biết tiên kiếp đến cùng là cái gì, dù sao lo trước khỏi hoạn. Đinh Hiểu mỗi người phát một trăm tấm bách lý truyền âm phủ, những này là hắn tự chế, còn có một người hai mươi tấm truyền âm phủ, vạn nhất bọn họ tàn ma, liền có thể dùng truyền âm phủ liên hệ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tại lo lắng bất an bên trong. đi qua hai ngày, ngày thứ ba, lương kinh thành bên trong, trời mới vừa tờ mờ sáng, đã có rất nhiều người đi ra khỏi nhà, ngước nhìn bầu trời. giờ mạo, sắc trời hơi sáng, giờ thịnh, ánh mặt trời giống ngày xưa đồng dạng, về hướng đại địa. buổi trưa, mặt trời lên cao. nhưng mà, không có người vội vàng làm việc, trên đường phố không có người đi lại, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo lo nghĩ cùng bất an. đinh Hiểu hí mắt, lấy tay che mắt, nhìn xem mặt trời lên phương hướng. dù cho hiện tại tất cả như thường. Thế nhưng tất cả mọi người biết, bọn họ đợi lâu thiên kiếp, lúc nào cũng có thể sẽ đến, chương 321, khủng bố thiên kiếp, chương 321, khủng bố thiên kiếp. Một mực chờ đến buổi trưa, mấy điểm đen không biết khi nào đột nhiên xuất hiện tại thiên không. Những này điểm đen từ nhỏ đến lớn, cấp tốc tiến vào tầm mắt của mọi người. Không bao lâu, cái kia điểm đen càng lúc càng lớn, nó bắn ra tại mặt đất ảnh tử, cũng càng ngày càng dài. Từng đạo hắc ảnh che kín ánh mặt trời, dần dần bao phủ đại địa diện. Trật họ nhìn, những cái kia hắc ảnh cực kỳ giống bốn đầu cự huyền, bọn họ mở cái miệng rộng, cắn về phía đường không mặt trời chói chang mỗi cắn một cái, mặt trời liền thiếu mất một khối, mỗi thiếu một khối, sắc trời liền tối một điểm. là, là ngày, thiên cầu thu nhận. mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhưng mà lại cái gì cũng không làm được. lam thiên cầu nuốt hạ tối hậu một cái lúc, nguyên bản vẫn là mặt trời trói trang đương đầu sắc trời, tựa như đêm khuya có người thổi tắt đèn đuốc, nháy mắt đen nhanh xuống. lương kinh thành, long lân quận, nam lâm thành, đại hoang quan, đại thương quốc, xung quanh các quốc gia, sơn hà đại xuyên, tứ hải bát hoang, tại giờ khắc này lâm vào bóng tối vô tận. mọi người đã bắt đầu sợ hoảng lên. đinh hiệu cương chế kinh hoàng, nói. Thi bộ trong sách có Thiên Cầu Thôn Nhật ghi chép, không cần sợ. Qua một hồi liền sẽ tốt. Đại gia đem tay kéo lên, tránh cho tẩu tán. Linh Nhi bọn họ lẫn nhau giật tay. Nhưng mà, Đinh Hiểu mặc dù nói như vậy, có thể trong lòng vẫn là hoảng sợ không chừng. Thi bộ xác thực đề cập tới Thiên Cầu Thôn Nhật hiện tượng, nhưng vấn đề là, trong sách ghi chép Thiên Cầu Thôn Nhật kỳ thật cũng không có chân chính Thiên Cầu mà là mặt trời bị thiềm cung che chắn gây nên. Thiên Cầu Thôn Nhật quá trình cũng là thiềm cung chậm chạp di động, từng bước che chắn. Nhưng mà vừa vặn, tất cả mọi người nhìn thấy những cái kia màu đen ảnh tử, cái kia ảnh tử hình dáng rõ ràng là bốn cái cựu quyển, ăn ngày quá trình càng giống là bốn đầu cựu quyển chia ăn imo. đây cũng không phải là thi bộ trong thư tịch ghi chép thiên cầu thôn nhật. mấy người lập tức giật tay. đinh hiểu có thể cảm giác được linh nhi trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. quả nhiên sự tình còn chưa kết thúc. thiên địa rơi vào một vùng tăm tối phía sau, đột nhiên lớn bắt đầu chấn động. loại này chấn động vượt xa thân hình to lớn linh chủ cấp linh sát ra sức một kích, tạo thành mặt đất chấn động, mà là chân chính. thiên băng địa liệt, đại địa nứt ra ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, có nhiều chỗ mặt đất đột nhiên dâng lên cao mười mấy mét, mà có địa phương đột nhiên hạ xuống vô số phong ốc, nháy mắt bị xé đứt, không biết bao nhiêu người bị vật nặng đập chết, lại hoặc là ngã vào vạn trường tâm nguyên. đại thương quốc tốn thời gian mấy năm, tại các đại thành trì xây dựng tường thành, theo hình dạng mặt đất kỳ biến, sụp xuống vô số. chẳng những không có bảo vệ tốt bách tính, ngược lại đập chết nện tổn thương không biết bao nhiêu người, nện hủy bao nhiêu phong ốc. đinh hiểu bọn họ tiểu viện trực tiếp bị xé thành hai nửa. trong viện tử tâm xuất hiện một đạo cái khe to lớn, mặt đất đông cao tây hàng. tại đen kịt một màu bên trong, đinh hiệu chỉ cảm thấy dưới chân mình một yêu đất, cả người trực tiếp rơi xuống. kha, linh nhi kinh hô một tiếng. Gắt gao giữ chặt Đinh Hiểu tay, Phi Yến tỷ. Đinh Hiểu bên này mới xuất hiện tình huống, Miêu Tầm, Liêu Phi Yên, Tôn Húc Sở cùng Hầu Nghĩa đồng thời hạ xuống. Sáu người vốn là tay cầm tay, có năm người đột nhiên hạ xuống, chỉ có Đinh Linh một người, hai tay gắt gao bắt lấy Đinh Hiểu cùng Liêu Phi Yên. Đinh Hiểu hô to, không muốn buông tay. Linh Nhi, kéo chúng ta đi lên. Đinh Hiểu mặc dù nhìn không thấy tình huống xung quanh, thế nhưng từ xung quanh ầm ầm tiếng vang bên trong, cũng đã biết lần này tiên băng địa liệt vẫn còn tiếp tục. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Đinh Linh dưới chân khó mà mượn lực. Phía dưới là thế cái gì? Tôn Húc Sở hoảng sợ nói. Đinh Hiểu cố gắng lắng nghe. Bọn họ hiện tại treo ở trên vách núi, chỉ dựa vào Đinh Linh một người giữ chặt bọn họ. Lúc này, hắn nhìn không thấy dưới chân là cái gì, chỉ là hình như có thể nghe đến từ rất sâu rất sâu địa phương, truyền đến đều là một chút kỳ quái quỷ khóc sói gào. Giống như là oan hồn, lại không biết có phải hay không là tiếng gió, dậm dặm chậm chít, lúc thì hú oán, lúc thì cao vút. Đế tử không biết sâu đến mức nào lòng đất. Mà còn, phía dưới còn giống như có yếu ớt một đoàn hồng quang, tại đen nhánh xung quanh, có vẻ hơi dễ thấy, chỉ là khoảng cách quá xa, thấy không rõ đến cùng là cái gì chỉ có thể nhìn thấy đoàn kia hồng quang bên trong, tựa hồ còn có đồ vật đang lắc lư. Cái này, phía dưới này sẽ không phải là hầu nghĩa run giọng nói, không muốn nói mỏ. Miêu tầm nổi giận gầm lên một tiếng, Linh Nhi, không nên gấp gáp, chưa ổn định chính mình. Lấy Linh Nhi lực lượng, đem bọn họ kéo đi lên cũng không khó, chỉ cần chờ chấn động thoáng hòa hoàn một chút, nàng có thể đứng vững thân hình, chân bên trên có lực điểm là được rồi. Hiện tại sợ nhất chính là, đại địa chấn động đến quá lợi hại, vạn nhất Linh Nhi dưới chân mặt đất lại rách ra vậy thì phiền toái. Có thể ngay tại lúc này, Đinh Hiểu đám người đột nhiên cảm giác được thân hình đột nhiên hướng phía dưới một rơi. Linh Nhi vị trí Trực tiếp xuất hiện đứt gãy, liền Linh Nhi cũng rớt xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu la hét một tiếng, đại gia nắm chặt. Một đầu cái đuôi lớn, xít sao cuốn lấy Đinh Hiểu, đem hắn trực tiếp kéo đến chỗ cao. Khi mọi người hai chân lại lần nữa dẫm ở trên mặt đất thời điểm, cũng không khỏi chưa tỉnh hồn. Tuy nói là hưu kinh vô hiểm, thế nhưng nếu không phải Đinh Hiểu có đầu kia cái đuôi, bọn họ nói không chính xác thật muốn rơi xuống. Đinh Hiểu lập tức lấy ra khổn quan thẳng, dùng khổn quan thẳng chói tại trên lưng. Vừa vặn là chuyện đột nhiên xảy ra, Đinh Hiểu mới để cho mọi người kéo tay, có thể hiện tại xem ra, nếu là hai tay không cách nào giải phóng, nguy hiểm ngược lại càng lớn mấy người đem khẩn quan thẳng theo thứ tự trói trên người mình đinh hiệu cuối cùng là thoáng thở dài một hơi đại địa chấn động kéo dài không biết bao lâu lương kinh thành bên trong thét lên tiếng la khóc từ đầu đến cuối không có gián đoạn từ xa nhìn lại ánh lửa thông thiên bức khí cuồn cuộn màu trắng khói đặc chắc là vừa mới bắt đầu ngày mới đen thì có người điểm lên bão đúc có thể trên mặt đất tâm động đất cuối cùng mất đi không chế không biết bao nhiêu người ngã vào thâm nguyên những cái kia thực lực nhỏ yếu bất tính, sợ là khó thoát kiếp nạn này cuối cùng kịch liệt động đất đùng lạ kết thúc rồi à hầu nghĩa chưa tỉnh hồn không biết miêu tầm nói ta hiện tại muốn biết nhất chính là nay còn có thể hay không phát sáng. Vẫn là nói, đúng như tinh bộ tiên đoán, từ đó về sau, lại không ban ngày. Mấy người đều trầm mặc. Hiện tại bọn hắn duy nhất nguồn sáng, liền la đến từ lương kinh thành đại hỏa. Có thể là, đại hỏa cuối cùng cũng có dập tắt lúc, khi đó nên làm cái gì? Đinh Hiểu mở mịt nhìn xem xung quanh. Nguyên bản bọn họ tiểu viện dựng vào núi, ở cạnh sông, trước cửa vùng đất bằng phẳng, hoàn cảnh ưu nhã, mà bây giờ, tất cả xung quanh đều thay đổi đến như vậy lạ lẫm. Bọn họ tiểu viện đã không biết đi đâu rồi, hơn phân nửa là chìm xuống. Xung quanh mặt đất cao thấp chập trùng, xuất hiện đại lượng đường ranh giới rõ ràng được ấy từng đạo khe rãnh, đem đại địa xé ra. Tại một số nghiêm trọng sụp xuống địa phương, xuất hiện sâu không thấy đáy thâm nguyên. Thâm nguyên bên trong có yếu ớt ánh cam lắc lư, bên trong truyền ra một chút khiến người lông xương kinh người gọi tiếng. Mà dạng này thâm nguyên, không biết còn có bao nhiêu. Lại nhìn về phía càng xa, thiên địa một vùng tăm tối. Tinh thần biến, nhật nguyệt khuynh, vạn cổ vô bạch chú. Đêm tối bao phủ toàn bộ đại địa, tại chỗ này chỉ có mọi người vô tận hoảng hốt. Đúng vào lúc này, xung quanh thổi lên một trận âm lãnh gió lạnh. Những cái kia thâm nguyên bên trong lâm thành thay đổi đến càng ngày càng gần. Đinh Hiệu đột nhiên nhớ tới tiên đoán nửa câu nói sau. Phong ấn trừ, quỷ muôn hay, tứ hải giai luyện ngục, chương 322, thiên tài hồng nghĩa, chương 322, thiên tài hồng nghĩa. Mờ tối, tựa hồ có người nhẹ vỗ về đinh hiệu gương mặt, sau đó gào thét mà đi. Là gió sao? Có thể là đinh hiệu lại nghe được một chút nụ cười quỷ quậy tâm thanh hoặc là thúc thiết, cũng nhìn thấy một chút kỳ quái hắc ảnh. Có thể vuông tay, hắn lại cái gì cũng không có bỏ lấy. Từng đợt tiếp theo, từng đợt gió từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Mà nhất làm cho người dùng mình chính là làm gió ngừng phía sau, lại nhìn về phía những cái kia thâm nguyên, bên trong những cái kia màu cam chỉ riêng biến mất đồ vật bên trong. đi ra. tôn húc sở trừng to mắt, đầy mặt hoảng sợ. thiên địa ở giữa, tựa hồ có vô số dạng này hắc ảnh xuyên qua, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. miêu tầm đột nhiên co quắp ngồi dưới đất, một mặt mở mịt cùng tuyệt vọng. chỉ là một chút thời gian, bọn họ hiện tại sinh hoạt cái này cái thế giới, cũng đã cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. không có bao ngày, khắp nơi là thâm nguyên, mà còn, bên cạnh bọn họ còn giống như nhiều một loại nào đó vật kỳ quái. không biết bao nhiêu người chết đi, mà bọn họ lại lại biến thành càng nhiều linh xác. tôn húc sở cũng ngẩng vảy ngồi dưới đất, tự lầm bẩm, thiên hai dĩ nhiên đang sợ thế nhưng tiếp xuống chúng ta phải đối mặt, sợ rằng mới là càng đáng sợ. tôn húc sở mấy câu nói để mọi người rơi vào trầm tư. liêu phi yên tở dài một hơi, nếu như về sau sẽ không còn hướng đông, như vậy nhân tâm hiểm ác sợ rằng không cần lại ẩn giấu đi. đinh hiểu mặt sắc mặt ngưng trọng, hắc ám, linh sát, vong hồn, để cái này cái thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. mà những này đều vẫn chỉ là bắt đầu, thiên kiếp chân chính uy hiếp, là đối lấy kiếp trước giới phá vỡ, đối với tình người âm u mặt phóng to, đối về sau ảnh hưởng. triều đình còn tại sao? có lẽ còn tại à? thế nhưng nó thống trị lực tại dạng này một cái đen nhanh thế giới. Còn có thể kéo dài sao? Đừng nói là triều đình, cho dù là người bình thường, tại dạng này nên nhánh, tràn đầy không biết uy hiếp thế giới, lại lại biến thành cái gì? Chết càng nhiều người, linh sắt càng nhiều, cái này cái thế giới thay đổi đến càng khủng bố hơn. Vĩnh Dạ đại tế tư nói qua, lần này thiên kiếp là vạn kiếp chi thủy. Đinh Hiểu nhìn hướng Lương Kinh thành phương hướng. Đã từng đế đô đã rơi vào một cái biển lửa, Lương Kinh thành bên trong vô số cao thủ, còn như vậy, địa phương khác sợ rằng tình huống càng hỏng bét. Đây chính là thiên kiếp. Người tại dạng này thiên kiếp trước mắt, quá mức nhỏ bé. Lương Kinh thành đại hỏa, chấm dãi bị giập cắt. Chỉ là Đinh Hiểu bọn họ nhìn thấy từ lương kinh thành bên trong, tuôn ra đại lượng ánh lửa. Rất nhiều bách tính tay nâng bó đuốc, từ lương kinh thành hướng bốn phía chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Đinh Hiểu bọn họ chăm chú nhìn những cái kia tản đi khắp nơi chạy trốn đám người. Từ trong đó một chút người tốc độ di chuyển, có thể kết luận, trong đó không thiếu linh uy cảnh, thậm chí càng mạnh linh tướng sư. "Chủ nhân, bên kia." "Thật là thơm thật là thơm a." "Rất muốn đi Annone." "Không đối, chủ nhân, cháy mau." "Ngươi đánh không lại như vậy nhiều linh sát." Tiểu gia hỏa lời nói, để Đinh Hiểu trong lòng trầm xuống. Lương kinh thành bên trong Số lớn người chết khởi sát, làm sao lại nhanh như vậy? Người sau khi chết, linh hồn cường độ là dần dần suy giảm, chỉ có đến đầy đủ yếu thời điểm, linh hồn mới có cơ hội phản vệ. Mà quá trình này cần nhất định quá trình. Nhưng mà, tai nạn phát sinh đến bây giờ bất quá một canh giờ, làm sao sẽ khởi sát? Chẳng lẽ cùng những cái kia từ thâm viên bên trong trốn ra được vong hồn có quan hệ? Nhưng mà, có thể để cho tiểu gia hỏa nhịn xuống kèm ăn, cũng phải nhắc nhở Đinh Hiểu chạy mau, không hề nghi ngờ, lương kinh thành bên trong tình muốn đã không kiểm soát. Đi mau! Đinh Hiệu vội vàng đối đồng bạn nói, lương kinh thành bên kia đại lượng người chết khởi sát. Linh nhi bọn họ nghe xong, đầy mặt khiếp sợ. Làm sao sẽ? Đinh Hiểu vội la lên, không kịp giải thích, rời khỏi nơi này trước. 8. Những cái kia trên tay có bó đuốc người, trong tay bó đuốc rất nhanh liền bị gió lạnh dập tắt. Hầu nghĩa điểm lên bó đuốc cũng là mấy lần bị thổi tắt. Hầu tử, không nên đốt lửa, những vật kia có thể không muốn để cho người châm lửa chiếu sáng. Đinh Hiểu nói, hiện tại chúng ta còn không biết những cái kia đến cùng là cái gì, tận lực không muốn dẫn tới bọn họ. Tại đen kịt một màu bên trong đào vong, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ đại địa sẽ rách, Thâm Uyên bên trong hồng quang cũng không thấy, khắp nơi là khe hở, Thâm Uyên không để ý liền sẽ rơi xuống. Tốt tại Đinh Hiểu đám người bọn họ ỷ vào trên thân có khửn quan hằng, Đinh Hiểu cái đuôi cũng có thể hỗ trợ nâng đỡ lẫn nhau, trong đêm chạy ra Lương Kinh Thành. Bọn họ hiện tại không dám hướng thành trì phương hướng trốn, Lương Kinh Thành là như thế, những thành trì khác sẽ chỉ càng hỏng bét, cũng không biết chạy bao xa. Mọi người đi tới một chỗ núi rừng, nơi này hình dạng mặt đất cũng phát sinh nghiêm trọng biến hóa, nhưng là tiểu gia hỏa nói đến đây bên trong rất an toàn, Đinh Hiểu liền quyết định tại chỗ này trước dừng lại nghỉ nơi. Mấy người cũng không dám nhóm lửa, ngồi vây chung một chỗ. Đinh Hiểu lấy ra truyền âm phủ. Cho Đại Hoang thành phát một đầu truyền âm, chỉ là đối diện một mực không có hồi âm, cái này để Đinh Hiểu không khỏi lo lắng lôi bá bọn họ an nguy. "Lão tứ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Miêu Tâm hỏi. Đinh Hiểu lắc đầu, thiên kiếp đến quá đột ngột, tất cả mọi người là trở tay không kịp. "Bất quá chúng ta cũng không cần quá lo lắng." Đinh Hiểu nói, dù sao rất nhiều người đều là chống cự thiên kiếp làm đại lượng chuẩn bị, chờ bọn hắn ổn định chất cước, hẳn là sẽ chậm rãi thong thả lại sức. Đến lúc đó nếu như đại thương Triệu Đình còn tại, lại nhìn xem muốn thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Liêu Phi Yên gật gật đầu, những cái kia vong hồn, hẳn là vong hồn a ít nhất bây giờ nhìn không có gì tính thực chất nguy hiểm, chính là đại gia phải cẩn thận linh sát. Từ lương kinh thành tình huống đến xem, hiện tại người sau khi chết, không cần bao lâu liền sẽ trực tiếp biến thành linh sát. Cái này tối lửa tắt đèn, gặp linh sát có thể liền phiền phái Tôn Húc sờ lắc đầu, không có nguồn sáng thực sự là phiền phức. Nếu là có biện pháp nào lấy một chút nguồn sáng, lại không dẫn tới những cái kia vong hồn liền tốt. Đột nhiên, Hầu Nghĩa túi đầu tại chữ vật đại bên trong tìm toại một hồi, lấy ra mấy đạo linh phủ, túi đầu xích lại gần, từng cái phân biệt. Hầu Từ Ca, ngươi làm gì? Tôn Húc sờ hỏi. Tìm tới. Hầu Nghĩa cầm lấy một tấm linh phủ mặc dù thấy không rõ nét mặt của hắn, thế nhưng ngữ khí của hắn mang theo vô cùng tự hào. Tuyệt quan phủ, tuyệt quan phủ, ta, ta làm sao chưa từng nghe qua? Đối, ta trước đây cũng chưa từng nghe qua, có thể đoạn tuyệt nguồn sáng. Mặc dù nói không có tuyệt âm phủ hữu dụng, nhưng là vì chưa từng thấy nha, cho nên tại dị vật đại hội bên trên, ta liền không chút do dự từ tần quốc một cái linh tướng sư trên tay mua lại, đồng thời còn mua phủ phổ. Hồng nghĩa nói, tiên đoán không phải nói nha, vạn cổ vô bạch chú, ta suy nghĩ, mua cái này nên sẽ không phải thua thiệt. Dứt lời, hồng nghĩa lập tức sử dụng tuyệt quan phủ, sau đó lại điểm lên bão đúc. Tất cả mọi người lòng mang thấp thỏm cùng đợi, lần này sẽ không lại bị gió lạnh dập tắt ta. Trừng rất lâu, bó đúc vẫn như cũ cứng chắc. Tôn hút sở một bàn tay hung hăng đập vào hầu nghĩa trên bả vai. "Mụ của ta, ngươi, Hầu tử, ngươi hắn nha thật là một cái thiên tài. Mặc dù chỉ là một ánh lửa, thế nhưng tại dạng này đen nhánh thế giới, có cái này bản ánh lửa, tựa như nhìn thấy một chút hy vọng, để người hưng phấn không thôi." Ha ha ha ha. Miêu Tầm cũng nhịn không được bật cười, "Hầu tử, may mà chúng ta có ngươi a. Tới tới tới, nhóm lửa nhóm lửa." Chương 323, liên quan đến vận mệnh quyết định, chương 323 liên quan đến vận mệnh quyết định, có ánh lửa, Đinh hiểu sáu người tạm thời gian xếp lại. Hai ngày này, thỉnh thoảng còn có thiên băng địa liệt xuất hiện, chỉ là kéo dài thời gian đã không bằng lần thứ nhất mãnh liệt như vậy. Có phía trước ứng đối kinh nghiệm, Đinh hiểu bọn họ ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm. Chỉ là xung quanh bọn họ lại xuất hiện không ít thâm viên, sau đó chính là một trận âm phong thổi qua, thâm viên bên trong những vật kia hóa thành hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mảnh rừng núi này lại trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi. Vạn hạnh chính là có lẽ là kịch liệt đất dung núi chuyển, tăng thêm bọn họ trôi nương thân hiếm người đến bọn họ cũng không gặp phải linh sát. Thừa dịp mấy ngày nay, Đinh Hiểu thì trước hết để cho tất cả mọi người học biết chế tác tuyệt quan phủ. Loại này linh phủ đẳng cấp rất thấp, Đinh Hiểu cùng Liễu Phi Yên tinh thần lực cũng rất cao, Đinh Hiểu học được phía sau, rất nhanh bản sao một phần cho Liễu Phi Yên, cái sau học được phía sau, hai bọn họ lại bản sao mấy phần, làm cho tất cả mọi người đều học xong đạo này linh phủ. Đồng thời, Đinh Hiểu cho sở trưởng phòng Ngụy Vô Kỵ, Mục Vĩnh cùng Lữ Huyền Bân phát truyền âm. Chỉ là đối phương một mực không có hồi âm, Đinh Hiểu không khỏi vì bọn họ lo lắng. Thiên tiếp sẽ mang đến biến hóa gì, hiện tại ai cũng không nói chắc được. Bọn họ chỉ có thể tạm thời tại cái này dừng lại lâu mấy ngày. Sau năm ngày, sở trường phong cuối cùng truyền đến tiếng vọng. Đinh hiểu các ngươi vẫn khỏe chứ? Đầu mấy ngày lương kinh thành bên này đã là loạn thành một bầy, chết thật nhiều người, ra thật nhiều linh sát, trong thành xuất hiện rất nhiều thâm nguyên. nhưng cái kia trước thời hạn xây dựng tường rào cái gì căn bản là vô dụng. Hơn phân nửa ngoại long đều không có. Linh võ cảnh phía dưới đệ tử trẻ tuổi cũng có thật nhiều tung tích không rõ. Sở Trường Phong ngữ khí lộ ra đau lòng cùng ủy Xem ra mấy ngày nay hắn một mực đang vì việc này bận rộn. Liên ngoại long linh viện đều là như vậy, có thể nghĩ dân chúng tầm thường bọn họ có nhiều thảm rồi. Ai? À đúng, Lương Kinh Thành Thiên Kiếp ngày ấy xuất hiện một chút cường đại linh sát, có thể là những cái kia vong hồn cùng thi thể có một số liên hệ đưa đến. Điểm này ngươi cần phải chú ý. Tốt tại Cung Phụng viện mấy tên Cung Phụng xuất thủ đem mấy cái cường đại ma linh chấn sát, hiện tại cục diện xem như là thoáng ổn định lại. Nếu ta đoán không lầm, Triều đình rất mau đem triệu tập các bộ môn đàm phán cách đối phó. Sau đó Mục Vĩnh cũng có tin tức, Xích Hà quan hai bên ngọn núi sụp đổ, Đại Địa ham sâu, Đại Quân tử thương vô số. Lữ Huyền bân lại lần nữa xác minh sở trường phong thuyết pháp, Lương Kinh Thanh bên trong một mảnh hỗn độn, phồn hoa đến độ. Quả thực trong vòng một đêm bị san thành phế tích, khắp nơi là thâm viên khe hở, tàn chi đoạn thân thể, vô cùng thế thảm. Xế chiều hôm đó, Nguy Đại nhân có đáp lại. Đinh Hiểu, ngày mai giờ đỉnh, Trấn Linh Ti, Điện Ngục Ti, Huy Ngục Tư, Thần Uy Doanh, Quân Bộ, may mắn còn sống sót triều đỉnh đại thần đem cộng đồng đàm phán ứng đối thiên kiếp. Hiện tại Trấn Linh Ti thi bộ chỉ còn lại ngươi một người, theo lý thuyết ta thân là đại thương tả tướng, không nên nói những lời này. Thế nhưng bây giờ người người tự thân khó đảm bảo. nếu như ngươi không tới, ta cũng có thể lý giải. Nhận đến những tin tức này phía sau, Miêu Tầm mấy người đều nhìn Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhìn xem những người này, tâm tình nặng nề. Hắn nếu như đi, lấy miêu tầm bọn họ tính tình, khẳng định là muốn đi theo, Lạc Phong thành thành chủ phụ bọn họ cũng dám theo tới, còn có cái gì không dám? Linh Nhi càng không cần phải nói, cũng chính là nói, hắn quyết định, không đơn thuần là vì chính mình quyết định, mà là vì bọn họ mọi người làm. Đinh Hiểu cúi đầu, nhỏ giọng nói, chết nhiều người như vậy, liền coi như chúng ta đều trở về, như vậy nhiều thi thể, nếu là khởi sát, hậu quả khó mà lường được. Sở viện trưởng nói, những cái kia vong hồn tựa hồ đối với thi thể có một số ảnh hưởng. Tình huống hiện tại so với chúng ta tưởng tượng càng phức tạp Các ngươi cảm thấy, muốn đi sao? Tất cả mọi người trầm mặc, hình như đều tại phòng đoán lẫn nhau tâm tư. Bầu không khí rơi vào một loại kỳ quái bầu không khí, chỉ nghe được đống lửa thanh âm một bộ, bên cạnh đống lửa không biết người nào để đó khoai lang lăn xuống đến, cũng không người thả đi lên. Dạng này kéo dài rất lâu, cuối cùng, Tôn Húc sở nhịn không được, giữ rằng đối đinh hiểu nói, "Lão tứ, ngươi thành thật nói, vừa rồi ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta, cho nên mới nói như vậy. Lấy tính cách của ngươi, ngươi khẳng định sẽ đi. Nếu không, ngươi khi đó liền sẽ không làm cái này trấn thi đại thiên tướng." Miêu Thẩm trực tiếp đứng lên, Chúng ta mấy người đều là vào sinh ra từ huynh đệ, lão tứ, ngươi bây giờ là thi bộ đại thiên tướng, ngươi chỉ để ý to gan làm quyết định. Núi dao biệt lửa, tu la địa ngục, lão tử bất kể nó là cái gì địa phương, ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền sẽ không quay đầu. Liêu Phi Yên cũng nói, không phải liền là chết nha, thiên kiếp giáng lâm, chỉ là trận này thiên băng địa liệt cũng không biết chết bao nhiêu người, chúng ta hiện tại còn sống, đó chính là kiếm. Lão tứ, có đi hay không, ngươi đến định. Linh Nhi 33 nhìn xem các ca, ca, ngươi không cần hỏi ta, dù sao ngươi không quản làm quyết định gì ta đều duy trì ngươi. Lại nói, ngươi bây giờ vẫn là thượng cấp của ta, ta cũng không dám không nghe a. Hầu Nghĩa đem trong tay khoai lang ném một cái, "Đinh Tử Ca, cho câu nói, có đi hay là không, cũng được." Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đám người này đã sớm đem tính mệnh giao cho hắn, bọn họ cũng đã sớm nhìn ra, trong lòng mình đã có quyết định. Vào thi bộ người Đinh Hiểu nhìn hướng năm người, hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn biết, bọn họ cũng đồng dạng khắc ghi lời thể của mình. Miêu Tầm khẽ mỉm cười, nói, "Con quan tài bảo vệ thi." Tôn Húc sợ đứng lên, trấn linh quý hồn. "Hầu Nã, con quan tài người không thể vứt bỏ quan tài." Đinh Linh Bảo vệ thi người không thể bỏ chạy. Liêu Phi Yên, quy hồn người không đáng kinh ngạc hồn. Đinh Hiểu đứng lên, hắn nhìn hướng phương Sa Lương kinh thành phương hướng. Nơi đó, đã như nhân gian địa ngục, thây năng khắp đồng, linh sắt lúc nào cũng có thể hủy diệt toàn bộ Lương kinh thành. Thế nhưng, nơi đó chính là địa phương hắn muốn đi. Chấn thi đại thiên tướng, làm chấn thế ở giữa và thi, đáng chém thế gian yêu ma. Không có người chú ý tới, Đinh Hiểu bên hông khối kia chấn thi đại thiên tướng lệnh bài, lúc này chính hơi sáng lên. 8. Ngày thứ 2, Đinh Hiểu sáu người bước lên quay về Lương kinh thành hành trình. Tuy nói là giờ dần Ngày trước lời nói, sát trời cũng đã hơi sáng, mà bây giờ xung quanh lại như cũ đen kịt một màu, tựa như nửa đêm. Sáu người lấy cổ quan thẳng chói tại bên hồng, Hầu Nghĩa tại phía trước cầm trong tay bó đuốc, Đinh Hiểu ở phía sau. Lúc trước đào văng lúc, bọn họ không thấy được tình huống xung quanh, hiện tại có bó đuốc chiếu sáng, bọn họ cũng bị bây giờ hình dạng mặt đất khiếp sợ. Tứ Hải giai luyện ngục Đinh Hiểu lắc đầu thở dài, không nói đến có hay không linh sát yêu ma, ít nhất hiện tại đại địa diện mạo đã là hoàn toàn thay đổi, giống như luyện ngục. Phía trước chính là Lương Kinh Thành. Lương Kinh Thành sụp xuống tường thành xung quanh, treo lên rất nhiều dẫn hồn đăng. Dẫn hồn đang ánh lửa có chút lung lung, xem ra là phía trên da chỉ một loại nào đó linh phủ, phòng ngừa dẫn hồn đang bị giập tắt. Quân phòng thủ nhân viên rõ ràng không đủ, đinh hiểu bọn họ trực tiếp vào vào trong thành. Vừa tiến vào trong thành, đinh hiểu bọn họ mắt thấy lương kinh thành bên trong thảm trạng. Khắp nơi là thơ ngang cấp đồng, bách tính không nhà để về. Hai đồng ôm phụ mẫu thi thể, hai mắt mang theo hai cái nước mắt, không biết làm sao ngốc ngồi ở chỗ đó. Mấy tên quân phòng thủ ngay tại lôi kéo một cỗ thi thể, nhưng một tên bẩn thịt nữ nhân dùng còn sót lại một cái tay, gắt ga ôm nàng trợ phụ, kêu khóc cầu quan binh không muốn mang đi hắn. Thậm chí, đinh hiểu tận mắt thấy một cái lão nhân đứng tại một chỗ thâm nguyên phía trước nhảy xuống lương kinh thành trên không gió lạnh gào thét không biết có phải hay không những cái kia vong hồn ngay tại đối cái này thành trì nhìn chằm chằm trương 324, dân vì nước vốn trương 324, dân vì nước vốn không muốn mang đi tôn nữ của ta một cái lao phụ gắt gao ôm một nữ hài thi thể tùy ý mấy tên chấn linh ti đệ tử lôi kéo chính là không buông tay ngươi biết ngươi đang làm gì sao một tên linh bộ đệ tử cả giận nói tôn nữ của ngươi nếu là khởi sát làm sao bây giờ hiện tại nhất định phải dẫn ra linh sát tiêu diệt đi trong thành này người chết mấy vạn mỗi một người đều khởi sát, chúng ta còn muốn hay không sống? Ta trả nhi như thế nhỏ, còn không có linh tướng, làm sao sẽ khởi sát? Linh bộ đệ tử nổi giận nói, những cái kia vong hồn thấy không? Bọn họ sẽ mượn sát hoàn hồn, sẽ dung hợp tương hồn, tôn nữ của ngươi đồng dạng sẽ khởi sát. Không, các ngươi chấn linh ti không phải còn có thi bộ? Thi bộ sẽ an táng người chết, để bọn họ nghỉ ngơi, để bọn họ đầu thai. Lão phụ khóc giống, gắt gao ôm tôn nữ thi thể. Thi bộ, linh bộ đệ tử lạnh hừ một tiếng, thi bộ sớm mất. Chúng ta tốt lời đã cùng ngươi nói hết, nếu là ngươi lại ngăn cản chúng ta, chúng ta có quyền giải quyết tại chỗ muốn giết cứ giết dù sao ta cũng không muốn sống. tốt, đây là chính ngươi tự tìm cái chết. cái kia linh bộ đệ tử rút ra trường kiếm, liền muốn đâm đi qua. ngay tại lúc này, thân thể của hắn đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp ghim chặt cái cổ, hung hăng vang ra ngoài. người nào? cái kia linh bộ đệ tử bên cạnh đồng bạn vội vàng cầm bó đúc chiếu giống bốn phía, kinh hoàng khắp nơi xem xét. đúng vào lúc này, đinh hiểu chậm rãi đi tới. dựa theo chấn linh ti quy định, nhà có người chết nên trước báo thi bộ, các ngươi cái này liền cướp đoạt thi thể, có phải là không đem ta thi bộ để vào mắt? đinh hiểu có chút meo mắt lại, nhìn xem ba tên linh bộ đệ tử. Ngươi là? Đinh Hiểu. Đối với linh bộ đệ tử mà nói, Đinh Hiểu hai chữ này, rất nhiều người đều nhớ rõ ràng. Đinh Hiểu, đây là trấn linh ti phía trên nhất trí quyết định, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống lại trấn linh ti mệnh lệnh? Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, nhất trí quyết định, giờ thần triều đỉnh mới sẽ thống nhất sách lược tương đối, ở đâu ra quyết định? Hung chi, ta thi bộ còn không nói chuyện, trấn linh ti ở đâu ra nhất trí quyết định? Đúng vào lúc này, theo bên cạnh vừa đi tới một tên linh bộ đệ tử. Người này sau lưng còn đi theo mấy tên linh bộ đệ tử, mà còn hắn đi tới phía sau, Đinh Hiểu trước mặt ba người, lập tức đối nó ôm quyền hành lễ, sưng hứa đại nhân. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đinh Hiểu, có chút méo mắt lại. "Đinh Hiểu, hừ hừ, ngươi tính toán thứ độ gì? Ta cho ngươi biết, ta là linh bộ nhất phẩm liệt linh lại hứa thương hồng, ngươi ta mặc dù là đồng cấp, nhưng đồng cấp ở giữa, thi bộ cần phục tùng linh bộ đệ tử mệnh lệnh, ta hiện tại liền mệnh lệnh ngươi." Không chờ người kia nói cho hết lời, Đinh Hiểu trực tiếp lấy ra bên hông lệnh bài, "Người nào nói cho ngươi, ngươi có tư cách cùng ta đồng cấp?" Người kia như mày, mượn bó đuốc ánh sáng tập trung nhìn vào, lập tức mắt lộ ra hoảng sợ. "Trấn thi đại thiên tướng, ngươi, ngươi trưởng nào thì?" Đinh Hiểu căn vốn không có giải thích, thu hồi lệnh bài, từ tốn nói, Hiện tại mang theo các ngươi linh bộ người, cút cho ta. Liên Tính linh bộ đệ tử lại cửu thị đinh hiểu, thế nhưng đại thương triều đình hiện tại đã khôi phục vận hành, quan giai đẳng cấp cũng tại khôi phục, lúc này lại là dưới chân thiên tử, cái kia hứa đại nhân cũng chỉ có thể đem vạn khí nuốt đến trong bụng. Không nghĩ tới thi bộ còn có một cái đại thiên tướng, bất quá đinh hiểu, ta cho ngươi biết, chỉ một mình ngươi, ngươi còn muốn lật lên cái gì sóng? Lương Kinh thành mấy vạn thi thể, ngươi còn muốn dựa theo lúc trước chấn linh ti quy định, từng cái an táng sao? Trấn thi đại thiên tướng. Ha ha ha ha, nói không chừng rất nhanh ngươi liền muốn giống như chúng ta, đem những thi thể này dẫn xác, lại tiêu diệt đi hứa đại nhân cười lớn, mang theo một đám linh bộ đệ tử rời đi. đinh hiệu không muốn cùng hắn tranh luận, đi tới lao phụ trước người. lao nhân ra, nén bi thương. đại nhân, ngươi, ngươi thật là thi bộ đại thiên tướng. lao phụ hai mắt đẫm lệ nhìn xem đinh hiệu, đinh hiệu gật gật đầu. lao nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, nàng đau lòng nhìn xem trong ngực hải tử, khóc giống không chỉ. sau đó, nàng hai tay nâng nâng, đem hải tử thi thể chỉnh lên. đại nhân, ta van cầu ngươi, để hải tử yên giấc a. dân chúng xung quanh cấp tốc xông tới. đại nhân, trợ phụ ta cũng đã chết, linh bộ người muốn dẫn ra hắn tương hồn, giúp đỡ phản vệ, lại tiêu diệt gì cái này nguyên bản sẽ không khởi sát người, cũng chỉ có thể bị dạng này hỗn phi phách tàn a. trước đây Trấn linh ti chèn ép thi bộ, chúng ta vẫn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng bây giờ thân nhân đã qua đời, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ hỗn phi phách tàn sao? chẳng lẽ vì không cho linh sát thành họa, liền muốn đem tất cả người chết đều biến thành linh sát sao? đã như vậy, vì cái gì không đem chúng ta toàn bộ giết? vậy sau này liền linh sát đều không có. đại nhân, Trấn linh ti tạo dựng mới bắt đầu, cái thứ nhất có chính là thi bộ a. nhìn xem những này quỷ gối tại trước mặt máy tính, đinh hiệu trong lòng đột nhiên riu lên. Hắn nhớ tới Vĩnh Dạ Đại tế tư lời nói, thiên kiếp phía dưới, phổ thiên bách tính, ai thương hại? Có lẽ linh bộ cách làm, có bọn họ đạo lý, thế nhưng những này suy nhược bách tính đâu, người nào sẽ đồng tình bọn họ. Miêu Tầm đi đến đinh hiệu bên cạnh, thở dài một hơi, lao tứ, chỉ có chúng ta mấy cái, nhiều như thế thi thể. Đinh Hiểu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi. Tất nhiên thân là trấn thi đại thiên tướng, những thi thể này liền nên từ ta chấn thủ. Đại ca, ta hiện tại muốn đi văn võ điện nghị sự, ta nếu là không đi, cái kia thi bộ liền không có quyền lên tiếng, các ngươi trước trấn an mạch tính, lấy trấn linh phủ trấn trụ thi thể. Tốc, ngươi đi đi, chúng ta có thể trấn bao nhiêu trấn bao nhiêu. Đinh Hiểu gật gật đầu, thần tốc chạy tới Văn Võ điện. 8. Văn Võ điện bây giờ đã biến thành một vùng phế tích, mà còn liền tàn không còn xuất lại một chút cạn, toàn bộ phía dưới đại điện xuất hiện một chỗ to lớn tâm nguyên, đại điện sợ là đã rơi xuống. Đại thương Văn Võ bá quan ngay tại trước điện đất trống, lâm thời trao đổi. Hiện nay trọng yếu nhất vẫn là xử lý nội thành tử thi. Thái Bình hầu Vu Thiên Hải góp lời nói, lúc này nếu là linh sát lại nổi lên, chúng ta sợ là triệt để muốn không ngăn được. Ngụy Vô Kỵ thì nói, hoàng thượng, thi thể dĩ nhiên là phải xử lý thế nhưng bây giờ bách tính đau mất thân nhân, đau buồn vạn phần, hiện tại cướp đoạt thi thể sợ lại sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Vu Thiên Hải cao mày nói, nói, ngụy đại nhân, bây giờ thiên kiếp đã tới, chúng ta triều đình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi còn đang lo lắng những cái kia bách tính. tuy nói, chúng ta người làm quan là muốn yêu dân như con, nhưng lúc này chúng ta muốn làm, không phải lòng dạ đàn bà, mà là đại nghĩa diệt thân a. Tuyên võ hầu ra cắt thái thanh nói, ngụy đại nhân, ngươi cần muốn cân nhắc đến tình huống thực tế, trước đây Trần Linh Ti có thi bộ, như vậy còn có thể ổn định tử thi, nhưng bây giờ vĩnh dạ đại tế tư vẫn lạc, thi bộ đã không còn nữa chúng ta nếu là lại cố kỵ bách tính ý nghĩ, cái kia cục diện này sợ là khó mà khống chế. Ngụy vô kỵ cao mày nói, dân vị nước vốn, bất cứ lúc nào đều muốn cân nhắc dân ý. Giả quốc sư cười nói, Ngụy tướng chớ muốn độc ý, bây giờ tình huống đặc biệt, vẫn là muốn đặc biệt đối lãi. Ngươi nhìn xem chấn linh tư bắt bộ, hôm nay không cũng chỉ có bảy vị đại tế ti trình diện. Bây giờ ỷ vào thất bộ lực lượng, âm sát vào thì lại chấn sát linh sát, đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Chúng ta đã căn bản không có lựa chọn nào khác. Thất đại tế ti bên trong, một tên trưởng tu láo giả tử tồn nói, Ngụy tướng, dân vị nước vốn, có thể cái kia cũng muốn trước có quốc. Lương Kinh Thành trong vòng một đêm, mấy chục vạn người chết thảm, đại bộ phận ngã vào Thâm Nguyên, bản thân cái này chính là một cái cự đại uy hiếp, còn lại mấy vạn bộ thi thể, nếu là lại khởi sát, ai có thể ngăn? Xử lý linh sát vì ta chấn linh ti chức vụ, tiên đế di mệnh, phàm là liên quan tới linh sát hạng mục công việc, chấn linh tư bát bộ nếu là toàn bộ thông qua, người khác không được bàn lại. Bây giờ chúng ta thất bộ đều đã toàn viên thông qua, dẫn sát nhập thì việc này ta nhìn không cần tranh luận, ngược lại là nghĩ muốn như thế nào xây dựng lại Lương Kinh Thành, làm sao khống chế đại thương các quận các thành cục diện à? Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm thật cao vang lên, thật sự là buồn cười. Tiến đế chi mệnh, bắt bộ toàn bộ thông qua vừa khởi hiệu quả, các ngươi thất bộ quyết nghị làm sao lại thành toàn viên thông qua. Một tên thần uy doanh quân sĩ lớn tiếng quá lớn, người nào dám can đảm nhiễu loạn triệu sự. Trấn linh ti thi bộ, trấn thi đại thiên tướng, đinh hiểu. Người tới cao giọng đáp.